chương ba trăm mười một đại họa chương ba t đại họa tiên nguyên động phủ bên ngoài sau ba canh giờ tuyệt vô nhai nghi ngờ nói phụ thân không phải đã nói một hồi liền đi ra sao cái này đều đã ba canh giờ trôi qua chẳng lẽ phụ thân còn không có cầm xong đồ vật nghe nói như thế tuyệt vô xong cùng tuyệt vô cực bọn người là thần sắc xứ sở đều ba canh giờ lao tam vậy mà còn băn khoăn phụ thân cho hắn cầm thứ gì chuyện vạn nhất nói không chừng thật có thể là phụ thân của bọn hắn đ ỗ n g nhiên vây lại sau đó muốn chợp mắt loại hình đây này cũng đúng lúc này không có chờ tới phụ thân tuyệt thiên thông theo tiên nguyên động phủ bên trong đi ra theo một chút động tĩnh xuất hiện tuyệt vô song bọn người nhìn thấy chính là lao cha một chút phân thân giống như là theo nào đó một nơi phá vỡ hư không trở lại kết thúc kết thúc lần này chuyện làm lớn tính toán còn không đều là trách ngươi nhất định phải nói đây là số bảy mươi sáu cánh tay hơn nữa còn là bởi vì trống chân đang bạo tặc có thể sản xuất hàng loạt s i n h biến lĩnh dị chính là đều do tính toán ai nha đều chờ ồ nào n nhanh lên giúp ta đỡ một chút đầu này móng ruốt quá mẹ nó nặng ai tình huống không đúng a đầu này móng ruốt thế nào càng lúc càng lớn kết thúc kết thúc đầu này vốn cũng không thích hợp hát trào tử càng ngày càng không được bình thường t loại khí tức này càng ngày càng đáng sợ lúc này theo tuyệt thiên thông những cái kia phân thân theo hư không trở lại một màn kinh người xuất hiện những cái kia trước đó bởi vì trống chân đan bạo tạc biến thiếu cánh tay cụt chân phân thân đều đã khôi phục ngay cả chỉ còn lại một cái miệng ba trăm hảo cũng đều đã khôi phục nhưng là đâu số bảy mươi sáu thần hồn phân thân lại là nối liền một đầu c h e kín vẩy d ò n g đồng dạng đại hắc móng vuốt bị rất nhiều thần hồn phân thân đỡ lấy trở về không Chuẩn chút phân thân nói, sát một mà là đồng lấy số 76 thần h p h â thời â n mà đ giống như là một đầu dần dần thức tỉnh đại hùng tản ra càng ngày càng đáng sợ khí tức cường đại giờ phút này vốn là bởi vì lúc trước thánh thiên môn những cường giả kia mới dần dần bình tĩnh trở lại nam hoang bốn mươi chín ngực ước vạn cường giả lần nữa cảm nhận được một loại vô cùng sợ hãi khí tức bao phủ dường như so với lúc t r ư ớ c thánh thiên môn những cường giả kia g á n g lâm mà đến mang tới khí tức để cho người ta càng thêm khủng hoảng lúc này đại sở sơn mạch bên trong tuyệt vô song cùng tuyệt vô thiên mấy người cũng đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ bởi vì bọn hắn hôm nay đều là tiên tôn cảnh giới cường giả hơn nữa tuyệt vô thiên hai vợ chồng càng là đạt đến tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cho nên hiện tại bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được cha mình những cái kia phân thân mang về kia một đầu đại hát móng luất vô cùng không đơn giản cho nên b ọ nhất thời kia từng cái nhai răng trận mắt gian nan khiêng một con kia càng lúc càng lớn càng ngày càng nặng đại hắt móng vuốt thần hồn phân thân nhóm đều giống như thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng cao hứng tiểu lục nhanh lên qua đến giúp đỡ quá nặng đi gánh không nổi a tiểu lục nhanh lên qua đến giúp đỡ một chút lao phu heo đều nhanh muốn gây mất a tiểu cựu mau tới đây là tính toán ai tiểu cựu tính toán, này lúc à m cảm sao giác không đ n nhà g lắm à. Ai o i này h nhanh ư vậy đi, đến đỡ giúp các con nhanh lên qua đến giúp đỡ à, thật sự là gánh là không nổi n Lúc này, tuyệt v u a song mấy người cũng đều phát hiện tình huống càng ngày càng không được bình thường ba triệu mười triệu ba mươi t r ư ợ n g một trăm n h triệu một con kia bị tiếp tại số bảy mươi sáu thần hồn phân thân trên vai phải đại h móc u ớ t lại nhưng đã biến trăm t r ư ợ n g to lớn mà lao cha tuyệt thiên thông những cái kia phân thân lúc này cực kỳ giống một đám kéo lấy một đầu đại h côn trùng con k i ế n nhỏ tại chật vật đạp không tiến lên về phần lao cha số 76 thần hồn phân thân đã như là treo ở kia một đầu đại h ắ c côn trùng một mặt hạt nhỏ hơn nữa lúc này kia một đầu đã kinh biến đến mức trăm trượng to lớn đại h ắ c móng vuốt phát ra khí thế đã có thể so với tiên tôn cảnh tầng mười cường giả khí thế không tốt vấn đề này đã nhanh muốn vượt ra khỏi chúng ta phạm vi năng lực tuyệt vô thiên thần sắc n g ư n g trọng hắn cảm giác nếu là cũng không làm chút gì một con kia bị lao cha những cái kia phân thân mang về đại h ắ c móng vuốt chỉ sợ cũng muốn sống lại cùng lúc đó vào lúc này huyền dương đại lục vài chỗ đều có một ít tồn tại giống là bởi vì cái này một vị khách không m ờ mà đến đến mà xuất hiện các loại phản ứng Trung Hoang. vô song đế tông kim đồng đào một đột nhiên ngầm đầu trong mắt hiện lên hoảng sợ nhìn về phía nam hoang phương hướng cái này đây là cái gì cấp bậc đại hung kim đồng đào một trong mắt hiện hiện từng t ầ n g từng t ầ n g kim sắt xoa đ ố p tựa như là muốn nhìn một chút cụ thể xảy ra chuyện gì nhìn không thấu nhìn không thấu lớn như thế h u n g cho dù là tại tiên vực cũng chưa từng thấy qua tây hoang vô nhai thánh đ i ệ n mặc kỳ lân theo trong ngủ mê bừng tỉnh thần sắc khẩn trương nhìn về phía nam hoang phương hướng cái này cái này sao có thể tại cái chăn chỗ hiện lên từng tầm từng tầm huyền ảo kỳ lần ấn dường như nắm giữ một loại nào đó thần kỳ nhìn trộ lực lượng nhưng mà đăng đăng đăng mặc kỳ lân lại là kinh hãi sau lùi lại mấy bước cả đều giống như thụ trọng thương v ư ợ t sâu vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy mà tựa như vô tận v ư ợ t sâu thây hoang vô trần thiên môn lúc đầu có do thân thể nằm trong ẩu ngủ nghiệp hỏa huyền điệu lúc này đột nhiên sủ lông đồng dạng bừng tỉnh trời ạ ta đây là ngủ bao lâu biến thiên sao làm sao lại xuất hiện loại này kinh khủng tồn tại bị kinh hãi ánh mắt nhìn về phía nam hoang phương hướng nghiệp hỏa huyền điệu càng thêm hoảng sợ một đầu đại hắc móng ư t đó là cái gì quỷ cảm giác cảm giác nó có thể tùy tiện sẽ rách thân thể của ta Trung hoang. thiên linh cấm khu chỗ sâu nhất lúc này một gã xếp bằng ở một gốc kỳ quái cái cổ siêu vẹo dưới cây thân thể khôi ngô phong thần tuấn lãng sau lưng đỉnh đầu hơi cao không lơ lửng mười hai tầng tiền tôn tôn vòng nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở ra hai con ngươi hắn dường như phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện hơn nữa vẹn vẹn một n á y mắt liền đã làm ra quyết định bất quá lúc này tại chỗ này tồn tại ở thiên linh cấm khu chỗ sâu nhất không gian lại là vang lên một đạo không linh nữ tử thiên vang viêm lang ngươi không thể đi ngươi còn chưa nhập tiên đế cảnh giới lúc này tiến đến chỉ có một con đường chết đừng nói là ngươi liền xem như ta tự mình ra tay cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem nó chấn áp trăm năm nhưng là đổi lấy là ta lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say có lẽ là v ạ năm n cũng có lẽ là mười v ạ năm n lại có lẽ là trăm v ạ năm n thậm chí sẽ càng lâu chương ba trăm mười hai tiểu thập lục hắn làm sao lại tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên chương ba trăm mười hai tiểu thập lục hắn làm sao lại tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cái cổ siêu vẹo dưới cây k i a thần tuấn phi phàm khôi ngô thanh niên đứng dậy trên mặt hiện hiện dịu dàng nụ cười thật là ta không thể không đi a nơi đó có gia gia của ta có phụ thân của ta cúng t h u c bá hắn nắm chặt hữu quyền những năm này dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ta đã là tiền tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi mà ra ra lúc trước cho ta kia một giọt tinh huyết cũng đối với ta nắm giữ trợ giúp cực lớn bây giờ ra ra gặp nguy hiểm ta không thể khoanh tay đứng nhìn hơn nữa như thế đáng sợ tồn tại nếu là bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ là ngươi ta cuối cùng rồi sẽ khó thoát một kiếp làm ra quyết định tia thần tuấn phi phạm khôi ngô thanh niên chính là đã bước ra thiên linh cầm khu yêu yêu ngươi có chuyện của ngươi muốn làm ta cũng có ta sự tình muốn làm nếu như ta có thể còn sống trở về ta liền cùng ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm nếu như tính toán về sau sự tỉnh sau này hay nói a thiên linh cấm khu chỗ sâu nhất cái cổ siêu vẹo dưới cây ở đằng k i a m ộ t gã thần tuấn phi p h ả m khôi ngô thanh niên rời đi về sau theo một đạo linh quang lấp lóe lại là xuất hiện một nữ tử đó là một t h ủ n g có thần tiên nhắn trị thân thể xinh đẹp da thịt như tuyết mắt sáng như sao người mặc một bộ màu đỏ quần áo tuyệt mỹ nữ tử ai nhìn xem bức ra thiên linh cấm khu người nữ tử áo đỏ thở dài sai duyên nghiệt duyên a ta tâm đã thuộc ngươi một người há lại sẽ nhìn ngươi một mình mạo hiểm đâu nam hoang ẩm ẩm đột nhiên thiên đ i ệ biến sắc lôi đình văn vọng phản phất là bởi vì kêu một đầu bị tuyệt thiên thông những cái kia phân thân mang về đại hắc móng vuốt nguyên nhân lúc này nam hoang bầu trời đều là lập tức biến mờ tối một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng nhất thời bao phủ toàn bộ huyền dương đại lục giống như có cái gì cấm kỵ xuất hiện ở đây một phương thế giới này mà một phương thế giới này thiên đạo giống như là muốn hạ xuống lôi đ ỉ n h chi nộ hủy diệt một cái kia không nên xuất hiện cấm kỵ nhưng là một cái giá lớn có thể sẽ rất nghiêm trọng vô song đế tông kim đồng đào n ộ t vô nhai thánh địa mặc kỳ lần cùng vô trần tiên tông nghiệp hỏa huyền điệu đều giáng lâm mà đến rồi đồng thời lúc này nhìn xem tuyệt tiên thông những cái tia phân thân đưa vào đại sở sơn mạch không trung đại hắc móng vuốt bọn chúng đều là vạn phần hoáng sợ chơi lớn rồi chơi lớn rồi lần này chuyện t h i ệ n thái nghiệp hỏa huyền điệu thanh â m đều biến bén nhọn đầu này đại hắc móng vuốt nhất định phải phá hủy ngàn vạn không thể để cho nó sống tới chính là chính là nhất định phải tranh thủ thời gian phá hủy kim đồng đào một lộ ra sợ hãi đây là liền tiên vực loại địa phương kia đều không từng xuất hiện kinh khủng tồn tại nếu để cho sống tới sẽ là toàn bộ thế giới không thể kéo dài được nữa nó đã càng ngày càng mạnh mặc kỳ lân khẩn trương tìm kiếm lấy tuyệt thiên thông bản tôn lão tổ lão tổ đâu ngươi người ở đâu nhi ngươi cũng là nhanh lên đi ra nói một câu a chúng ta muốn phá hủy kia một đầu đại hát móc nuốt tất nhiên sẽ thai họa tới ngươi những cái kia phân thân cho nên lão tổ ngươi tránh đi nơi nào a lộc cộc đại sở sơn mạch bên trong tuyệt vô s o n g mỗi người thần sắc càng thêm nghiêm trọng không còn kịp rồi đã không còn kịp rồi tuyệt vô thiên cắn răng một cái bây giờ muốn đem nó phá hủy đã không còn kịp rồi biện pháp duy nhất chỉ có đưa nó mang về đại lục bên ngoài hư không có lẽ chuyện còn sẽ có cơ hội xoay chuyển nếu không thứ này sợ rằng sẽ hủy đi toàn bộ thế giới ầm ầm tuyệt tiên h thông kia mấy trăm phân thân rốt cục không chịu nổi kia một đầu đại hắc móng n u ố t trọng lượng tại thời khắc này trực tiếp từ trên cao rơi xuống nhất thời toàn bộ đại sở sơn mạch đều kịch liệt rung động mà tuyệt thiên thông những cái kia phân thân đều là theo kia một đầu trăm trượng to lớn đại hắc móng n u ố t nhanh chóng rơi vào dãy núi bên trong phía dưới mặt đất a không thích hợp không thích hợp quá không đúng nó lại chủ động rơi vào nó là muốn thu nạp đại đ i ệ năng lượng kết thúc kết thúc chúng ta đều muốn biến thành nó năng lượng cường đại vô song t i ể u tử vô thần t i ể u tử chớ do dự nhanh lên đem cái đồ chơi này hủy đi không phải phiền phức lớn rồi à chủ động rơi vào hấp thu lực lượng của đại địa sống tới sao tuyệt vô song h u y n h đệ mấy người nhìn nhau đều là bay lên không t r ù n g trực tiếp ra tay mong muốn đem kia chủ động rơi vào đại hát móng đ u ố t cho cưỡng ép cầm ra đến Phanh. Nhưng mà, một đạo lồng ánh sáng màu đen hiện hiện, lại là đỡ được thủ đoạn của bọn hắn. của lồng sáng đen đoạn bọn được gì mà, một màu là đạo đỡ lại Cái vậy cũng chỉ có thể tính cả phụ thân những này phân thân cũng cùng nhau hủy tuyệt vô thiên hít sâu một hơi sau lưng hơi cao không mười hai tầng tiền tôn tôn vòng h i ệ n hiện ra tay chính là lấy tự thân tiền tôn nguyên lực ngưng tụ một thanh mấy chục trượng cự kiếm chạm mấy chục trượng cự kiếm chém xuống không gian vỡ vụn mạnh mẽ một kiếm không có chút gì do dự trực tiếp chém xuống ở đằng kia đã ham sâu đại địa trăm trượng phía dưới đại hóng ắ t m đ u ố t phía trên nhưng mà vê a n kinh khủng hắc quang hiện lên cương đại đến khó có thể tưởng tượng khí thế bắn ra một nháy mắt ở đằng kia hiện lên h ắ c quan g cùng khí thế kinh khủng xung kích phía dưới kia một thanh lấy tuyệt vô thiên tự thân tiên tôn nguyên lực ngưng tụ mà thành mấy c h ụ c trượng cự kiếm trực tiếp vỡ nát t r ố n b ụ i từng đạo tiếng kêu thảm thiết văn g vọng từng v ệ t đỏ tươi huyết kiếm rơi vãi trên không trung tuyệt vô thiên cùng tuyệt vô s o n g chờ chúng nhiều c ư ờ n giả g đều là ở đằng kia h ắ c quan g cùng khí thế kinh khủng trùng kích vào trọng thương bay ngược mỗi người đều như là từng mai từng mai ngoan thạch xốc xếp rơi đập phốc phốc thiên tiên đế tuyệt vô thiên theo một đống đá vụn bên trong dãy rủa leo ra trong miệm ngăn không được lại là p h u n ra một ngụm lớ một con kia đại h á t mong ước đã nắm giữ tiên đế cảnh giới thực lực kinh khủng phụ thân ngũ bá lúc này một đạo vừa kinh vừa sợ thanh â m từ đằng xa truyền đến tùy theo xuất hiện ở giữa phiến tiên đ ị a n à y là một đạo phi thường khủng bố khí tức cường đại hơn nữa một gã thân thể khôi ngô thần tuấn thanh niên cũng vào lúc này g á n g lâm tới đại sở sơn mạch chỗ không trung nhìn thấy người kia mới từ mặt khác một đống đá vụn bên trong bỏ ra tới tuyệt vô thần cùng diệu vân ý t h a i vợ chồng đều sợ ngây người mặt khác tuyệt vô thiên cùng tuyệt vô song mấy người cũng đều sợ ngây người mỗi người nhìn xem lúc này bỗng nhiên g á n g lâm mà đến kia một gã tuổi trẻ c ư giả thần sắc đều là phi thường c h ấ n kinh cùng khó có thể tin tuyệt tuyệt viêm tuyệt vô thần quả thực không thể tin được ngươi ngươi là con ta tuyệt viêm làm sao có thể diệu vân y gì giống nhau không thể tin được nhìn xem kia khôi ngô thanh niên sau lưng lơ lửng mười hai tầng tiên tôn tôn vọng tiên tôn tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tiểu thập lục hắn hắn vậy mà đột phá tới tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuyệt vô s o n g cũng là khó có thể tin thần sắc tuyệt viêm tiểu tử này biến mất hơn trăm năm về sau hắn vậy mà đột phá tới tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tu vi khó có thể tin tuyệt vô thiên có chút lời nói trực tiếp nhường trọng thương thần huyết lược trên mặt hiện lên một chút huyết sắc biến h ư mất hơn trăm năm lần nữa hiện thân đã là tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên nhìn thấy kêu bông nhiên d á n g lâm mà đến tuyệt viêm mặc kệ là làm vì cha mẹ tuyệt vô thần cùng diệu vân y vĩ vẫn là xem như thuốc bá tuyệt vô trần cùng tuyệt vô s o n g chờ tất cả mọi người giờ này phút này đều là phi thường k i ế p sợ bởi vì loại tình huống này là bọn hắn trước đây chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện mà lúc này nhìn thấy cha mẹ của mình cùng thuốc bá rất nhiều người đều đã trọng thương tuyệt viêm cũng là phi thường phẫn nộ hắn trung quy là tới c h ậ m m ộ t bước vẫn là để cha mẹ của mình thụ thương ghê thởm dám đả thương phụ thân mẫu thân của ta ta muốn đem ngươi hoàn toàn hủy đi anh. theo tuyệt viêm tiếng hét phẫn nộ văn vọng chỉ thấy hắn q u á t tay trên không trung chính là ngưng tụ ra một thanh toàn thân kim hồng trăm trượng cự kiếm đồng thời theo từng tầng từng tầng tiên đạo t r ậ n văn hiện hiện k i a m ộ t thanh toàn thân kim hồng trăm trượng cự kiếm chung quanh càng là ngưng tụ ra trọn vẹn mười hai trôi ba mươi trượng cùng là toàn thân kim hồng cự kiếm mỗi một trôi cự kiếm đều chất chứa hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng bằng vào bây giờ tuyệt viêm tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi hắn tự nhiên sớm đã nhìn ra ra ra mình những cái kia tiên quân cảnh giới phân thân đã sớm bị t i ê một đầu đại hắt móng rút chấn áp đã là không thể cứu được cho nên hiện tại chỉ có thể một kích toàn lực đem tất cả cùng một chỗ hủy đi. giờ phút này nhìn thấy tuyệt viêm thi triển ra thủ đoạn cảm nhận được k i a m ộ t loại thủ đoạn tích chứa lực lượng kinh khủng ngay cả cùng là tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi tuyệt vô thiên cùng thần huyên ngược hai vợ chồng đều là phi thường khiếp sợ bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được lúc này tuyệt viêm thi triển ra lực lượng vô cùng đáng sợ xa so với thực lực của bọn hắn càng thêm cường đại thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam bọn hắn tuyệt thị nhất tộc đời thứ ba tộc người bên trong tuyệt viêm tiểu tử này chính là không thể tranh cãi người thứ nhất nhưng dù vậy tuyệt vô thiên bọn người vẫn như cũ có chút bận tâm lúc này tuyệt viêm tiểu tử thi triển ra thủ đoạn chỉ sợ còn không thể đem một con kia đại hắt móng vuốt c h ấ n áp thiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên h lúc này nhìn thấy tuyệt viêm ra tay nghiệp hỏa huyền đ i ể u lúc này nói rằng có lẽ tới liên thủ còn có cơ hội c h ấ n áp đại h u n g mặc kỳ lân phụ họa không tệ bây giờ chúng ta đều đã là bước vào tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi cùng nó liên thủ có lẽ thật có cơ hội kim đồng đào nộp dưới chân hiện hiện dườm già tiên đạo trần văn nếu như thế vậy thì động thủ đi kinh khủng như vậy đại h u n g càng là kéo dài một hơi càng là hung hiểm và phần thu giống mô nhất thời nghiệp hỏa huyền điệu kim đồng đào n một cùng mặc kỳ lân đều là phát ra giống to đều là trực tiếp hiện thân n g kia đại hắc móng đ u ố t chỗ ở trên không vừa vặn cùng lúc này tuyệt viêm tạo thành một cái tứ phương trận hình thế cục mặc kỳ lân nhân loại liên thủ nếu không bằng vào ngươi sức một mình là không chấn áp được lớn như vậy hung kim đồng đào n một chính là chính là ngươi lấy kiếm chủ sát phạt ta lấy trận chủ ra chỉ cùng chấn áp nghiệp hỏa huyền điệu ta lấy nghiệp hỏa hóa thành xiềng xích đem nó c h ó i b u ộ c cùng thiếu đốt định có thể để cho hóa thành cho tản viêm lang dừng tay nhưng mà ngay tại ba đầu đại hung đã là chuẩn bị hoàn thành thời điểm theo một đạo nữ tử linh hoạt kỳ ảo tiếng vang triệt mà đến Này phút này trực tiếp h bị giam ố n như g cầm kim đồng đào n g ộ t cùng nghiệp hỏa huyền điệu bọn chúng đều không kim kỳ Thiên phút động tiên này, đồng đào ngột cùng Giờ giam được. đế. đào trực cầm mặc tiếp bị là â tâm n nội mấy vị nội tâm đều l xuất hiện hai chữ này bây giờ bọn chúng cũng coi là đạt được n ị c h thiên tạo hóa đều đã là bước vào tiền tôn cảnh đại viên mãn cấp độ tồn tại coi như không có đan dược trợ rút và n g ư ợ n g chúng nó thiên phú của mình nhiều nhất lại có trăm năm cũng có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới cho nên bây giờ tại cái này huyền dương đại lục phía trên b lúc này g l h theo ư kia một đạo không linh nữ tử tiếng vang xuất hiện tự trung hoang mà đến phương hướng giống như là có một mảnh hòa hồng lá phong tại bay vào nam hoang lĩnh vực nhưng này cũng không phải là một mảnh hòa hồng lá phong mà là một vị thân mặc màu đỏ quần áo nữ tử nàng thân thể vận i chuyển dung nhan tuyệt mỹ nhất cử nhất động cho dù là đôi mắt nháy mắt đều rất giống một đạo đặc biệt duy mỹ phong cảnh nàng hiện thân phản phất là tại thuyết minh cái gì mới thật sự là không dính khói l ử a trần gian thần tiên nữ tử vẹn vẹn một cái trước mắt k i a m một gã váy đỏ nữ tử đã là xuất hiện ở đại sở sơn mạch không trung đồng thời nhẹ nhàng nhất câu tay liền đem tuyệt viêm dẫn tới trước người của nàng hóa giải mất tuyệt viêm đã thi triển ra thủ đoạn đồng thời đem toàn bộ đại sở sơn mạch phạm vi bên trong tất cả giam cầm lực lượng cũng đều ở đẳng kia nhất câu tay trong nháy mắt biến mất viêm lang ta không cho phép ngươi mạo hiểm váy đỏ nữ tử ánh mắt nhìn về phía dưới không t r u n g trong hố sâu đ ạ i hát móc nuốt bởi vì lực lượng của ngươi bây giờ còn không cách nào thường tới nó mảy may nếu nó sinh khí viêm lang ngươi là sẽ chết yêu yêu thật là váy đỏ nữ tử lắc đầu biết rõ không thể làm mà vì đó tuy là can đảm lắm nhưng không có nửa điểm dùng nếu là bạch bạch mất mạng càng là ngu xuẩn viêm lang ta biết tâm của ngươi cho nên ta sẽ đích thân ra tay tuyệt viêm thần sắc hoảng sợ thật là yêu yêu như thế sẽ để cho ngươi váy đỏ nữ tử lắc đầu cười khẽ có ngươi bảo hộ cho dù là lần nữa ngủ say ngàn năm vạn năm thậm chí là vạn vạn năm. ta đều cam tâm tình nguyện vừa dứt tiếng váy đỏ nữ tử ngón t r ỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra chính là một vớt đỏ xa đem tuyệt viêm buộc chặt bay xa bên ngoài trăm trượng sau đó ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn lúc này đã vạn phần khiếp sợ mặc kỳ lân kim đồng đào n một cùng n g h i ệ p hỏa huyền đ i ể u trên người của các ngươi đều có tiên vực ân khí cho nên các ngươi đều là đến từ tiên vực sinh linh không chờ mặc kỳ lân mấy vị mở miệng váy đỏ nữ tử chính là cười lạnh xem ra bản đế vận khí cũng không tính quá kém lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trước đó còn có thể diệt đi ba đầu tiên vực nghi trướng cũng coi là một chút a nổi a nói váy đỏ nữ t ử hướng thẳng đến kim đồng đào n g ộ t cùng mạc kỳ lân bọn chúng đưa tay trong chốc nhóm này mạc kỳ lân kim đồng đào n g ộ t cùng nghiệp hỏa huyền địa b a đều là khắp cả người phát lệnh không có bất kỳ cái gì một tia lực lượng chống lại thậm chí liên tục đối kháng hoành chi tâm đều sinh không nổi đến bọn chúng cảm giác chỉ cần nhất nghiệm trước mắt cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện tiên đế liền có thể để bọn chúng loại này tiên tôn cảnh đại viên mãn tồn tại hôi phi l ê n d i ệ t cho nên lần này thật phải chết sao đôi khẳng định chết chắc nhưng ngay lúc này có một đạo nhường rất nhiều người đều thanh âm quen thuộc xuất hiện ai nha này một đám không bớt lo ra hỏa lúc này theo kia một thanh em xuất hiện đại sở sơn mạch trung tâm kia một tòa cao đến ba nghìn triệu chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong tuyệt thiên thông rốt cuộc khẩn trương hiện thân nếu không phải hệ thống phát ra nhắc nhở hắn đều không biết mình những cái kia phân thân vậy mà cầm trở về một cái đại hắc mắc ướt hơn nữa Tại hệ thống thích trong, lời giải hệ bên n ưu nghiệt c nói, c o ngươi kia hát n đuốt t cho lão phu dừng tay giờ phút này theo chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong hiện thân tuyệt tiên thông chính là phát phát hiện mình một đống lớn con trai con dâu đều thụ thương đồng thời một cái cô gái mặc áo đỏ lại muốn chấn s á t kim đồng đảo nột cùng mặc kỳ lân b ọ n chúng đáng chết tuyệt thiên thông đều có chút kinh ngạc không phải nói đại hắc móng vuốt sao cho nên hệ thống nhắc nhở vẫn là chậm một bước tia đại hắc móng vuốt đã biến thành nữ t ử áo đỏ nhưng là cái này cũng có chút đẹp mắt quá mức a vẹn vẹn nhìn một chút tuyệt thiên thông liền đã phát hiện cái này một cái rất có thể chính là từ đại hắc móng vuốt biến thành nữ t ử áo đỏ vậy mà so với hắn những cái k i a con dâu đều muốn càng thêm đẹp mắt cho nên tình huống hiện tại là cái này rất có thể từ đại hắc móng vuốt biến thành nữ tự áo đỏ ra tay đả thương hắn tuyệt thiên thông nhi từ cùng con dâu mà trung tâm hội chủ m ặ c kỳ lân cùng kim đồng đào n ộ t bọc chúng cũng phải bị kia rất có thể từ đại hát móng đ u ố t biến thành nữ t ử hào đỏ d i ệ t sát sao việc này tuyệt thiên thông tuyệt không được xảy ra lúc này tuyệt thiên thông g i ậ n quát một tiếng trong tay trực tiếp xuất hiện một cái tử quang nợ rộ đồng thời l ó e ra t ử sắc lôi đ ỉ n h lớn vòng tròn lớn kia là một cái ngự thú quyển hơn nữa còn là một cái mười một thành phẩm cấp độ ngự thú quyển bởi vì hệ thống nói ít nhất phải vận dụng mười một thành phẩm ngự thú quyển tăng thêm một cái chấn thần phù mới có thể đem một con kia đại hát móng đuất trấn áp cho nên hiện tại khi nhìn đến tình huống trước mắt trong nháy mắt tuyệt thiên thông chính là không chút do dự cầm trong tay mười một thành phẩm ngự thú quyền hướng phía một cái k i a nữ t ử háo đỏ ném tới đồng thời trong tay còn bóp bóp tân quyết trong miệng lẩm bẩm cầu quyết càng khôn vô lượng thái huyền vô cực c h ấ n giờ phút này đối với tuyệt thiên thông hiện thân cùng tuyệt thiên thông cử động tất cả mọi người tại vô cùng ngạc nhiên đồng thời cũng đều là vô cùng khiếp sợ tại tuyệt vô song cùng tuyệt vô thân bọn người xem ra phụ thân của bọn hắn rốt cuộc đã đến như vậy phiền phái trước mắt hẳn là có thể giải quyết nhưng cùng lúc đó bọn hắn cũng đối nhà mình lao cha tuyệt thiên thông hành vi vô cùng không hiểu mặc dù bọn hắn không rõ ràng một cái tia nữ tử áo đỏ lai lịch nhưng là cũng đều đã nhìn ra một cái tia nữ tử áo đỏ là đến giúp đỡ tuyệt viêm tiểu tử là dự định nỗ lực một loại nào đó một cái giá lớn cũng phải giúp tuyệt viêm tiểu tử đem một con k i a đại hắt móng đ u ố t chấn áp nhưng là bây giờ cha của bọn hắn lại là muốn chấn áp vị tia nữ tử áo đỏ khi nhìn đến ra ra tuyệt thiên thông hành vi trong nháy mắt tuyệt viêm tự nhiên cũng là vạn phần khiếp sợ hô to da da không cần a đồng thời xem như bị nhằm vào đối tượng lúc này váy đỏ nữ tử đào yêu, yêu cũng là phi thường khiếp sợ nàng bây giờ đã khôi phục được tiên đế cảnh giới tu vi c hơn o lao nên nàng đống nhiên hiện thân cái này cùng giác có cảm được cái cái thể một t hồ đồ lao đầu ư vô g đại. Rõ r à nữa g trọng trọng cường giả đồng dạng nguy chỉ có cảnh lục cảnh lục thiên như thiên hiểm. Hơn tiên tôn tu một tiên vi, lại n là là vị đế lúc này cái này một cái hồ đồ lao đầu ném ra một con k i a t ử sắc vòng tròn đào yêu yêu phát hiện k i a càng là một cái siêu việt c ự c phẩm tiên khí cấp độ trí bảo vẹn vẹn phát ra khí thức đều để nàng loại này tiên đế cảnh giới cường giả cảm thấy ngạt thở có một loại không để cho nàng dám nút đích không dám phản kháng áp chế nhưng là kế tiếp thần kỳ một màn xuất hiện một cái kia theo tuyệt thiên thông trong tay ném ra một ư ơ i một thành phẩm ngự thú quyển trực tiếp nghiêng lệnh treo ở đảo yêu yêu trên cổ không có phóng thích giam cầm lực lượng không có hiện ra bất kỳ trói buộc lực lượng ân tuyệt thiên thông vô cùng giật mình tại sao có thể như vậy nhìn thấy rõ ràng đã treo ở cổ đối phương bên trên một ư ơ i một thành phẩm ngự thú quyển vậy mà không có hiện ra giam cầm lực lượng cùng trói buộc lực lượng nhìn lại một chút kia một thân áo đỏ tuyệt thiên thông không khỏi nuốt nước bọn ngoan loãn chẳng lẽ hệ thống nhắc nhở chậm cái này rất có thể từ đại hát móng nuốt biến thành nữ từ áo đỏ ngay cả m ư ơ i một thành phẩm ngự thú quyển đều đã không chấn áp được không có khả năng. nhất định là nơi nào n g o ạ i ý muốn nổi lên tuyệt thiên thông cắn răng một cái trong tay lần nữa bóp bóp tấn kết hướng phía kia nữ t ử áo đỏ phương hướng một chút chấn không có phản ứng càn k h ô n vô lượng cho ta chấn áp vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thái huyền vô cực cho lão phu chấn áp vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào kết thúc chuyện thiên thoái tuyệt thiên thông thần sắc cũng thay đổi cuối cùng vẫn là ra tay chậm mười một thành phẩm ngự thú q u y ể n đã không chấn áp được kể từ đó chỉ có thể thử một chút thập nhị phẩm cấp độ n g thú quyền có thể hay không chấn áp nhưng vấn đề là mười một thành phẩm ngự thú quyển cùng một cái chấn thần phù quá mắc đã hao tốn hắn quá nhiều nguyên thạch hiện ở trên người hắn còn lại nguyên thạch đã không đủ để mua sắm một cái thập nhị phẩm ngự thú quyển sai sai bản tôn ngươi sai lầm a bản tôn nơi này bản tôn ngươi hướng nơi này nhìn ta cũng không tin ngươi hai mắt trống trơn không nhìn thấy cái này một cái đại hát móng vớt ngay tại tuyệt thiên thông cảm giác chuyện vô cùng phiền phức thời điểm xa xa phía dưới mặt đất lại t r u y ề n tới hắn những cái tia sắp không thở nổi phân thân thanh âm sai lầm tuyệt tiên thông nhìn về phía kia một cái phương hướng quả nhiên ở nơi đó thấy được một cái trăm trượng to lớn nhưng là hiện lên dài mảnh hố sâu hơn nữa xuống chút nữa nhìn ở đằng kia hiện lên dài mảnh đã là xâm nhập phía dưới mặt đất vượt qua trăm trượng to lớn trong hố sâu lại là một cái trăm trượng to lớn đại h ắ t móng ướt toàn thân đen nhánh giống như là trải rộng vô số màu đen tỏa sáng vải rồng t à n mát ra phi thường khủng bố khí tức cường đại ách tuyệt thiên thông lão mặt tối sầm nại nại chân còn tưởng rằng là chỗ nào xuất hiện ngoài ý muốn liền mười một thành phẩm ngự thú quyển đều mất đi tác dụng hóa ra là chính mình sai lầm a sai lầm hóa ra là lão phu sai lầm tuyệt thiên thông tranh thủ thời gian một cái lắc mình xuất hiện tại đảo y đồng thời đưa tay đem kia nghiêng lệnh treo ở đào yêu yêu trên cổ mười một thành phẩm ngự thú quyền lấy xuống nha đầu a thật sự là thật có lỗi a là lao phu sai lầm chờ một lúc lao phu tại cho ngươi bồi thường a gỡ xuống ngự thú quyền tuyệt thiên thông chính là cùng đào yêu yêu thắt thân mạc qua hô giờ phút này theo một cái kia t ử sắc vòng tròn theo trên người mình lấy xuống đào yêu yêu cả người tựa như là theo ngâm nước bên trong tránh ra đồng dạng từng ngụm từng ngụm hô hấp khí tức dối loạn sắc mặt trắng bệnh trong hai mắt đã là thật sâu hoảng sợ một cái kia từ sắc vòng tròn quả thật là đáng sợ cường đại vẹn vẹn treo ở trên người nàng liền có một loại nhường nàng giống như là bị mười vạn tòa thần sơn c h â n áp cảm giác quả thực thật là đáng sợ yêu yêu lúc này bởi vì đào yêu yêu vừa rồi chịu ảnh hưởng nguyên nhân tuyệt viêm đã tránh thoát t r ó i buộc vạn phần hoảng sợ đi tới đào yêu yêu bên cạnh chương ba trăm mười lăm bản tôn đây quả thật là một cái ngoài ý muốn a chương ba trăm mười lăm bản tôn đây quả thật là một cái ngoài ý muốn a không có không có việc gì viêm lang ta không sao đào yêu yêu hô hấp bất ổn viêm lang da da của ngươi quả nhiên là một vị nhân vật hết sức đáng sợ lúc này lấy đi đào yêu yêu trên người m ư ờ i một thành phẩm ngự thú quyển đi vào kia một chỗ to lớn hố sâu không trung về sau tuyệt thiên thông chính là hai mắt khẽ hít một cái thử giấu sâu như vậy còn nhường lao phu sai lầm đối tượng n g ư ơ i cái này đại hát móng vuốt quả nhiên là ghê tởm nhìn thấy chính mình những cái kia sắp bị đại hát móng vuốt bao phủ thần hồn phân thân tuyệt thiên thông lúc này thi triển công pháp t h ầ n nhiệm nhất điểm thông Dầm dầm dầm. trăm Nhất thời, kia hiện lên hình dài trạng, vượt qua trăm trượng thời, chi vượt kia sởi dài qua sâu Đều、wow, t rất rất giờ t h phút này tại tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân tạp nhạp trong lời nói chúng nhiều cường giả càng là trần kinh bởi vì lúc này tại phát hiện tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tại lập tức tất cả đều biến thành tiên tôn cảnh lục trọng thiên tu vi về sau những cái kia phân thân vậy mà tại hợp thể về sau khí thế càng thêm kinh khủng ha ha ha ha d ơ lên khiêng ra đi nha a lại còn đang dãy r u a n g a y sau đó nguyên bản sáu trăm linh ba nói phân thân lại là biến thành chín đạo phân thân khiêng một con kia trăm trượng to lớn đại hát móng vuốt bay ra trăm trượng hồ sâu đương nhiên ở đằng kia chín đạo phân thân bên trong số bảy mươi sáu mặc dù cũng nắm giữ tiên tôn cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng lúc này vẫn như cũng là treo ở kia đại hát móng vuốt một mặt bản tôn ngươi nhìn chúng ta đưa nó khiêng hiện ra trong đó một đạo hợp thể phân thân dương dương đắc ý giống như là làm một cái vô cùng chuyện không tầm thường Tuyệt Thiên Thông thở bất quá không dài, lần o cho ta trêu chọc một chút phiền thoại trong trong các chọc chút nhắc cản cực, chấn. thái người phiền Thiên Thông thành ngự quyền ném ra, ấn, miệng khôn lượng, huyền Ông! thiếu hai tới à, à. về vô vô sau Sau ta tay ra, tay trêu Tuyệt khẩu quyết, một thú kết phẩm đem đó, l này theo tuyệt thiên thông ấn quyết đánh ra một con kia bị ném ra một ư ơ i một thành phẩm ngự thú q u y ề n chính là nhanh chóng biến ánh sáng màu tím nở rộ sừng sững tử sắc lôi đỉnh lấp lóe trực tiếp khóa chặt mục tiêu hướng phía một con kia trăm trượng to lớn đại hắt móng vuốt vòng tới đồng thời tuyệt thiên thông trong tay lúc này càng là xuất hiện một cái giống như là từ từ sắc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành đặc thù phụ lục chấn thần phụ cho ta đi siêu kiếm ộ t cái đặc thù chấn thần phụ giờ phút này trực tiếp lạc ấ n tới một con kia đại hắc móng vuốt phía trên nhất thời tại mười một thành phẩm ngự thú quyển cùng chấn thần phụ song trọng lực lượng chấn áp phía dưới một con kia trăm trượng to lớn đại hắc móng vuốt lại l à phát ra một loại vô cùng không cam lòng tiếng giống đang nhanh chóng thu nhỏ kiếm ộ t loại không cam lòng tiếng giống cực kỳ giống một loại nào đó đại hung gầm hét nhường vô số cường giả không tự chủ được cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi cùng bà nhưng là giờ phút này một con kia đại h ắ t móng ướt đã là tại ngắn mùi ba hơi ở giữa biến thành một cái dài một thước tiểu h ắ t móng ướt mà số 76 phân thân rốt cục cùng một con kia tiểu h ắ t móng ướt tách ra đến biến thành một cái cụt một tay phân thân tại một con kia tiểu h ắ t móng ướt phía trên phụ lấy chính là một cái năm đấm hải đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay t ử sắc vòng cổ hơn nữa còn bị in dấu lên một cái t ử sắc chân chữ cái này cái này làm xong nhìn thấy một màn trước mắt giờ này phút này mặc kệ là tuyệt vô song cùng tuyệt vô thiên mọi người vẫn là đào yêu, yêu cùng tuyệt viêm thậm chí là mặc kỳ lân cùng kim đồng đào m ộ bọn chúng đều là phi thường mạnh mẽ như vậy đại hắc móng nuốt vậy mà liền dạng này bị c h ấ n áp thế nào cảm giác quá dễ dàng a phụ thân cái này màu đen móng nuốt đến cùng là lai、like、lịch gì cũng quá kinh khủng tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần đám người đã là lần nữa tụ tập ở cùng nhau tất cả mọi người vẫn là treo tổn thương thần sắc cũng đều là vô cùng khiếp sợ tuyệt thiên thông lắc đầu cụ thể là lai、like、lịch gì vi phụ hiện tại cũng không rõ ràng nhưng thứ này đích thật là rất nguy hiểm ta liền biết bản tôn xuất mã liền không có chuyện không giải quyết được nhìn xem giải trừ hợp thể trạng thái vẻ mặt ngạo kiểu số chín mươi chín phân thân tuyệt thiên thông có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác có bản lĩnh chính mình gây phiền thoái tự mình giải quyết ta、Ách. số chín mươi chín thần hồn phân thân trực tiếp đem cụt một tay số bảy mươi sáu thần hồn phân thân kéo qua bản tôn cái này cũng không thể chỉ trách ta ạ bản tôn ngươi nhìn bởi vì trống chân đan bạo tạc nguyên nhân số bảy mươi sáu có một cánh tay thế nào cũng tìm không ra cho nên ta cũng là cảm thấy một con kia hát trào tử khả năng chính là số bảy mươi sáu cánh tay bởi vì trống chân đan bạo tạc có thể sản xuất hàng loạt s i n h b i ế n dị cho nên mới cho hắn nối liền đi thật là bản tôn chúng ta cũng là không nghĩ tới một con kia hát trào tử tại tiếp vào số bảy mươi sáu trên người thời điểm tựa như là một đầu quái vật bắt đầu hấp thu số 76 năng lượng đồng thời còn biến sống mẫu chốt là còn không thể theo số 76 trên thân lấy xuống cho nên chúng ta mới sẽ nghĩ đến mang về tìm bản tôn người giải quyết thật là bản tôn càng thêm ngoại ý muốn tình huống xuất hiện chúng ta cũng là không nghĩ tới đem một con kia hát trào tử cùng số 76 cùng một chỗ mang về về sau một con kia hát trào tử vậy mà như cá gặp nước đồng dạng đã xảy ra càng lớn ngoại ý m u ố n cho nên bản tôn cái này thật chỉ là một cái ngoại ý m u ố n a cái khác thần hồn phân thân lúc này cũng là gật đầu phụ họa đúng a bản tôn đây chính là một cái ai cũng không nghĩ tới ngoài ý mớn đúng thế vốn cho rằng một con kia hát trào tử chính là số 76 đã xảy ra dị biến cánh tay nhưng ai ngờ tới nó không phải a đúng ngoài ý mớn đây chính là một cái ai cũng không ngờ tới ngoài ý mớn nghe được lao cha nguyên một đám phân thân cách nói này tuyệt vô thần cũng làm ở miệng nói phụ thân khả năng này thật là một cái ngoài ý muốn a lập tức tuyệt vô thần lại là nhìn về phía nhà mình lao cha đông đảo phân thân thật là chư vị tiền bối cái này một cái ngoài ý muốn kém chút liền đủ thành đại họa cho nên về sau a ngàn vạn không muốn cái gì đều loạn nhật được vậy không được nào biết số chín mươi chín thần hồn phân thân nói thẳng có nhiều thứ nên nhặt vẫn là phải nhặt số một trăm h thần hồn phân thân đúng nên nhặt liền phải nhặt vạn nhất là bảo bối gì bỏ qua ha không đáng tiếc bảy mươi hai hào thần hồn phân thân đúng à có chút nhặt được đồ vật thật là không giống bình thường bảo vật đâu một trăm hai mươi ba hào thần hồn phân thân chính là tựa như tính toán lần này nhặt về cái này một cái hát trào tử mặc dù sai lầm không phải số bảy mươi sáu biến dị cánh tay nhưng cũng là lai lịch phi phạm à. nói không chừng nghiên cứu một chút còn có thể ở bên trong lấy được lớn đại cơ duyên đâu số mười ba thần hồn phân thân cái này một cái hạt trào tử rõ ràng liền không phải nhân loại hẳn là thuộc vì loại nào đó cường g i ả yêu tộc cho người ta nối liền sẽ có phiền thoái nhưng nếu là cho mặt khác một vài thứ nối liền khả năng này chính là cơ duyên to lớn số chín mươi chín thần hồn phân thân hai mắt sáng lên trực tiếp nhìn về phía m ặ t kỳ lân đúng nếu như đem cái này đại hắc kỳ lân vớt phải chém đức sau đó dùng một con n g kia hát trào tử cho nó thay đổi khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả a n g ư ơ i ngươi m ặ t kỳ lân nghe xong lời này nhất thời biến sợ hãi trực tiếp quay người trốn về tây h o n g cái kia chủ nhân ta vây lại ta về trước đi ngủ bù liền không chờ ngươi chương ba trăm mười sáu không có tiền đồ chương ba trăm mười sáu cắt không có tiền đồ tình huống không đúng tại mặc kỳ lân hoàng hốt trốn về tây hoang tia từng cái n áo đ ẳ n g phân thân bị lao cha t u ném về tiên nguyên động phụ về sau tuyệt vô thần cùng tuyệt vô song huynh đệ bọn người giờ phút này mới khiếp sợ kịp phản ứng bọn hắn lao cha tu vi cảnh giới hiện tại lại là t i ê n tôn cảnh lục trọng thiên thiên tôn cảnh lục trọng thiên thật là ba canh giờ trước bọn hắn lao cha tu vi cảnh giới rõ ràng là tiền quân cảnh lục trọng thiên a thế nào mới bất quá chỉ là ba cái canh giờ lao cha tu vi liền theo tiên quân cảnh lục trọng thiên biến thành hiện tại tiên tôn cảnh lục trọng thiên nữa nha ba canh giờ trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới liền xem như b ậ t hắc hẳn là cũng không có như vậy khoa t r ư chữ a p h ụ thân tu vi của ngươi nhìn trước mắt lao cha cho dù là tuyệt vô s o n g lúc này thần sắc đều là phi thường k i ế p sợ ai tuyệt tiên h thông k h o á t tay trả lại ánh mắt tiên tĩnh vi phụ lúc trước không phải đã nói rồi à, đang vi phụ trên thân mặc kệ chuyện gì phát sinh vậy cũng là bình thường hiện tượng cũng tỉ như vi phụ trước một khắc vẫn là tiên quân cảnh giới bây giờ lại là biến thành tiên tôn cảnh giới đó cũng là bình thường hiện tượng theo tuyệt tiên thông cái này vừa nói tuyệt vô thiên lập tức giật mình minh ngộ a ta hiểu được tuyệt vô thiên tin tưởng vững chắc nói rằng ta hiểu được phụ thân tu vi cảnh giới trên thực tế vẫn luôn rất cao rất cao chẳng qua là tại cần hiện ra một ít thực lực thời điểm phụ thân mới có thể thể hiện ra tương ứng tu vi cảnh giới tuyệt vô thần nhữ mày hơi kinh ngạc cho nên phụ thân ngươi là vẫn luôn đang giả heo an hổ tuyệt tiên h thông ngay tại mấy người như vậy lời nói thời điểm tuyệt viêm lại là nắm đào yêu yêu tay đi tới tuyệt tiên h thông trước người tôn nhi tuyệt viêm bài kiến ra ra tuyệt viêm tuyệt tiên h thông hơi kinh ngạc đánh giá trước mắt tuyệt viêm vẫn là như là lúc trước như thế giống như là một đầu mang m u đồng dạng khôi ngô hồng tráng bất quá so với lúc trước càng có cường giả chi phong cũng càng thêm anh tuấn xuất khí mấy phần hơn nữa thiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên ngoan ngoãn cháu trai ngươi mới bị bắt đi không hơn trăm năm nhiều thời giờ vậy mà liền tu luyện tới thiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi ai đúng rồi cháu trai ngươi là chính mình trốn tới vẫn là một cái kia tàn tiên đem ngươi trở thành đi ra giờ phút này nghe tuyệt thiên thông trong miệng ngôn ngữ tuyệt viêm thần sắc càng là trấn kinh ngay cả tại bên cạnh hắn đào yêu yêu đều là biến sắc nhịn không được lui về sau một bước trong lòng càng là hiện lên mánh liệt hoảng sợ tàn, tàn tiên đào yêu yêu trong miệm nhịn không được nghỉ non nói như vậy viêm lang ra ra cái này một vị đáng sợ tồn tại vẫn luôn biết nàng tồn tại lúc này đào yêu yêu chính là không người tiền bối ta ta chính là một cái tia tàn tiên cái gì lần này đến phiên tuyệt thiên thông kinh ngạc hắn đánh ra trước mắt cái này người mặc một bộ màu đỏ quần áo đẹp đến mức có chút quá mức nữ tử không phải trăm năm trước ngươi không phải mới bộ phận ý thức thức tỉnh sao n à y làm sao mới trăm năm nhiều thời giờ ngươi liền đã hoàn toàn thức tỉnh hơn nữa tuyệt thiên thông con ngươi co dù lại tiên đế cảnh thất trọng thiên ngươi lại nhưng đã khôi phục lại tiên đế cảnh thất trọng thiên tu vi quả nhiên đào yêu yêu càng chắc chắn viêm lang ra ra cái này một cái sâu không lường được tồn tại đáng sợ vẫn luôn biết nàng tồn tại hơn nữa còn biết trăm năm trước nàng vẹn vẹn bộ phận ý thức thức tình c h u y ệ n lúc này tuyệt vô thần cũng là kịp phản ứng cho nên phụ thân lúc trước viêm nhi chính là bị nàng bắt đi diệu vân y gì cũng là có chút khẩn trương cho nên nàng lúc trước tại sao phải đem viêm nhi bắt đi chẳng lẽ là vì bồi dưỡng viêm nhi nhìn thấy phản ứng có chút lớn phụ mẫu tuyệt viêm giải thích nói ra ra phụ thân mẫu thân các ngươi cũng không cần khẩn trương lúc trước yêu yêu đem ta năm tới mặc dù là vì bồi dưỡng ta sau đó trợ giúp nàng thức tỉnh nhưng nàng đối hải nhi cũng vô á c ý hơn nữa phụ thân mẫu hôn các người nhìn hải nhi bây giờ đã là tiền tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi hải nhi có thể có hôm nay thành tựu i như thế trừ lúc trước ra ra ban cho kia một giọt tinh huyết bên ngoài yêu yêu trợ giúp ta cũng là phi thường to lớn tuyệt vô thiên tùy theo đưa tay khoác lên tuyệt viêm trên bờ vai chật chật chật mở miệng một tiếng yêu yêu tiểu tử các ngươi có phải hay không đã sau đó tu vi của người mới như thế đột nhiên tăng mạnh n g ũ bá ngươi nói cái gì đó tuyệt viêm có chút xấu hổ mặc dù ban đầu là chất nhi có chút nhịn không được một hôn băng con ngừng yêu, yêu thất tỉnh nhưng cũng không có làm càng chuyện quá đáng cho nên nào biết tuyệt vô thiên lại là vẻ mặt g h é t bỏ cắt không có tiền đồ sau đó tuyệt vô thiên nhìn xem tuyệt thiên thông nói rằng phụ thân hải nhi trên thân còn có thương thế liền phải đi về trước ân ngươi liền trở về trước t h ư ơ n g a tuyệt thiên thông khoát tay áo tuyệt vô thiên lần nữa nhìn xem nhà mình lao cha nói rằng phụ thân kia hải nhi thật trở về ai ta nói ngươi cái này minh bạch tiểu tử thúi này trên người có tổn thương hơn nữa bây giờ đã là t i ề n tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại qua không được bao lâu khẳng định liền có thể xung kích tiên đế cảnh giới cho nên cái này là muốn về trước khi đi theo lão tử trên thân bạch t r ờ i một chút đồ vật tuyệt thiên thông nhìn một chút hệ thống trong thương thành đối với tiên đạo cảnh giới cường giả tốt nhất chữa thương đan dược là thánh nguyên kim đan thánh nguyên kim đan chia làm tiên phẩm đê giai tiên phẩm trung giai cùng tiên phẩm cao giai ba cấp độ l i ê n xem như tiên phẩm đê giai thánh nguyên kim đan cũng muốn một ngàn vạn tiên phẩm nguyên thạch khả năng mua được một cái mà tiên phẩm cao giai thánh nguyên kim đan càng làm u ố n một tỷ tiên phẩm nguyên thạch một cái nhìn lại một chút mua mười một thành phẩm ngự thú quyển cùng chấn thần phù về sau còn lại sáu ngàn tỷ tiên phẩm nguyên chỉ là sáu n g h n tỷ tiên phẩm nguyên thạch cảm giác bảo hộ không quá đủ a sau đó tuyệt thiên thông vung tay lên chính làm ấ y chục mai tiên phẩm trung giai thánh nguyên kim đan hệ thống ban thưởng một trăm mai tiên tôn nguyên lực kim đan cùng mười hai mai tiên đế phá cảnh kim đan còn có chín tòa ngũ phẩm cấp độ tinh không t u y ệ t sát đại trận lơ lửng trước người không trung những vật này các n g ư y i đều điểm a nhưng là đến đưa tiền a sau một lát theo con của mình con dâu nhóm riêng phần mình trở về tuyệt thiên thông nguyên bản chỉ còn lại sáu n g h n tỷ tiên phẩm nguyên thạch trực tiếp biến thành không sai biệt lắm hai mươi vạn ư c tiên phẩm nguyên thạch về phần hắn đám nhi tử kê ai giút đỡ nhiều một chút tuyệt thiên thông không hề p hơn ả n chính tự mình những năm gần đây cho bọn hắn nhiều đồ như vậy. Sau này từ trên người bọn họ cầm một chút hồi báo cũng là bình thường. cùng thiên thông suy nghĩ một chút, việc này hắn không đúng tay vào. Con cháu tự có con cháu Phúc, người tuổi trẻ chuyện, hắn không đúng cho cầm chút Chỉ chút, việc cháu có cháu Phúc, họ hồi h tự từ một tuyệt tiểu tử Tuyệt một tay tự tuổi trẻ tay viêm đây đồ đào vậy, yêu yêu. suy báo vào. vào. sau là là nữa tuyệt thiên thông cũng đại khái hiểu được những năm này tình huống tàn tiên đào yêu yêu sở dĩ nhanh như vậy thức tỉnh là bởi vì tuyệt viêm tiểu tử kia nhìn xem trong quan tài băng mỹ nhân nhi thực sự nhịn không được cách băng quan hôn một cái bản thân phong ấn tại trong quan tài băng đào yêu yêu sau đó bởi vì bộ phận ý thức sớm đã thức tỉnh cho nên tại xấu hổ c ũ n g phẫn nộ song trọng tác dụng phía dưới đào yêu yêu chính là sớm thức tỉnh về phần đào yêu yêu vì sao lại bản thân phong ấn tại bên trong quan tài băng thông qua hệ thống tuyệt thiên thông cũng đại khái hiểu được nguyên nhân trong đó đào yêu yêu trên thực tế cũng không phải nhân tộc nhưng cũng không phải yêu tộc mà là tiên vực linh tộc một trong hoa đào linh tộc thành viên nói trắng ra là chính là tu luyện thành người hoa đào tinh dựa theo hệ thống cho ra tin tức đào yêu yêu cùng nàng tộc đàn vốn là sinh hoạt tại tiên vực một chỗ không bị ngoại nhân q u ấ y dày thế ngoại đảo n g u y ê n chi điệp trải qua không bị thế tục q u ấ y nhiễu không buồn không lo cuộc sống tốt đẹp các nàng đón gió mà lên theo gió mà hơi thở nhưng mà một ngày nào đó tiên vực có chút c ư ờ n g giả đ ố n g nhiên xâm nhập lại là phá vỡ mỹ h ả o bình tĩnh tây đ ả o tu luyện thành tinh vậy đối với một ít tu luyện chi người mà nói cái kêu chính là đối t ự thân tu luyện nắm giữ chỗ tốt to lớn thuốc b ổ cho nên những cái kêu kẻ xông vào trực tiếp đối đ ả o yêu yêu chỗ tộc đàn triển khai tàn nhẫn tàn sát mặc kệ là già tiểu nhân những cái kêu kẻ xông vào một cái đều không có ý định đúng tha nguyên một phiến rừng đạo m ư ờ i mấy vạn đồng tộc tất cả đều ngã xuống những cái k i a kẻ xông vào đ ổ d ư ớ i đ a o toàn đều trở thành những cái k i a kẻ xông vào tu luyện thuốc bổ một phút này đào yêu yêu toàn bộ thế giới đều là hạ cám đều là phẫn nộ nàng là bởi vì tu luyện tương đối sớm cho nên đủng có nhất định thực lực cùng những cái k i a kẻ xông vào chống lại thật là nàng những cái k i a tộc nhân ở đằng kia chút kẻ xông vào trước mặt căn bản không có bất kỳ phản kháng lực lượng cho nên lúc đó đào yêu yêu rất phẫn nộ chưa hề sát sinh quan à n g cũng tại một lần kia nổi giận bên trong ngường hai tay của mình nhuộn đầy máu tươi ngay cả nàng thích nhất màu hồng q u ầ áo đều đang t ứ c giận bên trong biến thành huyết hồng sắc. cho nên nàng rết rất nhiều kẻ xông vào nhưng là cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà tại vô số kẻ xông vào tới một nhóm lại một nhóm chiến đấu hạ n g đào yêu yêu rất nhanh liền hao hết lực lượng của mình nhưng là nàng không càm t â m a nếu là nàng mạnh hơn một chút liền có thể bảo hộ nàng tộc loại nếu là nàng mạnh hơn một chút liền có thể rết sạch những cái k i a kẻ xông vào thay nàng tộc loại báo thủ cho nên đào yêu yêu lúc này liền làm ra một cái quyết định cái k i a chính là lấy tàn huyết thân thể s u n g kích tầng thứ cao hơn thần đạo cảnh giới chỉ cần thành công nàng liền có cho mình tộc loại báo thủ thực lực chi tiết nàng vẫn là thất bại thần kiếp tan vỡ hy vọng của nàng phá hủy nàng tiên cu kém chút liền đem nàng đánh về nguyên hình bất quá cũng may không cam lòng đào yêu yêu tại tối hậu quan đầu thời điểm cưỡng ép mượn nhờ một sợi thần kiếp lực lượng sẽ rách tiên vực một chỗ hàng rào để cho mình rơi vào huyền dương đại lục đồng thời đem chính mình phong ấn lên đến tận đây đào yêu yêu chính là toàn bộ tiên vực hoa đào linh tộc còn sót lại người cuối cùng dựa theo hệ thống cho ra tin tức khoảng cách chuyện này xảy ra đã là ước chừng qua hơn ba trăm thời gian và năm đào yêu yêu cái này một vị tiên vực hoa đào linh tộc vị cuối cùng c ư n g giả cũng là tại bản thân phong ấn ba trăm vạn năm về sau mới dần dần thức tỉnh bộ phận ý thức cho nên đ a yêu yêu yêu yêu thức thức nhất gần trăm năm nay cũng là bởi vì đào yêu yêu bồi dưỡng huyền thiên minh thành viên mua rất nhiều tuyệt thiên thông mua bán tiên đạo bảo vật mới có thể nhường thức tỉnh về sau chỉ có chân tiên cảnh giới đào yêu yêu nhanh chóng chữa trị hỏng tiên khu khôi phục nhanh chóng tu vi cho nên bây giờ tuyệt thiên thông rất rõ ràng chính mình cái tôn tử kia tuyệt viêm tán thành là phải bồi đào yêu yêu đánh lên tiền v ư ợ đi diện tộc mối thủ loại chuyện này Hóa thành bởi ấ t vậy xem như g ra ra tuyệt thiên thông chỉ có thể đứng ở cháu mình bên này lại nói hắn vốn là sẽ dẫn đầu huyền dương đại lục cường giả cùng tiên vực đối kháng loại này xếp hàng cũng không tính là thiên vị chỉ là chuyện này vậy mà phát triển thành dạng này lúc này tuyệt thiên thông còn lại chỉ có thổn thức trước đó thời điểm hắn còn nghĩ rết vào thiên tuyệt cấm khu mang về cháu của mình tuyệt viêm đâu nhưng là bây giờ thật đúng là thế sự vô thường a mà thôi thiên tuyệt cấm khu tàn tiên việc này tạm thời coi như thôi a thông tin ê thần điện trước đó tuyệt thiên thông trong tay cầm chính là một con kia bị một ư ơ i một thành phẩm ngự thú quyển cùng chấn thần phù phong ấn tiểu hắc móc bớt hệ thống cái đồ chơi này như vậy h u n g hiểm chẳng lẽ không phải đến từ tiên vực đồ vật tốc chủ đây là một cái thiên khôi tộc cường giả cánh tay tự nhiên không phải tiên vực có, có đồ vật thiên khôi tộc tuyệt thiên thông hiếu kỳ cho nên thiên khôi tộc rất mạnh sao là áp đảo tiên vực phía trên cản mạnh thế giới sinh linh sao t ú c chủ liên quan tới cái này một cánh tay tin tức giá trị một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch cho nên ngươi muốn nghe sao một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch cái này giống như cũng không nhiều a hệ thống nhanh ngươi cảm thấy lao phu giống như là thiếu khuyết chỉ là một trăm triệu tiên phẩm nguyên thạch chủ sao t ú c chủ kỳ thật cái này một cánh tay lai lịch cùng đào yêu yêu kinh lịch có chút tương tự a thiên khôi tộc chính là thần vực mười hai mạnh nhất thần tộc một t r o n g thậm chí có hy vọng trở thành thần vực mạnh nhất mười hai thần tộc đứng đầu cho nên thiên khôi tộc cương đại đã không cần nói cũng biết nhưng là thiên khôi tộc vừa chính vừa tả t hơn u ộ c cứ về loại l kia bất ú nữa ở đằng kia một trận đại chiến bên trong ngoại trừ thần vực một mươi hai mạnh nhất thần tộc bên trong bảy tộc liên minh bên ngoài còn có rất nhiều mười hai cường tộc bên ngoài thần tộc thế lực cũng tham dự vào cho nên kết quả có thể nghĩ thần vực một mươi hai mạnh nhất thần tộc một trong c như dạng này. Dạng này Yêu Yêu nhưng trở hai à n h chuyện nhất này đều rõ ràng hơn giải thích rõ càng là những cái kia cường đại thế giới động một chút lại đem một ít tồn tại diện tộc chuyện hẳn là vô cùng bình thường chuyện nghĩ, nghĩ. trước thiên thông l ậ đây sở dĩ không thể phục sinh đó là bởi vì đầu này thiên khôi tộc cường giả cánh tay một mực phiêu đáng tại không có bất kỳ cái gì nguyên khí hư giữa không trung bây giờ đầu này thiên khôi tộc cường giả cánh tay đã tiếp xúc đến nguyên khí tồn tại hơn nữa còn lại như thế nồng đậm tiên đạo nguyên lực cho nên chỉ cần không có bị chấn áp cùng phong ấn hắn tùy thời đều có thể phục sinh nhưng là phục sinh về sau bằng vào túc chủ ngươi bây giờ yếu ớt thực lực đối phương là không thể nào trở thành tùy tùng của ngươi Trường thiên thần vực thứ nhất thần tôn, trường thiên thần vực thứ nhất thần tôn. một chút, lại để cho đầu này thiên khôi tộc tay thần thiên tộc giả, tại tuyệt thiên thông đến, có thể trợ Thì một t cường được. như cường như, nhường dẫn đường, chờ huyền huyền Không biên càng mạnh này cánh sinh Đến nghĩ đến, mang đến hắn khẳng định không nhỏ. dẫn chính là một cái lựa chọn giả giả, giúp phu phu cho khôi phục khôi cho quá yếu. đầu lại cái vực vực vực lựa cả, lúc có Lao Lao là là là sao xem để đó, về phần phục sinh về sau t i ê n khôi tộc cường giả ở trong mắt người khác là trung là gian là tốt hay xấu tuyệt thiên thông hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần không làm ra tổn hại hắn tuyệt thị nhất tộc chuyện vậy chính là có dùng chính là có giá trị đương nhiên tuyệt thiên thông cũng không có khả năng bởi vì hắn đối tuyệt thị nhất tộc hữu dụng liền sẽ làm ra loại kia trợ trụ vi ngược chuyện liền xem như trợ trụ vi ngược kia hai người ở giữa thân phận cũng phải đổi tới sau đó tuyệt thiên thông liền đem một con kia tiểu h ắ c móng nuốt thu vào lao phu bây giờ đã là tiên tôn cảnh lục trọng thiên tu vi thực lực chân chính cũng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp tiên đế cảnh lục trọng thiên cường giả nhưng nếu là gặp gỡ mạnh hơn vẫn là chỉ có con đường trốn hơn nữa một khi không có tinh không tuyệt sát đại trận bảo hộ tùy tiện tới một cái tiên đế cảnh bắt trọng tiên h hay là tiên đế cảnh cựu trọng tiên h lao phu cũng còn không phải là đối thủ cho nên bây giờ vẫn là cần tìm một chút cơ duyên mau chóng đột phá tu vi nhất định phải nhanh lên trở nên mạnh mẽ mới được hai mắt hơi co lại nhìn về phía đại sở sơn mạch bên ngoài ưu ám bầu trời hơn nữa tuy nói nắm giữ thiên cơ thần thụ lực lượng quánh i ễ u liền xem như tiên vực những cường giả kia cũng không có khả năng chân chính phát hiện nay huyền dương đại lục biến hóa nhưng bạn nhất một ngày nào đó có người nào tiên vực ra hỏa nhất thời hưng khởi mong muốn sớm giáng lâm kêu bằng vào bây giờ huyền dương đại lục thực lực còn là chưa đủ lấy cùng tiên vực cường g i ả chống lại cho nên mạnh lên vẫn là thứ nhất sự việc cần giải quyết ta lập tức t h u y ệ t tiên h thông trực tiếp đi ra đại sở sân mạch hệ thống ngươi nói nếu là lão phu đem t i ê u một đầu biết di động màu xám khe hở h i h n t ế sẽ tăng lên nhiều ít thực lực tốc chủ tăng lên không được một chút ngươi sẽ trực tiếp biến thành cho tàn t r ô ỗ v ụ i đáng chết ta tiêm một đầu biết di động màu xám khe hở liền không thể yếu một chút sao a hệ thống vậy nếu là lao phu đem tây hoang kiên một đầu nắm giữ p h ụ tiên tri độc lôi chỉ thâm viên hiến tế đâu túc chủ ngươi sẽ bị phản vệ hóa thành đúng huyết mà chết bất quá nếu là túc chủ tu vi đột phá tới tiên đế cảnh cảnh giới liền có thể đem lôi chỉ thâm viên trực tiếp hiến tế rồi chỉ cần đột phá tới tiên đế cảnh giới là được rồi sao tuyệt tiên thông vô cùng kích động như thế lao phu càng phải nhanh một chút tìm kiếm cơ duyên tăng cao tu vi n g a y nào một tòa thành trì bên trong cặn bã bại hoại ỷ vào cha mình thân phận tốt quý tận làm một ít khi nam phách nữ hoàn k ố sự tình hệ thống đem một người này cặn bã hiến tế hiến tế thành công hiến tế mục tiêu thiên vương cảnh cặn bã một cái hiến tế chỉ số tích lũy một trăm điểm nào đó ngày nào một dây núi bên ngoài c h ậ p c h ậ p c h ậ p một đám tu phỉ hơn nữa trong đó càng là có chuẩn đế cảnh giới cứng giả vậy mà che mặt cướp đoạt một bình thường tiểu thương t à i v ậ thật t đúng là không có điểm mấu cho ta hệ thống đem này một đám tu phỉ hiến tế hiến tế thành công hiến tế mục tiêu không có điểm mấu chốt tu phỉ một đám hiến tế chỉ số tích lũy chín trăm hai mươi ba điểm nào đó nào đó nào đó ngày một cái không lớn không nhỏ tông môn bên ngoài nhìn xem nguyên một đám tông môn cường giả đem nguyên một đám chứa người bao tải trở vào tông môn tình huống tuyệt thiên thông hai mắt i h u lại hấp thu nhân loại tinh huyết tới tu luyện ta đi cái này một cái nhìn qua hạo nhiên chính khí bao phủ bên trong tông môn cất giấu lại là một đám tà tu không từ thủ đoạn những người này thật đúng là không từ thủ đoạn a hệ thống đem cái này một cái tông môn tất cả tà tu hiến tế hiến tế thành công hiến tế mục tiêu tà tu tông môn một cái hiến tế chỉ số tích lũy ba nghìn sáu trăm m ư ơ i hai điểm bắc hoang Cùng bác hoang xa xa tại t u mi tâm nắm giữ một đạo thanh niên nở rộ đặc thù ấn ký thì ra bạn tôn vậy mà ngơ ngơ ngác ngác qua nhiều năm như vậy thiên tuyết phong tri đình theo chỗ mi tâm thanh niên ấn ký lấp lóe ngồi xếp bằng nam tử áo đen chính là tự rêu cười một tiếng ai có thể nghĩ tới hắn cái này một vị huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn tại bị những cái kia đáng chết đồ chơi hãm hại tập kích bất ngờ về sau vậy mà lại tại cái này cằn cối huyền dương đại lục trọng sinh hơn nữa trọng sinh a lại không hoàn toàn trọng sinh bởi vì hắn chủ hồn chỉ là tại hôm nay mới chính thức t h ứ c tỉnh mà trước đó vẹn vẹn một sợi không có trí nhớ kiếp trước tàn hồn t h ứ c tỉnh không tính là chân chính trọng sinh Thánh tiên nhất、hoàng. tuyệt thị nhất tộc, tuyệt à, một cái giới, hoàng, cái cái môn, này đại đệ cẳ sư, A, bọn hắn là một m chút cũng nhìn không ra đến vậy mà chỉ muốn cho bọn họ cái gì thánh thiên lão tổ báo thù rửa hận có thể kết quả đây làm cho cả tông môn diệt tuyệt đây không phải là đã định trước chuyện sao đệ nhất hoàng thậm chí cảm thấy đến chính mình một thế này xuất từ thánh thiên môn đều là một loại sỉ đục liền những người kia trí thông minh cùng mắt ngủ thế nào vậy mà lại là hắn đã từng đồng môn chẳng qua hiện nay thánh thiên môn diệt tuyệt vậy chuyện này cũng coi như là lợi tiên v ề phần tuyệt thị nhất tộc cùng vị kia tuyệt đại sư đệ nhất hoàng ngược là phi thường cảm thấy hứng thú như thế một cái cần cố ý tiểu thế giới tuyệt không có khả năng xuất hiện tuyệt thị nhất tộc như thế thế lực ở sau lưng của bọn họ tất nhiên có đại nhân vật thao tay cho nên vị kia đại nhân vật sẽ là vị nào tuyệt đại sư sao đệ nhất hoàng lắc đầu sẽ là sao không nghĩ tới bản tôn c ũ nhưng g có k ô n định chuyện. n g thể h xác trực giác nói cho bản tôn vị tiêu tuyệt đại sư hắn không phải là tuyệt thị nhất tộc phía sau chân chính thao tay đại nhân vật nhưng là bằng vào vị tiêu tuyệt đại sư hắn nắm giữ nhiều như vậy át chủ bài cùng bí mật giống như cũng không thích hợp a mà thôi tin tưởng theo thời gian trôi qua bản tôn muốn biết đáp án đều sẽ một vừa phụ hiện bây giờ bản tôn như là đã t h ứ c t ỉ n h như vậy thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là khôi phục thực lực trở lại huyền thiên thần vực còn có đệ nhất hoàng ngưng lông m ạ nhìn hướng lên bầu trời năm đó sư tôn cũng bị những người kia an toàn cho nên bây giờ sư tôn nàng cũng biết giống đệ tử như thế vận khí tốt còn có thể trọng sinh trở về sao đệ nhất hoàng lắc đầu tự cười nhạo nói sư tôn như thế nào tồn tại cho dù là nhất thời vô ý bị tập kích bất ngờ an toàn tất nhiên cũng sẽ không giống ta như vậy kết quả nói không chừng bây giờ sư tôn sớm đã trở lại huyền thiên thần vực đã sớm đem những cái kêu buồn nôn đồ chơi g i ế t không chừa mạch giáp đúng bằng vào sư tôn cường đại nàng nhất định sớm đã trở về huyền thiên thần vực đại sát tứ phương tại đệ nhất hoàng trong mắt giống sư tôn loại kia kinh động như gặp thiên nhân tồn tại cho dù lúc trước sư tôn còn không phải huyền thiên thần vực đệ nhất nhân tương lai cũng sẽ là huyền thiên thần vực đệ nhất nhân cho nên bây giờ dựa theo đệ nhất hoàng phỏng đoán sư tôn tất nhiên sớm đã giết trở lại huyền thiên thần vực tất nhiên sớm đã đ ă n g lâm huyền thiên thần vực đệ nhất nhân bảo tọa mà hắn bây giờ muốn làm liền làm mau chóng tăng thực lực lên sau đó trở lại huyền thiên thần vực tiếp tục cho sư tôn làm việc Thiên tu mong muốn trở về huyền thiên thần vực như vậy nhỏ yếu thực lực còn còn thiếu rất nhiều chớ nói chi là xuyên qua ngàn khó vạn hiểm trở lại sư tôn bên người mà tại cái này huyền dương đại lục tuyệt thị nhất tộc vị kia tuyệt đại sư trong tay vừa vặn có thật nhiều có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng thực lực lên đ ộ vật chỉ là đệ nhất hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên tuyết phong không trung một chỗ nào đó ở nơi đó ẩn dấu có một đầu giới bích khe hở ẩn dấu thật sự sâu rất sâu nếu không phải là hắn liền xem như tiên đế cảnh thất trọng thiên thậm chí là tiên đế cảnh cựu trọng thiên cường giả đều là rất khó phát hiện tia một đầu giới bích khe hở tồn tại hơn n đệ nhất hoàng cũng đại khái tin tưởng tiêm ộ t đầu giới bích khe hở tồn tại là để cho tiện tiên vực nào đó chút cường giả đối huyền dương đại lục giám thị nói cách khác huyền dương đại lục tình huống tùy thời tùy c h â đều là tại tiên vực một ít cường giả giám thị ở trong chỉ có điều bây giờ huyền dương đại lục bởi vì sinh trưởng một chút thiên cơ thần thụ nguyên nhân vừa vặn quấy n h u tiên vực cường giả đối huyền dương đại lục giám thị đối với cái này trên thực tế đệ nhất hoàng cũng là cảm thấy có chút kỳ quái giống huyền dương đại lục thế giới như vậy theo đạo lý mà nói là sẽ không có thiên cơ thần thụ loại đồ vật này tồn tại nhưng vấn đề là tại cái này huyền dương đại lục phía trên, không nhưng có thiên cơ thần thụ tồn tại hơn nữa còn là trọn vẹn chín mươi chín quả đồng thời tại gần nhất vài chục năm nay đệ nhất hoàng đã tra xét xong tại h u y ề n dương đại lục sinh trưởng chín mươi chín quả thiên cơ thần thụ đều theo chiếu đặc thù vị trí sinh trưởng cũng chỉ có dạng này mới có thể phát huy loại kia quấy nhiễu tiên vực cường giả giám thị lực lượng loại tình huống này đủ để chứng minh những ngày kia cơ thần thụ là người vì c h ồ n g c h ọ n là có người trồng những ngày kia cơ thần thụ dùng để quấy nhiễu tiên vực cường giả giám thị từ đó cho huyện dương đại lục tranh thủ tới trưởng thành mạnh lên thời gian có người tại bảo hộ lấy cái này huyện dương đại lục dựa theo đệ nhất hoàng từ mọi phương diện quan sát đến xem tuyệt thị nhất tộc vị kia tuyệt đại sư vẫn đang làm chuyện đều là đang trợ giúp huyền dương đại lục cường giả trường thành m ạ n h lên cho nên những ngày kia cơ thần thụ rất có thể chính là tuyệt đại sư thủ đoạn mà bảo hộ lấy huyền dương đại lục người hẳn là vị kia tuyệt đại sư tiên vực cường giả đem huyền dương đại lục coi là dược điển đem tất cả huyền dương đại lục sinh linh xem làm dược tài loại chuyện này xem như đã từng huyền thiên thần vực thứ nhất thần tôn đệ nhất hoàng hắn tự nhiên sớm đã minh bạch chuyện như vậy cho nên hắn từ lâu đoán ra được tuyệt đại sư làm tất cả cũng đệ ề huyền u là lục linh này đang đại điển dương bên trong sinh linh cải biến giúp trợ một dược cái khối cải m vật nhất Chỉ chi nhìn thiên phong đỉnh là bây tuyết giờ, ngửa đầu nhìn xem thiên tuyết phong chi đỉnh ẩn đầu xem u sâu cực kêu m ộ đầu giới b í c hoàng khe hở.、Để、nhất h Đệ cảm giác lưu cho tuyệt đại sư thời gian cùng lưu cho cái này một cái thế giới thời gian đã không nhiều lắm bởi vì hắn có thể cảm giác được đoạn thời gian gần nhất ở đằng k i ê m một đầu giới bích khe hở chung quanh tiên vực cứng giả xuất hiện rất thường xuyên mà hắn hiện tại lại không thể trực tiếp đem tiêm ộ t đầu giới bích khe hở cho chắn bởi vì như vậy tương đương trực tiếp nói cho tiên vực cứng g i huyền dương đại lục cái này một khối dược điền bên trong có người phát hiện bọn hắn giám thị đồng thời đã có nhất định năng lực như toan đem bọn hắn cản trở cái gọi là tiên vực trên thực tế chính là áp đảo huyền dương đại lục trên thế giới này loại kia càng cường đại hơn một chút vị diện thế giới mà tại loại này cường đại hơn vị diện thế giới bên trong tràn ngập được trời y ê u hái tiên đạo linh v ậ n trên cơ bản tất cả sinh linh đều có thể mượn cái này một loại được trời y ê u hái tiên đạo linh v ậ n đánh vỡ nhân đạo cảnh giới gông cùng xiến xích từ đó bước vào càng cường đại hơn tiên đạo cảnh giới đồng thời tại tiên vực loại này càng cường đại hơn tiên đạo cảnh giới sinh linh, tại tiên đạo cảnh giới sinh linh trong mắt mãi mãi cũng là đệ tiện sâu tiến từ đó cho dù là tại tiên vực mọi người nói cảnh giới sinh linh cũng chỉ có thể trở thành tiên đạo cảnh giới sinh linh tu luyện dược liệu cho nên hạ đẳng vị diện nhân đạo cảnh giới sinh linh kia liền càng là tiên vực những cái kia tiên đạo sinh linh trong mắt dược liệu mà những cái kia hạ đẳng vị diện thế giới cũng đã trở thành rất nhiều tiên đạo cảnh giới sinh linh chăn nuôi dược liệu dược điển cho nên giống huyền dương đại lục loại này bị tiên vực cường giả coi như dược điển chăn nuôi hạ đẳng vị diện thế giới trên thực tế có rất rất nhiều mà những này dược điển duy nhất giá trị chính là cho tiên vực những cái kia tiên đạo sinh linh cung cấp đủ nhiều tu luyện dược liệu. nhưng trên thực tế tại lớn như vậy tiên vực chân chính có tư cách hưởng thụ những dược liệu này tiên vực sinh linh chỉ có những cái kia chân chính cường đại chuẩn bị s u n g kích thần đạo cảnh giới tiên đạo cảnh giới đại năng bởi vì mong muốn theo tiên đạo cảnh giới đột phá phi thăng thần đạo cảnh giới xa so với theo nhân đạo cảnh giới đột phá phi thăng tiên đạo cảnh giới càng thêm gian nan nghìn lần và lần mà tại vô số tuế nguyệt một đời lại một đời tiên đạo đại năng tìm tòi bên trong bọn hắn cuối cùng tìm tới một loại có trợ giúp phi thăng thần đạo cảnh giới phương pháp hữu hiệu cái kia chính là càng tiếp nói trắng ra là chính là lợi dụng càng nhiều tu vi yếu nhỏ tại bọn hắn sinh、linh. thay bọn hắn ngăn lại phi thăng thần kiếp để bọn hắn có thể thuận lợi đột phá phi thăng thần đạo cảnh giới cho nên mỗi một cái lợi dụng loại phương pháp này thành công phi thăng thần đạo cảnh giới cơn giả g ít nhất đều muốn tiêu hao hết mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn như nhỏ tại bọn hắn sinh linh kể từ đó cứ thế mãi tiên vực sinh linh số lượng chính là trở giảm càng là ảnh hưởng tới toàn bộ tiên vực phát triển cho nên tới cuối cùng tiên vực rất nhiều đại năng trải qua thương thảo bọn hắn không còn lấy tiên vực nguyên sinh, sinh linh c à n kiếp mà là lấy chăn nuôi hạ giới sinh linh phương thức t h a y bọn hắn c à n kiếp cho nên cái gọi là hạ giới dược liệu có nhưng tuyệt đại bộ phận đều là trở thành những cái kia tiên vực đại năng nuôi dưỡng cản kiếp vũ khí tiên vực rất lớn tiên đạo đại năng rất nhiều cho nên bọn hắn cần cản kiếp vũ khí số lượng là phi thường khủng bố bởi vậy mỗi trăm thời gian và năm một ít tiên đạo đại năng chẳng những muốn vì chính mình chuẩn bị sung túc cản kiếp vũ khí sẽ còn cho đệ tử của mình cùng truyền nhân chăn nuôi đám tiếp theo cản kiếp vũ khí mà rất nhiều bị coi như dược liệu bắt được tiên vực hạ giới sinh linh trên thực tế cũng sẽ không lập tức bị dùng xong ngược lại những cái kia đem bọn hắn trộp tới tiên vực cơn giả sẽ còn đem bọn hắn bồi dưỡng thành là tiên đạo cảnh giới cường giả. bởi vì chỉ có bọn hắn nắm giữ trình độ nhất định c ư ờ n g đại mới có thể trở thành chân chính cản kiếp vũ khí nhưng là tại cái này một loại bồi dưỡng lúc đầu tất cả bị bắt tới dược liệu đều sẽ bị biến mất vốn có ký ức cùng nhận biết đều sẽ bị tiên vực cường giả gieo xuống nô ấn theo một khắc kia trở đi mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái kia chính là trưởng thành mạnh lên thay chủ nhân cảng kiếp chương ba trăm hai mươi hai thuốc sớm chương ba trăm hai mươi hai thuốc sớm tiên vực cách cục đại khái chia làm nam tiên vực bắc tiên vực đông tiên vực tây tiên vực cùng bên trong tiên vực trừ cái đó ra tiên vực giống nhau tồn tại một chút tương đối đặc thù c ũ nam g không thuộc v y người này phạm tiên vực Sơn Hải tiên n h Tỷ trời tiên vực, Sơn Hải tiên vực chỗ như chân i v ự dương tiên cung một gã thân mang huyền y diệ sau lưng hơi cao không lơ lửng chín tầng t i ê n tôn tôn vòng tên là diệu dương tiên tôn cừng giả lúc này đứng ở thiên dương tiên cung trên quảng trường phía trước nhất không trung mà ở phía trước của hắn lớn như vậy trên quảng trường thì là sắp xếp mười cái cường đại đội ngũ có là tiên kiếp cảnh sinh linh đội ngũ có là chân tiên cảnh sinh linh đội ngũ có cảng là tiên vương cảnh sinh linh đội ngũ thậm chí còn có tiên quân cảnh giới cường giả lãnh đạo toàn bộ sinh linh số lượng cộng lại chừng mười và nhiều hơn nữa loại này tập kết tiên vương cảnh giới sinh linh đội ngũ đồng thời từ tiền quân cường giả lãnh đạo tình huống trước đây chưa hề xuất hiện qua cho nên lúc này lớn như vậy thiên dương tiên cung trên quảng trường mỗi một cái cấp độ đội hình bên trong rất nhiều tiên vực sinh linh đều là đối cái này một loại tình huống vô cùng khiếp sợ tiên kiếp cảnh sinh linh đội ngũ t i ê u tiêu năm ngàn tên cường giả vậy mà tất cả đều là tiên vương cảnh giới tu vi chơi ạ nhiệm vụ của lần này không phải giáng lâm huyền dương đại lục hái thuốc sao sao sẽ vận dụng tiên vương cảnh giới cường giả hơn nữa còn có mười vị tiên quân cảnh giới cường giả dẫn đầu kỳ quái rất kỳ quái huyền dương đại lục không phải rất nhỏ yếu sao nghe nói người mạnh nhất thành tựu tối cao dừng bước tại nhân đạo đ ì phong cái này xuất động chân tiên cảnh giới cường giả đã là rết gà dùng bao mồ châu hiện tại càng là chân tiên cảnh sinh linh đội ngũ không thích hợp Cảm giác nhiệm vụ của có nhiệm lần này vụ đồng i nói trước kia hạ giới hái tiên giới giả. thiên tiên phái tiên giới giả. ể m mạnh một mà gì Đúng nghe cũng động cường chúng dương cung, vương cường là lạ? là là lần à, này, hạ đ chút nhất chính chân cảnh vẹn vẹn chúng ta thiên dương tiên cùng, vậy mà chọn vẹn phái ra vị tiên vương cảnh vậy vậy vị Thật thuốc, trước xuất ta ra thời còn có còn có mười vị tiên quân cảnh giới cường giả l ư c t r ậ n chẳng lẽ la huyền dương đại lục cái này một khối dược đ i ệ n xảy ra biến cố gì Tiên vương cảnh sinh linh đội ngũ. Chư vị, cảm giác việc gi vương cảnh ngũ? này không đơn vị, Chứ cảm phái gia chân tiên cũng là vì giải quyết một chút tương đối khó giải quyết vấn đề thật là lần này vậy mà phái gia chúng ta loại tầng thứ này c ứ n g giả đúng a nhiệm vụ của lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy phái gia tiên vương cảnh cường giả coi như xong hơn nữa phái gia vẫn là chúng ta những n à y đã từng d á n g lâm qua huyền dương đại lục người mười thành bên trong cảm giác chín thành không thích hợp quảng trường phía trước nhất nhìn thấy tụ tập mà đến một trăm ngàn ngày dương tiên cung cường giả đều tại lẫn nhau nghị luận đứng ở không trung diệu dương tiên tôn chính là hơi phát ra một kia tiên tôn khí t ứ c chư vị yên tĩnh nhất thời toàn bộ lớn như vậy trên quảng trường tất cả huyên náo cùng nghị luận đều biến mất lập tức diệu dương tiên tôn nói thẳng tin tưởng chư vị đều đã phát hiện lần này hạ giới h á i thuốc không chỉ có xuất động mấy ngàn tên i tiên vương càng l à phái ra mười vị tiên quân áp t r ợ n h ư n g trên thực tế ngoại trừ bên ngoài những này bao quát bản tôn ở bên trong lần này sẽ có rất nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả đều sẽ giáng lâm huyền dương đại lục cái gì nguyên vốn đã an t ĩ n h lại tiên dương tiên cung trên quảng trường nhất thời bởi vì diệu dương tiên tôn một câu nói kia chúng nhiều cường giả càng là trần kinh không thích hợp lần này hạ giới hai thuốc là mười phần mười không được bình thường tiên vương tiên quân coi như xong thậm chí ngay cả tiên tôn cảnh giới cường giả cũng muốn giáng lâm huyền dương đại lục hơn nữa vẫn là rất nhiều có tiên vương chắp tay hỏi xin hỏi tiên tôn đại nhân thật là huyền dương đại lục xuất hiện biến cố gì nghe được vấn đề như vậy diệu dương tiên tôn không có trả lời mà là nhìn về phía quảng trường phía trước mười vị tiên quân bên trong một người mặc thiên lam s ắ c váy dài hoa dung n g u y ệ t mạo cô gái trẻ tuổi trăng sáng nói một chút người hiểu rõ đến tình huống a là diệu dương đại nhân thẩm trăng sáng đầu tiên là hướng phía diệu dương tiên tôn chắp tay sau đó mới lên tiếng tình huống rất đơn giản cái t i ế chính là bản tiên quân liên lạc không được trước đây lưu tại huyền dương đại lục Linh Sủng. loại tình huống này hoặc là bản tiên quân lưu tại huyền dương đại lục linh súng chết hoặc là bản tiên quân lưu tại huyền dương đại lục linh súng hóa giải no ấn hơn nữa đông tiên vực lăng vân tiên cung triệu vô cực cùng tây tiên vực đế tuyệt tiên cung liếu thường sơn hai người cũng giống nhau như là bản tiên quân tình huống như thế đều liên lạc không được lưu tại huyền dương đại lục trông coi linh súng cho nên hiện tại tình huống có hai loại thứ nhất cái k i a chính là huyền dương đại lục cái này một khối dược điển xuất hiện một ít biến cố thứ hai là chúng ta lưu tại huyền dương đại lục trông coi linh súng có thể là chết giả có thể là huyền dương đại lục bị phủ tiên tri độc n h ộ n dần m c à về phần u y một cái khác tình huống tin tưởng rất nhiều người cũng đã biết tại huyền dương đại lục tồn tại rất đáng sợ phủ tiên tri độc bất quá trải qua lần trước nhiều vị tiên tôn mạo hiểm hạ giới thăm dò đồng thời đang nghiên cứu về sau chúng ta đều đã cho ra một cái kết luận cái kia chính là huyền dương đại lục chi bên trong tồn tại lấy phủ tiên tri độc đến từ một bộ cổ thi cho nên lần này sẽ có rất nhiều tiên tôn giáng lâm huyền dương đại lục ngoại trừ dự phòng huyền dương đại lục khả năng phát sinh biến cố bên ngoài mục đích thực sự là vì kiêm một bộ phát ra phủ tiên tri độc cổ thi bởi vì kiêm một bộ cổ thi mặc dù sẽ phát ra kinh khủng phủ tiên tri độc nhưng cùng lúc cũng có thể là chất chứa cơ duyên lớn lao cho nên lần này phái r a tiên vương cảnh giới cường giả cùng tiên quân áp trận ngoại trừ dự phòng biến cố các ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ cái kia chính là ngăn cản tiên vực thế lực khác cùng cấp độ cường giả tới gần chúng ta tranh đoạt cổ thi khu vực lần này tất cả mọi người, người rốt cuộc minh mạch vì cái gì lần này m u ố nguy sớm nhiều thời i giới hái a n như hạ h vậy t ố c Hơn nữa lần n à hiểm ạ g ớ i hái thuốc, mọi người minh đại kia kia tiên tri thi. i thuốc, bạch, những nhân đích thực tranh phát phụ h vật đoạt một Nguy cũng mục độc cổ bộ vì sự là ra cùng kỳ nộ cùng tồn tại dạng này một cái đạo lý tự nhiên là tất cả mọi người minh bạch cho nên một bộ có thể phát ra p h ụ tiên tri độc cổ thi tất nhiên chất chứa cơ duyên lớn lao thậm chí có khả năng cơ duyên như vậy có thể làm cho người một bước lên trời chương ba trăm hai mươi mốt hành tàu thế gian trừ gian diện tác thần minh chương ba trăm hai mươi mốt hành t ẩ u thế gian trừ gian diện tác thần minh huyền dương đại lục t r ờ i ạ những người này có xấu hổ hay không đều đã tiên vương cảnh giới tu vi lại còn ép buộc một chút liền tiên đạo cảnh giới đều không có cô gái trẻ tuổi t không đúng những này không muốn mặt tiên vương cũng không phải là coi trọng những k i a tuổi trẻ nữ tử mỹ mạo mà là phải dùng những k i a tuổi trẻ nữ tử coi như tu luyện lô đình đ ạ tới t phát triển nhanh hơn tốt tốt tốt thật đúng là khắp nơi có thể thấy được đều là một chút vì mạnh lên mà không từ thủ đoạn rác r ư ỡ i a hệ thống đem này một đám rác r ư ỡ i hiến tế đốt hiến tế thành công hiến tế mục tiêu không từ thủ đoạn tiên vương cảnh giác rưởi mười một tên hiến tế chỉ số tích lũy 3 2 6 r ă 0 hai điểm khoảng cách lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng t r ê n lệch hiến tế chỉ số 2 6 7 3 r ă 0 sáu điểm lại còn tranh lệch hai t vạn hiến tế một đám không muốn mặt t i ê n vương đạt được không ít hiến tế chỉ số nhưng tuyệt thiên thông lại là không có nửa điểm dáng vẻ cao hứng quá hố hắn cảm giác hệ thống tựa như là đang cố ý chỉnh hắn như thế mỗi một lần phát động hệ thống ban thưởng đều là ban thưởng một đống lớn nguyên lực kim đan phá cảnh kim đan cùng lá trà ngộ đạo loại hình hơn nữa mỗi một lần đều giống như tượng trưng cho hắn bố thí một chút xíu tô vi cho nên bây giờ lần nữa đi qua ba thời gian m ộ ư ơ i năm hán tuyệt thiên thông tu vi cũng chỉ là đạt tới tiên tôn cảnh tầng m ộ mươi mà thôi ba mươi năm theo tiên tôn cảnh lục trọng tiên đột phá tới tiên tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i cái này rất cặn bã tại tuyệt thiên thông trong mắt xem ra thiên phú như vậy quả thực cặn bã tới không thể lại cặn bã nhưng trên thực tế tuyệt thiên thông cũng không biết là cho dù là tại tiên vực loại địa phương kia liền xem như những cái kia thiên phú phi thường cường đại tiên vực thiên tài chỉ là ba thời gian m ộ ư ơ i năm cũng không nhất định có thể ở tiên tôn cảnh giới bên trong đột phá nhất trọng t i ê n cảnh giới h ú n chi hắn có vẫn là hôn độn trí tôn thần vương thể dạng này đặc thù mà cường đại thể phách cho nên trên thực tế vốn có loại này mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới cần tích lũy đều là bình thường cường giả vạn lần thậm chí là mấy chục vạn lần dưới tình huống tuyệt tiên h thông có thể tạ i ngắn ngủi trong vòng ba mươi năm theo tiên tôn cảnh lục trọng tiên đột phá tới tiên tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i đã là vô cùng ngày tiên dù sao đây là tiên tôn cảnh giới mà không phải bình thường yếu tiểu cảnh giới đương nhiên tuyệt tiên h thông sở di có loại này phàn nàn kia cũng là bởi vì hắn đem chính mình cùng bình thường cường giả đặc t r n g một chỗ làm tương đối thực lực tự nhiên là hắn lịch thiên mạnh nhưng là tu vi cảnh giới tranh lệch tại sao là hắn l ạ hậu a phải biết bây giờ ba mươi năm quan cảnh đi qua h ắ ngược đám đàn đều đã đột phá nhi con tiên đế cảnh kia tới tử dâu, đế i i cái kia đời ngoại viêm ngoài, giống tới tiên đế cảnh giới. ớ Thậm trong, trừ tuyệt đột chí, hắn những cháu nhau phá cảnh cả cũng có ngay bên ban bên n g đầu đế lại là hắn cái này một cái tuyệt thị nhất tộc lao tổ tu vi à tại cái này ba mươi năm bên trong tiến triển quá chậm ai không phải liền là còn kém hơn hai trăm vạn hiến tế chỉ số sao cố lên cố gắng lao tuyệt ngươi làm được như là thường ngày như thế tại oán trách một phen về sau tuyệt thiên thông lại là cho mình động viên lại một lần nữa tìm kiếm hiến tế đối tượng việc ác bất tận người hiến tế ức hiếp người nhỏ yếu Hiến Làm điều phi pháp người, hiến điều người, Nối tế. tế. Làm dao cho giặc nên g ư ờ ờ i tội tài t ác r nhất gần ba mươi năm nay tại h u y ề n dương đại lục bên trên dần dần chuyển ra một sự kiện lúc trước mọi người thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh nhưng cái này vẹn vẹn tại mọi người trong miệng cũng không có người nào chân chính gặp qua cái gọi là thần minh như thế càng chưa từng xuất hiện loại kia thần minh cứu vớt thế nhân tình huống nhưng là gần nhất ba mươi năm ở giữa ngẩng đầu ba thước có thần minh làm chuyện xấu người nhất định sẽ gặp báo ứng nhất định sẽ lọt vào thần minh trừng phạt cái này một loại thuyết pháp lại là càng diễn càng cháy mạnh bởi vì tại gần nhất ba mươi năm ở giữa chắc chắn sẽ có một cái mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ cường giả bí ẩn đột nhiên liền xuất hiện tại một chút người xấu làm ắt chỗ cũng thì như có người ỷ vào chính mình chỗ dựa không đơn giản không chút kiên kỵ cấp đoạt người khác cơ duyên giết hại hắn tính mạng người thời điểm một cái kia mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ cường giả bí ẩn lại đột nhiên xuất hiện cũng thì như có người rõ ràng đều đã cường đại tiên đạo cảnh giới cường giả lại là l i ề u mạng đoạn ức hiếp một chút liền tiên đạo cảnh giới đều không có người nhỏ yếu thậm chí chiếm lấy một chút nhỏ yếu nữ tu là tu luyện lô đỉnh thời điểm một cái kia mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ cường giả bí ẩn cũng sẽ xuất hiện thậm chí tại một chút tu luyện thành sẽ bất p h ả m tiên phỉ tựa như hồng lưu phóng tới một chút bình thường thành trì cướp đoạt tài nguyên tu luyện thời điểm một cái kia mang, mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ cường giả bí ẩn tại mọi người trong mắt lưu lại ấn tượng càng ngày càng k h ắ sâu rất nhiều người cũng dần dần đem nó xưng là hành tẩu thế gian trừ gian diện tác thần minh Nhưng có bởi khi, h vì thật vừa đúng lúc tại thanh lang môn xây tông mới bắt đầu thanh lang môn sơn môn bên trên treo chính là một chương mạ non luyện, nhường giang ngành mặt nạ tiêu chí chẳng qua là cho tới nay thanh lang môn đều là loại kia rất không đáng chú ý bình thường tông môn đều là bởi vì nhất gần trăm năm mới dần dần quật khởi cường đại bây giờ theo thần minh sự tích chuyển ra rốt cục có người phát hiện vị kia hành t ẩ u thế gian trừ gian d i ệ tác thần minh mang theo mặt nạ không phải liền là thanh lang môn tông môn tiêu chí sao cho nên vị kia hành t ẩ u thế gian trừ gian d i ệ tác thần minh xuất từ cái này thanh lang môn thậm chí chính là cái này thanh lang môn bên trong nào đó một vị cường giả lần này thanh lang môn thanh danh có thể nói là nhất thời thịnh lên u y ể n như bao tác ảnh hưởng to lớn cứ như vậy chú ý tới thanh lang môn cường giả không phải liền là càng ngày càng nhiều thanh lang môn cường giả một mực làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện chẳng phải là tồn tại bị phát hiện phong hiểm nhưng thì tính sao trải qua cái này trăm năm thời gian phi tốc phát triển thanh lang môn sớm đã không còn là lúc trước tiểu môn tiểu phái mặc dù chỉ có không đến một ngàn tên i đệ tử nhưng mỗi một cái đều đã là phi thường tương đại bây giờ thanh lang môn lão tổ càng là đã đột phá trở thành một vị tiên đế cảnh giới cường giả cho nên liền xem như thanh lang môn làm những chuyện kia bị người phát hiện kia lại có quan hệ gì đâu tiên đế cảnh giới cường giả làm chuyện như thế nào bình thường cường giả có thể quản bây giờ thần minh xuất từ thanh lang môn cái này không vừa vặn cho thanh lang môn một cái quan g minh chính đại làm chuyện xấu cơ hội sao cho nên một ngày nào đó bắt đầu toàn bộ thanh lang môn cường giả tất cả đều mang lên trên một chương mặt xanh nanh vàng mặt nạ hơn nữa còn chuyển ra thứ nhất chân ôn tiên đồng đến thần minh điểm hóa tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng như thế vô số thờ phụng thần minh tồn tại đám người mặc kệ là những cái kia bước vào tiên đạo cảnh giới vẫn là những cái kia còn chưa bước vào tiên đạo cảnh giới thậm chí ngay cả một chút vô cùng người bình thường n ó n đều đúng dạng này chân ngôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bọn hắn đều đang nỗ lực đem con của mình đưa vào thanh lang ngôn đều hy vọng con của mình có thể có được thần minh điểm hóa trở thành thần minh trong miệng tiên đồng nóng bỏng tháng bảy bắt đầu nho nhỏ bị vùi dập giữa c h ợ cho thật to nhóm thị an thật to nhóm xem hết nhớ kỹ điểm một chút phân màu vàng cái n ú ớ c ta chứng ba trăm hai mươi hai mà xanh n anh vàng thẩm phán thế gian tội ác đưa tay liền có thể xóa đi từng đống tội nhiệt g chứng ba trăm hai mươi hai mà xanh anh vàng thẩm phán thế gian tội ác đưa tay liền có thể xóa đi từng đống tội nhiệt như đến thần minh điểm hóa thành tiên đồng tương lai thành cựu tiền đồ vô lượng Khi、thực lấy hài đồng luyện đàn tăng lên tự thân tu vi quả nhiên là ác ma ở nhân gian a khoảng cách thanh lang môn ngoài trăm dặm một chỗ đỉnh núi tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái gần nhất vài chục năm nay nếu không phải hắn du lịch nhân gian thậm chí cũng không biết nhân gian khắp nơi là ác ma nhân gian khắp nơi có tà tu a tựa như trước đó có chuyên môn cấp đoạt nữ tử nguyên ấm tu luyện có hấp thu hắn người tinh huyết tu luyện hiện tại tốt hơn cái này thanh lang môn vậy mà đánh lấy thần minh danh hảo lợi dụng vô số ngu mọi người tham lam chi tâm để người ta đem con của mình đưa vào thanh lang môn sau đó dùng những hài đồng kia đến luyện đàn làm thật là vì tăng thực lực lên dùng bất cứ thủ đoạn nào à quả nhiên là một đám ác m a a cho nên những người này toàn đều đang chết lập tức tuyệt thiên thông đeo lên một t r ư ơ n g đáng sợ mặt xanh lanh vàng mặt nạ một bước đạp về thanh lang môn phương hướng lúc này thanh lang môn to lớn sơn hai bên cửa đứng đây bốn tên mang theo mặt xanh lanh vàng mặt nạ thanh lang môn đệ tử trước sơn môn phương đã là có chọn b ê n hai ba trăm người sớm đã chờ đợi những người kia có nam có nữ có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cũng có nhìn qua già bảy tám mươi tuổi mỗi một người bọn hắn ít ra đều mang theo một gã đứa bé ánh mắt của bọn hắn đều là kích động trong mắt đều là có kỳ vọng bởi vì hôm nay lại đến một tháng một lần đem tiên đồng đưa vào thanh lang môn thời gian chỉ cần bọn hắn mang tới đứa bé có thể tiến vào thanh lang môn nếu là có thể đạt được thần minh ba năm điểm hóa tương lai tất nhiên thành tựu phi phạm cho nên hiện tại ở chỗ này chờ đợi mỗi người đều là hy vọng chính mình mang tới đứa bé có thể tiến vào thanh lang môn rốt cục đang đợi không bao lâu về sau phía trước cũng có thần minh tồn tại thanh lang môn bên trong có một gã nhìn qua khí thế càng thêm phi phạm long hành hổ bộ kèm theo phi phạm cường giả khí thế giống nhau mang theo mặt xanh lanh vàng mặt nạ cường giả hóa thành một đạo thanh quan giáng lâm tới thanh lang môn sơn môn ngay phía trước m ộ thừa đạo k í tiên, thượng tiên. Thượng tiên, tiên, tiên ta cháu trai này đã sáu tuổi đi ngang qua đại sư nói qua ta cháu trai này sương cốt tinh kỳ thiên phú dị bẩm chính là ngàn dặm mới tìm được một tu luyện kỳ tài còn mời thượng tiên dẫn tiến để cho ta cháu trai này đạt được thần minh ưu hại á thừa tiên thượng tiên tại hạ cái này tiểu nhi tử vừa đầy một cửa tròn thượng tiên ngươi nhìn ta cái này tiểu nhi tử trời tròn đất vông thần đình trong suốt chính là nhân trung long phượng nếu là có thể đến thần minh ưu hái tương lai nhất định thành t i ể u phi phạm a mặt xanh manh vàng mặt nạ bao trùm phía dưới bộc dương thường lai đã là thần sắc hưng phấn quả nhiên vẫn là lao tổ phương pháp có thể thực hiện a lúc trước bọn hắn vì tài liệu luyện đan vậy cũng là vụ n trộm tới đều là từ đằng xa tìm kiếm dược liệu thật là bây giờ thần minh chi danh một mật dùng hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau vô số ngu mọi người đều tại tranh nhau chen lấn đem con của mình hướng thanh lang môn đưa、tới. cái này tranh đoạt lấy cho bọn họ thanh lang môn đưa tới luyện đan dược tại a về phần ba năm về sau ha ha ba ngày sau đó liền xương vụn cũng không tìm tới t i ế n tĩnh b ụ c dương thường lai、like、đưa tay nhấn một cái lúc này liền để trước sơn môn phương đông đảo huyền náo đám người an tĩnh lại các người mang tới tiên đồng bản tiên đều đã nhìn qua mỗi một cái tiên đồng tư chất đều rất không tệ mỗi một cái tất nhiên đều có thể đạt được thần minh ưu á i chư vị nếu là hy vọng con của mình có thể được tới thần minh điểm hóa đều hy vọng con của mình tương lai thành tựu phi phạm lời nói liền đem con của mình dung nhập truyền tống trận này p h á a theo bộc dương thường lai、like、vừa dứt tiếng tả hữu kia bốn tên giống nhau mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ thanh lang môn đệ tử chính là bắt đầu thi triển thủ đoạn thoáng qua ở giữa chính là có một cái truyền t ố n g trận pháp xuất hiện ở phía trước thông qua một cái kia truyền t ố n g trận pháp bị đưa vào kia một cái trận pháp hài đồng liền sẽ trực tiếp truyền t ố n g tới thanh lang môn bên trong chỉ định địa phương tà ta tới trước có tóc trắng xóa lao giảm một cái bước nhanh về phía trước hận không thể ngay cả mình cũng có thể đi vào đại trận có thể có được thần minh điểm hóa anh. nhưng mà đột nhiên một vệ kim quang rơi xuống một cái kia vừa mới bị thanh lang môn đệ tử thi triển ra truyền t ố n g trận pháp cũng là bị phá hủy thần minh bất quá nhân gian ác ma mà thôi giờ phút này theo một đạo lạnh lùng thanh nhâm vang vọng đông đ ạ o nhận không nhỏ kinh hai đám người rốt cục nhìn thấy ngay tại đỉnh đầu của bọn hắn không trung xuất hiện một gã cường giả kia là một người mặc xanh đen sắc áo dài trên mặt giống nhau mang theo mặt xanh nhanh vàng mặt nạ nhưng căn bản cũng không có thể che chắn màu trắng sợi râu cùng tóc bạc rất có tiên phong đạo cốt chi phong cường giả bí ẩn thần, thần minh nhìn thấy kia bỗng nhiên xuất hiện không trung cường giả bí ẩn những cái kia bị kinh hãi trong đám người lúc này liền có người kinh hô không sai không sai lão hủ nghe nói qua thần minh chính là bộ dáng như vậy một thân xanh đen trường b à o theo gió v ù v ù như ở trước mắt tóc trắng theo gió nhảy múa mặt xanh nanh vàng thẩm phán thế gian tội ác đưa tay liền có thể xóa đi từng đống tội nghiện thần minh đây chính là lão hủ nghe nói thần minh giờ phút này tất cả mọi người kinh ngạc cũng ngộng lúc này bọn hắn nhìn thấy chính là theo như đồn đại một cái kia hành t ẩ u thế gian trừ gian diện tác thần minh thật là thần minh không phải xuất từ thanh lang môn sao hiện tại đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái kia thần minh rất rõ ràng giống như là cùng thanh lang môn không hợp nhau à lúc này đối mặt với một vị khách không ngợi mà đến b ộ c dương thường lai cùng k i u mấy tên thanh lang môn đệ tử cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì bọn hắn đều cảm thấy trước mắt cái này một vị khách không ngợi mà đến vô cùng cường đại đáng chết cái này một vị khách không ngợi mà đến chẳng lẽ là vị nào chân chính thần minh các hạ là ai dám c a n đ ả m phá hư thần minh sự tình không sợ bị thần minh trách phạt không sợ thần minh hạ xuống lôi phạt sao b ộ c dương thường lai đưa tay chỉ phía trước không trung khách không ngợi mà đến cứ việc có thể cảm giác được đối phương cường đại nhưng là bây giờ hắn đã là một vị tiên vương cảnh thập nhị trọng tiên cường giả h u n g chi ở phía sau hắn còn có mấy danh tiên tôn cảnh giới trưởng lao cùng tiên đế cảnh giới lao tổ ầm ầm giờ phút này theo bục dương thường lai vừa dứt tiếng thanh lang môn chỗ không trung lại là có lôi đỉnh vang vọng vậy mà thật sự có một đạo bảnh sắc lôi đỉnh g á n g lâm trên không trung l i ê n lần này thật là đem đám người kinh hại không nhỏ thượng tiên vừa nói thần minh trách phạt trên trời liền hạ xuống lôi đ ỉ n h thật chẳng lẽ chính là thần minh tức giận thần minh trách phạt không trung vị tiêu thanh lang môn trong mắt cường giả khách không mời mà đến c ư i lạnh sau đó đưa tay mọi người đều biết thần minh trách phạt là như vậy ông một đạo bao trù mức vạn cổ lao tiên chữ màu xám tự thủ l ú chương ba trăm hai mươi ba tuyệt đại sư mới là theo như đồn đại thần minh chương ba trăm hai mươi ba tuyệt đại sư mới là theo như đồn đại thần minh cùng lúc đó đông đảo hiện thân thanh lang môn cường giả cũng đều đang thi triển các loại thủ đoạn ý đồ ngăn lại kia một đạo giáng lâm mà đến màu xám cự thủ có nhân thủ đoạn kinh người từng cây như là cự long màu xanh dây leo bốn lượn mà lên mang theo kinh khủng thần uy có nhân thủ đoạn hoa lệ chín đoá trói lọi áo nghĩa chi hoa trải rộng ra phát ra đặc biệt dị hương có nhân thủ đoạn bá đạo đúng là dị tượng kinh người hóa thân trăm trượng cự nhân đưa tay kình tiên giờ phút này những cái kia thanh lang môn cường giả thi triển thủ đoạn trực tiếp nhường vô số người rất là trần kinh thanh lang môn không hổ là thần minh nơi ở k i ở, giác. Giác. Giác. ở đằng kia một đạo trải do ước vạn cổ lao tiên chữ màu xám lớn dưới tay những cái kia thanh lang môn cường giả thi triển thủ đoạn vậy mà đều tại một cái tiếp theo một cái trôn vùi mấy chục trượng to lớn kim sắc trường thương trong ừ n như long ốn lượn lên xanh Nắc. nghĩa Nắc. g đầu màu tựa mắt t cự hoa. Chói chói chi leo. lọi áo mà dây ă m kim trượng thân. t r Nắc. khoảnh khắc theo đông đảo thanh lang môn cường giả thủ đoạn bị hung hăng phá hủy rất nhiều thanh lang môn cường giả đều là phát ra từng đạo kêu thảm từ trên cao rơi xuống trên mặt bọn họ mặt xanh lanh vàng mặt nạ vỡ vụn lộ ra từng trường kinh hãi sợ hai phun ra máu tươi khuôn mặt giờ phút này tại một con kia bàn tay lớn màu xám kinh khủng y nằm phía dưới bọn hắn đều cảm thấy chính mình n h yếu lớn mật dám ở bản thần minh địa bàn làm cản muốn chết ầm ầm giờ phút này một đạo như là cự long kinh khủng lôi đỉnh từ trên trời giang xuống trực tiếp đem kia một đạo trải rộng ước vạn cổ lao tiên chữ màu xám cự thủ phá hủy biến thành vô số mảnh vỡ một gã người mặc xanh đen trường bảo trên mặt mang theo một t r ư ơ n g mặt xanh nanh vàng mặt nạ sợi dâu cùng tóc đều là màu trắng cường giả bí ẩn thật như là thần minh g á n g lâm đồng dạng xuất hiện ở thanh lang môn không trung thần minh lại là một cái thần minh ai là thật thần minh ai lại là giả thần minh khẳng định là hiện tại xuất hiện cái này một cái mới là thật đúng thần minh hạ xuống lôi phạt trừng phạt thế gian tất cả tội ác song đời trước đó xuất hiện một cái kia giả thần min hắn t r e o chọc phải chân chính thần minh giờ phút này những cái kêu mang theo chính mình hải tử đã sớm lẫn mất xa xa đám người đều là đối với tình huống trước mắt vô cùng khiếp sợ lại một cái thần minh xuất hiện hai cái thần minh ăn mặc đều là giống nhau cái này còn phải nói sao thật giả thần minh các hạ có chút thủ đoạn cũng xác thực có tại thanh lang môn cản dỡ một chút thực lực đáng tiếc tại thần minh nghỉ lại chi địa làm cản đây cũng là các hạ đời này làm được ngu xuẩn nhất một việc cũng là một chuyện cuối cùng vừa dứt tiếng thanh lang môn không chung thần minh thân thể rung động sau lưng không chung chính là hiện lên một bức thiên địa sơn hà cảnh tượng kỳ dị ở đằng kia cảnh tượng kỳ dị bên trong mặt trời lên mặt t r ă n g lặn bốn mùa lưu chuyển vạn vật sinh diệt luân hồi không ngừng một m à n kia nhường vô số cường giả tại thời khắc này kính như thần minh không tại vô số người xem ra đó mới là thần minh khả năng thể hiện ra tới dáng vẻ mới là thần minh nên có thủ đoạn thật đúng là đem mình làm làm thần minh rồi thanh lang môn phía trước không chung vị kia khách không ngợi mà đến đưa tay tháo xuống trên mặt đáng sợ mặt xanh lanh vàng mặt n ạ n khi thấy kia một khuôn mặt trong nháy mắt thanh lang môn lão tổ bộc dương chân nhân thân thể đều là nhịn không được kinh hãi mà thanh lang môn những cường giả khác giờ phút này càng lạ như là gặp ma kinh khủng thanh lang muôn có thể có được hôm nay thành t h u nguyên nhân lớn nhất trên thực tế cùng tất cả nhanh trong phát triển thế lực đều là giống nhau đều là tại nam hoang vị kia tuyệt đại sư trong tay mua rất nhiều tiên đạo bảo vật tiên đạo đan dược về sau khả năng phi tốc cuộc thời bọn hắn lấy hài đồng luyện đan chỉ là mở ra lối riêng chỉ là vì hấp thu hắn người khí v ậ n mong muốn nhường mình đã bị t i ê n đạo càng nhiều chiều cố nhưng là bây giờ tuyệt tuyệt, tuyệt đại sư b ộ c dương chân nhân thanh âm đều là kinh hãi phía sau hắn bày ra tiên đế dị tượng đều là giả thoáng tuyệt đại sư là kia theo như đồn đại thần minh sao làm sao có thể tuyệt tuyệt đại sư thế nào lại là tuyệt đại sư tuyệt đại sư hắn chính là mọi người theo như đồn đại thần minh kết thúc kết thúc tuyệt đại sư mới là mọi người theo như đồn đại thần minh chúng ta thanh lang môn bày ra đại sự giờ phút này đông đảo thanh lang môn cường giả đều là lâm vào sợ h ã i trước đó chưa từng có bên trong tuyệt đại sư vốn là uy danh h i ề n hách vốn là sát phạt tàn nhẫn mà cái kia trong truyền thuyết thần minh nghe nói càng làm cho nguyên một đám tông môn cường giả tập thể biến mất không thấy gì nữa hiện tại xem ra theo như đồn đại thần minh thật là tuyệt đại sư a bình một tiếng thanh lang môn bên trong lúc này liền có người trực tiếp hoảng sợ quỳ xuống tha mạng tuyệt đại sư tha mạng à, sai nhỏ người biết sai ngay sau đó thanh lang môn bên trong trực tiếp quỷ xuống một mảnh tuyệt đại sư chúng ta sai chúng ta không nên giả mạo thần minh còn mời tuyệt đại sư tha mạng à. tuyệt đại sư ta cũng không dám lại giả mạo thần minh rồi ta cũng không dám lại làm chuyện xấu giờ phút này những cái kia mang theo hải tử lẫn mất xa xa đám người hoàn toàn kinh ngạc tuyệt đại sư cho nên nam hoang vị kia tuyệt đại sư mới là mọi người theo như đồn đại thần minh mà thanh lang môn thần minh đều là giả mạo kia thanh lang môn hai ba năm qua thu thập những hài đồng kia biết sai tuyệt thiên thông lắc đầu không các ngươi không phải biết sai các ngươi là biết mình phải chết tuyệt thiên thông tay h à o vung lên nhất thời thanh lang môn không trùng chính là nổi lên một chút để cho người ta căm t h ủ đến tận xương t ù y kinh khủng hình tượng mà những hình ảnh kia bên trong bày biện ra tới chính là thanh lang môn cường giả lợi dụng nguyên một đám đứa bé l u y ệ n chế đan dược hình tượng thanh lang môn tội ác giờ phút này nhường những cái kia trước đó còn tại tranh nhau chen lấn mong muốn đem chính mình đứa bé đưa vào thanh lang môn đám người cảm thấy sợ hãi thật sâu bọn hắn mang tới những cái kia đứa bé lúc này tức thì bị kinh hãi gào khóc lên chân diện mục thì ra đây mới là thanh lang môn chân diện mục lấy đứa bé luyện đan thanh lang môn toàn đều đ á n g chết ghê tởm nhúng tay ta thanh lang môn chuyện thủy ta thanh lang môn c ă n cơ liền xem như ngươi tuyệt đại sư bản chân nhân hôm nay cũng muốn để ngươi trả giá đắt giờ phút này b ộ c dương thật người đã tin tưởng thanh lang môn hủy diệt đã thành kết cục đã định đây là không có bất kỳ người nào có thể cải biến kết cục đã như vậy vậy thì đem tuyệt thiên thông kéo tới lềm lưng bây giờ hãn b ộ c dương chân nhân đã là tiên đế cảnh nhất trọng thiên tu vi mà trước mắt tuyệt thiên thông bất quá tiên tôn cảnh t ầ n mười tiên tôn cảnh giới cùng tiên đế cảnh giới chỉ ở giữa chính lệnh tại đột phá tới tiên đế cảnh giới về sau Bộc biết chân dương nhân đã là biết rõ v ông c ù Cho cùng thực lực. hắn mình nhường thiên thông nên, tin tưởng nắm trôn Trường giáng Trường giáng Ông. tuyệt giữ đại kiếp giáng lâm, chương 324, đại kiếp giáng lâm. lâm. 324, 324, vừa dứt tiếng trong n g á y mắt b ộ c dương chân nhân trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất một tôn trưởng khống lôi đình cường giả hư ảnh lúc này theo phía sau hắn tiên đế dị tượng bên trong giáng lâm mà đến sau đó lấy trưởng t r u n g lôi đình hóa thành cự kiếm tại đưa tay chỉ hướng tuyệt thiên thông trong miệng chân uống một cái chạm chữ trong n h y mắt kia lấy lôi đình hóa thành cự kiếm to lớn hư ảnh chính là một kiếm hướng phía tuyệt thiên thông chém tới nhất thời không gian xe rách phương viên ngàn dặm hư không trực tiếp vỡ nát đổ sụt một kiếm kia chém chết một cái nho nhỏ tiên tôn hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu hiến tế nhưng mà nhưng vào lúc này tuyệt thiên thông trong miệng khẽ n h ả hai chữ nhất thời trước đó bị lôi đình nổ nát kia một đạo t r ả i r dọc ức vạn cổ lao tiên chữ bàn tay lớn màu xám vậy mà tại lúc này chớp mắt n g n g tụ biến càng lớn càng mạnh cự trưởng từ trên trời giáng xuống bộc dương chân nhân cùng kia to lớn cường giả hư ảnh đều là tại lúc này thân thể băng liệt kia một loại lực lượng kinh khủng căn bản không thể nào là một cái tiên tôn cảnh tầng mười người h ẳ n là có không cái này sao có thể loại lực lượng này không không theo kia bàn tay lớn màu xám nhanh chóng giáng lâm bục dương chân nhân chỉ có kinh hãi hô to hắn nhưng là tiên đế cảnh nhất trọng tu v i a hắn nhưng là tiên đế cảnh giới cường giả a nhưng là bây giờ ở đằng kia giáng lâm mà đến bàn tay lớn màu xám phía dưới hắn thậm chí ngay cả thoát đi lực lượng đều không có hơn nữa ở đằng kia nhanh chóng giáng lâm mà đến bàn tay lớn màu xám phía dưới cái kia rõ ràng tạo nên hoà mỹ vô cùng cường hãn tiên đế tri thân vậy mà tại như là vỏ trứng đồng dạng tại vỡ vụn mà lúc này thanh lang môn bên trong những cái kia tiên đế cảnh giới phía dưới cường giả càng l à tại các loại trong tiếng kêu thảm một cái tiếp theo một cái chôn vùi tiên đạo thân thể chôn vùi thần đạo thần hồn cũng giống nhau chôn vùi v h o a n h bàn tay lớn màu xám rơi xuống hết thảy tất cả trần ai lạc địa lớn như vậy thanh lang môn trực tiếp biến thành một vùng phế tích lưu lại một đạo mấy trăm trượng to lớn thủ ấ n hô sâu rầm rầm hào quang r ự c r ỡ theo phế tích bên trong như là lưu quang trường hà mà lên tiên là tuyệt thiên thông tại thu lấy thanh lang môn nguyên thạch cùng các loại tài phú số lượng rất kính người vậy cũng là thanh lang môn tội ác diện diện thanh lang môn cứ như vậy không có thật mạnh thật là khủng khiếp tuyệt đại sư mới thật sự là thần minh đây mới là thần minh nên có thủ đoạn cùng lực lượng bài kiến tuyệt đại sư bài kiến thần minh tuyệt đại sư ngươi nhìn lão hủ cái này tôn nhi không trung nhìn xem những cái kia ngu m ộ i người lại còn mở miệng một tiếng thần minh kinh hô tuyệt thiên thông thật cảm thấy những người kia là triệt triệt để để không cứu nổi gian g g i á c tuyệt thiên thông trực tiếp đem chính mình trước đó sử dụng mặt xanh lanh vàng mặt nạ bốc nát nhìn xem những người kia lạnh lùng chế rêu nói một đám ngu mội vô tri ngu xuẩn chỉ biết là gửi hy vọng ở căn bản không tồn tại thần minh quả nhiên là không có thuốc nào cứu được phẩy tay háo một cái tuyệt thiên thông trực tiếp biến mất ở trên không trung Vì d đốt hiến tế thành công hiến tế mục tiêu nhân gian ác ma thanh lang môn cường giảm một một trăm sáu mươi người hiến tế chỉ số tích lũy ba trăm một mươi chín vạn sáu ngàn điểm lấy hài lòng lại một lần nữa phát động hệ thống ban thưởng hiến tế chỉ số xin hỏi túc chủ phải trang phát động hệ thống ban thưởng hiến tế toàn bộ thanh lang môn đến đến không sai biệt lắm ba trăm vạn hiến tế chỉ số tuyệt tiên thông lông mi hơi n h ỉ u xem ra bằng vào lao phu thực lực hôm nay tiên đế cảnh nhất trọng tiên cường giả cũng không phải là rất đáng tiền a hệ thống phát động ban thưởng đốt hệ thống ban thưởng phát động thành công ban thưởng thúc chủ tiên tôn cảnh tầng mười một tu vi tiên đế phá cảnh kim đan một nằm ai tiên đế nguyên lực kim đan một nằm ai a quả nhiên tuyệt tiên thông liền biết là dáng vẻ như vậy chó hệ thống tình nguyện ban thưởng một đồng phá đan thuốc cũng không nguyện ý cho hắn nhiều ban thưởng một chút tu vi thật sự là nước tiểu tính không thay đổi a hệ thống nhận lấy ban thưởng a đốt ban thưởng cấp cho thành công vê anh theo trên người một đạo khí thế bán ra tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới trực tiếp theo tiên tôn cảnh tầng mười đột phá tới tiên tôn cảnh tầng mười một như thế liền xem như tiên đế cảnh giới thập nhị trọng thiên cường giả hắn cũng có sức đánh một trận hơn nữa chỉ cần mình lại cố gắng một chút chỉ cần mình đột phá tới tiên đế cảnh giới như vậy liền có thể đem tây hoang một cái kia phát ra phụ tiên tri độc lôi chỉ thâm viên cho hiến tế đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ có được một lần to lớn tăng lên cho nên tiếp tục tìm một số nhân gian ác ma hiến tế a Nhưng、ngay h ư n n g tại tuyệt thiên thông vừa có này dự định thời điểm, hắn lại là nhướng nhìn à y dự đ ị n thời hắn nhướng h điểm, lại mẩy n là về phía tại chỗ rất xa một tòa mấy ngàn trượng chỗ mấy xa ngàn kia h h ô n trung g t ê n khung h p í trên. Thật giống như, phát hiện gì rồi? Xoẹt!、Ngay、tại Tuyệt Thiên rồi? giống như, hiện Ngay Thông nhìn về phía gì kia về một cái phương hướng thời điểm ở đằng kia trên không trung màn trời phía trên lại là như là vải vóc bị một đ a o mở ra lại là xuất hiện một đạo c ự đại bầu trời khẽ hở nhất thời xuyên thấu qua kia một đạo bầu trời khẽ hở tuyệt thiên thông chính là cảm giác được rất nhiều cường giả khí t ứ c hơn nữa lúc này toàn bộ huyền dương đại lục khác biệt lĩnh vực phạm vi bên trong rất nhiều nơi trên bầu trời đều là xuất hiện từng đạo to lớn bầu trời khẽ hở mỗi một đạo to lớn bầu trời khe hở đều giống như từng đạo vết thương thật lớn đều để vô số cường giả không tự chủ được cảm thấy sợ hãi hơn nữa những cái kia bỗng nhiên xuất hiện bầu trời khe hở có kim sắc có màu đỏ có huyết sắc có màu đen mỗi một đạo to lớn bầu trời trong cái khe đều tản mát ra phi thường khủng bố khí tức c ư ờ n g đại quả nhiên đại kiếp giáng lâm tuyệt thiên thông liền biết cái này cho hệ thống thật đúng là không quá đáng tin cậy nguyên bản nói còn có một ngàn năm đại kiếp mới có thể giáng lâm nhưng bây giờ thì sao n ạ i mai chân mới trôi qua hai trăm năm cũng chưa tới a còn tốt tuyệt thiên thông may mắn có được chính mình ý thức nguy cơ gần nhất hơn một trăm năm đến đều đang nỗ lực nhường cái này một cái thế giới cường giả nhanh chóng mạnh lên thằng đến bây giờ cái này một cái thế giới cường giả mặc dù còn chưa trưởng thành tới tuyệt thiên thông kỳ vọng độ cao nhưng là cũng có thể cho những cái kia tức sắp giáng lâm mà đến người hái thuốc lớn kinh hỷ lớn giờ phút này toàn bộ huyền dương đại lục các phương vô số cường giả tự nhiên đều đã thấy những ngày kia không khe hở xuất hiện đồng thời cũng đều ý thức được kế tiếp chuyện sẽ xảy ra Trung kim đồng đào một ngựa đầu nhìn về phía một đầu xuất hiện tại trung hoang thiên hạc phong trên không trung bầu trời khẽ hở một ngày này vẫn là tới sao ta chủ nhân bây giờ ngươi sẽ còn giống lúc trước như thế đối ta sao kim đồng đào n g ộ t t h ở dài trực tiếp ẩ n giấu đi tự thân tiên đế cảnh giới tu vi chỉ triển lộ ra chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi thây hoang vô nhai thánh địa một khối to lớn trên tảng đá nhìn xem một đầu to lớn bầu trời khẽ hở tuyệt vô nhai thần sắc cờ ư i khẽ đại hà lần này ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy không ít lão bằng hữu a huệ h i nằm dạp trên mặt đất mặc kỳ lân l ờ i biếng nói rằng cắt lão bằng hữu còn là theo chân chủ nhân ngươi tốt muốn là theo chân tiên vực những tên i kia bây giờ ta thật là liền chân tiên cảnh giới cũng chưa tới nhưng là theo chân chủ nhân ngươi liền hai trăm n ă m cũng chưa tới ta bây giờ đã là tiên đế cảnh giới tu vi cho nên chủ nhân yên tâm đi theo hai chỗ tốt lớn ta còn là phân rõ ràng đông hoang vô trần tiên tông một gốc đặc biệt trên tây một cái từ lam sắc h ỏ a diễm ngưng kết mà thành tổ chi bên trong nghiệp hỏa huyền điệu tùy ý tiếp cận một cái trên bầu trời cái khe to lớn sau đó chở mình tiếp tục ngủ ai dám quay dậy bản đế tu luyện cho dù là lúc trước những cái kia nhận biết tiên vực s i linh Bản đế cũng sẽ đem bọn cũng hắn nướng đế đem sẽ trên ư g thực ữ n tế bởi vì ngẫu nhiên có mấy cái như vậy lợi dụng phương pháp đặc thù sống vượt qua trăm vạn năm cùng gần nhất hơn một trăm linh năm tới các loại nghe đồn h u y ề n dương đại lục rất nhiều cường giả đều đã biết tiên vực cường giả mỗi trăm thời gian vạn năm đều sẽ giáng lâm huyền dương đại lục đều sẽ đem huyền dương đại lục cường giả coi như dược liệu mang đi tiên vực xem như tu luyện dược liệu cho nên hiện tại rất nhiều huyền dương đại lục cường giả tự nhiên minh bạch những cái kia xem huyền dương đại lục cường giả làm dược t à i tiên vực cường giả lại hạ giới hai thuốc loại chuyện này nếu là đổi lại trước kia chỉ sợ là mỗi một cái huyền dương đại lục cường giả đều là sợ hãi đều sẽ tìm địa phương trốn đi nhưng là lần này nhìn thấy huyền dương đại lục trên bầu trời hiện hiện n h ữ n g cái kia tựa như vết thương khẽ hở huyền dương đại lục rất nhiều cường giả đều là vô cùng hưng phấn tiên vực cường giả hạ giới hai thuốc lần bày ra đại sự bắc hoang đại tuyết sơn chỗ sâu băng tuyết thần điện nhìn xem một đầu xuất hiện tại bắc hoang đại tuyết sơn tiên khung không trung bầu trời khe hở người nổi tiếng chân nguyên hoàn toàn là ở vào một loại khó mà ngăn chặn trong hưng ơ phấn tới tới rốt cuộc đã đến những cái k i a đang chết tiên vực cường giả bọn hắn rốt c u ộ c hạ giới h a i thuốc một vị khác tên là hoàng phụ tiên h huyền băng tuyết thần điện cường giả cũng là vạn phần kích động không tệ tiên vực cường giả rốt c u ộ c hạ giới h a i thuốc nhìn tình huống này người đến không y ta nếu là đến thiếu đi tia mới không có gì hay đâu có mặt khác một vị tuổi tác tương đối lớn băng tuyết thần điện cường giả nhìn xem người nổi tiếng chân nguyên cùng hoàng phủ thiên huyền lão phu nói với ngươi à lão phu so với các ngươi lớn tuổi hơn nhiều chỗ lấy các ngươi muốn để lấy l ã o phu một chút chờ l ã o phu giết đủ các ngươi lại đến không cho phép đ o ạ n biết sao người nổi tiếng chân nguyên s ư ớ n g sở v â n lão ngươi lớn tuổi nên ít độc thủ miễn cho đem ngươi kia một đám xương giả làm gãy cho nên ngươi xem chúng ta giết địch là được hoàng phủ thiên huyền cũng là đồng ý không tệ vẫn lão ngươi không phải đ ộ thủ ngươi liền đứng xa một chút cho chúng ta góp phần trợ uy là được rồi lúc này trong đại điện ngoại trừ văn nhân ngưng yên cái này một vị như là không dính khói lựa trần gian đẹp đến mức tuyệt trần băng tuyết thần điện điện chủ bên ngoài còn có mặt khác một gã cừng giả kia là một vị giá người vận chuyển một bộ màu tím nhạt quần áo ra thân nắm giữ một đôi nhạt con mắt màu tím cùng một đầu phân mái tóc tím dài tuyệt mỹ dung nhan tuyệt không thua kém văn nhân ngưng yên tuyệt sắc n ữ tử người kia chính là văn nhân ngưng yên sư tôn hoàng phủ nghe thường bây giờ tại cái này hơn một trăm n ă m cố gắng tu luyện phía dưới hoàng phủ nghe thường sớm đã thành tựu phi phạm đã là một vị tiên đế cảnh giới kinh khủng tồn tại rất hiển nhiên nàng cũng rất ưa thích chính mình lúc còn trẻ bộ dáng cho nên tại bước vào tiên đạo cảnh giới thời điểm hoàng phủ nghe thường liền đã khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng lúc này trong đại điện này hoàng phủ n g thường cùng văn nhân ngưng yên hai người không giống như là sư đồ càng giống là tìm u ộ i theo văn nhân ngưng yên vừa dứt tiếng hoàng phủ n g thường nhẹ nhàng nói cho tới nay huyền dương đại lục đều là bị tiên vực cường giả ư ớ c hiếp đối tượng lần này nhân vật đổi một cái cũng không tệ bất quá văn nhân ngưng yên lại là có chút bận tâm chỉ là sư tôn nếu như tiên vực chỉ là giáng lâm một chút tạm ngư vậy dĩ nhiên là không đủ gây sợ có thể tiên vực một khi có người mạnh hơn giáng lâm chỉ sợ p h i ề n phức tình sẽ rất tồi tệ dù sao thời gian quá ngắn bây giờ cái này một cái thế giới bên trên cường giả chân chính còn không có mấy người hoàng phủ nghe thường ngưng lông mày nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời vậy thì lấy lôi đình thủ đoạn đem lần này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả toàn bộ diệt trừ để bọn hắn liền cho tiên vực người mạnh hơn thông phong báo tin cơ hội đều không có như thế có lẽ còn có thể tranh thủ càng nhiều hơn một chút mạnh lên thời gian thiên tuyết phong tri đ ỉ n h nhìn xem bây giờ trên bầu trời rất nhiều khe hở đệ nhất hoàng nhịn không được tự dễu cười một tiếng ai còn đúng là miệng mai à vốn cho rằng tiên vực cường giả hạ giới đều là có cố định thông đạo lại là không biết bọn hắn dường như mỗi một lần hạ giới đều là lấy cường lực mở khác biệt thông đạo thật đúng là không đi đường thường à. cho nên bản t ô n nơi đây đợi không sao、Xoẹt. bất quá ngay tại đệ nhất hoàng vừa dứt tiếng trong n h y mắt theo một đạo bị xé nước tiếng vang xuất hiện mộng t c khuynh g giao nhìn chằm chằm kia một đầu khoảng cách vô cực tiên môn gần nhất bầu trời khé hở phu quân ngươi nói cái này một cái khe bên trong sẽ có bao nhiêu tiên vực cường giả giáng lâm mà đến tuyệt vô cực hai mắt khe hít một cái đến nhiều ít đều không cần ấp ngược lại bất quá một đám con ngồi mà thôi bất quá phụ thân nói đối với những này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả tuyệt không thể thủ hạ lưu tình nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn hung hăng diệt trừ bởi vì vị phụ thân nói tiên vực cường giả một khi sớm hạ giới tất nhiên là phát hiện này phương dược điển đã xảy ra biến cố cho nên trước hết nhất d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả rất có thể cũng không phải là chân chính người hái thuốc mà là đá dò đường bởi vậy tuyệt đối không được để bọn hắn có bất cứ cơ hội nào đem bây giờ huyền dương đại lục tình huống truyền về tiên vực mà lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem tất cả đá dò đường rút ra tất nhiên sẽ nhường tiên vực cường giả kiếm kỵ có lẽ còn có thể là huyền dương đại lục cường giả tranh thủ càng nhiều hơn một chút thành thời gian dài bây giờ huyền dương đại lục đối với lúc trước mà nói đã là đã cường đại đến một loại cao độ bất khả thư nghị bởi vì bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục tiên đế cảnh giới cường giả số lượng nói ít cũng là mấy ngàn tên thậm chí là hơn vật tên nhưng là đối với lớn như vậy tiên vực mà nói loại trình độ này cường đại vẫn là còn thiếu rất nhiều đừng nói là chân chính cùng tiên vực cường giả chống lại chỉ sợ là tiên vực chăm chú một chút giáng lâm một nhóm tiên đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả đến vẫn như cũng là có thể đem bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục trực tiếp diệt đi cho nên bây giờ huyền dương đại lục tình huống thật còn không thể nhường tiên vực những cái kia cường giả chân chính biết được nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cho nên có lẽ là trước đó tuyệt thiên thông cũng đã cùng bọn hắn những cái này nhì tử bàn giao đối với trước hết nhất giáng lâm mà đến những cái kia tiên vực cường giả nhất định phải bằng nhanh nhất nhanh thủ đoạn đem bọn hắn diệt trừ dù chỉ là giáng lâm đến một đám tiên k i ế p cảnh giới t ạ g ngư tiên đế cũng có thể trực tiếp ra tay đem bọn hắn đặt bỏ chương 326, tiên vực cường giả không thích hợp chương 326, tiên vực cường giả không thích hợp đông hoang lộc cộc giờ này p h ú tuyệt này, t thiên thông là phi thường kích động tại cái này huyền dương đại lục hắn mong muốn hiến tế cường giả còn muốn cố ý tìm những cái tia tội ác tại trời tội đáng chết vạn lần người hạ thủ nhưng là hiện tại không giống như vậy những cái kia nhìn thấy giới sinh linh là dược liệu tiên vực cường giả giáng lâm vậy hắn liền có thể không chút kiên kỵ đem những cái kia tiên vực cường giả hết thẻ hiến tế kể từ đó lần này thực lực của hắn tất nhiên là sẽ nên tới một lần tăng vọt đến đều đến nhiều đến một chút mới t ố ta t t h ầ n s á c trong chờ mong tuyệt thiên thông trực tiếp đạp không mà lên hướng phía gần nhất một chỗ vỡ ra bầu trời khe hở vị trí tiến đến hơn nữa hắn đã quyết định muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn c ư p đoạt càng nhiều tiên vực cường giả chỉ có như thế hắn khả năng ở trong đó đạt được chỗ tốt lớn nhất Đúng rồi. trong mắt vẻ mặt nhất c h u y ề n tuyệt tiên h thông trực tiếp bằng vào tự thân cùng phân thân nhóm cảm ứng truyền t ố n g tin tức trực tiếp nhường hắn những cái kia phân thân đều ra ngoài c ư ớ người cho nên tại tuyệt tiên h thông bản tôn truyền ra tin tức trong náy mắt h u y ề n dương đại lục nam hoang đại sở sân mạch chính là có mấy ngàn tuyệt tiên h thông thành quần kết đội t h ầ n s ắ c phấn khởi bay về phía phương hướng khác nhau mà những cái kia thành quần kết đội tuyệt tiên h thông đi quá khứ địa phương đều là khắp nơi bầu trời khe hở vị trí đặt lên không trung tuyệt tiên thông cảm giác chính mình quá mạnh có chút lo lắng khí tức của mình sẽ để cho những cái kia tiên vực cường giả không dám g á n lâm cho nên hắn trực tiếp thu liêm tự thân khí tức, núp ở xa xa một đám mây trắng bên trong một lát sau b á một đạo cự đại kim quang theo k i a một đầu bị xé nứt bầu trời trong cái khe vệ xuống tựa như là một đầu theo cuối chân trời trải hướng phía dưới giới kim quang đại đạo lập tức ở đằng k i a một đầu dài tới mấy ngàn dặm độ rộng ước chừng trăm dặm kim quang đại đạo trải rộng ra về sau rốt cục có rất nhiều cường giả khí tức xuất hiện s i ê u s i ê u s i ê u từng nhóm quang ảnh tự thiên ngoại mà đến lập tức hiện hiện ra chính là nguyên một đám tiên vực cường giả một ngàn hai ngàn ba ngàn núp ở phía xa trong mây trắng tuyệt thiên thông thân xác càng ngày càng kích động thật nhiều Tựa dáng l ân m mà đ ế từng không m đúng trong đám mây theo tuyệt thiên thông nhứ n mày vậy mà lại có năm tên i cường giả giáng lâm mà đến kia là năm tên tiên quân cảnh giới tiên vực cường giả ba vạn l ẻ năm tên tiên vực cường giả mặc dù đều rất yếu mặc dù có thể cung cấp hiến tế chỉ số vô cùng có hạn nhưng là số lượng nhiều a con ruồi lại tiểu cũng là thịt số lượng đủ nhiều con ruồi vậy cũng sẽ là một khối thịt lớn đây chính là huyền dương đại lục a quả nhiên có d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả vốn định trào phúng một chút huyền dương đại lục thấp kém hoàn cảnh nhưng mà lại là đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn không đúng cái này đây là huyền dương đại lục t i ê một gã cường giả cảm nhận được lúc này vùng thế giới này ở giữa nồng đậm tiên đạo linh vận cả người đều kinh hãi h tay tay, ắ nhưng n là hiện h tại khi ô n g c một cái ga phản Phải ứng. i b tiên t b ự c cường giả trấn kinh trên cổ tay vòng tay vậy mà không có nửa điểm phản ứng thế là khi một ga cường giả trực tiếp đem trên cổ tay vòng tay giải khai chính hắn cũng không có nhận đến một phương thế giới này bãi xích cường đại như thế thiên địa hoàn cảnh hơn nữa bằng vào hắn tiên quân cảnh giới tu vi cũng không có bị bãi xích loại tình huống này chỉ có thể nói rõ cái này một cái thế giới vô cùng cường đại là cùng tiên vực đồng dạng cường đại thế giới mà tại một cái thế giới như vậy bên trong tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều kinh khủng cường giả cho nên bọn hắn đây là tới l ộ chỗ cường đại như thế thiên địa hoàn cảnh sẽ là huyền dương đại lục k i a m ộ t khối dược đ i ệ n làm sao có thể cường đại như thế thiên địa hoàn cảnh chúng ta tới l ộ c h ỗ sao không thích hợp dược đ i ệ n bên trong sinh linh không thể siêu thoát nhân đạo cảnh giới thật là cái này một cái thế giới thiên địa hoàn cảnh rõ ràng không kém gì chúng ta chỗ tiên vực Không ổn tình huống vô cùng không ổn đó là cái gì không tốt kia là một đám hướng phía chúng ta bay tới tiên tôn cảnh giới cường giả xảy ra chuyện lớn những cái này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả đều khiếp sợ phát hiện cái này một cái thế giới thiên địa hoàn cảnh vô cùng cường đại tuyệt không yếu hơn bọn họ chỗ tiên vực xem như tiên vực cường giả bọn hắn tự nhiên biết rõ vô cùng thế giới như vậy là vô cùng nguy hiểm bởi vì tại loại này cường đại thế giới bên trong tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều thực lực kinh khủng cường giả mà bọn hắn hiện tại đối với cái này một cái thế giới mà nói chính là một chút ngoại lai người xâm nhập quả nhiên a ngay tại nguyên một đám giáng lâm mà đến tiên vực cường giả cảm giác tình huống vô cùng không ổn thời điểm xa xa dưới không trung lại có một chút chấm đen nhỏ đang hướng phía bọn hắn nhanh chóng tới gần thấy rõ ràng về sau những cái k i a tiên vực cường giả càng là kinh hãi bởi vì những cái k i a nhanh chóng đến gần chấm đen nhỏ lại là một đám đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai thèm nhỏ nước dãi tiên tôn ha ha ha là hàng lâm mà đến tiên vực cường giả lão phu muốn đem bọn hắn biến thành tiên nô thúc đẩy đúng dám can đảm đem ta lát nữa giới sinh xem làm dược tài nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt không nghĩ tới chúng ta thanh huyền tông vận khí tốt như vậy vậy mà có nhiều như vậy tiên vực cường giả d á n g lâm tới chúng ta thanh huyền tông lãnh địa bên trong đúng p h à m là d á n g lâm tới chúng ta thanh huyền tông phạm vi bên trong tiên vực cường giả đều hẳn là trở thành ta thanh huyền tông nô lệ giờ phút này nghe được những cái kia nhanh chóng đến gần tiên tôn trong miệng ngôn ngữ những cái kia d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả càng là sợ hãi cùng c h ấ n kinh về tranh thủ thời gian trở về không tốt truyền thống nhập khẩu sắp hoàn toàn đóng lại đi có thể đi một cái là một cái vâng nhưng mà nhưng vào lúc này này phương giữa thiên địa lại là đột nhiên có một cô khí thế hết sức khủng bố bao phủ mà đến nhất thời hơn ba vạn tên d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả tất cả đều cảm giác giống như là rơi vào vạn trượng hầm băng tất cả đều không động được ngay cả những cái kia phấn khởi mà đến mong muốn đem những cái kia tiên vực cường giả biến thành tông môn nô lệ thanh huyền tông cường giả cũng đều là lập tức vạn phần sợ hãi không dám tiếp tục đi tới tuyệt tuyệt tuyệt đại sư có thanh huyền tông cường giả thanh â m kinh hãi bởi vì hắn đã thấy rõ ràng lúc này từ đằng xa một đám mây trắng bên trong đi ra cường giả chính là tuyệt tiên thông trở về đi những người này lão phu mướn giờ phút này nhìn xem xuất hiện tuyệt thiên thông những cái kia tiên vực cường giả càng là sợ hãi người người là ai có tiên vực tiên quân cường giả hoàng sợ nói ta chúng ta thật là tiên vực nhưng mà còn không có đợi k i a một người nói hết lời tuyệt thiên thông chính là đưa tay một đám tạp ngư mà thôi chẳng lẽ còn muốn đe dọa lao phu ông một đạo tre khuất bầu trời đại thủ bao phủ mà đến ba vạn lẻ năm tên tiên vực cường giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm hai mươi bảy tuyệt đại sư tốt thuận tay à chương ba trăm hai mươi bảy tuyệt đại sư tốt thuận tay à đốt hiến tế thành công hiến tế tri vật tiên vực cường giả ba vạn lẻ năm tên hiến tế chỉ số tích lũy 2 9 7 0 0 ă m c h trăm điểm lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số 500 vạn nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông khen h ư mày mong muốn lại một lần nữa phát động hệ thống ban thưởng lại muốn 500 vạn hiến tế chỉ số cho nên hắn mong muốn theo tiên tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i một đột phá tới tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cần 500 vạn hiến tế chỉ số mãi n mãi chân yêu cầu càng ngày càng cao a bất quá không sao lần này giáng lâm mà đến tiên vực cường giả nhiều như vậy chỉ là 500 vạn hiến tế chỉ số mà thôi không khó lắm như thế tuyệt thiên thông trực tiếp bước ra một bước trước mắt chính là bên ngoài mấy triệu dặm ai tuyệt đại sư hắn không nói võ được à? nhìn thấy tuyệt thiên thông đi xa thanh huyền thông chính là có cường giả vô cùng thở dài bất đắc dĩ đúng à rõ ràng là hàng sắp đến chúng ta thanh huyền thông tiên vực cường giả tuyệt đại sư thậm chí ngay cả một cái cũng không cho chúng ta giữ lại nhưng là có cường giả nhìn xem tuyệt thiên thông tiến về phương hướng giống chúng ta thanh huyền thông dạng này sẽ bị tuyệt đại sư cấp đoạt tiên vực cường giả khả năng còn có không ít tông môn ai đúng rồi có thanh huyền thông cường giả bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì tuyệt đại sư đều có thể cấp đoạt giáng lâm tới chúng ta tông môn lãnh đ i ệ bên trong tiên vực cường giả vậy chúng ta cũng có thể đến c ư ớ p đoạt giáng lâm tới những tông môn khác lĩnh vực bên trong tiên vực cường giả Đối. Có thanh người người diệt. Diệt người người a ha ha ha ha. Cho chính nhất nghiệm nên, vẹn vẹn nhất xét, lúc à mà là mà là biết bên bất cái kia tiên giả người tiên thôi. đến Yếu. Thật sự là quá yếu. trong, nhất tên Thật được cường vực chỉ những dáng mạnh quân quá quá lâm l mấy sự này lưu nguyên tông tông chủ trực tiếp vung tay lên chư vị trưởng lão đi đem những cái kia tiên vực cường giả trộm tới xem như ta lưu nguyên tông nô lệ lập tức liền có lưu nguyên tông tiên tôn cảnh giới trưởng lao phân c h ấ n tông chủ yên tâm có chờ ta ra tay những cái kia giáng lâm tới ta tông phạm vi bên trong tiên vực cường giả một cái đều trốn không thoát nhưng mà lưu nguyên tông tông chủ lại là bước đầu tiên đạp lên không trùng bùn tông chủ cũng sẽ ra tay trọng tại tham dự trọng tại tham dự à? cái gì đông đảo lưu nguyên tông trưởng lão kinh hãi tông chủ ra tay đâu còn có bọn hắn cơ hội xuất thủ không được lại không nhanh chút ra tay đừng nói ăn thịt chỉ sợ là liền canh đều không có may mà giáng lâm tới bọn hắn lưu nguyên tông phạm vì tiên vực cường giả không ít tông chủ hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt hẳn là sẽ cho bọn họ giữ lại một chút tàn canh cơm thừa nhưng một đám tiên vực t ạ p ngư đều cho lão phu biến mất a nhưng mà theo một thanh â m vang vọng mà đến liền lưu nguyên tông tông chủ cường giả như vậy đều còn chưa kịp ra tay những cái kia vừa mới g á n g lâm tới lưu nguyên tông phạm vi bên trong tiên vực cường giả lại là biến mất tại một cái tre khuất bầu trời lớn dưới tay đốt hiến tế thành công hiến tế c h i vật tiên vực cường giả hai mươi bảy tên hiến tế chỉ số tích lũy năm trăm ba mươi sáu sáu trăm điểm lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số năm trăm vạn tuyệt tuyệt đại sư nhìn thấy người xuất thủ lại là tuyệt thiên thông lưu nguyên tông tông chủ và đông đảo lưu nguyên tông cường giả đều kinh ngạc diện trừ tiên vực cường giả người người đều có trách nhiệm tuyệt thiên thông cười một tiếng lão phu đúng lúc đi ngang qua thuận tay giải quyết vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông lại là một bước đạp về mặt khác một chỗ có tiên vực cường giả giáng lâm địa phương đúng lúc đi ngang qua thuận tay giải quyết nhìn thấy tuyệt thiên thông tiến về phương hướng l ư u nguyên t ô n g tông chủ thần sắc quái dị tuyệt đại sư t ố t thuận tay à. thái an cửa chư vị trưởng lão đến sống thái an môn môn chủ nhịn không được nuốt n ư ớ c bọn nhìn xem khoảng cách thái an cửa gần nhất kia một chỗ không trung giáng lâm mà đến tiên vực cường giả tựa như là thấy được cả bản phong phú đỡ ăn o n làm đem những cái kia tiên vực cường giả buộc lên canh cổng đúng dám can đảm nhìn thấy giới sinh linh làm dự tài h ơ nhất nữa còn muốn ngắt t u ố c n h định phải để bọn hắn phải thời i ế p n ậ n chúng trừng Không n dược phạt. giết g ta tệ, ư liệu kẻ người vĩnh viễn những này là hạ giới sinh linh làm dược tài tiên vực người, chúng ta cũng phải để bọn hắn biết được hạ giới sinh linh là kinh khủng cỡ nào. Nhất giết, giới giới dược được thời, phải tài phải biết vực hạ hạ ta là làm là để cỡ ở đằng kia chút giáng lâm tới thái an cửa cảnh nội rõ ràng đã hoảng sợ tiên vực cường giả trong mắt thái an cửa chúng nhiều cường giả chính là như là một bầy sói đói lộ ra rét lạnh răng n a n h giờ phút này những cái kia giáng lâm tới thái an cửa tồn tại càng là phát hiện thái an cửa chi bên trong tồn tại lấy rất nhiều kinh khủng cường giả đồng thời bọn hắn còn phát hiện tại thái an cửa bên trong vậy mà nắm giữ loại kia tại tiên vực cho dù là rất nhiều tiên đế đại năng đều muốn tranh đoạt chín tầng tiên nguyên động phụ đáng chết đây quả thật là huyền dương đại lục tình huống như vậy cùng tiên vực những cường giả kia cho ra tin tức hoàn toàn không giống a cái này một cái thế giới nắm giữ tiên đế cảnh giới cường giả còn có chín tầng tiên nguyên động phụ như thế c h í bảo đây là một cái hoàn toàn không kém gì tiên vực mạnh đại thế giới gây tởm bọn hắn là chạy không thoát nhưng là cái này một cái thế giới đã xảy ra cái này thật lớn biến cố tin tức như vậy nhất định phải chuyển về tiên vực nhất định phải làm cho tiên vực những đại nhân kia biết một phương này dược điền đã không nhận khống nhưng mà ngay tại nguyên một đám tự biết trốn không thoát tiên vực cường giả đều đang thi triển các loại thủ đoạn muốn đem huyền dương đại lục tình huống truyền về tiên vực thời điểm ông một đạo trải rộng ư ớ c vạn cổ lao tiên chữ che khuất bầu trời cự thủ lại là đột nhiên giáng lâm mà đến hiến tế chỉ số nhóm phản ứng cũng không đồng dạng a đáng tiếc mong muốn đem tin tức truyền về tiên vực tại trước mặt lao phu các ngươi còn làm không được cự thủ giáng lâm mấy vạn tên giáng lâm tới thái an cửa cảnh nội tiên vực cường giả trực tiếp biến mất đốt hiến tế thành công hiến tế c h i vật tiên vực cường giả sáu vạn tên hiến tế chỉ số tích lũy 8 3 6 0 0 ă m ba trăm điểm lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số 500 vạn á c h tựa như một bầy sói đói thái an cửa cường giả giờ phút này tất cả đều ngây n g ẩ n cả người con mồi của bọn họ lại bị tuyệt đại sư chặt đức hơn nữa tại chặt đức bọn hắn thái an cửa con mồi về sau tuyệt đại sư vậy mà ngựa không ngừng vó đi kế tiếp có tiên vực cường giả giáng lâm địa phương thái an môn môn chủ vô cùng bất đắc dĩ đồng thời có lại vô cùng chấn kinh thở dài cướp bóc ga không đúng là cấp người cơ duyên ếch giống như cũng không đúng ngược lại chính là vì dân trừ hại cái này cùng một chỗ còn phải là tuyệt đại sư thuận buồn x ô i do a nơi nào đó đốt hiến tế thành công hiến tế c h i vật nơi nào đó đốt hiến tế thành công nào đó, nào đó nào đó nào đó chỗ đốt hiến tế thành công không nhớ được cảnh giới tu luyện đạo hữu nhớ kỹ pháp họa A. nhân đạo cảnh giới thối thể cảnh ngưng khí cảnh linh hải cảnh nguyên đăng cảnh thần thăng cảnh pháp tướng cảnh vấn đ ỉ n h cảnh thiên vương cảnh t r u y n thánh cảnh thánh nhân cảnh chuẩn đế cảnh đại đế cảnh tiên đạo cảnh giới tiên tiếp cảnh chân tiên cảnh tiên vương cảnh tiên quân cảnh, tiên quân cảnh, tiên tôn cảnh. hạ giới sinh t linh chỉ có thể biến thành tu luyện dược liệu thiên phú cường đại người người thức thời hoặc nhưng làm nô bục cho tới nay đây đều là tiên vực cường giả tin tưởng vững chắc chuyện dù sao hạ giới bị chia làm dược điển mà dược điển bên trong dược liệu tối cao không thể siêu thoát nhân đạo cảnh giới cái này chính là vì tốt hơn trưởng khống dược điển bên trong dược liệu cho nên cho tới nay đối với hạ giới hái thuốc chuyện này tỷ i như có chút tại tiên vực không thể không ẩn nhận cường giả hạ giới về sau liền có thể không chút kiên kỵ cướp đoạt dược điển bên trong rất nhiều dược liệu nguyên âm trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng lên tỷ như có chút tiên vực song tu cường giả sẽ ở hạ giới về sau tìm kiếm dược điển bên trong rất có thể tồn tại song tu lô đ ỉ n h tỷ như có chút tiên vực cường giả tại hạ giới về sau thứ nhất sự việc cần giải quyết không phải hài thuốc mà là trắng trận cướp đoạt dược điển bên trong nguyên thạch chờ một chút tóm lại cho tới nay đối với tiên vực sinh linh mà nói hạ giới hái thuốc chính là một lần chỗ tốt to lớn lữ t r ì n h ngoại trừ giống lần trước có chút xui xẻo ra hỏa bởi vì nhiễm phủ tiên tri độc bị vứt bỏ bên ngoài trên cơ bản mỗi một cái hạ giới hái thuốc tiên vực cường giả đều sẽ đạt được chỗ tốt to lớn không sai mà lần này vô số hạ giới hái thuốc tiên vực cường giả thế nào cũng không có nghĩ tới là lần này bọn hắn hạ giới mà đến chờ đợi bọn hắn lại là hạ giới dược liệu các loại phát r ồ trả thù nam hoang phong lôi thần tông k ô n g trung ông theo tựa như kim quang đại đạo quang mang về xuống chính là có rất nhiều tựa như thiên binh thiên tướng tiên vực cường giả không nghĩ tới giáng lâm tới ta phong lôi thần tông tiên vực tạp ngư vậy mà c h ọ n vẹn ba vạn ba nhìn thấy giáng lâm mà đến mấy vạn tên tiên vực cường giả bây giờ đã là tiên đế cảnh giới ngụy phong lôi thật đúng là sướng đến phát rồi rồi nếu không phải tuyệt đại sư xuất hiện hắn hôm nay c ũ n g rất nhiều phong lôi thần tông cường giả đều đem biến thành tiên vực cường giả tu luyện dược liệu thật là bây giờ bởi vì tuyệt đại sư xuất hiện chuyện liền biến không giống như vậy một đám tiên vực tạp ngư trước hết thu bọn hắn xem như lợi t ứ t c a tất cả t r ư ở n g lão cầm xuống nạp hy ngạc tiên vực tạp ngư lập tức tại ngụy phong lôi quát lạnh một tiếng phía dưới phong lôi thần tông rất nhiều phương hướng chính là có từng đạo kim quan g phóng lên t ậ n trời trong khoảnh khắc những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả còn chưa kịp phản ứng bọn hắn chính là bị một cái như là lớn thùng đồng dạng kinh khủng đại trận cho khấu trụ ha ha ha ha tiên vực tạp ngư nhóm không nghĩ tới a một đám tạp ngư dám hạ giới hai thuốc lao phu hôm nay liền muốn đem các ngươi xoa thành viên thuốc cho cho ăn lão hủ gần đây ngẫu nhiên đạt được một đặc biệt đa phương nghe nói phục d ụ n g về sau có thể khiến người ta thực lực trợ t hạ xuống gấp mười vừa vặn hôm nay liền dùng những này tiên vực tạp ngư đi thử một chút hiệu quả giờ phút này nguyên một đám phong lôi thần tông cừng giả nhìn xem kia một đám giáng lâm tới phong lôi thần tông không trung tiên vực cừng giả tất cả đều là các loại hưng phấn bộ g á n g chủ động đưa tới cửa rất tốt ta giờ phút này vừa mới giáng lâm mà đến cảm nhận được giới không trung xuất hiện từng đạo cường hành khí tức nghe rất nhiều hưng phấn tạp nhạt ngôn n ữ nhìn xem những cái kia như là chó giữ chụt mồi mà đến hạ giới cừng giả tất cả tất cả đều kinh hãi sao làm sao có thể có tiên quân cường giả run r i n g hô to tiên tiên tiên đế là tiên đế cảnh giới cường giả tiên đế có tiên vực tiên vương khó có thể tin kinh hô hạ hạ giới dược điển bên trong xuất hiện tiên đế không không đây là huyền dương đại lục k i a m ộ t khối dược điển sao chúng ta chúng ta thật không phải là đến nhầm địa phương sao nguy rồi chúng ta a thoáng qua ở giữa rất nhiều giáng lâm mà đến tiên vực cường giả vậy mà đều tại phong lôi thần tông nguyên một đám cường giả trong tay hóa thành huyết vụ vậy mà đều là trực tiếp tại phong lôi thần tông những cường giả kia lực lượng kinh khủng chấn áp phía dưới mất mạng đã nói xong luyện thành dược h o à n trò chó ăn đâu đã nói xong thí nghiệm thuốc đ â y này t có phong lôi thần tông cường giả kinh ngạc đồng thời nghi hoặc xong c ò n b tiên vực những này tạm ngừ thế nào như vậy yêu a lão hủ mới đưa tay bọn hắn vậy mà hóa thành huyết vụ chết mất có phong lôi thần tông mặt khác cường giả thần sắc quái dị chúng ta là tiên đế còn giống như vận dụng lực lượng p h á p tắc ta đi hẳn là khiêm tốn một chút lực lượng một bên khác nam hoang rất nhiều nơi đều có một ít tiên vực cường giả g á n g lâm mà đến trên cơ bản mỗi một chỗ giáng lâm mà đến tiên vực cường giả số lượng đều tại một hai vạn trở lên đại đa số đều là một c ha ú t tiên kiếp cảnh giới tiểu kiếp giới cảnh lâu l Nam ha o à n thiên vũ tông t lao đầu ngươi liền nghỉ ngơi đi những ngày tiên vực tạm ngư chúng ta muốn chính là chính là cái nào mát mẻ cái nào đợi đi cứ như vậy mấy cái tiên vực tạm ngư nào có như các ngươi phần nhưng mà thiên vũ tông lão tổ cùng cường giả đều chưa kịp độc thủ liền là một đám tuyệt đại sư xuất hiện đồng thời vẫn là ở đằng kia chút tiên vực cường giả đều không kịp thoát đi trong nháy mắt k i a một đám tuyệt đại sư liền đem những cái tia tiên vực cường giả trực tiếp cầm xuống k i a một đám tuyệt đại sư rất kỳ quái bọn hắn không có giết chết những cái tia tiên vực cường giả mà là đem những cái tia tiên vực cường giả đều thu nhập riêng phần mình trong tay kỳ quái bình bên trong đồng thời giữa lẫn nhau giống như đều tại c ư ớ người、Êch. thiên vũ trưởng thượng tổ nguyên bản vẻ mặt hưng phấn một chút liền tiết khí bên miệ con mồi lại bị một đám tuyệt đại sư loại chuyện tốt này trung bi là không tới phiên bọn hắn thiên vũ t ổ n g a nam hoang thiên lang sơn mạch nga ô một đạo sói chu trực tiếp làm kinh sợ chư vừa mới thêm d á n g lâm mà đến tiên vực cường giả thiên tiên đế cảnh giới thiên lang có d á n g lâm mà đến tiên vực tiên quân kinh hãi cả người trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng cái này một chỗ vậy mà nắm giữ tiên đế cảnh giới thiên lang không thích hợp, loại tình huống này hoàn toàn không thích hợp. thiên lang tộc lao tổ lũ sói có nhóm con g ồ i đưa tới cửa thu hay là không thu thiên lang tộc cường giả giáp nuốt mất bọn hắn thiên lang tộc cường giả ất cắn nát bọn hắn thiên lang tộc cường giả bính lao tổ ta muốn một n g ụ m nuốt mười cái thiên lang tộc cường giả đinh lao tổ con của ta đói bụng thiên lang tộc lao tổ t ố t vậy thì nuốt mất bọn hắn giữ lại mấy cái đút ta thiên lang tộc con non nhìn xem k i a m ộ t đám phóng lên tận trời thiên lang tộc cường giả lúc này những cái kia g á n g lâm thiên lang sơn mạch không trung tiên vực cường giả tất cả đều là ngăn không được thân thể run rẩy lên quá mạnh k i a m ộ t đám thiên lang tộc cường giả quả thực là quá mạnh tiên đế thiên tôn thiên quân thương tiên a đây quả thật là hạ giới dược điền sao tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng thiên lang tộc cường g i ô nhưng g n mà còn không đợi những cái k i a tiên vực cường giả rơi vào kia một đám thiên lang tộc cường giả trong miệng theo từng cái trăm trượng cự thủ bỗng nhiên xuất hiện kia một đám liền phản ứng cũng không kịp tiên vực cường giả chính là bị một đám bỗng nhiên xuất hiện liền tuyệt đại sư bắt đi cất vào nguyên một đám tạo hình kỳ lạ bình bên trong đi Trường thấy Trường thấy Tuyệt một tuyệt tại tại to người, người, sư người. sư người. nhìn bản không nhìn bản không Hơn nữa còn giờ, chủ chủ vì vì cấp Bây bái? bái? cấp đại đại sao sao đám là đều xuất hiện tuyệt đại sư cấp người tình huống tỷ như có chút tô n g môn trước mắt những cái kia g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả liền muốn trở thành con mồi của bọn họ có thể kết quả đây bị một đám cùng hung cực các tuyệt đại sư cướp đi bắt đi đương nhiên tại có nhiều chỗ cũng có nguyên một đám tuyệt đại sư đến chậm một bước thời điểm cũng tỷ như tại tây hoang nào đó một chỗ vượt sâu không trùng một đám tuyệt đại sư đang hưng phấn phóng tới rất nhiều g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả đồng thời đều tại la hét làm như thế nào chia cắt kia một đám g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả nhưng mà theo một đầu thân thể ngàn trượng to lớn tiên xả theo trong thâm viên bay lên mà lên lại là một ngụm liền đem k i a một đám số lượng trọn vẹn hơn một vạn người tiên vực cường g i ả n u ố t lấy ta đi đại xà phun ra cho lão phu đem bọn hắn phun ra nhìn thấy trước mắt con mồi bị tia to lớn thiên xàn u ố t mất một đám tuyệt đại sư đều sửng sốt một chút đều là bọn hắn tại cướp đoạn con mồi nhưng là bây giờ con mồi của bọn họ lại bị một đầu thiên xà cho tranh đoạn đảo ngược thiên cương quả thực là đảo ngược thiên cương a nhất thời một đám tuyệt đại sư trực tiếp đem ngày đó cướp đi bọn hắn con mồi thiên xà cho mạnh mẽ bạo đánh một trận nhưng mà kia một đầu t i ê n xà miệng bên trong phun r a lại là một đống qua trong d â y lát bị tiêu hóa hết huyết nhục cường giả b ạ c h cốt gây tầm a con mồi đều bị tiêu hóa hết một đám đem kia một đầu t i ê n xà đánh một trận tơi bởi tuyệt đại sư chính là tức giận rời đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp mà kia một đầu bị bạo đánh một trận tiên xà thì là co q u ắ p tại nguyên địa nhanh chóng khôi phục tự thân tương h thế đồng thời rất nhanh liền theo tiên tôn cảnh đại viên mãn đột phá tới tiên đế cảnh giới kia một đám tuyệt đại sư đánh tơi bởi trên thực tế phần lớn lực lượng đều bị kia tiên vực cường giả cho nên đối với kiêm một đầu tiên xà mà nói trước đó kiêm một đám tuyệt đại sư thật là giúp nó đại ân cùng lúc đó tại các nơi địa phương kinh hiện tuyệt đại sư cấp n g ư ờ i thời điểm có nhiều chỗ cũng đang phát sinh lấy không có tuyệt đại sư nhúng tay chuyện trung hoang khoảng cách vô song đế tông không bầu trời xa xăm phía trên theo một hồi ánh sáng màu xanh vẩy xuống giống nhau có một đám tiên vực cường giả giáng lâm mà đến cảm nhận được giáng lâm một m h á y mắt ở đằng kiêm một đám tiên vực cường giả bên trong một người mặc t i ê n lam sắc váy dài hoa dung u y ệ n mạo cô gái trẻ tuổi liền là có chút trấn kinh thẩm trăng sáng tiên vực tiên dương tiên cùng tuổi trẻ thi tài lúc này nàng vậy mà cảm ứng được chính mình lưu tại huyền dương đại lục linh s ủ n g khí tức ở nơi đó rất nhanh trọn vẹn mười vạn tên thiên dương tiên cung cường giả bên trong thẩm trang sáng trực tiếp khóa chặt một chỗ vô song đế tông nàng linh s ủ n g kim đồng đ à o n ộ t ngay tại một cái kia bên trong tâm môn chỉ là thẩm trang sáng hơi kinh ngạc bởi vì nàng cảm giác được chính mình một cái kia linh s ủ n g bây giờ lại là chân tiên cảnh giới tu vi còn có chính là cái này huyền dương đại lục tiên địa hoàn cảnh cùng trước kia không giống như vậy cho nên cái này huyền dương đại lục đến cùng là xảy ra chuyện gì còn có linh sùng của mình Thế nào theo trong xảo huyệt xuất chạy ra ngoài, hơn hiện nào ngoài, nữa còn xảo ra ở một cái tên trong tâm Nguyệt Tỷ, tình môn. Sáng Sư Tỉ, tình huống Sư khác ô n g t h thiên dương tiên cung,、so, cung cường giả cũng là gật đầu không thể nơi này đã không còn là lúc đầu huyền dương đại lục nơi này cất giấu quá nhiều nguy cơ cái này một loại tình huống xem như tiên h vực thiên dương tiên cung tuổi trẻ thiên tài thẩm trang sáng tự nhiên là biết rõ vô cùng cho nên nàng tự nhiên cũng là phi thường kiên kỵ đồng thời cũng nghĩ làm rõ ràng bây giờ huyền dương đại lục đến cùng là đã xảy ra như thế nào biến cố chư vị ta lúc đầu lưu tại cái này một khối dược điền loại t r o n g coi linh sủng ngay tại một cái kia bên trong t ô n g môn thẩm trang sáng đưa tay chỉ vô song đế tông phương hướng tin tưởng chư vị đều giống như ta đều muốn biết bây giờ cái này một khối dược điền là vì sao lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy ta vậy lưu ở phía này dược điền bên trong t r o n g coi linh sủng có lẽ sẽ nói cho chúng ta biết đáp án hơn nữa chúng ta đều có thể cảm giác được một cái kia bên trong tâm môn xuất hiện rất nhiều siêu thoát nhân đạo cảnh giới đại dược cho nên liền để một cái kia tô n g môn thành cho chúng ta lần này hạ giới cái thứ nhất hái thuốc điểm về phần nguy hiểm thẩm trang sáng thần sắc yêu căng chúng ta nơi này có mười vị tiên quân năm ngàn vị tiên vương tại phía sau của chúng ta càng là có chư vị tiên tôn đại nhân cũng giáng lâm tới cái này một khối dược đ i ể n địa phương khác cho nên hoàn toàn không có cố kỵ quá nhiều tất yếu lập tức thẩm trang sáng trực tiếp vung tay lên đi theo ta giáng lâm một cái kia tô môn đông đảo tiên vực cường giả thế này đều cảm thấy thẩm trang sáng nói có lý ngoại trừ những cái kia tiên kiếp cảnh cùng chân tiến cảnh bọn hắn nơi này chính là trọn vẹn năm ngàn tiên vương cùng mười vị tiên quân như thế đội hình là hoàn toàn không cần thiết k i ế n kỵ lại nói bây giờ giáng lâm tới một phương này dược điền bên trong còn có rất nhiều t i ê n tôn cảnh giới đại năng cường giả bọn hắn nếu thật là gặp phải nguy hiểm gì những cái k i u tiên tôn cảnh giới đại năng cường giả cũng biết trước tiên ra tay cho nên hiện tại có thể theo thẩm trang sáng lưu lại trông coi linh sùng trong miệng tìm hiểu một ít chuyện rất có cần phải lập tức đ e n nghịt một mảnh trọn vẹn mười vạn tiên vực cường giả chính là hướng phía vô song đế tông bao phủ tới siu siu siu. giáng lâm tới vô song đế tông tông môn bên ngoài rất kỳ quái lớn như vậy vô song đế tông bên trong vậy mà một điểm động tĩnh đều không có ken lan g làm ken lan g làm theo từng đợt linh đ a n g tiếng vang phát ra một đầu chiều cao mười hai thước thân cao ba thước kim đồng đảo một xuất hiện ở vô song đế tông tông m ô n chỗ ba vô song đế tông phía trước không trung theo một đạo van g r ộ i tiếng vang phát ra thẩm trang sáng trong tay chính là xuất hiện một đầu lóe da màu đỏ lôi đỉnh ngự linh lôi tiên giờ phút này mới t ử vô song đế tông bên trong đi ra kim đồng đảo nột trong đầu không tự chủ được chính là hiện lên trước mắt cái này một vị chủ nhân đã từng dùng trong tay ngự linh lôi tiên thuần hóa nó từng màn nghĩa trướng nhìn thấy b ả n chủ người vì sao không bái thầm trăng sáng thanh âm lạnh lùng trực tiếp vung động trong tay ngự linh lôi tiên trong nháy mắt biến dài đến trăm trượng đánh vào kim đồng đảo nột trên thân vẫn chưa tới trăm thời gian vạn năm ngươi cái này n g h i ệ trướng t chẳng lẽ liền chủ nhân của mình cũng không nhận ra sao roi thứ hai còn có không có b ả n chủ người cho phép ai bảo ngươi đi ra trông coi xào hẹt roi thứ ba là ai cho phép ngươi ở phía này dược điền bên trong đột phá tới chân tiên cảnh giới thẩm t r ă n g sáng trong tay ngự linh lôi tiên lần thứ tư hướng phía kim đồng đào n ộ t quốc tới nói cho bản chủ người một phương này dược điền đến cùng xảy ra chuyện gì c h nhưng g ngươi, đều tùy c ơ mà ngay tại thẩm t r ă n g sáng trong tay vung ra thứ tư r o i thời điểm kiệt loại a màu đỏ lôi đỉnh khoảng cách kim đồng đào n ộ t không đến ba thước ngự linh lôi tiên lại là lại khó tới gần kim đồng đào n ộ t thân thể hơn nữa ngay cả trước đó ba lần vung doi cũng căn bản không có đối kim đồng đào một tạo thành một tia tổn thương cái gì thẩm trang sáng kinh hãi ngươi n g h ĩ ệ trướng ngươi cũng dám phản kháng thẩm trang sáng mong muốn đem trong tay ngự linh lôi tiên thu hồi lại lại là phát hiện k i a rõ ràng lơ lửng tại kim đồng đào một trước người ba t h ứ c ngự linh lôi tiên tựa như là bị cố định bất luận nàng ra sao dùng sức chính là thu không trở lại không có khả năng đây là có chuyện gì kim đồng đào một rõ ràng chẳng hề làm gì hơn nữa kim đồng đào một chỉ có chân tiên cảnh giới tu vi nàng ngự linh lôi tiên thế nào thu không trở lại ghê thởm đáng chết n g h ĩ ệ trướng nhất định là ngươi thẩm trang sáng sắc mặt â m trầm trong mắt lấp lóe vẻ ô n tàn theo sau chính là tay phải nhấc đến trước ngực một tay kết tấn chỗ mi tâm càng là lấp lóe nhàn nhạt, nhạt đào nộp thân khí đáng chết n g h i ệ t trướng đã bây giờ không nghe lời vậy ngươi liền trực tiếp chết đi trong tay hấn kết thành hình đặc thù khế ước lực lượng hiện lên giờ phút này thẩm trang sáng mong muốn trực tiếp vận dụng khế ước lực lượng trực tiếp đem trước mắt không nghe lời kim đồng đào nộp trực tiếp gạt bỏ phốc phốc nhưng mà đ ỗ n g nhiên lại là thẩm trang sáng trực tiếp phun ra màu tươi cả ngươi trong nháy mắt sắc mặt chắm bệnh khí tức hối loạn thần sắc càng là có sợ hãi trước đó chưa từng có nàng bị phản vệ sao làm sao có thể thẩm trang sáng vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm kim đồng đạo nột n g h i ệ t t r ư ớ n g ngươi ngươi ngươi vậy mà không có việc gì ngươi ngươi vậy mà không thể bị bản chủ người cưỡng ép gật bỏ làm sao có thể người trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì không nghĩ ra không rõ giờ này phút này thẩm trang sáng nội tâm có mãnh liệt sợ hãi theo đạo lý mà nói lấy nàng chủ đạo chỉ dựa vào vừa rồi thủ đoạn lúc này cái này n g h i ệ t t r ư ớ n g đã là trực tiếp bị mặt sát nhưng mà sự thật lại là nàng bị phản vệ giờ này phút này đi theo thẩm trang sáng cùng nhau những cái kia tiên vực cường giả đồng dạng là vạn phần kiếp sợ trước mắt cái này một cái tên là vô song đế tông t ô n g môn quá an tĩnh quá không đúng hơn nữa trước mắt cái này một đầu chỉ có chân tiên cảnh giới kim đồng đào n ộ t nó tại sao không nói chuyện nó thật là thẩm trăng sáng trong miệng kia một đầu trông coi linh s ủ n g sao chủ nhân n g h i ệ trướng t rốt cục một con kia kim đồng đào n ộ t mở miệng thẩm trăng sáng ngươi vẫn là trước sau như một kiều căng hương ngạnh hoàn toàn như trước đây tự cho là đ ú n g à. hơn nữa vẫn là trước sau như một âm tàn độc ác kim đồng đào n ộ t hướng phía trước bước ra một bước vừa rồi bản đế tất cả đều nhớ ra rồi ban đầu ở tiên vực thời điểm là ngươi nói thành niên kim đồng đào một rất khó thuần hóa không tốt t r ư ở n g khống thế là ngươi liền để ngươi trong tộc cường giả đồ bản đế tộc nhân đem kia là vừa ra đời không đến bảy ngày bản đế mang theo trở về chăn nuôi thuần hóa nguyên bản bản đế còn tưởng rằng ngươi mặc dù kêu căng ứng lạnh mặc dù âm tàn bậc ác nhưng tối thiểu nhất là ngươi cứu được bản đế có thể kết quả đây giờ phút này kim đồng đào một trong mắt lộ h ư n g quang khi thế kinh khủng bộc phát cũng không tiếp tục cẩn giấu tự thân tu vì chân chính thầm trăng sáng vừa rồi ngươi kia ba roi nhường bản đế tất cả đều nghĩ tới là ngươi để ngươi trong tộc cường giả đồ bản đế tộc nhân bản đế muốn báo thù bản đế không chỉ có muốn ngươi chết còn muốn ngươi tại tiên vực t ộ c nhân một tên cũng không để lại thẩm trang sáng trực tiếp sợ n g â y người cảm giác chính mình đại nào trực tiếp chuyện không tới tiên đế cảnh giới cái này đáng chết nghiệp trướng nó làm sao lại trở thành tiên đế cảnh giới hơn nữa nó làm sao có thể nhớ kỹ xuất sinh bất quá bảy ngày chuyện kết thúc làm sao có thể tiên tiên đế cảnh giới một phương này r ự ợ điển vậy mà đã xảy ra cái này thật lớn biến cố ta mới lần thứ nhất hạ giới làm sao lại gặp gỡ loại chuyện này giờ phút này chúng nhiều cường giả đều cảm giác không biết trước mắt thế giới một phương r ư ợ điển vậy mà xuất hiện tiên đế cảnh giới cường giả như vậy biến đổi lớn muốn mạng a kim đồng những người này bởi vì lúc này theo vô song đế tông hộ tông trận pháp không còn che lấp bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được vô song đế tông bên trong xuất hiện quá nhiều kinh khủng cường giả khí thức đừng nói là tiên vương cùng tiên quân chi lưu ở trước mắt vô song đế tông bên trong ngay cả tiên tôn cảnh giới cường giả cũng rất nhiều rất nhiều thậm chí ngay cả tiên đế cảnh giới cường giả số lượng cũng nhiều đến dọa người bọn hắn cũng là minh bạch trước đó đều là bởi vì có trận pháp bao phủ cho nên trước mắt cái này vô song đế tông cường giả khí tức mới không có lộ ra ngoài nhưng là bây giờ h u y ề n dương đại lục một phương này dược điền đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ như vậy một cái nho nhỏ bên trong tôn g môn làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng tiên đạo cảnh giới đại năng đây là huyện dương đại lục sao lúc này theo tuyệt vô song rất nhiều vô song đế tông cường giả hiện thân kim đồng đào n một nhìn về phía tuyệt vô song chủ nhân những này tiên vực người ta mình có thể giải quyết ngươi không cần ô h ế hai tay của mình hơn nữa chủ nhân đem đi tới tiên vực ta mối thủ của mình ta cũng muốn chính mình báo tuyệt vô song gật đầu t ố t đều tùy ngươi vất quá tuyệt vô song hướng phía thẩm trang sáng chờ tất cả giáng lâm mà đến tiên vực cường giả đưa tay trộm một cái liền đem bọn hắn trên người mọi người không gian bảo vật trực tiếp lấy thậm chí trực tiếp lấy tiên đế thủ đoạn ước ép chiếm trong bọn họ thế giới bên trong tất cả mọi thứ sau đó mới ánh mắt t i n tính nói đi động thủ đi đ n tiên tiên tiên giờ thủ, k phút n g có k này toàn bộ trung hoang vô số cường giả đều là thổ thức có người sợ hai tháng phục tuyệt thị nhất tộc nội tỉnh càng ngày càng đáng sợ có người cười khẽ tuyệt thị nhất tộc nội tỉnh không phải vẫn luôn đáng sợ như vậy sao có người thở dài hơn nữa giáng lâm mà đến vẫn là tiên vực lăng vân tiên cung cường giả người cầm đầu càng là lúc trước đem nghiệp hỏa huyền điệu lưu tại huyện dương đại lục xem như dược điển khán thủ giả lăng vân tiên cung đệ tử triệu vô cực loại khí tức này giáng lâm mà đến lăng vân tiên cung cường giả bên trong một thân diệu trường bảo màu đỏ ra thân triệu vô cực trước tiên liền cảm nhận được nghiệp hỏa huyền điệu khí t ứ c thật mạnh nghiệp hỏa kiêng n h ệ t trướng đến cùng đột phá tới cảnh giới cỡ nào vì cái gì liền bùn quân cũng dò xét cha không được nó cụ thể tu vi triệu vô cực lúc này một bước đạp đến vô trần tiên tông tông môn bên ngoài hắn bây giờ đã là tiền quân cảnh thập nhị trọng thiên tu vi trên l ệ c h một bước chính là tiên tôn cảnh giới cho nên cứ việc bây giờ cái này huyền dương đại lục đã đã xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa hắn cũng căn bản sẽ không có bất kỳ kiên kỵ hiện tại tốt hơn lúc trước lưu tại cái này huyền dương đại lục nghiệp hỏa huyền điệu vậy mà đột phá tr k i càng là hắn một sự giúp đỡ lớn nghiêm h ò a đi ra quỳ thấy giáng lâm vô trần tiên tông tông môn bên ngoài triệu vô cực thanh â m chính là trực tiếp vang vọng ở trong thiên địa quả thực là không kiêng nghệ gì cả siêu siêu siêu ở sau lưng hắn rất nhiều lăng vân tiên cung đệ tử cũng là theo sát phía sau nghiêm h ò a có cường giả kinh ngạc vô cực sư m i n h chẳng lẽ là ngươi năm đó lưu lại xem như dược đ i ể n khán thủ giả một con kia chim sao người kia cẩn thận rõ xét lại là không có phát hiện bất kỳ liên quan tới một con kia nghiệm hỏa huyền điệu khí tức nhưng mà nhưng vào lúc này vô trần tiên tông bên trong lại là chuyển ra một đạo lạnh lùng tiếng vang năm đó vứt bỏ chính mình trung thành nhất đồng bạn đổi lấy tông môn tấn thăng tư cách đồ vật lan còn dám bước bước lao nương nướng ngươi cái gì vô trần tiên tông bên ngoài triệu vô cực cùng tất cả lang vân tiên cung cường giả đều kinh ngạc bọn hắn rất nhiều rất nhiều người đều đã hiểu đặc biệt là những tiên vương kia cảnh giới cùng tiên quân cảnh giới người đều đã đã hiểu t i ê u nói chuyện nhường triệu vô cực l a n đang là lúc trước đi theo triệu vô cực bên người nghiệp hỏa huyền điệu đã từng bởi vì nắm giữ nghiệp hỏa huyền điệu như thế một cái cường đại toạ kỵ triệu vô cực có thể là phi thường phân quang bởi vì ban đầu ở toàn bộ lăng vân tiên cung hắn triệu vô cực vận khí thật sự là quá tốt rồi vậy mà đạt được nghiệp hỏa huyền điệu tán thành cho nên khi đó triệu vô cực rất p h o n g quang rất đắc ý nhưng là về sau hạ giới hai thuốc triệu vô cực cũng là dùng nghiệp hỏa huyền điệu lưu tại huyền dương đại lục xem như dược điển khán thủ giả làm điều kiện đổi lấy một cái tại bên trong tông môn hướng lên một bước cơ hội nói trắng ra là chính là vì tự thân lợi ích bán đã từng nhất tán thành đồng bạn của hắn chuyện này người biết có không ít tự mình suy xịt người cũng không ít tựa như lần này nữa hạ giới mà đến những cái tia lăng vân tiên cung tiên vương cùng tiên quân đều là biết rõ vô cùng chuyện này cho nên lúc này bị nghiệp hỏa huyền điệu vừa nói như vậy những cái kia lăng vân tiên c u n g tiên vương cùng tiên quân thần sắc đều là các loại đặc sắc đặc biệt là những cái kia lăng vân tiên c u n g tiên vương có một ít lúc này càng là nhịn không được cười khẽ đại gia lúc trước đều là hạ giới hái thuốc tiên kiếp cảnh người bây giờ vẫn chưa tới trăm thời gian và năm chúng ta mới tiên vương cảnh giới mà ngươi đều đã tiên quân cảnh thập nhị trọng tiên ngươi cái này thành cựu thật là ra bán mình nhất tin cậy nhất đồng bạn đổi lấy a hào quang không ha ha ha lúc này cảm nhận được sau lưng chúng nhiều cường giả ánh mắt khác thường nghe nghiệp hỏa huyền điệu k i a tự a như bàn tay thô hô ở trên mặt ngôn ngữ triệu vô cực thần sắc đã là biến đông trầm một đôi quáng tại sau lưng giấu ở trong tay h à o nằm đấm càng l à siết chặt phát ra ha ha ha t i ế n g vang đô h ố n trướng dám cùng b ố n quân nói như vậy muốn chết triệu vô cực hai mắt nhắm lại nhìn về phía trước to lớn tấm biển trời xanh kình như long đằng trống không vô trần tiên tông vài cái chữ to vô trần tiên tông đây cũng là ngươi bây giờ tìm chỗ dựa sao triệu vô cực tùy theo hướng phía phía trước tông môn đưa tay phải ra nghiện trướng đã ngươi đã phản chủ vậy liền để ngươi mới tìm cái này một cái chỗ dựa vì ngươi t r ô n cùng a ông theo triệu vô cực vừa dứt tiếng vô trần tiên tông trên không trung chính là xuất hiện một cái mấy trăm trượng to lớn màu xanh cự thủ che khuất bầu trời uy năng kinh khủng tiên quân cảnh thập nhị trọng cường giảm ộ t kích đủ để đem trước mắt cái này một cái nhìn qua không tính yếu tông môn bóp thành một miệng nhưng mà theo triệu vô cực ra tay cái kia nhìn như có thể hủy diệt tất cả bàn tay lớn màu xanh lại là không thể hạ xuống nửa phần chuyện gì xảy ra triệu vô cực kinh hãi nhất thời sinh ra một loại vô cùng cảm giác không ổ hắn nhưng là tiên quân cảnh thập nhị trọng tiên tu vi thi triển ra thủ đoạn liền xem như bình thường tiền tôn cảnh nhất trọng thiên cường giả cũng có thể vật lộn một hai nhưng là hiện tại trước mắt cái này vô trần tiên tông bên trong hắn thi triển thủ đoạn lại là một chút tác dụng đều không có không thích hợp trước mắt cái này quá bình tĩnh vô trần tiên tông vô cùng không thích hợp lam huyền nếu là chính mình sổ sách tự mình tính tinh tường a lúc này vô trần tiên tông bên trong c h u y ể n ra một gã cường giả bình thản thanh â m liền một đám tiểu lâu la bản đế đều khinh thường ra tay thiên tiên đế giờ phút này theo vô trần tiên tông bên trong t i ê một thanh em xuất hiện triệu vô cực cùng đông đảo l a n g vân tiên cung cường giả đều là vạn phần kinh hãi bản đế nhân đạo cảnh giới đại đế không kia trong lời nói ẩn chứa vô thượng giọng điệu căn bản không phải nhân đạo cảnh giới đại đế cảnh giới người có thể có được húng chi đối phương chỉ là bình thản nói một câu nói liền để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy mãnh liệt sợ hãi cho nên kia người nói chuyện là tiên đạo cảnh giới bên trong tiên đế trước mắt cái này vô trần tiên tông bên trong có tiên đế cảnh giới đại năng đi trốn phát hiện loại này sợ hãi chuyện triệu vô cực cùng những cái kia dẫn đầu tiên quân đều là thần sắc biến đổi lớn đều là quay người liền muốn chạy trốn phanh vậy mà lúc này lơ lửng tại vô trần tiên tông không t r u n g k i a m ộ t đạo mấy trăm trượng to lớn màu xanh cự thủ tại một đạo rất nhỏ chấn động bên trong t r ô n g bụi đồng thời một cái màu l a m to lớn nguyên lực lựa chọn càng là theo vô trần tiên tông bên trong đưa ra ngoài quái dày bản đế tu luyện còn muốn trốn vô trần tiên tông bên trong tùy theo t r u y ề n gia nghiệp hỏa huyền điệu thanh â m bản đế nói bất kể là ai chỉ muốn làm phiền bản đế tu luyện bản đế đều muốn nương hắn bản đế nghiệp hỏa huyền điệu tự xưng bản đế thương tiên a nghiệp hỏa huyền điệu vậy mà trở thành tiên đế cảnh giới đại năng giờ phút này triệu vô cực rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn có thể cảm giác được nghiệp hỏa huyền điệu rất mạnh nhưng là không thể rõ ràng cảm giác đối phương đến cùng l à ở đâu một cái cấp độ thì ra lúc trước bị hắn vứt bỏ nghiệp hỏa huyền điệu bây giờ đã là tiên đế cảnh giới đại năng cho nên hiện tại hắn trốn không thoát sao nghiệp hỏa chúng ta đã từng thật là chết tại đêu thảm liên miên bên trong khi một đám d á n g lâm tới vô trần t i ê n tông bên ngoài số lượng trọn vẹn hai vạn người tiên vực cừng giả trực tiếp trôn vùi tại một con h ư kia to lớn nguyên lực cự trào phía dưới nghiệp hỏa vô tình nhưng nghiệp hỏa huyền điệu cũng không đối với vứt bỏ đồng bạn của mình nó chỉ sẽ ra tay càng thêm tuyệt tình chương 332, b ả n đế nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn mong muốn cho ăn b ể bụng bản đế chương 332, b ả n đế nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn mong muốn cho ăn b ể bụng bản đế một bên khác t â y hoang vô nhai thánh điệu bên trong nhìn xem đã giáng lâm mà đến tiên vực cường giả tuyệt vô nhai nằm nghiêng tại một t r ư ơ n g bảo tọa bên trên đại hà c tiên vực cường giả giáng lâm có người ơ i n g ư quen biết cũ sao khi miệt liếc qua thánh điệu bên ngoài giáng lâm k i a m ộ t đám tiên vực người chủ nhân kia đều tính là gì cường giả a bất quá một bảy kiến hôi mà thôi bất quá ở đằng kia một bảy kiến hôi bên trong cũng là có không ít đều là lần trước hạ giới hai thuốc hơn nữa ngay cả lúc trước đem ta lưu tại h u y ề n dương đại lục đế tuyệt tiên cung liếu t h ư ở n g sơn cũng tới mặc kỳ lân tùy theo xem t h ư ờ n g chật chật chật lúc trước cũng bởi vì một nữ nhân không thích ta liếu t h ư ở n g sơn một cái kia hôn trướng đồ chơi liền đem ta lưu tại h u y ề n dương đại lục xem như dược điển khán thủ giả bây giờ đã là tiếp cận trăm vạn năm trôi qua kia hôn trướng đồ chơi không quá được à, vậy mà mới chỉ là tiền quân cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mặc kỳ lân tùy theo nhìn xem tuyệt v ô nhai nịnh mà nói còn là theo chân chủ nhân ngươi tốt bây giờ liền hai trăm năm cũng chưa tới chật chật chật ăn ngon uống đã tiểu h ắ c tử ta bây giờ đều đã là tiên đế cảnh giới tu vi cho nên chủ nhân đi theo ngươi mới là tiểu h ắ c tử ta suốt đời may mắn lớn nhất ta tuyệt vô nhai vẻ mặt ghép bỏ càng ngày càng không cần mặt mũi đi đ ừ n g lính hót tuyệt vô nhai nhìn về phía k i a một đám giáng lâm mà đến tiên vực cường giả đã ngươi nhận biết những người kia vậy thì giao giải quyết cho n g ư ơ i a một bầy kiến hôi bản đế đều khinh thường đối bọn hắn hô một mạch lập tức mặc kỳ lân hai mắt l o à sáng ha ha vẫn là chủ nhân đối ta tốt nhất vậy liếm lấy một chút nước bọn nhìn xem tia một đám giáng lâm mà đến tiên vực sâu kiến mặc kỳ lân tâm tình hay lắm nhiều như vậy thì mỡ lần này bản đế dù sao cũng nên có thể đột phá tới tiên đế cảnh hậu kỳ a vừa dứt tiếng mặc kỳ lân chính là trực tiếp bước ra vô nhai thánh địa liêu thường sơn ngươi kỳ lân ra ra tới rồi vô trần vô nhai thánh địa bên ngoài giáng lâm mà đến trong nháy mắt lấy liêu thường sơn cầm đầu tiên vực đế tuyệt tiên c u n g chúng nhiều cường giả đều là ngay đầu tiên phát hiện bây giờ h u y ề n dương đại lục cái này một khối dược đ i ể n lớn biến hoa lớn quả nhiên nơi lây dược điện đã đã xảy ra biến hoa cực lớn c ẩ mặt mặt người kia vô cùng tự tin liền xem như một phương này xem một dù ư nhưng ợ c lệch dục cảnh cũng điển đã đã đất đạo đại đủ. bởi nghiêng trời biến tiên giới thời gian nguyên nhân lớn lớn, muốn năng, hoàn toàn không vì một sớm ít xảy hóa ra ra là là dự d sao chúng ta lần trước giáng lâm mà đến n à y phương dược điển còn chưa có xảy ra như vậy biến hóa bây giờ còn chưa đủ trăm vạn năm mà chúng ta cũng đều mới tiên quân cảnh giới tu vi cho nên tại bây giờ một phương này dược điển bên trong không có bất kỳ cái gì cường giả có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành tiên đạo cảnh giới đại năng nghe được cách nói này liêu thường sơn cũng là gật đầu không tệ coi như bây giờ này phương dược điển đã đã xảy ra như vậy biến đổi lớn nhưng là thời gian liêu thường sơn ngươi kỳ lân ra ra tới rồi nhưng mà đột nhiên theo một đạo âm thanh vang r ộ i vang vọng ở trong thiên địa liêu thường sơn chờ đông đảo tiên vực đế tuyệt tiên cung c ự n giả g chính là cảm nhận được một loại khắp cả người phát lệnh cảm giác sợ hãi một cái thân thể cao đến mười t r ư ợ n g màu đen kỳ lân lúc này lại là một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bọn hắn tất cả mọi người phía trước bên ngoài trăm t r ư ợ n g mặc mặc tiểu mặc nhìn thấy một con kia to lớn mặc kỳ lân liêu thường sơn cảm giác một trận trời đất quay cuồng hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn là nó là lúc trước đi theo bên cạnh mình một con kia mặc kỳ lân là hắn liêu thường sơn tiểu mặc chỉ là bây giờ tiểu mặc thế nào biến mạnh như vậy loại khí tức này liêu thường sơn chỉ ở một chút tiên đế cảnh giới đại năng cường giả cảm nhận được qua cho nên h ắ n tiểu mặc bây giờ đã là tiên đế cảnh giới tu vi không chân thực đây quả thực là quá không chân thật tiểu mặc ta mặc đại gia ngươi mặc kỳ lân trong miệng khí kình tựa như vòi rồng trực tiếp đem liêu thường sơn quét sạch lưu lại một đầu quần c ộ c tử toàn thân cao thấp càng lạ như là trong nháy mắt ngàn đao bầm t h â y máu me đ ồ n địa liêu thường sơn nghe cho kỹ ta chính là ngươi kỳ lân ra ra đại hắc đại hắc biết sao đây là ta chủ nhân đối ta nhất thân thiết nhất cách gọi Phốc phốc. liêu thưởng sơn phun ra màu tươi hoàn toàn là không dám tin tưởng nhìn xem mặc kỳ lân tiểu mặc ngươi ngươi dám làm tổn thương ta phi cái quái gì mặc kỳ lân r ỗ i ra cự đại mà mắng vớt lúc trước bởi vì một nữ nhân một câu liền đem kỳ lân ra ra ta vứt bỏ liền ngươi cái này buồn nôn đồ chơi kỳ lân ra ra ta đều chẳng muốn ăn cho nên trực tiếp chôn vùi a liêu thưởng sơn kinh hãi cái gì không ta sai rồi nữ nhân kia nàng phản bội ta nàng sớm đã trèo lên cành tây cao ta cùng nàng đã là không chết không thôi tiểu mặc nữ nhân kia ly dán chúng ta ngươi không nên xuống tay với ta chúng ta hẳn là trùng tu tại tốt chúng ta hẳn là liên thủ đi tìm kiếm một nữ nhân báo thủ nghe được liêu thường sơn lời nói mặc kỳ lân cảm giác chính mình muốn phân ra phi cái quái gì liền như ngươi loại này r á c rời còn muốn cùng kỳ lân ra ra trùng tu tại tốt xuống địa ngục đi thôi b á lợi chào lướt qua liêu thường sơn trực tiếp c h ô n g ù i lập tức nhìn xem những cái tia tuyệt vọng đế tuyệt tiên của người mặc kỳ lân an ủi chúng nhân nói các ngươi những người này à nhà à lại có không ít đều là lần trước người hài thuốc bản đế nói các ngươi những người này à đều là giữa thiên địa sinh linh tại sao phải đem hạ giới sinh linh coi như dược liệu đâu không đúng Bản đế nói ngươi ngươi đế với các à, các A, lúc o ạ i biết, phi này nhận biết, có thể là phi thường là thể không có đ n g Đến đổi. l này nghe được mặc kỳ lân lời nói đông đảo đế tuyệt tiên cung cường giả đều là vạn phần kinh hãi nuốt nước bọn có người kinh hãi lấy ngôn ngữ đổi đổi đổi kỳ Kỳ lân ra ra ngươi nói đúng đổi chúng ta chúng ta đổi có người gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu đ ú n g đối đổi chúng ta nhất định đổi mặc kỳ lân đại h ỉ đúng vậy nha biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đều là một đám không tệ mặc kỳ lân một liếm k h ỏ miệng chảy nước miếng thịt mỡ a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 t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba có cá lớn g á n g lâm làm một hợp cách bốn phía cướp người người đồng thời đắm chìm trong quên mình cướp người ở trong tuyệt tiên thông cũng không có phát hiện h ắ n vậy mà dọc theo một đường thẳng theo đông hoang bước vào tây hoang lĩnh vực đốt tế thành công hiến tế chi vật tiên vực cường giả một vạn tám ngàn tên hiến tế chỉ số tích lũy bốn trăm tám mươi ba vạn sáu chín t r ă n h điểm lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số năm trăm vạn tây hoang nào đó một chỗ dây núi không c h u n g lần nữa hiến tế một nhóm tiên vực giáng lâm mà đến cường giả về sau tuyệt tiên thông tâm tình rất không tệ bốn trăm tám mươi ba vạn hiến tế chỉ số còn có không đến hai mươi vạn hiến tế chỉ số lão phu liền có thể đột phá tới tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tuyệt thiên thông suy đoán cho nên lần tiếp theo cần hiến tế chỉ số hẳn là một ngàn vạn đi như thế vậy thì tiếp tục cố lên có lẽ không bao lâu lão phu liền có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới ngôn ngữ rơi xuống tuyệt thiên thông chính là do xét quanh mình hoàn cảnh muốn nhìn một chút nơi nào còn có không có bị người diệt rơi tiên vực cờ giả ông bất quá nhưng vào lúc này tây hoang nào đó một cái phương hướng trên bầu trời lại là tại theo một đạo động tĩnh khổng lồ xuất hiện về sau lại là hiện lên một cái phi thường to lớn ám kim sắc vòng xoáy nhìn thấy kia to lớn ám kim sắc vòng xoáy tuyệt thiên thông lúc này còn ngươi co rụt lại như thế chiến trận có cá lớn muốn giáng lâm sao quả nhiên ngay tại tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng trong nháy mắt ở đằng kia to lớn ám kim sắc vòng xoáy bên trong chính là có rất nhiều như là sao băng lưu quang giáng lâm mà đến những cái kia giáng lâm mà đến cũng không phải gì đó lưu tinh mà là nguyên một đám đến từ tiên vực cường giả hơn nữa cũng đều là một chút đến từ tiên vực tiên tôn cường giả thiên tôn, đều là Tiên tôn Đạt đ ư ợ cho i nên lúc này nhìn xem những cái tia giáng lâm mà đến tiên vực tiên tôn tuyệt thiên thông tự nhiên là vô cùng kích động còn không kém hai mươi vạn hiến tế chỉ số hắn liền có thể kiếm đủ năm trăm linh vạn hiến tế chỉ số đột phá tới tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên như thế nếu là đem những cái kia giáng lâm mà đến tiên tôn cường giả tất cả đều hiến tế nói không chừng chính mình liền có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới đến lúc đó chính mình đột phá đến tiên đế cảnh giới không liền có thể sắp tán phát phủ tiên tri độc lôi chỉ thâm viên hiến tế sao những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực tiên tôn quả thực chính là h ắ n tuyệt t i ê n thông quý nhân a hơn nữa nhìn những cái kia tiên vực tiên tôn giáng lâm mà đến phương hướng thật l à khéo a lại chính là tây hoang lôi chỉ thâm viên chỗ không trung khá lắm những cái kia tiên vực tiên tôn sẽ không phải là nhằm vào lôi chỉ thâm viên mà đến a bỗng nhiên phát hiện kia một cái phương hướng chính là tây hoang lôi chỉ thâm viên vị trí tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc cho nên hệ thống ở đằng kia lôi trì thâm viên dưới đáy phát ra p h ụ tiên tri động đến cùng là thứ quỷ gì nhiều như vậy tiên vực tiên tôn trực tiếp giáng lâm tới lôi trì thâm viên không trung có phải hay không đã làm rõ ràng lôi trì thâm viên bên trong đến cùng là cái gì hoặc là nói bọn hắn đã biết lôi trì thâm viên phía dưới có như thế nào cơ duyên tốc chủ lôi trì thâm viên dưới đáy là một đoạn theo hư thiên thần vực hạ xuống mà đến thần đạo cảnh giới cường giảng ó n tay kia là một đoạn diêm ma tộc cường giảng ó n tay tử vong về sau liền sẽ sinh ra kinh khủng thi động cũng chính là tiên vực cường giả đem nó định nghĩa phủ tiên tri động một đoạn ngón tay hơn n vẫn là theo hư thiên thần vực hạ xuống mà đến diêm ma tộc cường giả ngón tay đối mặt hệ thống cho ra loại tin tức này tuyệt thiên thông lúc này liền là phi thường kinh ngạc chính là một đầu nho nhỏ ngón tay vậy mà có thể sinh ra khổng lồ như vậy ảnh hưởng tốc chủ đừng nói là một đoạn ngón tay liền xem như một bộ thần đạo cảnh giới cường giả thi thể như là xuất hiện ở thần vực loại địa phương kia cái k i a chính là một bộ bình thường cường giả thi thể nhưng nếu là d á n g lâm tới huyền thiên đại lục chỗ như vậy cái k i a chính là một trận thai họa thật lớn hoặc là là một trận lịch thiên tạo hóa cơ duyên tuyệt thiên thông nhũng mày bình thường mà nói hung hiểm cùng cơ duyên đều là cùng tồn tại cho nên hệ thống khi một đoạn rơi xuống tại lôi chỉ thâm viên dưới đáy thần đạo cảnh giới cường giả ngón tay thật sẽ tồn tại một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên sao nghịch thiên không thể nói nhưng hoàn toàn chính xác có thể rút ra một môn tên là một chỉ vạn năm thần thông một chỉ vạn năm chính là một môn chuyên môn cấp đoạt cường giả sinh cơ cùng thọ nguyên kinh khủng thần thông cái này một loại thần thông cho dù là tại hư thiên thần vực cũng là nhường vô số thần đạo đại năng vô cùng kiên kỵ tồn tại bởi vì một chỉ vạn năm cái môn này thần thông có thể cấp đoạt cường giả sinh cơ cùng thọ nguyên cũng không giới hạn tại vạn năm hai chữ mà là căn cứ người tu luyện thực lực bản thân mà cố định Tỷ như chân thần cảnh giới người thi triển này thần thông một chỉ liền có thể c ư ớ p đoạt người khác m ộ ư ơ i vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ mà thiên thần cảnh giới người thi triển này thần thông thì là nắm giữ một chỉ c ư ớ p đoạt người khác trăm vạn năm sinh cơ cùng thọ nguyên kinh khủng uy năng cho nên tu vi cảnh giới càng cao cơn giả g thi triển này thần thông uy năng càng là kinh khủng mà cái môn này thần thông thấp nhất cực hạn chính là c ư ớ p đoạt người khác một vạn năm sinh cơ cùng thọ nguyên tối cao hạn mức cao nhất cũng không tồn tại lộ cộc tuyệt thiên thông nuốt nước bọn cảm giác tim đập của mình đều có chút nhanh hơn ngoan ngoãn loại thần thông này còn không tính mỹ tiên đều không tồn tại hạn mức cao nhất đây quả thực là quá kinh khủng nếu là tu luyện dạng này một môn thần thông những cái kia vốn là thọ nguyên không nhiều cường giả chẳng phải là bị đâm một chút liền trực tiếp chết tuyệt thiên thông h í ế mắt đưa tay một v ố t nửa thước sợi dâu nếu là lao phu tu luyện cái môn này tên là một chỉ vạn năm thần thông đây chẳng phải là đâm ai ai chết có quyết định tuyệt thiên thông chính là nói rằng hệ thống cho nên chỉ cần đem lôi chỉ thâm viên như thế liền có thể đạt được môn tia tên là một chỉ vạn năm thần thông a hơn nữa lao phu cũng mặc kệ a môn tia tên là một chỉ vạn năm thần thông ngươi nhất định phải cho lão phu làm tới t tộc tộc đồng thời bởi vì cái môn này thần thông đối với thần vực cường giả uy hiếp to lớn nguyên nhân lớn như vậy thần vực bên trong vô số thần đạo cảnh giới đại năng đều là không cho phép diêm ma tộc bên trong có trưởng không cái môn này thần thông cường giả thất tình một khi xuất hiện liền sẽ bị hư thiên thần vực vô số thần đạo cảnh giới đại năng liên thủ trần sát tốc chủ ngươi một khi tu luyện cái môn này thần thông tất nhiên cũng sẽ trở thành toàn bộ hư thiên thần vực công địch cho nên túc chủ ngươi còn dự định tu luyện cái môn này tên là một chỉ vạn năm diêm ma tộc thần thông sao chương ba trăm ba mươi b ố tình huống không thích hợp chương ba trăm ba mươi b ố tình huống không thích hợp tu luyện diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm liền sẽ trở thành hư thiên thần vực công địch hơn nữa hư thiên thần vực rất nhiều cường giả đều không được diêm ma tộc bên trong có thức tỉnh cái môn này thần thông cường giả xuất hiện một khi diêm ma tộc bên trong có dạng này cường giả xuất hiện liền sẽ gặp phải rất nhiều thế lực cường giả liên thủ chấn sát ghen ghét đây con mẹ nó chính là trần chùi ghen ghét ta uy hiếp người ta thức tỉnh một môn cường đại thần thông ngươi không đi chiêu t r e u người ta người ta sẽ dùng cái môn này thần thông tới đối phó ngươi cho nên cái môn này thần thông tuyệt thiên thông chắc chắn phải có được trở thành hư thiên thần vực công địch hắn sợ sao nói đùa tu luyện cái môn này riêng ma tộc thần thông những cái kia ra vẻ đạo mạo r a hỏa mới có thể đến tìm hắn gây phiến phức hắn khả năng tốt hơn lợi dụng g i ế t địch hiến tế hệ thống lực lượng a nếu không không có lý do gì là không thể hồ chém người lung tung hệ thống r i ê n ma tộc cái môn này tên là một chỉ vạn năm thần thông là phu chắc chắn phải có được đến ở hiện tại tuyệt thiên thông ánh mắt nhìn về phía tây hoang lôi chỉ thâm u y ê n phương hướng đặc không đi đến đã đều là một chút nhìn thấy giới sinh linh mớm thuốc tài ra vẻ đạo mạo h ạ n g người vậy lao phu hiện tại liền đi đem kia một đám tiên vực tạp ngư thu giờ phút này so với tuyệt thiên thông còn muốn hưng phấn là hắn những cái kia giống nhau thân ở tây hoang các nơi thần hồn phân thân tại phát hiện có tiên vực người mạnh hơn d á n g lâm tới tây hoang lôi chỉ thâm u y ê n phương hướng một phút này tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân đều là sướng đến phát rồi, rồi. cho nên nguyên một đám đều trực tiếp từ bỏ một chút tôm kép hướng phía tây hoang lôi chỉ thâm lên phương hướng hưng phấn m ạ đi v ề phần bọn hắn từ bỏ những cái kia tôm k é p đương nhiên sẽ bị tây hoang một chút tông môn thế lực cường giả giải quyết hơn nữa đối với tuyệt tiên h thông những cái kia thần hồn phân thân từ bỏ một chút tôm k é p loại chuyện này có một ít tây hoang thế lực thật là cao hứng phi thường tây hoang lê dương huyền tông ha ha ha những cái kia tuyệt đại sư đi bọn hắn không có cướp đoạt chúng ta con mồi nhìn thấy kia một đám tuyệt đại sư hướng phía tiên vực người mạnh hơn giáng lâm lôi chỉ thâm viên hưng phấn mà đi lê dương huyền tông lão tổ lập tức phấn chấn hô to tất cả trường lão ăn mặn rồi chấn sát này một đám tiên vực tạc ngư nhất thời con mồi không có bị cướp lê dương huyền tông nguyên một đám cường giả kia hưng phấn như cùng một đầu đầu đói bụng mấy tháng h u n g lang con n g ồ i xử lý này một đám tiên vực tạm ngư quá tốt rồi rốt cục có cơ hội đ ộ n g thủ đều ra tay chậm một chút cho lão phu giữ lại mấy cái điên rồi huyền dương đại lục cái này một khối dược đ i ể n bên trong sinh linh đều điên rồi kia một đám giáng lâm tới lê dương huyền tông tiên vực cường giả trực tiếp đôi bọn hắn nhìn thấy trước mắt đến một màn cảm nhận được vô cùng chân kinh đồng thời cũng là phi thường sợ hãi cùng kiệt vọng bởi vì bọn hắn nơi đây giáng lâm điểm một cái chỉ có sáu bảy n g h n người bên trong t ô n g môn lại có một đống lớn tiên tôn cảnh giới cường giả thậm chí còn có mấy cái tiên đế cảnh giới đại năng đáng chết đây quả thật là huyền dương đại lục cuối cùng không đến thời gian mười hơi thở giáng lâm tới lê dương huyền tông hơn một vạn tên i tiên vực cường giả chính là bị lê dương huyền tông những cái k i a như là sói đói cường giả cho c h ấ n sát sạch sẽ một trận chiến này đối với có chút lê dương huyền tông cường giả mà nói mặc dù ngắn ngủi nhưng quá trình lại là phi thường mỹ diệu tự tay chân sát nhìn thấy giới sinh linh làm dự tài tiên vực cường giả ở trong đó cũng là có cực đại trình độ tâm lý ảnh hưởng một bên khác tây hoang lôi chỉ thâm lên Siêu siêu siêu. theo thiên cung không trung kia to lớn ám kim sắc vòng xoáy hiện hiện chính là có trọn vẹn mấy trăm tên tiên vực tiên tôn cường giả giáng lâm bọn hắn mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại tu vi đều vô cùng cao thâm cũng tỷ như tiên vực t i ê n dương tiên cung diệu dương tiên tôn lang vân tiên c u n g không miệng tiên tôn cùng đế tuyệt tiên cung tiên huyền tiên tôn chờ một chút tùy tiện một nhìn mỗi một cái giáng lâm mà đến tiên vực cường giả ít nhất đều là tiên tôn cảnh bắt trọng tiên h trở lên tu vi mà trong bọn họ cầm đầu tự nhiên đều là một chút tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đồng thời những này tiên vực cường giả nhìn qua mặc dù cơ hồ nhưng trên thực tế bọn hắn đều là phân thuộc khác biệt trận doanh chỉ có điều bọn hắn lựa chọn cùng một chỗ giáng lâm địa điểm lựa chọn cùng một cái giáng lâm thời gian điểm cho nên liền là cùng tiến tới ha ha ha các vị đạo hữu không nghĩ tới lần này chúng ta vậy mà đồng thời giáng lâm chỗ này bên trong một cái tên là h ạ c giải cơ đế tuyệt tiên cung cường giả một vớt sợi dâu cười nói đã như vậy vậy thì đông nhiên h ạ c giải cơ nói được nửa câu chính là khiếp sợ nhìn về phía dưới không trung lôi trì thâm nguyên hắn là một ga tạo nghệ phi phạm trận đạo đại năng cho nên lúc này hắn phát hiện cái này lôi trì thâm nguyên chất pháp dường như xuất hiện qua một loại nào đó biến cố cái này nơi đ â y phong ấn đại trận vậy mà vỡ v ụ a qua một phương hướng khác thiên dương tiên cung một cái tên là liêu thiên húc trận đạo đại năng giống nhau phát hiện mánh khỏe nhìn chằm chằm lôi chỉ thâm n g u y ê n một chỗ nào đó b ổ trận nguyên tinh xem có người lợi dụng b ổ trận nguyên tinh tu bổ qua nơi đ â y phong ấn đại trận hơn nữa vùng thế giới này không thích hợp giờ phút này đế tuyệt tiên cung hạc giải cơ cùng thiên dương tiên cung l i ê u thiên húc n h ị người đều cảm giác được này phương thế giới hung hiểm cái này không còn là một phương d ư c biển mà là một chỗ đại hung xào huyệt hơn nữa bọn hắn trước đây liền đối cái này lôi chỉ thâm viên phong ấn đại trận từng có nghiên cứu m ặ cho dù k nên g b i dạng này một cái đặc thù tồn tại phong ấn đại trận một khi xuất hiện lỗ hổng vấn đề thật là vô cùng nghiêm trọng nhưng bây giờ thì sao bọn hắn đều phát hiện chỗ này đặc thù tồn tại phong ấn đại trận xuất hiện qua lỗ hổng đồng thời bị người lấy bộ trận nguyên tình tu bổ qua bộ trận nguyên tình a đây chính là có thể tùy tiện liền có thể tu bổ bất kỳ trận pháp lỗ hổng liền xem như tại lớn như vậy tiên vực đều cực ít tồn tại chân quý tri vật ta theo đạo lý mà nói tại huyền dương đại lục dạng này dược điền bên trong là không nên tồn tại bộ trận nguyên tinh loại vật này hơn nữa bây giờ cái này huyền dương đại lục thiên địa hoàn cảnh biến hóa quá lớn bọn hắn đều là tiên tôn cảnh giới cường giả cho nên đều rất rõ ràng một phương thế giới mong muốn theo nguyên bản chỉ có thể chứa được nhân đạo cảnh giới cường giả trình độ tiến hóa cho tới bây giờ loại này có thể dung nạp tiên đạo đại năng độ cao không có mấy ngàn vạn năm thậm chí là vài ước năm đều là không thể nào thật là bây giờ đâu cái này huyền dương đại lục rõ ràng liền trăm vạn năm cũng chưa tới vậy mà tiến hóa tới mạnh như vậy độ không đúng đế tuyệt tiên cung hạc giải cơ con ngươi co r ụ t lại thần sắc biến đổi lớn ba trăm n ă m trước thời điểm hắn còn thi triển thủ đoạn dò xét qua cái này huyền dương đại lục thời điểm đó huyền dương đại lục cùng trăm vạn năm trước huyền dương đại lục là xê xích không nhiều đều đã một lần nữa dựng dục ra đến một chút đại đế cảnh giới cờ giả nhưng là số lượng còn có chút thiếu thật là bây giờ n à y phương thế giới bên trong lại là đã xảy ra như vậy lòng trời l ở đất lớn biến hóa lớn mà làm cho cả huyền dương đại lục xảy ra cái loại này biến đổi lớn vẹn vẹn không đến ba trăm năm không tốt tình huống không thích hợp Hạc trong ự c tiếp h ả sợ, này khoảnh g t ế giới u ấ khắc i này tất định cả giáng l lâm mà đến tiên vực tiên tôn đều là thần sắc khiếp sợ nhìn về phía các phe cách đó không xa ngay sau đó bọn hắn chính là thấy được không thể tưởng tượng một màn một người mặc dấu trường bào màu xanh dâu tóc bạc trắng rất có vài phần tiền phong đạo cốt lao giả không đúng không phải một cái mà là một đám đối liên làm ộ t đám tướng mạo giống nhau như lúc chỉ là mặc cắt có khác biệt lao giả lúc này đang hướng phía lôi chỉ thâm lên phương hướng nhanh chóng chạy đến đồng thời những cái kia tướng mạo giống nhau như lúc lao giả trong miệng càng là nói ra các loại làm cho người khiếp sợ ngôn ngữ ba trăm sáu mươi ba đầu cá lớn là ba trăm sáu mươi ba đầu cá lớn a thính sai đi rõ ràng là ba trăm sáu mươi lăm đầu cá lớn a đừng để ý tới hắn mấy đầu ngược lại đều là tiên vực g á n g lâm mà đến cá lớn là được rồi quá tốt rồi mặc kệ h á c là đế tuyệt tiên cung h ạ g dài cơ vẫn là thiên dương tiên cung liếu thiên húc mọi người tất cả đều là có không nhỏ khiếp sợ bởi vì k i a một đám tướng mạo giống nhau như lúc cờ n giả chừng sáu mươi bảy mươi người hơn nữa tất cả đều là tiên tôn cảnh tầng mười một tu vi sửu sửu sửu trong nháy mắt bao quát tuyệt thiên thông ở bên trong trọn vẹn bảy mươi hai người hiện lên nửa vòng tròn thế cục d á n g lâm tới lôi chỉ thâm viên bên ngoài không trung lập tức số chín mươi chín thần hồn phân thân chính là mũi vĩnh lên trời tiên b ự c tạm ngư nhóm các ngươi đã bị bao vây cho nên tranh thủ thời gian đầu hàng đi số một trăm thần hồn phân thân lập tức khẩn trương nói rằng không được không thể để cho bọn hắn đầu hàng không phải bọn hắn sẽ lấy đầu hàng không sát đạo đức lừa mang đi chúng ta a đúng, đúng đúng số mười ba thần hồn phân thân lúc này phụ họa không tệ tuyệt không thể để bọn hắn đầu hàng cũng tuyệt không thể tiếp nhận bọn hắn đầu hàng không phải bọn hắn bỏ xuống đồ đao chúng ta liền thành á c nhân giờ phút này đế tuyệt tiên cung hạc giải cơ cùng thiên dương tiên cung liếu thiên h ú c rất nhiều tiên vực cường giả đều hoàn toàn kinh ngạc vây quanh đầu hàng không tiếp thụ đầu hàng cho nên các ngươi hơn bảy mươi người đem chúng ta hơn ba trăm người bao vây đông đảo tiên vực cường giả hai mặt nhìn nhau nguyên một đám thần sắc quái dị n à y một đám nhìn qua tướng mạo như thế chỗ mi tâm lại là có các loại ấn ký cường giả chẳng lẽ tâm trí không được đầy đủ chẳng lẽ đầu có vấn đề lập tức tiên h dương tiên cung diệu dương tiên tôn trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước h ử làm cản bản tôn không quản c á c ngươi đến cùng là lai lịch gì dám can đảm ở bản tôn trước mặt như thế làm cản chết chuyện có gì đó quái lạ lại như thế nào những n à y tướng mạo như thế kỷ quái lao đầu đều là tiên tôn cảnh tầng mười một tu vi lại như thế nào hán tiên vực thiên dương tiên cung diệu dương tiên tôn mặc dù chỉ có tiên tôn cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là hán thân ở tiên vực tu luyện thật là cường đại tiên cấp thượng phẩm công pháp và tiên cấp thượng phẩm vó kỹ đối phó một đám hạ giới tiên tôn dễ như trở bàn tay ông vừa dứt tiếng một đạo tiếng vang chỉ thấy rượu d ơ nhưng g tiên tôn ớ phía phía trước kia trước m ộ t đám t ư ớ n g giới mạo hạ như tiên tôn trên thế đưa tay, không đợi số chín h là mươi n lớn g xích chín cự t lâm Hoa! thần hồn phân thân ra tay chỉ nghe thấy một tiếng hư lệnh theo tuyệt thiên thông trên thân một cỗ khí thế phát ra xung kích một con kia mấy trăm t r ư ợ n g to lớn dường như mong muốn trong nháy mắt đem tất cả mọi người h u n g hàng chục chết xích kim sắc c ự trường lại là trực tiếp vỡ nát tiêu tán mà ra tay rượu dương tiên tôn càng là kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu tươi thần sắc vạn phần sợ hãi không bị khống chế lui về sau mấy bước tại phía sau lui dưới chân không gian đều tại hiện hiện từng đạo như là mạng nện lan tràn vết dạn cái gì làm sao có thể giờ phút này rất nhiều tiên vực g á n g lâm mà đến tiên tôn cường giả thần sắc đều là phi thường k i ế p sợ chỉ dựa vào một đạo khí thế liền trực tiếp làm vỡ nát thiên dương tiên cung rượu dương tiên tôn thủ đoạn hơn nữa còn trực tiếp n h ư ờ n g rượu dương tiên tôn t h ụ thương tại n à y một đám tướng mạo như thế cường giả bên trong có cao thủ điểm phân thân đ ỗ n g nhiên tại tiên vực g á n g lâm mà đến mấy trăm vị tiên tôn cường giả bên trong có một người đến từ vô thượng tiên cung tên là cổ lưu nguyên tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả lúc này tựa như là xác định nào đó một việc mà không còn bình tĩnh phân thân những người này những này tướng mạo một người như vậy vô thượng tiên cung cổ lưu nguyên chỉ vào tuyệt thiên thông những này tướng mạo một người như vậy tất cả đều là người này phân thân hơn nữa tất cả đều là đặc thù tồn tại phân thân lần này theo vô thượng tiên cung cổ lưu nguyên vừa rất tiếng đông đảo giáng lâm mà đến tiên vực tiên tôn đều là càng thêm chấn kinh cường giả tu luyện phân thân loại tình huống này rất bình thường cũng rất phổ biến nhưng là tất cả mọi người tin tưởng mặc kệ là dạng gì cường giả có thể tu luyện ra được phân thân số lượng cùng tu luyện ra được phân thân thực lực tu vi vẫn luôn là một cái khó mà đánh hạ nan đề nói trắng ra là bất kỳ cường giả có thể tu luyện ra được phân thân đều là có hạ hơn nữa tu luyện ra được phân thân thực lực cũng không có khả năng cùng bản tôn như thế đương nhiên nếu là tinh tu một hai đạo phân thân lời nói loại chuyện này tự nhiên cũng là có nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy chính là trước mắt kia một người mặc dấu trường bảo màu xanh cùng là t i ê n tôn cảnh tầng mười một tu vi chỗ mi tâm cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù ấn ký hạ giới tiên tôn vậy mà tu luyện ra bảy mươi mốt nói cùng là t i ê n tôn cảnh tầng mười một tu vi phân thân không không ngừng bảy mươi mốt nói phân thân bởi vì rất nhiều cường giả đều đã theo trước đó những cái kia phân thân các loại trong lời nói kịp phản ứng cái này một vị hạ giới tiên tôn tu luyện ra được đặc thù phân thân s a không chỉ bảy mươi mốt nói hẳn là h n g có rất nhiều giờ phút này vô thượng tiên cung cổ lưu nguyên m i tâm hiện hiện hình dạng xoắn ố c màu xám vòng xoáy tựa hồ là đang thi triển lực lượng nào đó đến d ò xét toàn bộ huyền dương đại lục tình huống cái gì dường như d ò xét t r a được cái gì kinh thế hai tục tình huống vô thượng tiên cung cổ lưu nguyên càng là kinh hái hô to cái này cái này sao có thể cổ đạo hữu n g ư ơ i n g ư ơ i đây là phát hiện gì rồi có cường giả bởi vì cổ lưu nguyên kinh hô càng thêm chân kinh nhịn không được hỏi lộc cộc vô thượng tiên cung cổ lưu nguyên mất nước bọn hít sâu một hơi thần sắc vô cùng ngưng trọng chỉ vào tuyệt thiên thống sáu ngàn nói phân thân người này nắm giữ sáu ngàn nói đặc thù phân thân Hơn nữa, tất cả đều là giống như hắn tất cả đều là t i ê n tôn cảnh tầng mười một tu vi chương ba trăm ba mươi sáu n à y một đám buồn nôn đồ chơi nhìn nhiều dạ dày đều không thoải mái chương ba trăm ba mươi sáu n à y một đám buồn nôn đồ chơi nhìn nhiều dạ dày đều không thoải mái giờ phút này theo vô thượng tiên cung cổ lưu nguyên lời nói rơi xuống một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong khoảnh khắc liền đem tất cả d á n g lâm mà đến tiên vực tiên tôn cho bao phủ sáu sáu n g à n nói đặc thù tồn tại phân thân hơn nữa, hơn nữa tất cả đều là cùng hắn cái này một vị bản tôn như thế tất cả đều là tiền tôn cảnh tầng mười một tu vi làm sao có thể cái này sao có thể Tiên tôn cảnh giới cường giả, có thể tu một trăm tiên tôn cảnh giới trở xuống phân thân đã là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mà trước mắt cái này một giới giả, giới phi nổi, cái người, cảnh cường luyện cảnh xuống phân không này hắn có là ra mà đạo đã vậy mà ngàn tu luyện sáu nói giống n ra hắn a u tu thù thân. vi Vậy đặc phân h một người chẳng phải là tương đương với sáu ngàn tên i tiên tôn cảnh tầng mười một cơn giả g khó có thể tin tại thế gian này vậy mà lại có như thế khó có thể tin chuyện nguyên một đám tiên vực giáng lâm mà đến tiên tôn lúc này nội tâm đều là phi thường rung động thần sắc đều là phi thường khiếp sợ một người tu luyện ra sáu ngàn nói giống nhau tu vi đặc thù phân thân đây rốt cuộc là quái vật gì a hắn tu luyện đến cùng là như thế nào nghịch thiên công pháp a bỗng nhiên có cường giả kịp phản ứng có thể tu luyện ra sáu ngàn nói giống nhau tu vi đặc thù phân thân người này tu luyện công pháp nhất định không hề tầm t h ư ờ n g nhất định là một môn vô cùng lịch thiên phân thân công pháp có cường giả cũng là thần sắc cũng thay đổi cho nên nếu là chúng ta có thể có được người này tu luyện phân thân công pháp tất nhiên cũng có thể tu luyện ra rất nhiều giống nhau tu vi phân thân có cường giả lại là hiên ngang l ấ m liệt ma công người này tu luyện tất nhiên là một loại nào đó phi thường khủng bố ma công nếu để cho hoàn toàn trưởng thành tương lai nhất định là toàn bộ thiên vực thái họa có cường giả lập tức phụ họa không tệ nhìn thấy nguyên một đám hiên ngang lâm liệt đường hoàng tiên vực cường giả lúc này tuyệt thiên thông trong lòng làm sao lại không rõ ràng những người này mở miệng một tiếng ma công quả thực là dối trá cực kỳ trong lòng bọn họ đều đang nghĩ lấy như thế nào đạt được hắn tu luyện phân thân công pháp ngoài miệng lại là tại hót như khéo vì dân trừ hại Miệng người những n của số, số một thần hồn phân thân khinh bị nói bản tôn tu luyện cái môn này phân thân công pháp liền có tội tu luyện chính là ma công chẳng lẽ bọn hắn đạt được về sau tu luyện liền không có tội cũng không phải là ma công sao số ba mươi sáu thần hồn phân thân giống là nghĩ đến cái gì à ta hiểu được cái này gọi nguyên tội bọn hắn cho rằng có nhiều thứ không nên bị ngươi đặt được k i a ngươi chính là có tội ngươi đang chết số chín mươi chín thần hồn phân thân khí thế rung động buồn nôn nếu là tiên vực sinh linh tất cả đều là loại này buồn nôn đồ chơi k i a cái gọi là tây tiên vực chẳng phải là một cái lớn như vậy bãi g i á c lập tức số chín mươi chín thần hồn phân thân trực tiếp bước ra một bước chư vị này một đám buồn nôn đồ chơi nhìn nhiều dạ dày đều không thoải mái trực tiếp ra tay xử lý bọn hắn đối những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả cũng là nghĩ như vậy trực tiếp ra tay xử lý trước mắt tuyệt t i ê n thông cùng hắn cái này hơn bảy m ư i nói phân thân nếu như chờ người này sáu ngàn nói đặc thù phân thân tất cả đều chạy đến cái k i a chính là sáu ngàn tên tiên tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường giả a nói như vậy bọn hắn đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cho nên hiện tại thừa dịp người này càng đa phần hơn thân còn không có đuổi trước khi đến trực tiếp ra tay chấn áp người này cùng hắn những n à y phân thân kể từ đó chuyện liền sẽ đơn giản nhiều Giết! không biết là tại ai một đạo chấn tiếng quát vang bên trong một trận đại chiến hoàn toàn bộc phát hơn nữa vẫn là một trận s o phương đều muốn nhanh chóng giải quyết hết đối phương đại trận kiến mộc ách tính toán kiến mộc thiên công a số bảy mươi sau thần hồn phân thân thi triển thủ đoạn chính là một lùm bụi cọ xanh trong nháy mắt nhanh chóng cắt gọn như cùng một cái đầu thanh thiên cự long thanh thế kinh người nhưng là lúc trước hắn cũng không muốn tốt cho mình cái này một cái thủ đoạn lấy một cái tương đối thích hợp danh tự trong chấp nhóm này theo kia một lùm bụi biến to lớn tựa như từng đầu thanh thiên cự long quét sạch bao trùm m à xuống rất nhiều d á n g lâm mà đến tiên vực tiên tôn đều là phi thường khiếp sợ sinh mệnh phát tắc cái này một cái đặc thù phân thân thi triển ra lại là khủng bố như thế sinh mệnh phát tắc hơn nữa loại lực lượng này cấp độ sinh mệnh p h á p tắc hiển nhiên là đã đạt đến p h á p tắc áo nghĩa viên mãn cấp độ h ỏ a diễm mưa sa băng ha ha ha ha nướng tiên vực tạp h ư u rồi một phương hướng khác theo một đạo cản dỡ ngôn ngữ v ă n vọng tuyệt thiên thông số mười ba thần hồn phân thân lúc này tựa như là thân ở một phương đặc biệt thế giới của lửa bên trong tại thủ đoạn phía dưới loại kia phi thường khủng bố giống như là nắm giữ đốt cháy thiên địa kinh khủng h ỏ a diễm chính là ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống xa xa nhìn lại tựa như là trên bầu trời xuất hiện một cái đặc thù lỗ hổng đang dày đặc hạ lên hòa diễm mưa sa băng Đừng nói, thật là có điểm phá lệ mỹ lệ hỏa chi p h á p tắc lại là hỏa chi p h á p tắc hơn nữa đồng dạng là p h á p tắc áo nghĩa viên mãn đáng chết rất nhiều tiên vực giáng lâm mà đến cường giả lần này càng là c h ấ n kinh đồng thời cũng càng là lòng tham cường thịnh quá n g h ị c h tiên cái này một vị hạ giới tiên tôn tu luyện phân thân công pháp thật sự là quá n g h ị c h tiên không chỉ có thể tu luyện ra số lượng khổng lồ đặc thù phân thân hơn nữa còn đều là cùng bản tôn giống nhau tu v i cảnh giới đồng thời vẫn là riêng phần mình lĩnh mộ phát tắc khác nhau lực lượng ngây tiên loại này nghịch thiên phân thân công pháp liền không nên nhuồn một cái hạ giới sinh linh đạt được、ừ. thật sự là quá tốt rồi đông đảo giáng lâm mà đến tiên vực tiên tôn bên trong có một gã thân mang hắc bảo tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đột nhiên không tiếp tục c ẩ n giấu trực tiếp hiện ra tự thân tu vi chân chính vê anh kinh khủng tiên đế khí thế bán ra kiên một gã thân mặc hắc bảo cường giả vậy mà bày ra tiên đế cảnh nhất trọng thiên tu vi cảnh giới quyên nói cho chư vị bản tôn kỳ thực sớm đã đột phá tới tiên đế cảnh giới cho nên hôm nay người này tu luyện phân thân công pháp chỉ có thể là bản tôn về phần chư vị kia một gã bỗng nhiên hiện ra tiên đế cảnh nhất trọng thiên tu vi áo bào đen cường giả chẳng những tùy tiện hóa giải tuyệt thiên thông những cái k i u phân thân công kích càng là đưa tay trộm một cái trực tiếp đem tiên vực giáng lâm mà đến mấy cái tiên tôn cường giả trộm vào lớn trong tay vì bảo thủ bản tôn đạt được như vậy lịch thiên phân thân công pháp bí mật bản tôn sẽ đem các ngươi tất cả đều giết chết sau đó lại hủy đi toàn bộ huyền dương đại lục kể từ đó liền sẽ không còn có người biết được bản tôn đạt được cái môn này lịch thiên phân thân công pháp bí mật đến lúc đó trở về tiên vực a không kia thân mặc hắc bảo cường giả khỏe miệng cười tả chư vị toàn đều đã chết hơn nữa toàn bộ huyền dương đại lục cũng biết bị hủy diệt cho nên bản tôn không thể trở về tiên vực mà là muốn rời xa tiên vực đợi cho một ngày kia bản tôn đem như thế công pháp nịch tiên tu luyện đại thành chính là trở về tiên vực nhất thống tiên vực thời điểm cho nên chư vị xin chết ta đ ố n g nhiên thể hiện ra tiên đế cảnh giới tu vi áo bào đen cường giả khoe miệng cười t à đại thủ vừa dùng lực tại ngưng tụ mà thành lớn trong tay mấy tên giáng lâm mà đến tiên vực tiên tôn chính là hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương m chương ba trăm ba mươi bảy tiên vực lão lục ăn ngươi lục ra ra một đao chứ ba trăm ba mươi bảy tiên vực lục bọn hắn hiện tại cũng chỉ là tiên tôn cảnh tân mười một tu vi đơn đả độc đấu lời nói hoàn toàn không phải một cái kia tiên đế cường giả đối thủ nhưng mà ngay tại đông đảo tiên vực cường giả vạn phần chấn kinh cùng sợ hai thời điểm tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân bên trong lại là bất thình lình xuất hiện một câu số sáu thần hồn phân thân không có a ta không có ẩn dấu tiên đế cảnh giới tu vi a ta giống như các ngươi đều chỉ là t i ê n tôn cảnh giới tu vi a số bảy thần hồn phân thân chỉ vào k i a một người mặc áo đen tiên vực tiên đế lão lục a ta nói chính là cái kia lão lục không phải ngươi cái này lão lục a a hóa ra là cái kia lão lục a số sáu thần hồn phân thân minh bạch lập tức hai mắt sáng lên tiên đế cảnh giới tiên vực lão lục nhìn qua rất mạnh a để cho ta đi thử xem hắn vừa lửa tiên vực lão lục an ngươi lục ra ra một đao hoàng tuyên giết chóc chạm giờ phút này theo số sáu thần hồn phân thân tiếng quát rơi xuống giữa thiên địa chính là b ộ c phát ra một đạo động tinh khổng lồ chỉ thấy số sáu thần hồn phân thân hai tay chỉ lên trời kéo một phát ở sau lưng hắn không t r u n g chính là như là hoàng tuyển c h i môn mở rộng quân quận màu đỏ hoàng tuyển tựa như kinh đảo hải lãng quét sạch mà ra thoáng qua ở giữa chính là ngưng tụ thành một thanh trăm trượng to lớn thể lòng thiên đao giờ phút này đông đảo giáng lâm mà đến tiên tôn cường giả đều là kinh hãi quá mạnh bọn hắn đều cảm thấy lúc này tuyệt thiên thông một cái kia phân thân thi trị ra lại là một loại nào đó phi thường cường đại tiên cấp thượng phẩm g ó kỹ hơn nữa, vẫn là tại s á t lục pháp tác gia chỉ phía dưới một cách này liền xem như rất nhiều tiên vực tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên cường giả đều không chặt được chạm vạch phá bầu trời đao qua n g l i ệ tiên t giờ phút này một đao kia dường như có thể đem này phương tiên địa một phân thành hai tại một đao kia kinh khủng y năng phía dưới đông đảo tiên vực tiên tôn đã là thần sắc hãi nhiên đều là sắc mặt chẳng bệnh nhưng mà đốt một tiếng v a n g nhỏ kia nhìn như không chỗ không phá một đao vậy mà tại khoảng cách kia một gã tiên vực tiên đế ba trượng bên ngoài đỉnh trệ xuống tới chỉ thấy kia một gã toàn thân áo đen tiên vực tiên đế vươ ngưng tụ hai ngón tay trực tiếp đem kia phách chẳng mà đến trăm trượng đại đao cho kẹp lấy liền cái này gian g d ắ c theo kia toàn thân áo đen tiên vực tiên đế khinh miệt tiếng vang phát ra tùy theo chuyển ra chính là thanh thúy vỡ vụn tiếng vang số sáu thần hồn phân thân kia thi triển ra kinh khủng công kích kia một thanh trăm trượng tiên nào vậy mà trực tiếp vỡ vụn ta đi mạnh như vậy số sáu thần hồn phân thân tranh thủ thời gian lui về sau một chút khoảng cách nuốt xuống một chút nước bọn chư vị ta thay các ngươi thử qua à cái này tiên vực lão lục đích thật là quá mạnh đơn đà độc đấu lời nói chúng ta cũng không là đối thủ hơn nữa Cái vực lục cảnh chừng có chân chính tiên tiên giới vi, diệt này không hắn chúng là tu thể ta lao đã đế đem số á t thể Cho không hiểm. bảo nên, s thần tức một h trăm hợp t ơ i h ắ n n h a thần ố tốt. Số t t hồn phân thân lập tức ngạc nhiên mừng rỡ rất lâu đều không có hợp thể đã làm liền dùng cái này tiên vực tiên đế thử một lần bây giờ hợp thể hiệu quả bất quá nhưng vào lúc này tuyệt tiên thông lại là lạnh mảnh cười một tiếng một đám tiên vực tạp ngư mà thôi hợp thể đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao mổ trâu lập tức tuyệt tiên thông cũng không có ý định lãng phí thời gian ánh mắt nhìn về phía kia toàn thân áo đen tiên vực tiên đế tiên đế rất mạnh sao sau đó tuyệt thiên thông hướng phía trước bước ra một bước trực tiếp đưa tay hướng phía kia một gã tiên vực tiên đế cường giả trục tới nhất thời một đạo ngưng tụ mà ra tiên đạo nguyên lực đại thủ chính là như là mang theo một loại nào đó không thể kháng cự vô song lực lượng lúc này trực tiếp n h ư ờ n g kia một gã tiên vực tiên đế cường giả lâm vào sợ hai trước đó chưa từng có bên trong mà những cái kia g á n g lâm mà đến tiên vực tiên tôn lúc này càng là liền động một cái đều làm không được không không cái này cái này sao có thể kia toàn thân áo đen tiên vực tiên đế thanh âm đều là kinh hãi tiên tiên đế lực lượng cỡ này chỉ có tiên đế cảnh giới cường giả khả năng nắm giữ ngươi ngươi là tiên đế không ngươi không phải tiên đế ngươi chính là một vị tiên tôn thật là thật là ngươi vì cái gì nắm giữ so sánh tiên đế đại năng cường giả lực lượng tuyệt tiên thông bày ra thực lực kinh khủng trực tiếp nhường k i ê n một gã tiên vực tiên đế cường giả cảm thấy tuyệt vọng rất mạnh rất mạnh nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu k i ê n một gã tiên vực tiên đế cảm thụ không ra một cái cụ thể dù sao hắn mặc dù ẩn giấu đi tiên đế cảnh giới tu vi nhưng vẹn vẹn là tiên đế cảnh nhất trọng tiên tu vi mà thôi bất quá hắn biết đại khái lúc này tuyệt tiên thông bỗng nhiên bày ra thực lực t như như vẹn vẹn nhưng là bây giờ tại cái này huyền dương đại lục hắn vậy mà gặp một cái vẹn vẹn tiên tôn tu vi lại là nắm giữ tiên đế thực lực quái vượt như thế hô to gọi nhỏ hơn nữa ngươi cũng không cần như vậy hoảng sợ bởi vì loại này hoảng sợ các ngươi lập tức liền không cảm giác được ông một đạo tiên đạo nguyên lực lớn tay vỗ một cái không ngừng là vị nào tiên vực tiên đế cường giả giờ phút này bao quát những cái kia ngay cả động cũng không động được một điểm tiên vực tiên tôn tất cả đều bị tuyệt thiên thông kia một đạo nguyên lực cự thủ bao quát tại trong lòng bàn tay hiến tế nguyên lực lớn trong tay những cái kia tiên vực cường giả thậm chí cũng không kịp cầu xin tha thứ chính là theo tuyệt thiên thông ngôn ngữ rơi xuống về sau nguyên một đám t r ô n vùi không thấy tha đi cái này liền xong rồi số sáu thần hồn p â n thân xích lại gần kia dần dần thu nhỏ nguyên lực về sau xem xét không thấy thật toàn bộ đều không thấy bản tôn đây chính là một chút khó được con mồi làm sao lại không nhiều chơi một chút ta số chín mươi chín thần hồn phân thân cũng là cảm giác thua thiệt lớn đúng thế nhiều như vậy thực lực không tệ con mồi ta đều còn chưa kịp chơi một chút đâu chơi tuyệt tiên thông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm các nơi g ư có thực lực chơi thật là cái này một cái thế giới bên trên những người khác còn không có thực lực chơi tiên vực cường giả hạ giới hái thuốc thời gian trước thời hạn hơn nữa liền tiên tôn đều giáng lâm cái này đủ để chứng minh huyền dương đại lục phát sinh biến cố đã có không ít tiên vực đại năng chú ý tới chỉ có đem những này đá dò đường hung hăng giải quyết hết mới có thể để cho tiên vực những cường giả kia không dám hành động thiếu suy nghĩ khả năng cho cái này người của một thế giới nhóm lần nữa tranh thủ một chút trưởng thành mạnh lên thời gian nhưng là cái này một cái thời gian tuyệt đối sẽ không rất dài tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái có lẽ có thể có mười năm cũng có lẽ khả năng thời gian một năm đều không có thông qua cảm ứng tuyệt thiên thông phát hiện bây giờ giáng lâm tới huyền dương đại lục đá dò đường trên cơ bản đều đã bị giải quyết hết mà hắn những cái kia thần hồn phân thân cũng đều đặt rất nhiều tiên vực cường giả lập tức thông qua bản tôn ý chí tác dụng vẹn vẹn một ý niệm tuyệt thiên thông chính là đem tất cả thần hồn phân thân giành được tiên vực cường giả tất cả đều hiến tế ngược lại đều là một chút hạ giới hái thuốc tiên vực cường giả ngược lại đều là một chút cao cao tại thượng nhìn thấy giới sinh linh làm dược tài tự nhận là hơn người một bậc tiên vực cường giả đem bọn hắn tất cả đều hiến tế tuyệt thiên thông hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng chương ba trăm ba mươi tám lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số năm vạn chương ba trăm ba mươi tám lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số năm vạn đốt hiến tế thành công hiến tế tri vật tiên vực tiên đế cảnh nhất trọng tiên cường giả một gã hiến tế chỉ số tích lũy 493.6,900 điểm lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số 5 0 0 t r ă vạn đốt hiến tế thành công hiến tế chi vật tiên vực tiên tôn 339 n g ư ờ i hiến tế chỉ số tích lũy 812.7,900 điểm lần nữa phát động hệ thống ban thưởng điều kiện đã đạt thành xin hỏi túc chủ phải t r a n g phát động hệ thống ban thưởng đốt hiến tế thành công hiến tế chi vật tiên vực tạm ngư 6 0 7 0 0 ă m 0 i n g ư ờ i hiến tế chỉ số tích lũy một một t r điểm lần nữa phát động hệ thống ban thưởng điều kiện đã đạt thành xin hỏi túc chủ phải t r a n g phát động hệ thống ban thưởng theo hệ thống liên tục nhắc nhở tuyệt thiên thông tâm t ì n h đã là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ hiến tế một gã tiên vực tiên đế cảnh nhất trọng tiên cường giả chính là trọn vẹn mười vạn hiến tế chỉ số mà hiến tế một gã tiên tôn cảnh giới cường giả hầu như đều có thể có được một vạn tả h ư u hiến tế chỉ số quả nhiên hiến tế càng nhiều cường giả đạt được chỗ tốt càng nhiều a hơn. hơn nữa tại đem tất cả thần hồn phân thân giành được tiên vực cường giả đều hiến tế về sau hắn hiện tại tổng cộng có hiến tế chỉ số đã là đạt đến kinh người một nghìn một trăm chín mươi ba vạn dựa theo phát động điều kiện như a o phí thế vạn i n tính ế chỉ h số, toán tuyệt tiên thông trong lòng càng là đáp ý dùng xong năm trăm linh vạn hiến tế chỉ số còn kém ba trăm linh vạn liền có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới c h u y ệ n sao hệ thống phát động ban thưởng đốt hệ thống ban thưởng phát động thành công ban thưởng túc chủ tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi t r ê n đ g khoảnh á khắc tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi k h ô n g có gì tu tuyệt ngờ Lần nữa h động thiên n g thông đã là tiên đạo cảnh giới bên trong vô địch ta lần, người bởi n trong khoảnh khắc tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi quang chú lực lượng cường đại trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm nhận được loại kia cường đại vô địch lý trí như thế sau đó phải là đột phá tới tiên đế cảnh giới năm năm vạn nhưng mà nhìn thoáng qua hệ thống không gian bên trong tin tức trong nháy mắt tuyệt tiên h thông kèm chút liền phải nhảy dựng lên hiến tế chỉ số tích lũy sáu trăm chín mươi ba vạn sáu n g h n điểm lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần thiết hiến tế chỉ số năm vạn. vạn nhìn thấy dạng này một con số con số trong nháy mắt tuyệt tiên h thông cũng cảm giác mình n h h ỉ lầm không phải hắn dự đoán một vạn mà là năm vạn thương tiên a chó hệ thống lại tại hố người a muốn năm vạn hiến tế chỉ số chính mình mới có thể lần nữa phát động hệ thống ban thưởng khả năng bước vào tiên đế cảnh giới kia chính mình muốn đem lôi chỉ thâm viên n h n thế chính mình muốn đạt được một chỉ vạn năm cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào a ta nhất thời k h á c vô số tầng vũ trụ hư không bên trên một tòa huyền không tại một cái nào đó hồng đại thế giới vạn trượng trên không trung một tòa vô cùng to lớn tên là thiên tuyết c u n g một chỗ đại điện bên trong một chương giao trên ghế xích đu nằm một cái nhìn qua cũng liền mười hai mười ba tuổi bộ dáng ghim hai cái nhỏ viên thuốc đầu dáng dấp có chút cổ linh tinh quái tiểu nữ hải tại lung lay ghế dựa bên cạnh đặt vào một chương không lớn không nhỏ cái bàn tại cái bàn kia bên trên là một chút ít lớn, lớn nhỏ nhỏ dụng cụ có chứa đậu phộng hạt dưa có chứa các loại hoa quả có chứa một chút lấp lóe đan dược chờ một chút nằm tại dao trên ghế xích đu tiểu nữ hải thỉnh thoảng chính là rỗi tay cầm lên một chút đậu phộng hạt dưa hoặc là hoa quả bên trong đan dược ăn vô cùng hài lòng mà lúc này tại tiểu nữ hải nằm lung lay ghế dựa phía trước lơ lửng chính là một cái nhạt màn ánh sáng màu xanh lam ở đằng k i a màn sáng phía trên nhấp nô một chút cổ lao văn tự Tỷ như, hiến tế chỉ số tích lũy, 1.193 g h ì vạn sáu n điểm nhìn thấy dạng này nhấp nô h số lượng giao trên ghế xích đu cổ linh tinh quái tiểu nữ h à i đột nhiên ngồi thẳng người thần sắc đều biến chấn kinh thương thiên a hiến tế chỉ số bộ dạng như thế nhanh cổ linh tinh quái tiểu nữ h à i đều kinh ngạc lao đầu kia hắn đều đã làm gì cung chủ đại nhân nàng đến cùng tìm một cái dạng gì người a bạo quân sao sắt thần sao tiểu nữ h à i hết mắt hiến tế chỉ số t r ư ớ n g nhanh như vậy đây là muốn mệnh chết ta à không được đã quyền chủ động trong tay ta vậy ta không thể để chính mình quá mệt mỏi nhìn một chút một bên trên mặt bàn t vậy, vậy ngược lại cùng chủ đại nhân cũng đã nói muốn để ngươi mỗi một bước đều đi được ổn một chút cho nên tu vi tăng lên quá nhanh không tốt lắm như thế ta thật là sẽ rất mệt mỏi về phần mặt khác ban thường thả ra trong tay chứa màu vàng kim nhạt linh dịch cái bình cổ linh tinh quái tiểu nữ hải lại là đem hai loại màu sắc khác nhau đan rượu bưng lên đổ vào kia nhạt màn ánh sáng màu xanh làm đặc thù lối vào thường hai ngươi đĩa đường đầu a đúng rồi cho ngươi thêm nắm lá trà giống nhau nắm một cái lá trà ném sau khi đi vào cổ linh tinh quái tiểu nữ h à i nhìn xem nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bên trên một con số một ngàn vạn nàng nhũ nhũ mày sau đó lắc đầu không được một ngàn vạn quá ít một chút khiêu chiến độ khó đều không có liên đ ổ i thành ân ba ngàn vạn vẫn là quá ít vậy thì đ ổ i thành năm ngàn vạn a đúng năm ngàn vạn hiến tế chỉ số dạng này mới có tính khiêu chiến đi kể từ đó cô nãi n ã i ta liền có thể không cần bận rộn như vậy rồi theo nhỏ nữ hải tay chỉ nhẹ nhàng vung lên Tiêu có có đã lao phu không có, có đắc tội ngươi n u n bản vậy tại sao lần sau phát động hệ thống ban thưởng muốn năm vạn hiến tế chỉ số giết định hiến tế a cái này muốn lao phu nhiễm nhiều ít sắc nhiệt khả năng góp đủ năm vạn hiến tế hệ thống túc chủ giết định hiến tế cũng sẽ không để ngươi nhiễm sắc người ta đương nhiên ngoại trừ lạm sát kẻ vô tội bên ngoài hơn nữa túc chủ bổn hệ thống chỉ là một cái c h ạ m trung t r u y ề n chỉ là một cái hệ thống túc chủ ngươi có thể phát động dạng gì bất thường vậy cũng là có chuyên viên phụ trách cho nên túc chủ ngươi không thể nói xấu bổn hệ thống c h ạ m trung t r u y ề n chuyên viên nghe được lời như vậy tuyệt tiên h thông sắc mặt h ư n g tụ hệ thống này giống như cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m à. chương ba trăm ba mươi chín chúng ta cũng không có lựa chọn chương ba trăm ba mươi chín chúng ta cũng không có lựa chọn tiên vực biến đổi lớn huyền dương đại lục nhất định là đã xảy ra không giống bình thường biến đổi lớn tây tiên vực một chỗ phạm vi to lớn biển mây không trúng tụ tập nơi đ â y đông đảo tởm i ba cường ê trăm linh t năm trước huyền dương đại lục vẫn là không có, có bất kỳ biến cố gì thật là bây giờ một khối nho nhỏ dự điển làm sao lại đã xảy ra cái này thật lớn biến cố đến từ đông tiên vực lăng vần tiên cung tiên đế cảnh nghị trọng tiên cường giả an vô hít sâu một hơi chẳng lẽ nói huyền dương đại lục bây giờ như vậy biến đổi lớn là gần nhất hai trăm n ă m đến mới phát sinh thật là chỉ là hai trăm năm coi như huyền dương đại lục cái này một khối dược đ i ể n bên trong đã xảy ra biến đổi lớn cũng không có khả năng liền giáng lâm tiên tôn đều toàn bộ chém giết ta hơn nữa vẫn là để những cái kia tiên tôn liền chạy chối chết cơ hội đều không có tây tiên vực đế tuyệt tiên cung tiên đế cảnh nhị trọng tiên cường giả bạc hạ cao mày có lẽ huyền dương đại lục biên cố sớm đã xảy ra chỉ là bởi vì một ít nhân tố tồn tại chúng ta cho tới nay dò x é đến đều cũng không phải là huyền dương đại lục tình huống chân thận bắc tiên vực hạ o miệu tiên cung tiên đế cảnh tầng ba cường giả thành lan nghe s o n g nghi ngờ nói bạc hạc tiên đế ý tứ là huyền dương đại lục biên cố sớm lần trước h á i thuốc về sau liền đã phát sinh nữa tây tiên vực đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế gật đầu không tệ hẳn là như thế hơn nữa đoán không lầm lời nói tự lần trước h á i thuốc về sau huyền dương đại lục hẳn là liền xuất hiện lực lượng nào đó quấy nhiêu chúng ta d ò xét chính như trước mắt chúng ta d ò xét tới huyền dương đại lục tình huống cùng ba trăm năm trước huyền dương đại lục tình huống là xê xích không nhiều có thể kết quả đây tất cả g á n g lâm tới huyền dương đại lục tiên vực cường giả đừng nói là những cái tiên ti ngay cả tiên vương tiên quân cùng đông đảo tiên tôn vậy mà toàn đều đã chết bây giờ huyền dương đại lục tất nhiên đã là xuất hiện tiên đế cảnh giới kinh khủng tồn tại mặc dù bọn hắn tụ tập ở chỗ này tiên vực cường giả đều nhìn không thấy những cái kia tiên vực cường giả vẫn là tại huyền dương đại lục chuyện nhưng là bọn hắn có thể thông qua nó phương pháp biết được những cái kia g á n g lâm huyền dương đại lục tiên vực cường giả tất cả đều vẫn là chuyện a l i ê n những cái kia tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều trốn không thoát thậm chí liền đưa tin cơ hội cầu cứu đều không có cái này đã không cần hoài nghi bây giờ huyền dương đại lục nhất định tồn tại phi thường khủ trong lúc nhất thời tụ tập nơi đây đông đảo tiên vực tiên đế đều cảm nhận được một loại vô cùng ngưng trọng bầu không khí xem như một phương chăn nuôi dược liệu dược điển huyền dương đại lục khả năng đã xảy ra biến đổi lớn loại chuyện này những đại nhân kia trước đó liền đã từng có suy đoán cho nên mới sẽ an bài tiên vực cường giả sớm hạ giới hai thuốc mới có thể liền tiền tôn cảnh giới cường giả cũng an bài tiến đến dò đường nhưng là bây giờ dạng này một cái tình huống lại là bọn hắn nơi này tất cả mọi người không kịp chuẩn bị tất cả đá dò đường đều đã gãy huyền dương đại lục xảy ra biến đổi lớn đã là vắn đã đóng thuyền nhưng vấn đề là tất cho ả ạ giới dò đ ư nên vực cường nhanh, giả đều chết bây giờ đối m huyền dương l với huyền dương đại lục tình huống cụ thể tụ tập nơi đây đông đảo thiên đế đều là mù quáng huyền dương đại lục đã là biến đến vô cùng nguy hiểm đây đã là không cần bất kỳ hoài nghi chỉ là bây giờ lại là liền một chút cụ thể tin tức hữu dụng đều không có đạt được cho nên chư vị làm quyết định đi đế t ử sơn hải tiên vực vô thượng tiên cung tiên đế tầng ba cường giả lạc cựu ánh mắt liếp nhìn đông đảo thế lực cường giả là gần một bước dò xét huyền dương đại lục tình huống vẫn là tạm thời thu tay lại thu tay lại nghe được hai chữ này đế t ử thông huyền tiên vực tiên tri nhai tiên đế cảnh tầng ba cường giả lộ trường ăn nhất thời biến sắc nếu là như vậy thu tay lại vậy hắn tiên tri nhai tổn thất chẳng phải là lớn nhất ba vạn tiên kế cảnh một vạn mười ba vị tiên quân còn có sáu vị tiên tôn đây chính là hắn thiên c h i hạ lần này điều động hạ giới đệ tử hơn nữa trong đó một vị tiên tôn càng là ẩn dấu tu vi tiên đế cảnh nhất trọng thiên cường giả chỉ là hiện tại toàn đều đã chết nếu là cứ như vậy thu tay lại vậy hắn thiên c h i nhai hao tổn tính thế nào hơn nữa cứ như vậy thu tay lại cũng không cách nào hướng những đại nhân kia bàn giao lập tức lộ t r ư ờ n g an chính là mở miệng nói ra tạm thời thu tay lại dễ dàng thật là chư vị những đại nhân kia lời nhắn nhủ chuyện như thế nào bàn giao cái này vừa nói rất nhiều vốn là kiên kỵ bây giờ huyền dương đại lục tình huống thật tiên vực c ư ờ giả tùy theo vẻ mặt càng kém đúng vậy à. những đại nhân kia vốn là đoán được huyền dương đại lục cái này một khối dược đ i ể n khả năng đã xảy ra biến đổi lớn cho nên mới sẽ liền tiền tôn cảnh giới cường giả đều điều động ra đi dò đường thật là bây giờ vẹn vẹn dùng một cái huyền dương đại lục hoàn toàn chính xác đã xảy ra biến đổi lớn nhưng là cả cái gì tình huống cụ thể đều không có chuyện đi cho những đại nhân kia bàn giao sao cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được bởi vì những đại nhân kia cần chính là một cái đáp án chuẩn xác cũng t h như bây giờ huyền dương đại lục là có hay không xuất hiện tiên đế cảnh giới cường giả mạnh nhất lại là đạt đến như thế nào tu vi chờ một chút trâm mặc ít khi nam tiên vực tiên h dương tiên cung phạm thố hít sâu một hơi nếu không chúng ta tự mình hạ giới một chuyến chúng ta tự mình hạ giới đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế có chút lo lắng thật là bất quá bạc hạc tiên đế lời nói đều còn chưa nói hết mê n m ô n g b i ể n mây bên ngoài lại là đột nhiên có một vệ kim quang hạ xuống đó là một c ư ờ n giả g hơn nữa còn là một gã tiên đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả nhìn thấy kia một gã g á n g lâm tại b i ể n mây bên ngoài không trúng cường giả trong nháy mắt biện mây không trúng trúng nhiều cường giả đều là có không nhỏ trấn kinh tất cả đều là hướng phía kia một gã cường giả không người cối đầu bãi tiến diêu qu đối với cái này kia trong miệng mọi người diêu quang tiên đế cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ mà là trong tay triển khai một đạo pháp chỉ, phục tiên h nguyên tiên niên hiệu kiến mệnh các ngươi tự mình hạ giới xác minh huyền dương đại lục tình huống cụ thể đồng thời tìm về thiên nguyên tiên đế thất lạc ở huyền dương đại lục thiên nguyên cựu thái bình thu hồi trong tay tiên đế p h á p chỉ, diêu quang tiên đế mở miệng lần nữa chư vị thiên nguyên tiên đế còn nói cho dù là các ngươi không thể tìm về thiên nguyên cựu thái bình nhưng chỉ cần tìm được liên quan tới thiên nguyên cựu thái bình manh mối cũng là một cái công lớn ngôn ngữ rơi thôi diêu quang tiên đế đ e m trong tay pháp cả người liền là trực tiếp biến mất rời đi ai quả nhiên thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế bất đắc di thở dài coi như chúng ta không chính mình hạ giới xác minh tình huống những đại nhân kia cũng biết nhường chúng ta đi sơn hải tiên vực vô thượng tiên cung tiên đế tầng ba cường giả lạc cựu đưa tay đem kia một đạo tiên đế pháp chỉ cầm vào tay chư vị chúng ta cũng không có lựa chọn cho nên hạ giới a chương ba trăm bốn mươi vô béo lại làm thịt chương ba trăm bốn mươi vô béo lại làm thịt canh cánh trong lòng lần tiếp theo phát động hệ thống ban thưởng cần năm mươi triệu hiến tế chỉ số cái này một con số đối với tuyệt thiên thông tới nói hoàn toàn là canh cánh trong lòng đỏ a sớm biết là loại tình huống này hắn liền không nên đem tiên vực giáng lâm mà đến những cường giả kia nhanh như vậy liền hoàn toàn hiến tế rơi nếu như đem bọn hắn nuôi nốt đứng lên một đoạn thời gian đem bọn hắn nuôi đến mập một chút thực lực mạnh hơn một chút đang tiến hành hiến tế như vậy lấy được hiến tế chỉ số liền nhất định càng nhiều nhưng là bây giờ đều hiến tế xong đã không có cơ hội mà lại lần này tiên vực giáng lâm mà đến những cường giả kia đều chết quá nhanh chỉ sợ là ngay cả một điểm hữu dụng tin tức đều không thể chuyển về tiên vực kể từ đó tất nhiên sẽ để tiên vực những cường giả kia có chỗ kiên kỵ từ đó sẽ cân nhắc một chút muốn hay không tiếp tục hạ giới đáng giới tuyệt thiên thông lúc này mới phát hiện loại này để tiên vực cường giả kiên kỵ huyền dương đại lục tình huống sự tình có lẽ thật có thể cho huyền dương đại lục đám người bên trên đạt được một chút trưởng thành mạnh lên thời gian nhưng cuối cùng hố chính là hắn chính m ì n h a nếu là tiên vực cường giả q u á phận cẩn thận không còn hạ giới vậy hắn muốn ngày tháng năm nào mới có thể đụng đủ năm mươi triệu hiến tế chỉ số tây hoang Lôi chỉ vực sâu bên ngoài. tuyệt thiên thông không khỏi nhữ mạnh nhìn về phía trên bầu trời nếu không đi tiên vực chơi một chuyến như vậy chỉ cần hắn bước vào tiên vực khẳng định sẽ có rất nhiều tiên vực cường giả đều sẽ tìm hắn để gây sự bởi như vậy giống như thật có thể càng nhanh chóng hơn đụng đủ năm mươi triệu hiến tế chỉ số mà lại bằng vào hắn bây giờ t u v i cùng thực lực muốn bước vào tiên vực không phải liền là thật đơn giản à đối với cứ như vậy quyết định nghĩ như thế tuyệt thiên thông chính là dự định phi thăng tiên vực mặc dù tiên vực cường giả tội ác cùng cực mặc dù tiên vực cường giả nhìn thấy giới sinh linh làm d ự tài nhưng hắn cũng sẽ không phi thăng tiên vực liền lung tung giết người hắn chỉ giết những cái tia chủ động tìm phiền thái bất quá ngay tại tuyệt thiên thông quyết định muốn phi thăng tiên vực cố gắng kiếm lấy hiến tế chỉ số thời điểm theo một đạo vù vù tiếng vang giờ này khắc này, lôi chỉ vượt sâu chỗ thiên khung không trùng một cái kia to lớn màu ám kim vòng xoáy vậy mà lại hiện lên trong chấp nhóm này tuyệt tiên thông hai mắt đều sáng lên ai nha cái này đây cũng là có tiên vực cường giả giáng lâm mà đến rồi sao cái này đây đều là lao phu hiến tế chỉ số a chỉ là không biết lần này sẽ có bao nhiêu tiên vực cường giả giáng lâm mà đến mà lại thực lực của bọn hắn đều tại cấp độ gì giờ khác này theo một cái kia màu ám kim vòng xoáy lần nữa hiện hiện tuyệt tiên thông thần tình đều là có chút hư phấn nếu như không cần phi thăng tiên vực liền có thể đụng đủ năm mươi triệu hiến tế chỉ số vậy liền không còn gì tốt hơn chỉ là nếu là lần nữa giáng lâm mà đến cường giả quá yếu lời nói có thể có được hiến tế chỉ số là phi thường có hạn nếu không có hệ thống cho lão phu một vòng tròn cấm vùng thiên địa này t r ậ n pháp lão phu muốn để những cái kia hạ giới mà đến tiên vực cường giả giáng lâm đến lao phu trong t r ậ n pháp sau đó đem bọn hắn vô béo lại tiến hành hiến tế ký chủ tinh không tuyệt s á t đại trận tại không hiện ra sát phạt công kích thời điểm chính là một phương đặc thủ thiên địa a tinh không tuyệt s á t đại trận đúng a làm sao lại đem chuyện như vậy không để ý đến đâu hệ thống mua một cái ngũ phẩm tinh không tuyệt sắt đại trận lúc này tuyệt thiên thông trực tiếp tốn hao đại giới to lớn mua một cái ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận đồng thời trực tiếp bố trí tại lôi chỉ vượt sâu chỗ trên không trung bao trùm trong vùng khu vực rộng mấy trăm ngàn dặm mà một cái kia sắp có tiên vực cường giả giáng lâm mà đến màu ám kim vòng xoáy chính là trở thành cái này một cái ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận lối vào chỗ cứ như vậy mặc kệ tiên vực có bao nhiêu cường giả lần nữa giáng lâm mà đến đều chỉ có thể đi vào cái này một cái ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận bên trong cũng sẽ không chân chính tiến vào huyền dương đại lục nhưng là tuyệt thiên thông làm như vậy là vì đem những cái kia g á n g lâm mà đến tiên vực cường giả vô béo lại cho nên tại đại trận bố trí tốt trong n ấ y mắt tuyệt thiên thông trực tiếp đem hệ thống trước đó ban thưởng những vật kia ném tới trong đại trận một trăm mai tiên đế phá cảnh kim đan một trăm mai tiên đế nguyên lực kim đan còn có một trăm mai tiên tôn nguyên lực kim đan vẹn vẹn cái này ba trăm viên đan dược đầu tư liền có thể để hắn đạt được to lớn hồi báo mấy tức đằng sau cái tiêu to lớn màu ám kim trong vòng xoáy quả nhiên giáng lâm tới rất nhiều tiên b ự c cờ ư n giả tiên đế cảnh nhị trọng tiên tiên đế cảnh tam trọng tiên ai nha phát đạt ta ngũ phẩm cấp độ tinh không tuyệt sát đại trận bên trong thu liễm tự thân khí tức giấu ở một viên ngôi sao màu s á m phía trên liền như là một hạt bụi căn bản sẽ không bị người chú ý tới tuyệt thiên thông lúc này nhìn xem cái kia từng cái d á n g lâm mà đến tiến vào tinh không tuyệt sát đại trận tiên vực cường giả trong lòng đều sướng đến phát rồi rồi tiên đế a những cái kia d á n g lâm mà đến cường giả vậy mà đều là cảnh giới hiện tại cường giả mà lại cũng đều là một chút tiên đế cảnh nhị trọng tiên cùng tiên đế cảnh tam trọng tiên tuyệt thiên thông đến một chút trọn vẹn ba mươi sáu người ba mươi sáu vị tiên đế nếu là hiến tế một vị tiên đế liền có thể đạt được một trăm không không không hiến tế chỉ số lời nói vậy trong này chính là ba phẩy sáu triệu hiến tế chỉ số a nhưng là thật là như vậy sao tuyệt thiên thông đột nhiên hỏi hệ thống mặc kệ là hiến tế dạng cường giả gì đều có thể thu hoạch được một trăm h không không không hiến tế chỉ số sao ký chủ cũng không phải là dạng này tính a hiến tế một tên tiên đế cảnh giới nhất trọng thiên cường giả nhưng phải một trăm h không không không hiến tế chỉ số hiến tế một tên tiên đế cảnh giới nhị trọng thiên cường giả nhưng phải hai trăm linh t không không không hiến tế chỉ số cứ thế mà suy ra hiến tế một tên tiên đế cảnh giới tầng mười hai cường giả nhưng phải một phẩy hai triệu hiến tế chỉ số lại l ạ n như vậy phải không lộc cộc giờ khắc này nhìn xem những cái k i a g á n g lâm mà đến tiên vực tiên đế tuyệt thiên thông đô thèm đây chính là ba mươi sáu vị tiên đế cảnh giới cường giả là hiến tế chỉ số thở thể a nếu là tất cả đều đem bọn hắn tất cả đều nuôi nốt trở thành tiên đế cảnh tầng mười hai cường giả sau đó lại hiến tế lời nói hạ không chính là bốn nghìn ba trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số sao tăng thêm mình bây giờ có sáu trăm chín mươi ba vạn sáu nghìn hiến tế chỉ số cái tia đã đầy đủ năm mươi triệu a dạng nay tính toán tuyệt thiên thông tâm tình c à n g là mỹ diệu có năm mươi triệu hiến tế chỉ số lần này liền có a cho nên sau đó chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn chỉ cần âm thầm cung cấp một chút tiên đế nguyên lực kim đan cho những cái kia g á n g lâm mà đến tiên vực tiên đế chờ bọn hắn tất cả đều đột phá đến tiên đế cảnh tầng một ư ơ i hai tu vi lại đem bọn hắn hết thể hiến tế rơi đến lúc đó liền có thể lần nữa phát động hệ thống lần tiếp theo ban thưởng như vậy tất nhiên có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới bởi như vậy không liền có thể lấy đem lôi chỉ vực sâu cho hiến tế sao về phần cái này một cái chờ đợi thời gian sẽ có bao lâu cái kia có trọng yếu không k tiên tiên đã như vậy tuyệt thiên thông trực tiếp đem những cái kia tiên đế phá cảnh kim đan cùng tiên tôn nguyên lực kim đan âm thầm thu hồi đồng thời đổi thành ba mươi sáu phiến trăm vạn năm hạn lá trà nội g đạo kể từ đó có hiểu đạo lá trà trợ giúp những cái kia tiên vực cường giả tăng lên nội tính nhưng là tại tiên đế cảnh giới bên trong loại này giai tầng đồng dạng hết sức rõ ràng tựa như những cái kia tại ước vạn vạn trong mắt cường giả đã là đại năng tiên đế cảnh nhất trọng tiên cường giả tại cao hơn tu vi tiên đế cảnh giới cường giả trước mặt bọn hắn đồng dạng chỉ là một chút nhỏ yếu sâu kiến thôi cho nên đối với thiên nguyên tiên đế như vậy tồn tại kinh khủng pháp chỉ bây giờ mặc kệ là nam tiên vực thiên dương tiên cung tiên đế cảnh nhị trọng thiên cường giả pha thố hay là tây tiên vực đế tuyệt tiên cung tiên đế cảnh nhị trọng thiên bói con trồn cũng hoặc là là tam hải tiên vực vô thượng tiên khuyết tiên đế cảnh tam trọng thiên cường giả lạc cựu rất nhiều cực giả đều là không dám n ị c h lại cho nên tại nhận được tiên nguyên tiên đế pháp chỉ thời điểm bọn hắn những người này đều không có lựa chọn cứ việc kiên k � bây giờ huyền dương đại lục thế cục b bởi ọ n như vậy cho dù là bọn hắn thật tại huyền dương đại lục gặp cái gì nguy hiểm bằng vào tiên đế cảnh giới cường giả thủ đoạn tại tiên vực tích huyết trùng sinh đây không phải là thật đơn giản a trên thực tế đối với loại này mạo hiểm hạ giới sự tình bọn hắn trên thực tế còn có một loại khác phương pháp cũng tỉ như ngưng tụ phân thân hạ giới nhưng trên thực tế một loại này phương pháp bọn hắn cũng nghĩ qua nhưng cuối cùng cũng là bị vứt bỏ bởi vì tại bọn hắn trong những người này cao nhất cũng chính là tiên đế cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi có thể ngưng tụ ra phân thân cũng chính là tiên tôn cảnh giới thực lực thôi trước đó nhiều như vậy giáng lâm hạ giới tiên tôn đều chết hết cho nên ngưng tụ t i ê n tôn phân thân hạ giới dò xét tình huống căn bản không có tác dụng gì cho nên bọn hắn chỉ có thể tự mình giáng lâm mà đến chỉ là hiện tại từ thiên vực giáng lâm mà đến những người kia tất cả đều kinh ngạc bởi vì lúc này bọn hắn giáng lâm mà đến địa phương vậy mà không phải cái gọi là huyền dương đại lục mà là một chỗ trải rộng ngàn vạn tinh cầu không gì sánh được tinh không mênh mông thế giới cái này đây là địa phương nào nam tiên vực tiên dương tiên cung phạm thố tiên đế thần sắc kinh ngạc đánh giá trung banh có thể nhìn thấy hết thảy thần sắc đã là phi thường n g ứng trọng nơi này không phải huyền dương đại lục nơi này cũng không phải huyền dương đại lục mênh mông như vậy tinh không thế giới đông tiên vực lăng vân tiên c u n g an tại tiên đế nuốt nước bọn thần sắc cảnh giới chẳng lẽ chúng ta mở thông đạo kia xuất hiện sai lầm mới có thể để cho chúng ta g á n g lâm đến dạng này một chỗ xa lạ tinh không thế giới tình huống không ổn a tây tiên vực đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế hít sâu chúng ta mở thông đạo kia mục đích thế nhưng là huyền dương đại lục chỗ kia có được hủ tiên tri độc lĩnh vực chỉ là nơi này bạc hạc tiên đế lập tức mở chừng hai mắt chẳng lẽ là chúng ta mở thông đạo quá sâu nơi này đã là cái kia phát ra hủ tiên tri độc vị trí nội bộ không cũng không phải loại này một loại tình huống bắc tiên vực minh mông tiên cung thành lan tiên đế lắc đầu nơi đây tinh không thế giới cùng chỗ kia phát ra hủ tiên tri độc địa phương tuyệt sẽ không có nửa điểm quan hệ bởi vì nơi đây cũng không có nửa điểm hủ tiên tri độc khí t ứ c nhưng vào lúc này sơn hải tiên vực vô thượng tiên khuyết lạc cựu tiên đế giống như là phát hiện cái gì hơi kinh ngạc hướng lấy một phương hướng nào đó đưa tay trộm một cái nhất thời một viên bao phủ nhàn nhạt kim huy bên ngoài thân giống như là bao trùm n à n vạn tiên đạo phu văn tản ra không gì sánh được nồng đậm tiên đạo linh v ậ n đan g dược chính là xuất hiện ở lạc cựu tiên đế trong tay đây là lạc cựu tiên đế có chút chân kinh thậm chí là có chút khó tin kinh hô tiên đế nguyên lực kim đan cái này lại là một viên tiên đế nguyên lực kim đan mà lại viên này tiên đế nguyên lực kim đan dược lực khí tức so với tiên vực những đại nàng tiên luyện đan sư luyện chế ra tới tiên đế nguyên lực kim đan muốn càng thêm nồng đậm không chỉ mười lần giờ khắc này nhìn thấy lạc cựu tiên đế trong tay tiên đế nguyên lực kim đan tất cả cường giả đều là phi thường khiếp sợ bọn hắn đều là tiên vực tiên đế cảnh giới cường giả cho nên đều là nhận biết một loại này đan dược mà lại tại lớn như vậy tiên vực rất nhiều tiên đế cảnh giới cường giả muốn trở nên càng mạnh muốn tiến thêm một bước đều là không thể rời bỏ tiên đế nguyên lực kim đan có chút cường giả nếu là không chiếm được tiên nguyên kim đan phụ trợ chính là trăm vạn năm cũng không thể tiến lên trước một bước thậm chí c h ế t giả cũng không thể đánh vỡ tự thân công c ù x i ề xích tân sinh một bước đồng thời bọn hắn những này tiên vực tiên đế đều rất rõ ràng tiên đế nguyên lực kim đan loại vật này tại lớn như vậy tiên vực nhưng là chân chính khan hiếm đồ vật bởi vì liền xem như tại lớn như vậy tiên vực có thể luyện chế ra loại đan dược này luyện đan sư cũng là cực ít cực ít một viên tiên đế nguyên lực kim đan đủ để cho một phương tiên vực chi chủ nhường ra chính mình trưởng không phía kia tiên vực cho nên tiên đế nguyên lực kim đan chính là chân chính vô giới chi bảo tiên vực đông đảo tiên đế vì một viên tiên đế nguyên lực kim đan có đôi khi c a n nguyện bỏ ra hết thảy nhưng là bây giờ vô số cường giả đều kinh hãi là cựu tiên đế nàng vậy mà tại chỗ này thần bí tinh không thế giới bên trong nhặt được một viên tiên đế nguyên lực kim đan. mà lại hay là một viên xa so với tiên vực những luyện đan sư kia luyện chế hiệu quả c à n g cường đại hơn tiên đế nguyên lực kim đan vẫn may như thế này đơn giản không có thiên lý a mà lại lúc này nhìn xem lạc cựu tiên đế trong tay viên kia tiên đế nguyên lực kim đan có chút cường giả đều đã hiện lên tham lam c h i tâm đây chính là tiên đế nguyên lực kim đan a mà lại hiệu quả cường đại như vậy phục d ụ n g luyện hóa về sau tất nhiên sẽ để người phục d ụ n g thực lực tăng nhiều cho nên loại vật này ai cũng muốn sơn hải tiên vực vô thượng tiên khuyết lạc cựu tiên đế thực lực tại bọn hắn những cường giả này bên trong rất mạnh rất mạnh nhưng nếu là liệu lĩnh muốn cướp đoạt trong tay nàng viên này tiên đế nguyên lực kim đan g nói cũng không phải không có cơ hội trong lúc nhất thời rất nhiều tiên đế cảnh giới cường giả hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p từng cái con mắt đều dần dần biến đỏ siêu k h ì phản ứng lạc cựu tiên đế trong nháy mắt chính là cùng rất nhiều cường giả kéo ra trọn vẹn khoảng cách trăm dặm đáng giận các ngươi vậy mà muốn cướp đoạt bản đế đang dược chủ quan lúc này là cựu tiên đế có chút hối hận loại đan dược này hẳn là âm thầm cất giữ nhưng là bây giờ sự tình giống như có chút phiền thức không được là cựu tiên đế có thể cảm giác được v i ê nhưng này i ệ u quả c ờ t mà ngay tiên u y n lực kim n tại nhất nàng thể cho t có làm lạc y n hóa cựu tiên đế để phòng những người kia ra tay âm thầm tìm kiếm thoát đi lộ tuyến thời điểm nàng toàn bộ xinh đẹp tinh xào dung nhan lại một lần nữa biến kinh ngạc sau đó chỉ thấy nàng lần nữa đưa tay trộm một cái vậy mà lại là đạt được một cái tiên đế nguyên lực kim đan cái gì lại là một cái tiên đế nguyên lực kim đan Gây thợm v ậ n khí của nàng thế nào tốt như vậy không thích hợp không phải v ậ n khí của nàng tốt mà là ánh mắt của chúng ta không có nàng tốt t cái kia tựa như là nhìn thấy l à c cựu tiên đế vậy mà lại lấy được một cái tiên đế nguyên lực kim đan mặc kệ là thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế vẫn là đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế chờ chúng nhiều cường giả đều lần nữa chấn kinh lại là một cái tiên đế nguyên lực kim đan vậy tương đương là phần thứ hai n ị c h thiên cơ d u n a lạc cựu tiên đế vận may như thế này trực tiếp để bất ọ n hắn h ước ao g e quá, quá thông huyền tiên vực thiên c h i nhai cùng là tiên đế cảnh tầng ba tu vi cường giả lộ trường an lúc này tựa như là nhìn thấy cái gì đồ vật đồng dạng là đưa tay trộm một cái lập tức một mảnh màu vàng kim nhạt chỉ có ngón tay dài lá trà chính là rơi vào trong tay của hắn chỉ thấy hắn đặt ở trước mũi khe hấp nhất thời cả người chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần đầu não thanh minh giờ phút này lộ trường an đều kinh ngạc lộ lá trà lộ đạo đây là một mảnh lá trà n g ộ đạo hơn nữa hơn nữa còn là một cái ít nhất trăm vạn năm hạn lá trà n g ộ đạo nghe được lời như vậy nhìn xem lộ trường ăn trong tay k i a m ộ t mảnh màu vàng kim nhạt lá trà cảm nhận được k i a m ộ t mảnh màu vàng kim nhạt lá trà phát ra khí thức giờ này phút này thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế cùng đế tuyệt tiên cung bạc hạ tiên đế chờ chúng nhiều cường giả đều là trần kinh tiên đế nguyên lực kim đan trăm vạn năm hạn lá trà n g ộ đạo t a đ i lần này đông đảo cường giả đều kịp phản ứng bọn hắn không có g á n g lâm tới huyền dương đại lục nhưng là bọn hắn g á n g lâm tới một chỗ đại cơ duyên trí điệm siêu siêu trong lúc nhất thời chúng nhiều cường giả nơi nào còn dám có nửa phần do dự đều là tranh nhau chảy lấn trực tiếp phân tán ra đi tìm cơ duyên nơi đây tinh không thế giới từ bên ngoài nhìn chỉ là bao trùm phương viên mấy chục vạn dòng phạm vi nhưng là đại trận nội bộ thế giới không gian lại là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng là vô biên b ắ n á t cho dù là tiên đế cảnh giới cường giả tại đại trận này thế giới bên trong bảng đại không gian bên trong đều là lộ ra vô cùng nhỏ bé cho nên lúc này những cái kia giáng lâm mà đến tiên đế cường giả tại cái này khổng lộ tinh không thế giới bên trong tựa như là một chút tiểu côn trùng đang khẩn trương tìm kiếm lấy cái gì bọn hắn hiện tại đều là phi thường hưng phấn cùng kích động ha ha ha tiên đế nguyên lực kim đan bản đế tìm tới một cái tiên đế nguyên lực kim đan đưa tay t r ộ n một cái ngoài trăm vạn rằng một cái vàng óng ánh tiên đế nguyên lực kim đan bay đến trong tay mình thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế lập tức cực kỳ cao hứng thì ra hắn cũng có thể được một cái tiên đế nguyên lực kim đan thì ra vận khí của hắn cũng không k é m ma lá tràng nội đạo quả nhiên là trăm vạn năm hạn lá tràng nội đạo hơn nữa bản đế vậy mà thoáng cái liền được hai mảnh trăm vạn năm hạn lá tràng nội đạo ha ha ha ha thoải mái thật sự là thoải mái tinh không thế giới nào đó một chỗ phương hướng chuyển đạt ế đế n tiên cung tuyệt b i ê n được ế tiếng vang. Lập tức đạt vang. Lập đ hai mảnh trăm bản đế cũng nhận được một cái tiên đế nguyên lực kim đan ha ha ha ha, bản đế rốt cuộc cũng nhận được một cái tiên đế nguyên lực kim đan thật là cường thịnh đan dược khí thức thật là khủng khiếp dược lực khổng lồ tinh không thế giới bên trong thông huyền tiên vực thiên tri nhai lộ t r ư ờ n g an thân ở một quả xích kim sắc to lớn sao trời phía trên lúc này cả người đều là sướng đến phát dồ rồi, rồi hắn cảm thấy dạng này một cái tiên đế cảnh tầng ba hắn luyện hóa về sau đột phá tới tiên đế cảnh ngũ trọng tiên cho nên loại đan dược này nếu là nhiều đến tới mấy cái chẳng phải là có thể làm cho hắn thuận lợi đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cơ duyên nơi đây thần bí tinh không thế giới hoàn toàn chính là hắn lộ t r ư ờ n g an đại cơ duyên quật khởi chi địa à đồng thời cũng là bọn hắn những n à y không có lựa chọn nào khác nhỏ yếu tiên đế kiên trì hạ giới mà đến người đại cơ duyên quật khởi chi địa có cái này một phần cơ duyên nếu là có thể thuận lợi đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên như vậy bọn hắn tại lớn như vậy tiên vực cũng là một tay che trời đại năng đến lúc đó huyện dương đại lục biên cố bọn hắn sẽ còn k i ê n kỵ sao tiện tay chảo một cái không phải liền là đem ức vạn huyền dương đại lục sinh linh đưa vào tiên vực nuôi dưỡng vì bọn họ tương lai xung kích thần đạo cảnh giới mà làm chuẩn bị sao không đúng lộ t r ư ờ n g an bỗng nhiên k i ị m phản ứng bây giờ huyền dương đại lục tất nhiên nhưng đã không giống như vậy cho nên huyền dương đại lục những sinh linh kia căn bản không cần tận lực bắt bỏ vào tiên vực nuôi dưỡng liền có thể trở thành bọn hắn xung kích thần đạo cảnh giới càng kiếp vũ khí a đạt tới xung k í c hơn thần đạo cảnh giới tư thật cảnh cách.、Nếu、không, hạ giới sinh linh, thật là không h Nếu dùng. đạo đủ giới giới là nữa bây giờ tại tiên vực đông đảo thế lực chăn nuôi dược liệu dược đ i ể n bên trong chỉ có huyền dương đại lục cái này một khối dược đ i ể n là xuất hiện b i ế n cố cho nên đến lúc đó huyền dương đại lục tình huống thật một khi bị xác định tiên vực đông đảo lao quái vật khẳng định đều sẽ ra tay tranh đoạt huyền dương đại lục sinh linh đến lúc đó một khi huyền dương đại lục những cái kia có thể trực tiếp cản kiếp sinh linh một khi bị cất quang còn lại người nhỏ yếu cũng chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng cho nên loại chuyện này nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ mà có nhiều mấy cái tiên đế nguyên lực kim đan liền cuối ó t h cùng tại hơn ba mươi tên tiên đế cảnh giới tiên đế cường giả cẩn thận tìm về sau chỗ này thần bí tinh không thế giới bên trong dường như tất cả tiên đế nguyên lực kim đan cùng lá tràng ngộ đạo đều đã bị bọn hắn toàn bộ tìm đến bản đế đạt được hai cái tiên đế nguyên lực kim đan cùng hai mảnh trăm vạn năm hạn lá trà n g ộ đạo bản đế không có tìm được lá trà n g ộ đạo nhưng là đạt được bốn cái tiên đế nguyên lực kim đan cho nên bản đế bằng lòng dùng một cái tiên đế nguyên lực kim đan đổi lấy một mảnh lá trà n g ộ đạo t ố t bản đế hết thể tìm tới bốn mảnh lá trà n g ộ đạo nhưng là một cái tiên đế nguyên lực kim đan đều không có bản đế dùng ba mảnh lá trà n g ộ đạo đổi lấy ba cái tiên đế nguyên lực kim đan t có phải hay không quá xảo hợp chúng ta nơi này hết thể ba mươi sáu tên cương giả tổng cộng tìm tới vậy mà vừa lúc là ba mươi sáu phiến trăm vạn năm hạn lá trà n ộ đạo ba mươi sáu phiến trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo đây chỉ là t r ù n g hợp dù sao chúng ta cũng không phải là tất cả mọi người đạt được ba cái tiên đế nguyên lực kim đan a chính là bản đế cũng chỉ có hai cái tiên đế nguyên lực kim đan toàn bộ thần bí tinh không thế giới bên trong tất cả tiên đế nguyên lực kim đan cùng trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo đều bị tìm đến tương đối trùng hợp chính là bọn hắn những cường giả này tổng cộng tìm tới trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo vậy mà vừa lúc là ba mươi sáu phiến cứ như vậy bọn hắn nơi này mỗi một cường giả đều có thể đang trao đổi về sau đạt được một mảnh trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo tình huống như vậy tựa hồ có chút t r ư n g hợp nhưng là hiện tại trùng hợp không trùng hợp có trọng yếu không không có chút nào trọng yếu hiện tại đối với bọn hắn những cường giả này mà nói là luyện hóa trăm vạn năm hạn lá trà n g ộ đạo cùng tiên đế nguyên lực kim đan để cho mình nhanh chóng cường đại lên chương ba trăm bốn mươi ba chính là không bao giờ thiếu những vật này chương ba trăm bốn mươi ba chính là không bao giờ thiếu những vật này giáng lâm tới một cái nào đó thần kỳ tinh không thế giới hơn nữa còn chiếm được một chút tiên đế nguyên lực kim đan cùng trăm vạn năm hạn lá trà nội g đạo bởi vì loại chuyện này là bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới sẽ gặp phải một mảnh trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo đủ để cho bọn hắn tự thân ngộ tính tăng lên gấp mười thậm chí là càng nhiều thứ đồ tốt này cho dù là tại lớn như vậy tiên vực vậy cũng là cực ít cực ít dưới tình huống bình thường giống bọn hắn loại này cấp bậc thấp tiên đế đều là căn bản thấy không đến cho nên bây giờ một mảnh trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo đủ để cải biến bọn hắn tự thân thiên phú tu luyện có thể làm cho bọn hắn tại sử dụng trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo về sau tu luyện càng thêm thuận buồn xôi gió đột phá cảnh giới càng thêm dễ dàng về ph mặc dù tại tiên vực cũng là khan hiếm c h i vật nhưng so với trăm vạn năm hạn lá tràng n ộ đạo cũng phổ biến một chút dù sao loại vật này là một ít tiên đạo luyện đan sư liền có thể luyện chế ra tới nhưng dù vậy đối với tiên đạo nguyên lực kim đan nhu cầu tại lớn như vậy tiên vực cũng là không tới phiên bọn hắn những này cấp bậc thấp tiên đế có thể hưởng dụng bởi vì loại vật này cứ việc những cái kia tiên đạo luyện đan sư luyện chế ra tới phẩm chất không tốt lắm kia cũng không phải có tiền liền có thể mua được thật là bây giờ bọn hắn giáng lâm ở đây thần kỳ tinh không thế giới về sau mỗi người vậy mà ít nhất đều chiếm được hai cái tiên đ ế nguyên lực kim đ tăng thêm tiên đế sau ê n lực kim đó a cũng bắt đầu luyện hóa lá tràng ộ đạo cùng tiên đế nguyên lực kim đan tu luyện đây là cơ duyên của bọn hắn bọn hắn nhất định phải nắm chặt luyện hóa cái này một cái cơ duyên tranh thủ để cho mình biến càng mạnh sau đó tốt giành càng lớn chỗ tốt chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ bọn hắn cho rằng cái này một cái nghịch thiên quật khởi cơ duyên trên thực tế người nào đó vì để cho bọn hắn biến càng có giá trị mà vì đó mà thôi bọn hắn giống nhau không có phát hiện bọn hắn cho rằng thần kỳ tinh không thế giới trên thực tế vẹn vẹn một cái ngũ phẩm cấp độ tinh không đại trận mà thôi tinh không đại trận bên trong một quả màu bạc to lớn sao trời phía trên một chỗ cho dù là liền tiên đế cảnh giới cường giả đều khó mà phát hiện ẩ ầ n nấp trong trận pháp tuyệt thiên thông hoàn toàn đem hiện đang phát sinh tại tinh không đại trận bên trong tất cả thu hết vào mắt những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực cường giả kích động hắng thêm kích động bởi vì chỉ cần đem kia ba mươi sáu tên tiên vực tiên đế âm thầm bồi dưỡng thành là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả cái kia chính là mỗi người có thể cho hắn cung cấp một trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số a mặc dù làm như vậy sẽ hao phí một chút thời gian sẽ tiêu phí một chút nguyên thạch nhưng là so với tiến về tiên vực gom góp hiến tế chỉ số lại trở về về huyền dương đại lục đến đem lôi chỉ thâm viên hiến tế như thế dạy và muốn thật tốt hơn nhiều bởi vì có cái này ba mươi sáu vị tiên vực tiên đế đem bọn hắn thu hoạch được về sau tuyệt tiên thông chẳng những có thể lấy đột phá tới tiên đế cảnh giới càng là có thể đem lôi chỉ thâm viên hiến tế đến lúc đó lại là một lần trên phạm vi lớn thực lực tăng lên như thế tiến về tiên vực chính là thông suốt chỉ có điều tổng cộng mới tràn ra đi một trăm mai tiên đế nguyên lực kim đan giống như không đủ để nhường cái này ba mươi sáu vị tiên vực tiên đế đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi à. dù sao những n à y giáng lâm mà đến tiên vực tiên đế tu vi cao nhất cũng mới tiên đế cảnh tầng ba mà thôi liền coi như bọn họ tại sử dụng trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo về sau thiên phú tu luyện có tăng lên nhưng là muốn theo tiên đế cảnh tầng ba đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên ít nhất cũng phải hao phí ba đến bốn mai tiên đế nguyên lực kim đan mà những cái kia trước mắt chỉ có tiên đế cảnh nhị trọng tiên tu vi thậm chí cần hao phí năm mai tiên đế nguyên lực kim đan mới có thể thuận lợi đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi mà thôi không phải liền là tiên đế nguyên lực kim đan sao h á n tuyệt thiên thông chính là không bao giờ thiếu những vật này người khác coi như bảo hắn hoàn toàn có thể coi như đường đậu gặm chờ qua một đoạn thời gian lại giải ra một chút tiên đế nguyên lực kim đan đến lúc đó những n à y tiên vực giáng lâm mà đến tiên đế cường giả tất nhiên sẽ cho rằng những n à y tiên đế nguyên lực kim đan đều là chỗ này thần kỳ tinh không thế giới tự động dựng dục ra tới theo thời gian trôi qua những cái kia giáng lâm mà đến tiên vực tiên đế tại sử dụng trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo về sau cùng nắm giữ tiên đế nguyên lực kim đan phụ trợ tác dụng phía dưới mỗi một người bọn hắn thành quả tu luyện đều là phi thường rõ rệt sau bảy ngày t i n h không đại trận bên trong một quả sáng ngôi sao màu đen phía trên tiên đế cảnh tầm ba ha ha ha bản đế rốt cuộc đột phá tới tiên đế cảnh tầm ba thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế cả người đều cực kỳ hưng phấn trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo hiệu quả thật sự là quá kinh người lúc này mới ngắn mùi bảy ngày hắn vậy mà liền đột phá tới tiên đế cảnh tầm ba theo tiên đế cảnh nhị trọng tiên đột ph nếu là tại tiên vực liền xem như đạt được những cái kia tiên đạo luyện đan sư luyện chế tiên đế nguyên lực kim đan không có ba năm năm cũng là không thể nào đạt tới loại này thành t ự u nhưng bây giờ thì sao tại sử dụng trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo về sau cùng phục d ụ n g một cái càng thêm tinh thuần phẩm chất cao hơn tiên đế nguyên lực kim đan về sau vẹn vẹn dùng b ệ n g à y h ắ n vậy mà liền theo nguyên bản tiên đế cảnh nhị trọng tiên thành công đột phá tới tiên đế cảnh tầm ba nhưng là phạm thú có thể rõ ràng cảm giác được theo tiên đế cảnh nhị trọng tiên đột phá tới tiên đế cảnh tầm ba vẹn vẹn tiêu hao t i ê một cái tiên đế nguyên lực kim đan bộ phận dược lực mà thôi Một cái tiên đế nguyên lực kim đan còn lại dược lực bàng bạc cùng cường đại công hiệu tất nhiên còn có thể chống đỡ hắn tiếp tục đột phá tới cảnh giới tiếp theo nửa tháng sau vê anh viên tia sáng ngôi sao màu đen phía trên theo một hồi khí thế cường đại bắn ra khí tức kinh khủng quét sạch đồng thời bao trùm làm cái cự đại sao trời về sau thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế tu vi cảnh giới lại làm đột phá ha ha ha ha quả nhiên quả nhiên tiên đế cảnh tứ trọng tiên bản đế rốt c ụ c đột phá tới tiên đế cảnh tứ trọng tiên phạm thố đều muốn cao hứng hỏng tiên một cái tiên đế nguyên lực kim đan quả nhiên không để cho hắn thất vọng hoàn toàn luyện hóa về sau không chỉ có riêng là nhường hắn đột phá tới tiên đế cảnh tứ trọng thiên tu vi mà là kém một chút liền phải đột phá tới tiên đế cảnh ngũ trọng thiên ngắn ngủi thời gian nửa tháng trực tiếp theo tiên đế cảnh nhị trọng thiên k é m chút đã đột phá tới tiên đế cảnh ngũ trọng thiên loại này thành tựu nếu là thả trước kia liền xem như hắn không biết ngày đ ê m cố gắng tu luyện đó cũng là muốn mấy trăm năm khả năng đạt tới nhưng mà bây giờ vẹn vẹn dùng thời gian nửa tháng mà thôi phạm thố trong tay xuất hiện còn sót lại một cái tiên đế nguyên lực kim đan không có gì bất ngờ xảy ra cái này một cái tiên đế cảnh thất trọng thiên tu vi Ai, nếu là có nhiều mấy cái dạng này tiên đế nguyên lực kim đan thật là tốt biết bao a nhìn trong tay còn sót lại một cái tiên đế nguyên lực kim đan phạm thố cảm thấy thở dài nhưng là lần này giáng lâm hạ giới hơn nữa còn là tại cái này một cái thần kỳ tinh không thế giới bên trong đạt được một mảnh trăm vạn năm hạn lá trà nội đạo cùng hai cái phẩm chất kinh người như thế hiệu quả cường đại như thế tiên đế nguyên lực kim đan hắn cũng là phi thường thỏa mãn không thể nhiều đến tới mấy cái tiên đế nguyên lực kim đan vẹn vẹn một loại tiếp nối mà thôi chương ba trăm bốn mươi b ố thật còn có chương ba trăm bốn mươi b ố thật còn có đây e m cái tiên thứ n đế g là bằng vào hắn trước đây thiên phú khả năng cả một đời đều không đạt được độ cao thật là bây giờ tổng cộng chỉ là hao tốn hai tháng thời gian cũng chưa tới hắn liền đạt đến thành tựu như vậy duy nhất có chút tiếp nối là không thể nhiều đến tới mấy cái tiên đế nguyên lực kim đan bằng không mà nói bằng vào kia một mảnh trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo đối với hắn thiên phú tu luyện tăng lên hắn tất nhiên có thể đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên nói không chừng tương lai còn có cơ hội s u n g kích thần đạo cảnh giới nhưng cho dù là mỗi có thể nhiều đến tới mấy cái loại kia phẩm chất tiên đạo nguyên lực kim đan bằng vào hắn bây giờ đã là tăng lên trên diện rộng thiên phú tu luyện tương lai muốn muốn đạt tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cũng bất quá là tiêu hao thêm phí mấy ngàn năm thậm chí là mấy thời gian vạn năm mà thôi nếu là trở về tiên vực có thể có được một chút tiên đạo luyện đan sư luyện chế tiên đế nguyên lực kim đan, có lẽ lại có mấy trăm năm. hắn liền có thể đạt tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi trên thực tế tới bây giờ có rất nhiều cùng phạm thố như thế theo tiên vực giáng lâm mà đến cường giả đều là bởi vì không thể nhiều đến tới mấy cái tiên đế nguyên lực kim đan mà cảm thấy có chút tiết l ố i bởi vì tiên đế nguyên lực kim đan hiệu quả lớn đều để bọn hắn đạt đến trước đây căn bản không dám nghĩ t h à n h k i ể u cũng tỷ như lăng vân tiên cung an vu tiên đế cung đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế bọn hắn giống nhau chỉ là đạt được một mảnh trăm vạn năm h ạ n lá tràng l đạo cùng hai cái tiên đế nguyên lực kim đan cho nên đến bây giờ còn những người khác đạt được ba cái tiên đế nguyên đế nguyên lực k đã kết thúc tu luyện bất quá tại sử dụng trăm vạn năm hạn lá trà n g ộ đạo cùng luyện hóa hai cái tiên đế nguyên lực kim đan về sau bọn hắn tu vi cảnh giới hiện tại đều đã đạt đến tiên đế cảnh thất trọng tiên mặc dù có chút không được hoàn mỹ nhưng là tiên đế cảnh thất trọng tiên tu vi đã là đã từng bản đế nghị cũng không dám nghĩ độ cao màu xám đen to lớn sao trời phía trên thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế tạm thời kết thúc tu luyện không có cảng ó c cả nhiều tiên đế nguyên lực kim đan tiếp tục tu luyện nhường hắn có chút thở dài nơi đây thần kỳ tinh không thế giới cũng không có nguyên trụ sinh linh cho nên những cái kia tiên đạo nguyên lực kim đan cùng trăm vạn năm hạn lá trà n ộ đạo từ đâu mà đến? đ ồ n g nhiên phạm tố h tiên đạo trong lòng xuất hiện dạng này một cái nghi vấn hắn nhưng là tiên đế cảnh giới tu vi cho nên nhất nghiệm liền có thể biết được dạng này một cái thần kỳ tinh không thế giới bên trong là không có bất kỳ cái gì ngoại trừ bọn hắn những này d á n g lâm người bên ngoài sinh linh như vậy vấn đề tới tại dạng này căn bản không tồn tại bất kỳ sinh linh tinh không thế giới bên trong những cái kia la trả ngộ đạo cùng tiên đế nguyên lực kim đan là từ đâu tới nghĩ như thế một cái to gan ý n g h ĩ không tự giác chính là hiện lên ở lúc này phạm tố tiên đế trong lòng chẳng lẽ những cái kia tiên đế nguyên lực kim đan cùng la trả ngộ đạo đều là chỗ này chỗ thần k bởi vì tiên vực những cái kia tiên đạo cảnh giới luyện đan sư luyện chế ra tới tiên đế nguyên lực kim đan có đôi khi tại phục vụ luyện hóa một cái về sau liền nhất trọng tiên tiệu cảnh giới đều là không đột phá nổi mà bọn hắn tại chỗ này thần kỳ tinh không thế giới bên trong đạt được tiên đế nguyên lực kim đan phục d ụ n g luyện hóa một cái về sau ít nhất liền có thể đột phá l ư ợ n g trọng thiên tiểu cảnh giới cho nên loại này phẩm chất tiên đế nguyên lực kim đan thật có khả năng không phải sức người có thể luyện chế ra tới thật có khả năng là chỗ này thần kỳ tinh không thế giới tự nhiên thai n é n mà ra nếu quả thật là như vậy như vậy lại đi cẩn thận tìm tìm một cái có hay không còn có thể tìm kiếm được một chút thần dấu cảng sâu tiên đế nguyên lực kim đan đ ố lần này tuyệt thiên thông tung ra tới những cái kia tiên đế nguyên lực kim đan hắn đều là i ấ u ở các c h â bí ẩn nơi hẻo lánh t mặt khác lăng vân tiên cung an vu tiên đế cùng đế tuyệt tiên cung bạc hạ tiên đế này một ít kết thúc tu luyện cường giả cũng giống nhau có hành động như vậy bởi vì bọn hắn đều không cam lòng rơi cho người khác về sau bọn hắn đều đã nghĩ đến khả năng như vậy đều muốn tìm kiếm được càng có nhiều khả năng trước đó không có phát hiện tiên đế nguyên lực kim đan thiên tiên tiên đế nguyên lực kim đan ha ha ha, ha thật sự có thật còn có. không bao lâu khổng lồ tinh không thế giới bên trong nào đó một cái phương hướng chuyển ra thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế phân chân tiếng cười bởi vì h ã tại một quả không đáng chú ý sao trời trong cái khe thật tìm được một cái trước đó không có bị phát hiện tiên đế nguyên lực kim đan ẩn dấu cực sâu nếu không phải bây giờ hắn đã là tiên đế cảnh thất trọng tiên tu vi nếu không phải hắn bây giờ tiên đế thần niệm càng thêm cường đại cùng nhạy cảm như một cái dấu ở sao trời trong cái khe tiên đế nguyên lực kim đan thật có khả năng không phát hiện được đưa tay trộm một cái như một cái dấu ở sao trời trong cái khe tiên đế nguyên lực kim đan chính là rơi vào thiên dương tiên cung phạm thố ti thật còn có trước đó không có bị tìm ra tiên đế nguyên lực kim đan loại ý nghĩ này được chứng thực v ề phần có phải hay không chỗ này thần kỳ tinh không thế giới thai ngén mà thành kia đều đã không trọng yếu như thế l a n g vân tiên cung an vu tiên đế cùng đế tuyệt tiên cung bạc hạ c tiên đế bọn người cũng đều là trong nháy mắt biến đến mức dị thường phân chấn đều là càng thêm cẩn thận tìm kiếm thăm dò không bông tha bất kỳ một cái nào có khả năng cất giấu tiên đế nguyên lực kim đan bí ẩn nơi hẻo lánh tìm tới bản đế rốt cục lần nữa tìm tới một cái tiên đế nguyên lực kim đan khổ tinh không thế giới bên trong một quả to lớn ngôi sao màu vàng phía、dưới. đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế rốt cục phát ra ngạc nhiên thanh âm tìm tới h ắ n vậy mà tại viên kia to lớn ngôi sao màu vàng một chỗ nào đó phát hiện một cái tiên đế nguyên lực kim đan tiên đế nguyên lực kim đan bản thân liền là có màu vàng kim nhạt bộ dáng dấu ở viên kia kim sắc to lớn sao trời phía dưới thật sự là rất khó khăn phát hiện hơn nữa viên kia to lớn ngôi sao màu vàng tản ra năng lượng càng l à nắm giữ thay đổi nào đó tiên đế thần n i ệ m quỹ tích đặc thù lực lượng như thế mong muốn phát hiện dấu ở kia ngôi sao màu vàng phía dưới tiên đế nguyên lực kim đan liền càng thêm không dễ dàng thật còn có trước đây không có bị tìm ra ti theo thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế cùng đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế hai người tuần tự lại tìm đến tiên đế nguyên lực kim đan chuyện xảy ra trong lúc nhất thời đừng nói là những cái kia vốn cũng không có tiên đế nguyên lực kim đan kết thúc tu luyện cường giả ngay cả những cái kia trước đây đạt được ba cái tiên đế nguyên lực kim đan còn trong tu luyện cường giả lúc này đều đã ngồi không yên nhất thời kia từng cái cường giả đều tạm thời kết thúc tu luyện đều là lần nữa đầu nhập vào tìm kiếm được càng nhiều tiên đế nguyên lực kim đan hành động bên trong đến bởi vì cái gọi là mài đao không lầm đồn tủi công chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới càng nhiều tiên đế nguy liền có thể biến c à n g mạnh liền có thể đạt tới cao hơn thành t h u nhưng nếu là bọn họ chờ hoàn toàn luyện hóa thể nội đan dược lực lượng chỉ sợ đến lúc đó những cái kia dấu ở chỗ này thần kỳ tinh không thế giới các chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh tiên đế nguyên lực kim đan thật sẽ bị những cường giả khác hoàn toàn tìm tới chương ba trăm bốn mươi lăm người huy hoàng chính thức tiến vào kết thúc đế ngược n chương ba trăm bốn mươi lăm người huy hoàng chính thức tiến vào kết thúc đế ngược n quả nhiên tại càng nhiều cường giả đều lần nữa tìm kiếm về sau càng nhiều dấu ở người tinh không thế giới các chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh tiên đế nguyên lực kim đan đều tại từng mai từng mai bị tìm ra tựa như vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế cùng thiên tri nhai lộ t r ư ờ n g an chờ đông đảo tiên đế cường giả bọn hắn đều giống nhau lần nữa tìm tới tiên đế nguyên lực kim đan vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế nguyên bản là tiên đế cảnh tầng ba tu vi hiện tại mặc dù còn không có đem thể nội quả thứ ba tiên đế nguyên lực kim đan hoàn toàn luyện hóa nhưng đã là đạt đến tiên đế cảnh bắt trọng thiên tu vi cho nên chỉ cần đem thể nội quả thứ ba tiên đế nguyên lực kim đan hoàn toàn luyện hóa nàng tất nhiên có thể đột phá tới tiên đế cảnh cựu trọng thiên tu vi cảnh giới mà bây giờ nàng lần nữa tìm tới một cái tiên đế nguyên lực kim đan có nếu là có thể lại được tới một cái tiên đế nguyên lực kim đan l ờ i nói k i u tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi chẳng những có trăm phần trăm bảo hộ thậm chí có thể làm cho nàng đạt tới tiên đạo cảnh giới đỉnh phong nhất có sung kích thần đạo cảnh giới tư cách cho nên đến lúc đó bước ra chỗ này thần kỳ tinh không thế giới tìm tới huyền dương đại lục phía kia dược đ i ệ n bắt lấy đủ nhiều huyền dương đại lục sinh linh thay mình ngăn lại thần thiết như vậy chẳng phải phi thăng thần đạo cảnh giới sao ý tưởng như vậy không chỉ là vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế mà là giáng lâm này phương thần kỳ tinh không thế giới tất cả c ư ợ giả chỉ là hiện tại lạc cựu tiên đế cảm thấy dựa theo thường quy phương pháp đem những cái k i a ẩn dấu cực sâu tiên đế nguyên lực kim đ a n tìm ra quá phiền thoái chỉ là như thế nào khả năng tìm ra càng nhiều ẩn dấu cực sâu tiên đế nguyên lực kim đ a n đâu có chỉ thấy v ô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế một đôi mắt đẹp khẽ hít một cái đưa tay hướng phía phía trước một mảnh sao trời vị trí lăng không n ắ m tay phanh phanh phanh nhất thời theo từng đạo sao trời tiếng nổ phát ra tại phía trước mấy chục vạn dặm phạm vi bên trong chính là có bảy tám khoảng ngôi sao to lớn tại bạo tạc bên trong hóa thành mảnh vỡ sau đó đem những cái tia đã không còn đặc thù năng lượng ấ y nhiễu mảnh vỡ ngôi sao loại bỏ rơi tại vì đi bảy tám k h u ả ngôi sao to lớn về sau vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế quả nhiên lần nữa đạt được một cái tiên đế nguyên lực kim đan như thế có cái này hai cái tiên đế nguyên lực kim đan luyện hóa về sau tất nhiên nhường nàng đạt tới tiên đạo cảnh giới đỉnh phong nhất thành cựu tất nhiên nhường nàng có sung kích thần đạo cảnh giới nội tình cùng điều kiện cho nên có cái này hai cái tiên đế nguyên lực kim đan nàng đã không còn cần muốn tìm mặt k h á c tiên đế nguyên lực kim đan mà là tìm một quả không tính lớn sao trời thi triển bảo hộ thủ đoạn đồng thời cảnh cáo đám người nàng ngay tại kia một ngôi sao phía trên tu luyện về sau tiếp tục luyện hóa tới đan dược tu luyện Biện pháp tốt tự mình gặp được là cựu tiên đế thủ đoạn thiên tri nhai lộ trường a n nhất thời vẻ mặt vui mừng vậy mà cũng là lấy phương thức giống nhau trực tiếp hủy đi một mảnh sao trời phân bố tương đối dày đặc địa phương hơn nữa thật đúng là nhường hắn ở đằng kia một mảnh bị hủy diệt mảnh vỡ ngôi sao chúng qua lọc ra một cái tiên đế nguyên lực kim đan thế này cái khác những cường giả kia đều giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng đều là không chút kiên kỵ hủy đi rất nhiều có khả năng cất giấu tiên đế nguyên lực kim đan sao trời k h o n hay nói loại này bá đạo phương thức hiệu quả thật đúng là quá kinh người ngắn ngủi không đến nửa nén hương thời gian khổng lồ tinh không thế giới bên trong chính là có hai phần ba sao trời bị hủy diệt biến thành lơ lửng tinh không bên trong to to nhỏ nhỏ m ả n h vỡ mà những cái kia đem tinh không thế giới bên trong vô số ngôi sao hủy đi tiên vực cường giả đều tại loại thủ đoạn này phía dưới tìm tới đầy đủ bọn hắn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tiên đế nguyên lực kim đan thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế bốn cái tiên đế nguyên lực kim đan bản đế bây giờ đã là tiên đế cảnh thất trọng tiên h tu vi cho nên có cái này bốn cái tiên đế nguyên lực kim đan bản đế tất nhiên đột phá tới tiên đế cảnh giới đỉnh phong nhất đế tuyệt tiên cung bạc tiên đế ha ha ha ha. bản đế cũng giống nhau đạt được bốn cái tiên đế nguyên lực kim đan đạt tới tiên đạo cảnh giới đỉnh phong nhất thành cựu đã là tất nhiên đến lúc đó tìm tới huyền dương đại lục bắt lấy đủ nhiều huyền dương đại lục sinh linh càng tiếp bản đế tất nhiên phi thăng thần đạo cảnh giới lăng vân tiên cung an vu tiên đế không tệ có những này tiên đế nguyên lực kim đan chúng ta dùng không có bao nhiêu thời gian liền có thể có phi thăng thần đạo điều kiện đến lúc đó lại nhìn tiên vực những lao quái vật kia như thế nào tại chúng ta trước mặt túi đầu bộ dạng phục tùng run lệ bẩy ha ha ha ha ha ha miểu tiên cung thành lan tiên đế nghe được lời như vậy cả người đều là biến có chút kích động không tệ đến lúc đó, c tại hủy đi mạng、si、lớn sao trời đều tìm đầy đủ dùng tiên đế nguyên lực kim đan về sau kia từng cái giáng lâm mà đến tiên đế cường giả đều đình chỉ tiếp tục tìm kiếm càng nhiều tiên đế nguyên lực kim đan hành vi bởi vì bọn hắn đều đã hủy đi một phương này thần kỳ tinh không thế giới bên trong hai phần ba sao trời đều đã được đến đầy đủ để bọn hắn đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tiên đế nguyên lực kim đan coi như còn có thể tìm tới càng nhiều nhưng là đối với bản thân đã là không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên căn bản không có tất nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều tiên đế nguyên lực kim đan như thế nguyên một đám đều là riêng phần mình tìm kiếm địa phương an toàn lần nữa đắm chìm tới luyện hóa đan dược trong tu luyện tốt tốt tốt không hổ là tiên vực cơn giả g thật đúng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn a tinh không đại trận bên trong nào đó một quả ngân bạch sao trời phía trên ẩn nấp trong trận pháp tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái phá hủy lao phu đại trận bên trong sao trời đúng không muốn bắt lấy huyền dương đại lục sinh linh càn tiếp đúng không tuyệt thiên thông trong hai mắt hiện lên một đạo hàm mang các ngươi những này tiên vực cừng giả lão phu muốn tại các ngươi đứng tại chỗ cao nhất thời điểm đem các ngươi hung hăng chân sát lão phu muốn để các ngươi tại thời điểm huy hoàng nhất tuyệt vọng kết thúc thời gian đang nhanh chóng trôi qua một tháng hai tháng ba tháng ông ba tháng về sau tinh không đại trận bên trong một quả đường kính chừng ba trăm vạn dặm ngôi sao màu trắng phía trên theo một đạo thiên địa tiếng vang tại viên kia ngôi sao màu trắng trên không trung chính là nở rộ mười hai đoá to lớn màu đỏ m ạ n đà la hoa kia là mười hai đoá pháp tác áo nghĩa tri hoa là chỉ có pháp tác áo nghĩa đại viên mãn đồng thời đạt tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhân loại cường giả khả năng ngưng tụ ra pháp tác áo nghĩa chi hoa cho nên tại viên kia to lớn ngôi sao màu trắng phía trên có người rốt c ụ c đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi đồng thời tuyệt thiên thông rất rõ ràng tại viên kia to lớn ngôi sao màu trắng phía trên tu luyện đang là trước kia dẫn đầu đem tinh không đại trận bên trong sao trời phá đi kia một nữ nhân rốt c ụ c đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên sao nhìn xem viên kia to lớn sao trời phía trên xa hoa lộng lấy mười hai đoá màu đỏ mạn đà la hoa tuyệt thiên thông sắc mặt có hơi h như vậy n g ư ơ i huy hoàng chính thức tiến vào kết thúc đến ngược lại nhìn về phía mặt khác những cái k i a giống nhau có nguyên một đám tiên vực cường giả tu luyện sao trời tuyệt thiên thông thanh âm đều là lạnh lùng ngươi như thế bọn hắn cũng như thế t không, không 3 lâu sau đó tại toàn bộ tinh không đại trận bên trong phương hướng khác nhau từng khỏa còn chưa bị hủy rơi to lớn sao trời trên không đều là hiện lên sán lạn vô cùng pháp tắc áo nghĩa đại viên mãn tri hoa hơn nữa mỗi một khỏa to lớn sao trời bên trên nổi lên p h á p tắc áo nghĩa đại viên mãn chi hoa đều là vô cùng sáng trói cùng loa mắt đều đại biểu cho một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường già thành cựu giờ phút này bọn hắn như là thế gian nhất lộng lẫy nhất tồn tại như là thế gian cực kỳ trí cao vô thượng tồn tại bọn hắn mỗi một cái đều đã đứng ở tiên đạo cảnh giới định phong nhất thật mạnh tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên đây chính là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên đỉnh phong lực lượng sao nào đó một cái phương hướng một quả màu đ e n to lớn sao trời phía trên thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế đứng ở sao trời không trung vẹn vẹn một ánh mắt liền để cho bên ngoài mấy triệu dặm một mảnh sao trời c h n vùi không nghĩ tới thật là không nghĩ tới a bản đế chưa hề nghĩ tới bản đế cũng c o i đặt chân tiên đế cảnh giới đỉnh phong nhất thành tiệu một ngày hơn nữa đặt chân thành tiệu như thế bản đế vẹn vẹn dùng không đến thời gian nửa năm mà thôi một phương hướng khác một quả to lớn màu đỏ sao trời phía trên đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế đưa tay trộ một cái lại là trực tiếp đem kia viên kia to lớn màu đỏ sao trời luyện hóa trở thành một cái lớn t r ừ n g cái trứng gà màu đỏ viên trâu một ý niệm nguyên bản một quả đường kính vượt qua năm triệu dặm màu đỏ sao trời vậy mà biến thành trong tay hắn một cái chỉ có lớn t r ừ n g cái trứng gà màu đỏ viên trâu bất quá lại là một cái thượng phẩm tiên khí tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đ ỉ n h phong thực lực thật sự là quá mỹ d i ệ u lấy bản đế thực lực bây giờ cùng tu vi nếu là trở về tiên vực tất nhiên nhường những lao quái vật kia run lệ bẫy cũng được đã bản đế bây giờ đã là đứng ở tiên đế cảnh giới đình phong nhất như vậy cũng là thời điểm rời đi nơi đây thần kỳ tinh không thế gi đi tìm kia huyền dương đại lục vị trí một quả như là màu lam thủy tinh cầu to lớn sao trời phía trên thiên tri nhai lộ trường a n người mặc sao trời tiên ý ỉa mỗi bước ra một bước phương viên trăm trượng bên trong đều là một b ứ c ngàn vạn tinh thần truy lạc cảnh tượng kỳ dị theo lộ trường a n ngôn ngữ vang lên hạ miểu tiên cung thành làn tiên đế cũng là phi thường đồng ý không tệ chúng ta bây giờ đã đạt tới tiên đế cảnh giới đỉnh phong nhất thành cựu đã có sung kích thần đạo cảnh giới tư cách cùng điều kiện như vậy liền không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này tàn phá tinh không thế giới bên trong bây giờ chúng ta muốn làm là tìm tới huyền dương đại lục chỗ bắt lấy đủ nhiều huyền dương đại lục sinh linh đi cản kiếp phi thăng thần đạo cảnh giới về phần tại tiên vực những lao bất tử kia trước mặt khoe khoang hạ miểu tiên cung thành lan tiên đế cởi khẽ lắc đầu hoàn toàn không cần thiết dù sao bây giờ chúng ta cùng bọn hắn không tại cùng một cái cấp độ nếu là lấy ta trở hiện tại dáng vẻ đi cùng bọn hắn làm so sánh kia không thể nghi ngờ là tự hạ thân phận nói chuyện thời điểm hạ miểu tiên cung thành lan cũng là đang hướng phía tinh không thế giới biên giới đi đến một bước trăm vạn dặm mỗi một bước đều lưu lại thiên địa sơn hà ngưng tụ lại tiêu tán huyền ảo cảnh tượng bất quá rất nhanh mặc kệ là thiên chi nhai lộ trường an vẫn là hạo m i ệ u tiên cung thành lan tiên đế hay là vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế chờ chúng nhiều cường dạ bọn hắn đều khiếp sợ phát hiện một cái vô cùng hiện tượng v ì dị cái kia chính là cái này một cái thần kỳ tinh không thế giới không có đường ra đ ố i chính là bằng cho bọn hắn mượn bây giờ đều là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên đ ỉ n h phong tu v i cùng thực lực thậm chí ngay cả tìm tới một đầu r ờ i đi chỗ này tinh không thế giới con đường cũng không tìm tới tại sao có thể như vậy vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế đôi mắt đẹp có hơi hơi có lại sau đó tiện tay vạch một cái chính là bước vào một đầu bị xé n ư ớ cái khe to lớn bên trong nhưng mà nháy mắt sau đó làm nàng lần nữa theo trong hư không đi ra lại là xuất hiện ở một phương này tinh không thế giới một cái nào đó phương vị mà nàng hiện tại vị trí khoảng cách nàng trước đó sẽ rách hư không địa phương vẹn vẹn không đến trăm t r ư ợ n g mà thôi cái này sao có thể lạc cựu tiên đế hoàn toàn là một bộ không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc bản đế vừa rồi rõ ràng vượt ngang hư không ngàn vạn dặm thế nào vẫn là tại cái này tinh không thế giới bên trong không thích hợp cái này một cái thần kỳ tinh không thế giới hoàn toàn không thích hợp lăng vân tiên cung an vu tiên đế lúc này cũng là theo nào đó một chỗ hư không bất ra nhưng hắn vẫn như cũ thân ở cái này một mảnh thần kỳ mà khổng lồ tinh không thế giới bên trong hắn đã mấy lần nếm thử nhưng từ đầu đến cuối chính là không thể rời bỏ cái này một cái thần kỳ tinh không thế giới chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây ở cái này tinh không thế giới bên trong sao thiên tri nhai lộ trường an thần sắc đã là phi thường n g ư n g trọng tâm tình của hắn đã không còn mỹ d i ệ u lúc này mười mấy tên cường giả trên thực tế hầu như đều là loại tâm tình này đây là một chỗ thần kỳ tinh không thế giới bọn hắn không những ở chỗ này thần kỳ tinh không thế giới bên trong gặp trăm vạn nam h ạ n lá trà n ộ đạo hơn nữa còn chiếm được một chút phẩm chất cực cao hiệu quả cực kỳ cường đại tiên đế nguyên lực kim đan vẹn vẹn không đến thời gian nửa năm bọn hắn nơi này mười mấy tên cường giả đều không ngoại lệ tất cả đều đạt đến tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi tất cả đều đạt đến tiên đạo cảnh giới đ ỉ n h phong nhất thành cựu có sung kích thần đạo cảnh giới tư cách cùng điều kiện dựa theo trước đó ý nghĩ bọn hắn chỉ muốn rời khỏi chỗ này thần kỳ tinh không thế giới chỉ cần tìm được huyền dương đại lục vị trí đồng thời bắt lấy đủ nhiều c á n kiếp người như vậy bọn hắn phi thăng thần đạo cảnh giới đã là tất nhiên có thể kết quả đây bọn hắn vậy mà không thể rời đi chỗ này thần kỳ tinh không thế giới bọn hắn chẳng lẽ muốn bị vây ở cái này thần kỳ tinh không thế giới bọn hắn bây giờ đã là tiên đạo cảnh giới đỉnh phong nhất tu vi cùng thực lực lại là liền chỗ này thần kỳ tinh không thế giới đều ra không được cái này một loại tình huống là bọn hắn căn bản không ngờ tới cái này để bọn hắn không khỏi sợ hoàng lên ầm ầm nhưng mà ngay tại vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế cùng tiên dương tiên cung phạm thố tiên đế chờ chúng nhiều cường giả đã là dần dần khủng hoảng thời điểm theo từng đợt tiếng vang phát ra chỗ này thần kỳ tinh không thế giới bên trong lại là bỗng nhiên đã xảy ra biến đổi lớn. Chỉ thấy, n mảnh vỡ, mảnh vỡ hơn nữa vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở nơi đây thần kỳ tinh không thế giới bên trong lúc trước bị đông đảo tiên đế cường giả phá hủy hai phần ba sao trời vậy mà tất cả đều phục hồi như cũ từng khoảng hình thể lớn nhỏ không giống nhau nhan sắc khác nhau to lớn sao trời lần nữa phân bố ở phía này khổng lồ không có giới hạn tinh không thế giới bên trong ông hơn nữa ngay tại những cái kia bị phá hủy sao trời phục hồi như cũ trong nháy mắt theo một đạo thiên địa cự chiến một phương này nguyên bản cũng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào tinh không thế giới lại là vào lúc này nhường lạc cựu tiên đế cùng phạm thố tiên đế chờ tất cả mọi người cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm trong khoảnh khắc chỗ này thần kỳ tinh không thế giới thật giống như biến thành một chỗ đại h u n g xào huyệt mà bọn hắn những ngày tiên đế tựa như là một chút xâm nhập chỗ này đại h u n g xào huyệt khách không ngợi mà đến chương ba trăm bốn mươi bảy chúng ta người mới gặp không phải ngươi chương ba trăm bốn mươi bảy chúng ta người mới gặp không phải ngươi phục phục hồi như cũ những cái kia bị phá hủy phá hủy vậy m à t ấ t cả đều phục hồi n h ư cũ n h ì n đến lúc này toàn bộ tinh không t h ế giới bên trong tất cả lúc trước bị phá hủy sao t r ờ i đều đã phục hồi n h ư cũ đ ế t u y ệ t tiên c u n g bạc hạ không khỏi nhìn trong tay mình k i ê m một cái tự n h ư l ớ n g chung c á i t r ứ n g gà m à u đỏ vinh c h u đây là toàn bộ t h ầ n kỳ tinh không t h ế giới bên trong duy nhất không có bị phục hồi n h ư cũ sao t r ờ i c h ỉ là h i ệ n tại theo cái này tinh không t h ế giới bên trong l ớ n b i ế n hòa l ớ n lại là n h ư ờ n g đ ế tìm kung bạc t i ê n để cảm giác trong tay hắn cái này một cái bị chết để lượn hòa thành vì một kiện thuật không có bị phục hồi nhu cũ sao trời, biến thành một khối củ khoai nóng bằng tay tại sao có thể như vậy cái này một cái thần kỳ tinh không thế giới vậy mà khôi phục nguyên bản dáng vẽ thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế thần sắc biến ngưng trọng cùng đề phòng hơn nữa lúc này chỗ này tinh không thế giới bên trong cảm giác mỗi một chỗ đều giống như chất chứa vô tận sắc cơ không dám động giờ phút này theo nơi đây tinh không thế giới bỗng nhiên biến đổi lớn mặc kệ là thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế vẫn là đế tuyệt tiên cung không tốt tiên đế chở chúng nhiều c ư ợ giả dù là bọn hắn hôm nay đều đã là tiên đế cảnh thập nhị trọng t i ê n đỉnh phong tù vì cùng thực lực đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì lúc này chỗ này tinh không thế giới cho dù là bọn hắn những n à y tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả đều cảm nhận được vô cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác thật giống như thật giống như cho dù là đi nhầm một bước đều sẽ để bọn hắn loại này tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lập tức mất đi tính mạng một ngày mắt bọn hắn cũng còn chưa tốt hưởng thụ tốt một chút tự thân cường đại lại là phát phát hiện mình vẫn như cũng vô cùng nhỏ yếu lộc cộc vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế kinh hãi nuốt nước bọn giống như là đột nhiên minh bạch cái gì không đúng không đúng nơi đây tinh không tuyệt không phải tự nhiên hình thành tinh không thế giới tự nhiên hình thành tinh không thế giới căn bản không có khả năng tại bị phá hủy về sau thoáng qua ở giữa liền có thể phục hồi như cũ cho nên chỗ này tinh không thế giới tất nhiên là xuất từ nào đó một vị đại năng cường giả thủ đoạn lập tức vô thượng tiên cung lạc c ử u tiên đế chính là hướng phía phía trước ôm quyền nói rằng không chỉ là cái nào vị đại năng tiền bối còn xin đừng nên lại trêu đuổi chúng ta còn xin tiền bối hiện thân gặp nhau Kịp phản phạm thiên thố hạc nhóm giả, ứng, dương tiên cung phạm thố tiên đế cùng đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế nhóm cường tuyệt bạc đế đế đế đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế tiền bối trước đó những cái k i a lá tràng ộ đạo cùng tiên đế nguyên lực kim đan chắc hẳn đều là tiền bối thủ đoạn cho nên tiền bối hẳn là lấy loại phương thức này âm thầm bồi dưỡng chúng ta van bối phỏng đoán tiền bối như thế xác nhận có chuyện gì cần ta chờ đi hoàn thành chỗ lấy tiền bối còn m ờ i hiện thân gặp nhau a h ạ miểu tiên cung thành lan tiên đế đúng vậy a tiền bối còn m ờ i hiện thân gặp nhau a không quản tiền bối đem chúng ta bồi dưỡng lên là vì cái gì chúng ta đều nhất định sẽ hết sức đi hoàn thành đều nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng cho tới bây giờ bọn hắn những người này nếu là vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra vậy cái này năm tháng dài đằng đang tu luyện tiếp sống quả thực chính là sống vô dụng rồi cho nên bọn hắn đều đã minh bạch cái này một cái thần kỳ tinh không thế giới tất nhiên là xuất từ nào đó một vị đại năng cường giả thủ đoạn bọn hắn vốn là muốn giáng lâm huyền dương đại lục nhưng mà lại là bỗng nhiên giáng lâm tới dạng này một chỗ thần kỳ tinh không thế giới loại tình huống này vốn cũng không thích hợp hơn nữa hiện tại chúng nhiều cường giả trong lòng trên thực tế đều đã nghĩ đến thi triển cái này một cái thủ đoạn đại năng tất nhiên cùng huyền dương đại lục biến cố có quan hệ đến trong đó đến cùng là như thế nào một cái trật tướng bọn hắn còn không đoán ra được đồng thời bọn hắn đều đã minh bạch mặc kệ là những cái kia trăm vạn năm hạn lá tràng ộ đạo vẫn là những cái kia phẩm chất cực cao hiệu quả cường đại tiên đế nguyên lực kim đan đều là vị nào bọn hắn không phát hiện được đại năng trong bóng tối đem bọn hắn bồi dưỡng thành dài về phần mục đích làm như vậy bọn hắn tạm thời cũng không rõ ràng rốt cục bọn hắn trong miệng tiền bối xuất hiện tinh không đại trận bên trong một quả to lớn ngân bạch sao trời phía trên theo tuyệt thiên thông đem kia một chỗ ẩn n ạ c trời phía trên khí tức của hắn rốt cục bị những cái kia cường đại tiên đế cảm ứng được nhất thời mặc kệ là vô thượng tiên cung lạc lúc này phân tán tại tinh không đại trận khác biệt địa phương chúng nhiều cường giả đều là phản xạ có điều kiện giống như xoay người nhìn về phía tuyệt thiên thông chỗ viên kia to lớn sao trời tùy theo tất cả cường giả đều ngây ngẩn cả người bởi vì bọn hắn đều thấy được tuyệt thiên thông xuất hiện ở viên kia ngôi sao to lớn bên ngoài đều thấy được kia xuất hiện người lại là một cái tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên lao đầu bọn hắn đều kinh hãi cũng hoài nghi là không phải mình nhìn lầm bọn hắn trong miệng tiền bối lại là một cái chỉ có tiên tôn cảnh giới tu vi lao đầu thiên tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên thiên tri nhai lộ trường a n có chút thật không dám tin tưởng d á n g v ẻ hắn vận dụng tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên thủ đoạn lại là phát hiện lúc này gặp tới người quả thật chỉ có tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi kia là chân thật tu vi cảnh giới là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu làm sao có thể đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế cũng là phi thường c h â n kinh chỉ như vậy một cái tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên sâu k i ế n chúng ta trước đây vậy mà không có nửa điểm cảm thấy không thích hợp lăng vân tiên cung an vu tiên đế nhớ mày người này rõ ràng chỉ có tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lại là có thể vẫn giấu kín không bị chúng ta tiên đế cảnh giới người phát hiện trên người người này tất nhiên tồn tại bí mật to lớn vô thượng tiên c u n g lạc cựu tiên đế ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lúc này xuất hiện tuyệt thiên thông người này thần sắc quá bình tĩnh tựa như là đem mọi chuyện cần thiết đều trưởng khống trong tay của mình thật là rõ ràng chỉ có tiên tôn cảnh giới tu v i hắn từ đâu tới loại này lực lượng cùng bình tĩnh lạc cựu tiên đế n h ư mày chẳng lẽ ở sau lưng của hắn còn có chân chính đại năng đúng rồi nhất định là như vậy bằng không mà nói chỉ dựa vào một cái nho nhỏ tiên tôn cảnh giới người không có khả năng giấu giếm được bọn hắn nhiều như vậy tiên đế cảnh giới cờ giả hơn nữa Hứ、như vậy một cái nho nhỏ tiên tôn cảnh giới người là không thể nào xuất ra trước đó những cái k i a trăm vạn năm hạn lá tràng lộ đạo cùng tiên đế nguyên lực k i m đan cho nên ở sau lưng của người nọ tất nhiên tồn tại k i a một loại chân chính kinh khủng đại năng cường giả lập tức vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tuyệt thiên thông các hạ nhường sau lưng ngươi cường giả hiện thân a ngươi bất quá chỉ là tiên tôn cảnh giới tu vi chúng ta người muốn gặp không phải ngươi hơn nữa mặc kệ là có chuyện gì chỉ dựa vào ngươi chỉ là tiền tôn cảnh giới tu vi đều là không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám kế tiếp đến lượt các ngươi các ngươi người mới gặp không phải lao phu hơn nữa bằng vào lao phu cái này khu khu tiên tôn cảnh giới tu vi liền cùng các ngươi tư cách nói chuyện đều không có màu bạc to lớn sao trời bên ngoài không t r ù n g nghe được vô thượng tiên cung lạc c ử u tiên đế lời nói tuyệt t i ê n thông cười bất quá là cười khẽ là cười n ạ o sau đó lắc đầu thở dài t i ê n b ự c c ư ờ n giả quả nhiên khác nhau à như vậy cao cao tại thượng như vậy coi trời bằng vùng như vậy khoác lắc hơn người một bậc như vậy làm cho người ta chán ghét tuyệt t i ê n thông ánh mắt nhìn chằm chằm lạc cựu bây giờ ngươi cho rằng có tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi liền có thể coi trời bằng vung chư vị vẫn còn muốn tìm tới huyền dương đại lục vị trí sau đó bắt l ấ y huyền dương đại lục ngàn vạn cường giả thay các ngươi càng tiếp giúp đỡ bọn ngươi phi thăng thần đạo cảnh giới chư vị chẳng lẽ coi là bây giờ huyền dương đại lục vẫn là đã từng các ngươi chăn nuôi dược liệu huyền dương đại lục ca a đúng rồi tuyệt t i ê n thông ánh mắt l i ế c nhìn đám người chư vị cũng không nghĩ một chút các ngươi tu vi hiện tại cùng thực lực là ai cho các ngươi không thích hợp rõ ràng chỉ là một cái tiên tôn cảnh giới sâu kiến đối mặt đông đạo tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả lại là như vậy thản nhiên bình tĩnh quá không đúng mà thôi hiện tại cái gì đều không trọng yếu tuyệt thiên thông nói tiếp lão phu cũng nói thiệt cho các ngươi b i ế ta cho các ngươi trăm vạn năm hạn lá tràng n ộ đạo cho các ngươi đầy đủ đột phá tới tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên tiên đế nguyên lực kim đan đó là bởi vì các ngươi biến đủ cường đại mới có thể để cho lão phu đạt được càng lớn chỗ tốt cho nên hiện tại tiên b ự c giáng lâm mà đến c h ư vị các ngươi nên lên đường nghe được tuyệt thiên thông lời nói chúng nhiều cường giả đều là phi thường khiếp sợ cái gì thiên dương tiên cũng phạm thố tiên đế quả thực không dám tin tưởng nhìn xem tuyệt thiên thông ngươi nói là những cái tiếp trăm vạn năm hạn lá tràng nội đạo cùng tiên đế nguyên lực k i m đan đều là ngươi tận lực cho chúng ta không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể thiên tri nhai lộ trường an thần sắc câm trầm hắn bất quá chỉ là tiền tôn cảnh giới tu vi hắn làm sao có thể cầm được ra trăm vạn năm hạn lá tràng nội đạo hắn làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy phẩm chất cực tốt hiệu quả kinh người tiên đế nguyên lực k i m đan không t h ể không thể nào là hắn hắn nhất định là tại cáo mượn o a i hùng đế tuyệt tiên cung bạc tiên đế phụ hòa nói trăm vạn năm hạn lá tràng nội đạo cho dù là tại tiên vực đều là cực kỳ hiếm thấy hơn nữa những cái kia tiên đế nguyên lực kim đan phẩm chất cùng công hiệu liền xem như tiên vực những cái kia tiên đạo luyện đan sư đều là luyện chế không ra được cho nên người này tuyệt không có khả năng xuất ra nhiều như vậy t r ă m vạn năm hạn lá tràng ộ đạo cùng tiên đế nguyên lực kim đan đến hắn là tại cáo m ư ợ n n a i h ù m hắn tất nhiên là tại cáo m ư ợ n n a i h ù m xuất ra những cái kia t r ă m vạn năm hạn lá tràng ộ đạo cùng tiên đế nguyên lực kim đan một người khác hoàn toàn lúc này lăng vân tiên c u n g a n vu tiên đế bỗng nhiên ra tay chỉ là một cái tiên tôn cảnh giới sâu kiến dám ở tại chúng ta trước mặt sẽ ra hổ bàn đế hiện tại liền ra tay diệt đi ngươi trong khoảnh khắc tuyệt thiên thông trên thân tán phát ra khí thế khủng bố tựa như hồng hoang sóng lớn bỗng nhiên quét sạch này phương giữa thiên địa một loại vô cùng cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhất thời tràn ngập tại toàn bộ tinh không đại trận bên trong bây giờ hắn đã là tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi bởi vì người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể loại này đặc thù thể phách nguyên nhân có thực lực đã là có thể chấn áp thô bạo tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả khí thế của tự thân tự nhiên cũng không yếu tại bất kỳ tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả khí thế cho nên giờ phút này làm tuyệt thiên thông trên thân khí thế khủng bố tán phát ra một máy mắt mặc kệ là vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế vẫn là thiên dương tiên cung phạm t ố tiên đế chờ tất cả cường giả tất cả đều là th bởi vì lúc này tuyệt thiên thông trên thân tán phát ra khí thế tuyệt không so với bọn hắn những n à y tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường già nhỏ yếu thậm chí còn muốn càng thêm cường đại cùng kinh khủng Siêu. mọi người ở đây hãy nhiên thời điểm trên thân đột nhiên bắn ra khí thế khủng bố tuyệt thiên thông đã là đầu c h u y ệ n tinh di giống như xuất hiện ở làng vần tiên cung an vu tiên đế trước mặt phanh kêu một thanh tử an vu tiên đế ngưng tụ mà thành dài trăm trợ kiếm giờ phút này trực tiếp đem viên kia to lớn ngôi sao màu bạc một phân thành hai mà thôi là xuất hiện ở an vu tiên đế trước mặt tuyệt thiên thông thì là trực tiếp đưa tay bắt lấy an vu tiên đế đầu hiến tế không k h ô n giờ g phút này trong nháy mắt vô cùng một màn kinh khủng trực tiếp đã xảy ra đông đảo tiên đế cũng còn chưa kịp phản ứng lang vân tiên c u n g an vu tiên đế chính là tại tuyệt tiên thông trong tay t r ô n vùi tiêu tán đốt hiến tế thành công hiến tế chi vật tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả m ộ t gã thu hoạch được hiến tế chỉ số một trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số tích lũy tám trăm mười ba vạn sáu ngàn quả nhiên tại hiến tế một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả về sau thật đạt được một trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số t ă một, vẹn vẹn một gã tiên đế cảnh giới cường giả hơn nữa còn là đến từ tiên vực tiên đế cảnh giới cường giả trên người bảo vật có bao nhiêu tuyệt tiên thông cũng không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không ít cho nên giờ phút này tận mắt chứng kiến lăng vân tiên cung an v u tiên đế lại tuyệt thiên thông trong tay c h ô n v ù i tất cả cơn giả đều là cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có sao làm sao có thể thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế ngôn ngữ đều là hoảng sợ an an v u tiên đế vậy mà vậy mà liền dạng này không có không có khả năng cái này sao có thể đế tuyệt tiên cung bạc hạ tiên đế hoàn toàn không thể tin được vừa rồi chuyện đã xảy ra an v u tiên đế an v u tiên đế thật là tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi hắn làm sao có thể như vậy tùy tiện liền v ấ lạc hơn nữa hơn nữa đem an v u tiên đế chân sát lại là một cái tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên người Lộc cộc. thiên tri nhai lộ trường an kinh hãi nuốt nước bọt lấy tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi nhẹ nhõm chấn s á t tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả quái vật người này chính là một cái quái vật giống nhau vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế lúc này cũng là ở vào một loại trước nay chưa từng có mạnh mẽ trong sự sợ hãi thiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên h người này rõ ràng chỉ có tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi thật là thật là hắn lại là có thể nhẹ nhõm chấn s á t một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tiên tôn cảnh giới tu vi người này quả nhiên là tiên tôn cảnh giới tu vi sao tận mắt chứng kiến lăng vân tiên công an vụ tiên đế vân còn lại những cái tia cùng là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đều là vạn phấn khiếp sợ đều là khó có thể tin bởi vì đem an v u tiên đế như thế một vị tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nhẹ nhõm chấn sát là một cái chỉ có tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tu vi người t r ê n lệch một cái đại cảnh giới a hơn nữa vẫn là tiên tôn cảnh giới cùng tiên đế cảnh giới chỉ ở giữa t r ê n lệch loại tình huống này để cho người ta làm sao dám tin tưởng nhưng mà sự thật lại là trần chùi bày ở trước mắt lúc này tại đem lăng vân tiên cung an v u tiên đế chấn sát hiến tế về sau tuyệt thiên thông hoàn toàn tựa như là trong mắt của mọi người ác ma liếp nhìn còn lại chúng nhiều cực giả c h ư vị kế tiếp đến lượt các ngươi chương ba trăm bốn mươi chín lão phu tuyệt thiên thông đưa chư vị phi thăng thế giới cực lạc chương ba trăm bốn mươi chín lão phu tuyệt thiên thông đưa chư vị phi thăng thế giới cực lạc kế tiếp đến lượt các ngươi làm ấy chữ này vang vọng tại tinh không thế giới bên trong trong nháy mắt mặc kệ là vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế vẫn là thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế cho tất cả mọi người tất cả đều là không tự chủ được thân thể r u t lên kiếm ộ t loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi tại để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái này một cái rõ ràng chỉ có tiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên người trước mắt cái này một cái cùng bọn hắn những cường giả này trọn vẹn t r ê n lệch một cái đại cảnh giới người là bọn hắn nơi này bất kỳ một cái nào cường giả đều khó mà chống lại nhưng là muốn nhận m ệ n h sao không bọn hắn đều là tiên vực cường giả bây giờ đều đã là tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh cao cường giả bọn hắn không có khả năng tùy tiện nhận m ệ n h Và vang đà anh, la hoa tiếng lớn, trượng lớn mạng thật một trăm to từ đoá sắc kết nối lấy chính là thiên khung không t r ù n g vô cùng sáng trói mười hai đoá trăm trượng to lớn từ sắc mạ n đà la hoa kia là một cái nở rộ ức vạn mạ n đà la hoa b i ể n hoa thế giới là một cái nhìn qua đẹp đến mức tận cùng đồng thời cũng nguy hiểm đến cực hạn thế giới kia là nàng tiên đế lĩnh vực tại một cái kia lĩnh vực bên trong nàng liền là tuyệt đối vô địch tồn tại muốn muốn giết ta có bản lĩnh bước vào bản đế tiên đế lĩnh vực một trận chiến vừa dứt tiếng vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế chính là về sau vừa lui bước vào nàng kia vô cùng sung mãn nguy hiểm tiên đế lĩnh vực bên trong v a n v a n v a n giờ phút này kế vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế về sau theo từng đạo âm thanh lớn vang vọng mà lên lúc này tinh không đại trận bên trong thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế hạ miệu tiên cung thành lan tiên đế đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế cùng thiên tri nhai lộ trưởng an đợi còn lại ba mươi lăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả vậy mà đều là thi triển thủ đoạn giống nhau nhất thời khổng lồ tinh không đại trận bên trong bao la vô biên giữa thiên n i ệ từng vị tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả mười hai đoá pháp tắc áo nghĩa đại viên mãn tri hoa liền như là muôn hoa đua thắm khoe hồng đồng dạng tại cái này bắt ngát tinh không, thế giới thiên không phía trên mà nguyên một đám tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả sau lưng đều là xuất hiện các có khác biệt tiên đế lĩnh vực có là một cái hàn băng tuyệt thế thế giới có là một cái lôi đình diện thế thế giới có là một cái biển lửa vô biên thế giới mỗi một cái tiên đế bày ra tiên đế lĩnh vực đều hiện ra vô cùng không giống bình thường lực lượng đáng sợ giờ phút này nguyên một đám tiên đế cảnh giới cường giả đều rất rõ ràng mong muốn nghịch truyền đại cục chỉ có đem trước mắt cái này một cái rõ ràng chỉ có thiên tôn cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là có thể tùy tiện chấn sắt tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả người hạ giới dẫn vào bọn hắn tiên đế lĩnh vực cho nên lúc này nguyên một đám tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tại mở ra tự thân tiên đế lĩnh vực cũng bước vào lĩnh vực thời điểm đều sẽ như là vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế như thế nói ra một câu kia giống nhau ngôn ngữ thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế có bản lĩnh bước vào bản đế tiên đế lĩnh vực một trận chiến đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế có bản lĩnh bước vào bản đế tiên đế lĩnh vực một trận chiến thiên tri nhai lộ trường an có bản lĩnh bước vào bản đế tiên đế lĩnh vực một trận chiến toàn bộ khổng lộ tinh không thế giới bên trong ba mươi lăm tên tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cứng, giả, đều tại mời tuyệt tiên cường giả không có bất kỳ cái gì một cường giả thật hy vọng tuyệt thiên thông bước vào bọn hắn tiên đế lĩnh vực bởi vì bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối cho là mình tại vận dụng tự thân tiên đế lĩnh vực lực lượng về sau liền có thể trăm phần trăm đem tuyệt thiên thông chân sát bọn hắn đọc x ư c vẹn vẹn một cái cơ hội mà thôi a có ý tứ nhìn thấy đông đảo tiên đế cường giả cử động tinh không đại trận bên trong tuyệt thiên thông cười tiên đế cảnh giới cường giả lĩnh vực rất có ý tứ những người này cũng rất có ý tứ vậy mà muốn dẫn dụ hắn thật coi hắn tuyệt tiên thông là kẻ ngũ a hơn nữa những này tiên vực tiên đế cho tới bây giờ, bọn hắn dường như còn chưa phát hiện chính mình thân ở đến tột cùng làm ộ t cái như thế nào địa phương v ề phân bước vào những n à y tiên b ự c tiên đế lĩnh vực một trận chiến cắt liền một đám tùy tiện liền có thể hiến tế tiểu tạp ngư mà thôi không cần phiền thoái như vậy chư vị lên đường đi lao phu tuyệt thiên thông đưa chư vị phi thăng thế giới cực lạc vừa dứt tiếng tinh không đại trận bên trong tuyệt thiên thông cũng không có bước vào bất kỳ một cái nào tiên đế cường giả lĩnh vực mà là ra tay bóp bóp một cái huyền ảo ấn quyết nhất thời toàn bộ khổng lồ vô biên tinh không thế giới đều giống như phát ra cự chiến toàn bộ khổng lồ tinh không thế giới vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ tại cái kia khổng lồ tinh không thế giới bên trong vô số to to nhỏ nhỏ giữa các vì sao khoảng cách đều đang nhanh chóng thu nhỏ hơn nữa khổng lồ tinh không thế giới bên trong dường như bởi vì giữa lẫn nhau khoảng cách thu nhỏ kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ sao trời đều là tại buộc phát chỗ khí tức tinh khủng thật giống như bởi vì khoảng cách đẻ ép kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ sao trời cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bạo tạc đồng thời theo khổng lồ tinh không nhanh chóng thu nhỏ theo tinh không bên trong lực lượng đẻ ép giờ phút này kia từng cái cường giả ngưng tụ ra pháp tắc áo nghĩa đại viên mãn chi hoa đều tại bị đẻ ép tinh không bên trong tán loạn nổ tung. Flank. Flank. p hơn a nghĩa hoa, vang phía dưới bạo tạc. Toàn bộ nhanh tựa lửa. n Từng từng sáng viên mãn này từng tiếng Toàn chóng thu nhỏ tinh không thế giới bên trong, giờ phút này, tựa như là chán phóng sáng h pháp chi thu thế phút khói h trói tác tại tạc. giới giờ đoá đoá đại đều đạo áo bạo trói dưới lúc là bộ nữa theo những cường giả kia p h á p tác áo nghĩa đại viên mãn chi hoa bạo tạc đồng thời khổng lồ tinh không thế giới bên trong vô số to to nhỏ nhỏ nhan sắc khác nhau sao trời cũng đều đang phát sinh lấy kịch liệt bạo tạc toàn bộ nhanh chóng thu nhỏ tinh không thế giới bên trong đều tràn ngập thiên địa hủy diệt khí tức khủng bố Tuy theo, kia cái tiên từng n c đế ả hơn thập nhị trọng thiên tiên tại hủy thiên diệt địa tinh không thế giới bên trong nhị lĩnh hủy không h vậy cường cũng bên tán loạn địa giả giới vực, đế đổ. mà sụp nữa còn có một loại khó mà kháng cự lực lượng lại là tại cưỡng ép bá đạo bóc ra những cái kia tiên đế cảnh giới cường giả trên người tất cả không gian bảo vật cũng t h ỉ như lạc cựu tiên đế không gian châm cái tóc cũng t h ỉ như phạm thố tiên đế thắt lưng không gian cũng t h ỉ như kia từng cái tiên đế cảnh giới cường giả nội thế giới chờ một chút đông nhiên mặc kệ là vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế vẫn là thiên dương tiên cung phạm thố tiên đế hay là đế tuyệt tiên cung bạc hạc tiên đế chờ tất cả cường giả bọn hắn hiện tại đều vô cùng kinh hãi phát hiện một việc một cái kia rõ ràng chỉ có tiên tôn cảnh thập nhị trọng tiên tu vi lại là có thể tùy tiện chấn s á t tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả tên là tuyệt thiên thông người lúc này hắn vậy mà thân ở một phương này tinh không mênh mông thế giới bên ngoài giờ phút này đông đảo tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả thân ở một phương này tinh không mênh mông thế giới cũng chỉ là một cái kia tên là tuyệt thiên thông cường giả trong tay một cái ngôi sao thế giới mà thôi làm sao có thể vô thượng tiên cung lạc cựu tiên đế hai nhiên nội tâm đã là bị thật sâu rung đ ộ n tới nàng đã nhìn thấy tại bọn hắn thân ở một phương này khổ tinh không thế giới bên ngoài chính là đã đã xảy ra lòng trời lở đất lớn biến hóa lớn huyền dương đại lục mà bọn hắn những n à y tiên vực cường giả tự ban đầu giáng lâm thời điểm liền đã rơi vào một cái k i u tên là tuyệt thiên thông cường giả trong tay sao trời không gian bên trong thì ra thì ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền trở thành hắn con n g ồ i tuyệt thiên thông bàn tay bên trong những cái này theo tiên vực giáng lâm mà đến cường giả giờ phút này tựa hồ cũng bình thường trở lại về phần tuyệt thiên thông thì là bàn tay nhẹ nhàng một nắm trong miệng khẽ nhà hai chữ hiến tế chương ba trăm năm mươi hiến tế lôi chỉ thâm uyên chương ba trăm năm mươi hiến tế lôi chỉ thâm uyên hiến tế hai chữ rơi xuống tuyệt tiên h thông trong tay kêu một cái bao rất nhiều tiên đế cường giả sao trời không gian trôn vùi biến mất đốt hiến tế thành công hiến tế chi vật tiên đế cảnh thập nhị trọng tiên cường giả ba mươi lăm tên thu hoạch được hiến tế chỉ số bốn mươi hai triệu hiến tế chỉ số tích lũy năm một ba vạn sáu ngàn lấy hài lòng phát động hệ thống ban thưởng điều kiện xin hỏi túc chủ phải trăng phát động hệ thống ban thưởng nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt tiên h thông trên mặt không khỏi hiện hiện vui vẻ nét mặt tươi cười năm vạn hiến tế chỉ số rốt cục đủ a không dễ dàng quá khó khăn vì thế đương n nhiên tại r c ế phân thành hai mươi tám giới điều kiện tuyệt thiên thông cũng tại hệ thống lực lượng trợ giúp hạ cưỡng ép móc rông những cái kia tiên đế cảnh giới cường giả hờ bao khỏi cần phải nói bảo vật vẹn vẹn tiên phẩm nguyên thạch liền để hắn đạt được t h ọ n vẹn sáu vạn ước cho nên nửa năm này nỗ lực tính thế nào đều không lỗ tiên vực tiên đế cường giả nội tình cùng cất giữ cũng làm cho hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt là góp đủ cái này năm ngàn vạn hiến tế chỉ số hôm nay h ắ n tuyệt thiên thông rốt cục có thể lần nữa phát động hệ thống ban thưởng đột phá tới tiên đế cảnh giới hệ thống phát động hệ thống ban thưởng đốt thành công phát động hệ thống ban thưởng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên đế cảnh nhất trọng thiên tu vi tiên đế nguyên lực kim đan ba ngàn mai thần kiếp phá cảnh kim đan mười cái thiên tiên đế cảnh nhất trọng thiên theo hệ thống ban thưởng nhắc nhở rơi xuống tuyệt thiên thông đều là xưng sở qua chó hệ thống ngươi nhà quá cho a lao phu thật vất và rốt cục góp đủ năm ngàn vạn hiến tế chỉ số Ngươi thần à kếp phá, phá cảnh kim đan tác dụng lớn nhất cũng không phải là trợ giúp người tu luyện theo tiên đế cảnh giới đột phá tới thần kếp cảnh giới mà là trợ giúp người tu luyện hóa giải mất chín thành phi thăng thần đạo kếp lôi lực lượng như thế tương đương với phi thăng giả chỉ cần tiếp nhận một phần mười thần đạo kiếp lôi lực lượng liền có thể thành công đạp nhập thần đạo cảnh giới một cái thần kiếp phá cảnh kim đan giá trị một ngàn vạn t u y ệ t phẩm nguyên thạch ếch nói như vậy lời nói tốt giống như vậy ban thưởng trên thực tế cũng là phi thường phong phú dù sao ba ngàn mai tiên đế nguyên lực kim đan cùng mười cái thần kiếp phá cảnh kim đan đây đều là rất nhiều rất nhiều nguyên thạch bất quá vì cái gì không thể đổi thành tu vr i mà thôi ngược lại cho tới nay cái này cho hệ thống không đều là như vậy a hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công một đạo kim sắc của sáng phóng lên tận trời tùy theo chính là hạo đáng tiên đế chi uy bao phủ phương viên trăm vạn dặm tiên điệm giờ phút này toàn bộ tây hoang thậm chí là toàn bộ huyền dương đại lục vô số cường giả đều biết tuyệt thiên thông đột phá tới tiên đế cảnh giới bất quá bây giờ đối với cái này tuyệt thiên thông cũng không thèm để ý hắn muốn r ố t c ụ c đột phá tới tiên đế cảnh giới vậy còn không đến rèn sắc khi còn nóng a hệ thống hiến tế lôi trì thâm nguyên đốt hiến tế thành công hiến tế chi vật phong ấn diêm ma tộc cường giả ngón tay lôi trì thâm nguyên hiến tế thu hoạch được hiến tế chỉ số ba trăm tám mươi triệu diêm ma tộc thần thông một chỉ và năm hiến tế chỉ số tích lũy ba trăm triệu tám phẩy không một ba vạn sáu ngàn nhắc nhở túc chủ có thể trực tiếp hối đoái tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi đem lôi trì thâm n g uyên hiến tế vậy mà thoáng cái liền thu được ba trăm tám mươi triệu hiến tế chỉ số nhất thời tuyệt thiên thông ánh mắt đều tỏa sáng ba trăm tám mươi triệu hiến tế chỉ số liền như vậy một đầu lôi trì thâm n g uyên vậy mà cho hắn khổng lồn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ đương nhiên d i ê m ma tộc thần thông một chỉ vạn năm đây cũng là một niềm vui lớn bất ngờ a phắt nửa năm này cố gắng quả nhiên là kiếm lợi lớn a hệ thống nhận lấy ban thường đ ồ n g nhiên đội tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi huyền dương đại lục bên ngoài vô số t ầ n g vũ trụ hư không bên trên một chỗ khổng lồ thế giới lơ lửng tại vạn trượng trên không trung thiên t u y ế t cung nào đó một chỗ đại điện bên trong một trăm hai mươi vạn một trăm hai mươi vạn đều là một trăm hai mươi vạn một cái có từng cái tin tức nhấp nô h nhạt màn ánh sáng màu xanh lam trước đó trên đầu ghim hai cái n h ỏ viên thuốc đầu dáng dấp có chút cổ linh tinh quái tiểu nữ hài nhìn xem những cái kia nhấp nô h tin tức đều kinh ngạc nửa năm nửa năm thời gian cũng chưa tới cung chủ đại nhân nàng lựa chọn một người kia hắn đến cùng làm cái gì tiểu nữ hải đếm lấy ngón tay của mình một cái một trăm hai mươi vạn hai cái một trăm hai mươi vạn ba mươi sáu một trăm hai mươi vạn một cái một trăm hai mươi vạn chính là một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cờ ư n giả g chơi ạ một người kia hắn vậy mà thoáng cái xử lý ba mươi sáu tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cờ ư n giả g tại hắn chỗ thế giới chẳng lẽ biến thành của mình giá trị không phải càng lớn sao ách giống như là kịp phản ứng một loại nào đó tình huống tiểu nữ hải tùy theo thần sắc s ứ n g sở đúng a có giết địch hiến tế hệ thống hơn nữa còn có vô số không có hệ thống thương thành hắn giống như cũng không cần đem địch nhân biến thành của mình cách làm này a chỉ là nhìn một chút bên cạnh cái b à n tiểu nữ hải tùy theo tà mị cười một tiếng từ năm ngàn vạn hiến tế hệ thống cũng không thể tất cả đều đổi thành tu vi ban thưởng cho ngươi không phải ngươi nếu là nhẹ nhàng tội kia qua thật là ta cầm lấy một cái chứa kim sắc linh dịch cái bình liền ban thưởng ngươi tiên đế cảnh nhất trọng thiên tu vi còn có cho ngươi một chút đường đậu a nhưng mà vẫn chưa tới thời gian ba hơi thở Bịch. bình, bịch dịch chứa sắc cái trực hải linh Tiểu trong tay kim sắc linh dịch cái bình, trực tiếp bịch một tiếng kim rơi xuống nữ ba trăm tám mươi triệu hiến tế chỉ số tiểu nữ h à i dùng sức n u ố t nước bọn thương thiên a cung chủ lựa chọn một người kia hắn làm cái gì ba trăm tám mươi triệu hiến tế chỉ số cái này cần xử lý nhiều ít tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả、à. tiểu nữ h à i bắt đầu số ngón tay một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên chính là một trăm hai mươi vạn hiến tế chỉ số hai cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên chính là hai trăm mươi vạn hiến tế chỉ số chơi a muốn xử lý ba trăm t i ê n đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả mới có thể có tới ba t triệu hiến tế chỉ số cho nên người kia hắn là lập theo ứ c xử lý từng đạo khí thế khủng bố theo trên thân bắn ra phóng lên tận trời lúc này tuyệt thiên thông tự thân tu vi cảnh giới trực tiếp đang nhanh chóng kéo lên tiên đế cảnh nhị trọng thiên tiên đế cảnh tầm ba tiên đế cảnh tứ trọng thiên Tiên t cảnh n đế lục r ọ giờ t ê thiên tiên tiên. n như trẻ tre, hát vang tiến mạnh. Ngắn ngủi trong thông cảnh đến cảnh trọng Thế trẻ tre, hát lát, tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới, trực tiếp đột chốc phá đến tiên đế vi giới, g i lục trọng thiên. Giờ phút này tuyệt thiên thông cảm thấy tự thân cường đại trước này chưa từng có hắn cảm giác lực lượng của mình nếu là không khiêm tốn một chút lúc nào cũng có thể áp sập phương viên vạn giảm thiên địa cho nên dựa theo hắn người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể cái này một cái ưu thế hiện tại đã là nắm giữ tiên đế cảnh lục trọng tiên hắn chẳng phải là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp thần kiếp cảnh lục trọng tiên cường giả cho nên hiện tại thần đạo cảnh giới cường giả phía dưới đã không có bất kỳ cường giả có thể uy hiếp được hắn kể từ đó tiên vực chuyện liền có thể trực tiếp giải quyết bất quá tuyệt thiên thông nhớ mày tới bây giờ hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng tiên vực sở dĩ chăn nuôi huyền dương đại lục thế giới như vậy mục đích chính là vì cái này những thế giới nhỏ này sinh linh n u ô i dưỡng tới trình độ nhất định sau đó dùng đến cho tiên vực những cái kia sắp phi thăng tiên đạo đại năng c à n g kiếp dùng chân chính dùng xuống giới sinh linh coi như dược liệu tu luyện trên thực tế liền một phần mười cũng chưa tới cho nên căn bản mà nói nếu là tiên vực những cường giả kia có tốt hơn hóa giải thần đạo kiếp lôi phương pháp hay là thủ đoạn như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết nuôi dưỡng hạ giới sinh linh tới trả cước dù sao cách làm này cũng làm u ố n hao phí không ít tài nguyên mà hiện nay tuyệt thiên thông trên t h ầ n thần kiếp phá cảnh kim đan tác dụng lớn nhất chính là trợ giúp phi thăng thần đạo cảnh giới cường giả hóa giải chín thành rơi chín thành thần đạo kiếp lôi lực lượng như thế chỉ cần một cái thần kiếp phá cảnh kim đan chẳng phải là liền có thể giải quyết tiên vực những cường giả kia vấn đề cho nên có loại đan dược này tồn tại bọn hắn tất nhiên sẽ không lại nuôi dưỡng hạ giới sinh linh tới trả cướp như vậy tuyệt thiên thông k h ỏ miệng vẫn lên bước vào tiên vực mạnh mẽ hao lông dê cơ hội không liền đến sao đương nhiên giết địch như thế cũng không thể đình chỉ nếu không là sẽ ảnh hưởng hắn thăng cấp cho nên bước vào tiên vực một bên hao lông dê một bên giết địch hiền t ế ngược lại tiên vực lớn như vậy người xấu nhiều như vậy giết chết một chút là không ảnh hưởng bất quá trước đó còn có một ít chuyện là cần trước làm cũng t ỷ như tu luyện ra một vạn thần hồn phân thân cũng t ỷ như tu luyện một chút diêm ma tộc thần thông một chỉ và năm cũng t ỷ như nhìn xem có thể hay không đem k i a một đầu biết di động màu xám khẽ hở giải quyết hết đối trước hết theo tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân bắt đầu nghĩ như thế tuyệt thiên thông nhất n i ệ m chính là quay trở về nam hoàng đại sở sân mạch tiên vực lần này thật là xảy ra chuyện lớn nam tiên vực thiên dương tiên cung ghê tởm h u y ề n dương đại lục đến cùng xảy ra chuyện gì phạm thố tiên đế thật là tiên đế cảnh nhị trọng thiên tu vi thật là bây giờ thậm chí ngay cả phạm thố tiên đế đều vẫn lạc tại h u y ề n dương đại lục một chỗ đại điện bên trong một gã khí thế phi phạm thần sắc uy nghiêm tiên đế cảnh bắt trọng thiên cường giả lúc này sắc mặt bỏ bừng phẫn nộ bộ dáng quả thực m u ố n h ù chết người người này tên là phạm vô cứu chính là phạm thố lao cha là tại thiên dương tiên cung bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật nhưng là lúc này chân chính nhường hắn vừa sợ vừa giận là liền phạm thố lưu tại thiên dương tiên c vậy mà ma đều bị ma diệt. nhưng g ư ờ i c ế t tại huyền d ơ đại là ụ c coi chí xong, như thậm bây giờ đại điện bên trong một tên khắc cường giả chấp tay hỏi không có lỗi gì tiên đế vậy bây giờ nên làm như thế nào thiên nguyên tiên đình bên chính là so với thiên dương tiên cung chi lưu càng thêm thế lực khổng lồ cũng là thống ngự thiên dương tiên cung chở vô số tiên vực thế lực thế lực bá chủ một trong thiên nguyên tiên đình xây dựng ở thiên nguyên tiên vực trung tâm nhất thực lực tổng hợp so với thiên dương tiên cung chi lưu phải cường đại gấp trăm ngàn lần c ũ như nhưng g tỉ n dù vậy như là thiên dương tiên cung dạng này vô số tiên vực thế lực đều chỉ có thể bám vào thiên nguyên tiên đình phía dưới trở thành thiên nguyên tiên đình phụ thuộc thế lực cho nên đối với thiên nguyên tiên đình ban phát nhiệm vụ giống thiên dương tiên cung dạng n à y thế lực là căn bản không có tư cách cũng không có năng lực đi làm trái cũng tỷ như hạ giới do xét huyền dương đại lục biến cố cũng tỷ như đuổi bắt huyền dương đại lục sinh linh tiến vào tiên vực nuôi dưỡng những nhiệm vụ này chính là thiên dương tiên cung chi lưu không thể làm trái chỉ là bây giờ liền tiên đế cảnh giới cường giả hạ giới về sau đều đã chết loại này chuyện quan trọng còn muốn tiếp tục hay không nhất định phải xin phép một chút thiên nguyên tiên đình dù sao nếu là tiếp tục có thể sẽ có cảng nhiều tiếp tục hạ giới tiên vực tiên đế đều sẽ chết tại huyền dương đại lục làm phạm vô cứu thông qua đặc t h ủ truyền thống trận pháp đi vào thiên nguyên tiên đ ỉ n h thời điểm như là lăng vân tiên cung kim hải tiên đế như là đế tuyệt tiên cung chu tuyển tiên đế như là vô thượng tiên cung la thường tiên đế trở trọn vẹn hơn mười vị ít ra tiên đế cảnh bắt trọng tiên h tu vi cực giả đều đã tụ tập tại thiên nguyên tiên đ ỉ n h phụ thuộc thế lực nơi tiếp đ ạ i theo truyền thống trận pháp bên trong đi ra nhìn thấy sớm đã tụ tập ở này đông đảo thế lực tiên đế phạm vô cứu liền biết những cái kia cùng phạm thố cùng một chỗ hạ giới do xét huyền dương đại lục tình huống người khả năng toàn cũng bị mất lúc này nhìn thấy khoan thai tới trầm phạm vô cứu một cái giữ lại mặt m đồng dạng là tiên đế cảnh bắt trọng thiên cường giả chính là mở miệng nói không có lỗi gì tiên đế con của ngươi cũng chết tại h u y ề n dương đại lục đi nghe được lời như vậy phạm vô cứu mặt đều đen đường lao thất phu ngươi đáng chết quả thực không trướng thiên tri nhai cùng tiên h dương tiên cung vốn cũng không đối phó nếu không phải cùng là thiên nguyên tiên đình hiệu lực chỉ sợ sớm đã là cục diện ngươi chết ta sống nhưng dù vậy thiên tri nhai cùng trời dương tiên cung hai cái này thế lực những năm gần đây tại cùng là thiên nguyên tiên đình hiệu lực đồng thời cũng là minh tranh ám đấu không ngừng cho nên chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi hai phe thế lực cứng giả liền xem như không sẽ trực tiếp ra tay t h như n ô n ngữ làm người buồn nôn loại chuyện này cũng là không thiếu được nhìn thấy phạm vô cứu mặt tối sầm lộ phong lập tức vội và nói không có lỗi gì tiên đế đừng tức giận a con của ngươi chết tại h u y ề n dương đại lục lao phu nhi tử cũng chết tại h u y ề n dương đại lục a bất quá lộ phong tùy theo lộ ra loại kia nhường phạm vô cứu hận không thể đem nó rút g â n lột ra nụ cười bất quá h ắ h ắ h ắ lao phu nhi tử so ngươi không có lỗi gì tiên đế con của ngươi nhiều cho nên chết đi một cái hai cái đều là vấn đề không lớn a đúng rồi giống là nghĩ đến cái gì vấn đề Lộ p h o nghi vua t một c á này, ngươi nhìn lao phu lao tử r trai trường trường í nhớ này, làm sao lại quên không tiền ngươi con muốn chiến, tiền cảnh cũng không lạc quan, 352, muốn khai chiến, tiền cảnh cũng không lạc quan. Nhi chỉ phạm thố khai khai làm lại lôi lạc lạc một sao đứa đầu gì có có t đế nhiều chết mất một cái hai cái đều là vấn đề không lớn thuận tiện sách đầy miệng phạm vô cứu chỉ có phạm thố một cái nhi t ử sự tình giết người chu tâm quả thực là giết người chu tâm a đường lao thất phu n g ư ơ i muốn chết nghe được lộ phong lời nói phạm vô cứu đã không nhịn được liền phải bạo phát cái này họ lộ lao thất phu quả thực là khinh người quá đáng Thế lực khác đều lực đều luôn luôn ngay h ữ n c ư tại kia, phạm vô cứu bởi vì lộ phong ngôn ngữ kích thích liền phải bộc phát thời điểm nơi đây phụ thuộc thế lực nơi tiếp đãi đại điện bên trong theo một vệ kim quan giáng lâm một gã người mặc áo lông và nóng phong thần tuấn lãng tiên đế ngũ trọng tiên h tu vi cường giả giáng lâm lý diêu quang thiên nguyên tiên đình trọng một cái thân phận rất bình thường tiên đế nhưng là lúc này theo lý diêu quang giáng lâm nơi đây đại điện bên trong mặc kệ là tiên đế cảnh bắt trọng tiên h tu vi thiên dương tiên cung phạm vô c ứ u tiên đế vẫn là tiên đế cảnh tầng mười tu vi vô thượng tiên cung l à thường tiên đế b ọ n người tụ tập nơi đây ba mươi mấy vị tu vi ở xa tiên đế cảnh ngũ trọng tiên h phía trên cường giả tất cả đều là hướng phía giáng lâm mà đến lý diêu quang không người cúi đầu bãi kiến diêu quang tiên đế chư vị không cần phải khắc ký lý diêu quang ánh mắt liếc nhìn phía trước chúng nhiều cường giả. các nơi g ư ý đ ổ đến thiên nguyên tiên đế đã biết được bây giờ cơ bản xác định huyền dương đại lục đã đã xảy ra to lớn biến cố rất có thể tại bây giờ huyền dương đại lục bên trong xuất hiện không ít tiên đế cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi cường giả cho nên thiên nguyên tiên đế có ý tứ là tiếp tục phái người giáng lâm huyền dương đại lục dò xét tình huống đã không có cần thiết nghe được lý diêu quang l ờ i nói đại điện bên trong một cái cái thế lực cường giả đều là t r ấ n kinh vừa vui mừng thiên dương tiên cung phạm vô cữu kinh hỷ nói diêu quang tiên đế kia thiên nguyên tiên đế ý tứ có phải hay không huyền dương đại lục chuyện tạm thời không cần phải để ý đến thiên tri nhai lộ phong tiên đế lập tức phụ họa đúng à nếu là huyền dương đại lục chuyện tạm thời không cần phải để ý đến vậy lao phu cũng không cần tiếp tục chết con trai vô thượng tiên cung l à thường tiên đế sắc mặt đều có chút vững lòng mặc dù nhưng đã khẳng định huyền dương đại lục xác thực đã xảy ra trọng biến cố lớn nhưng là cái này một loại biến cố là cái gì trước mắt cũng không có người biết được cho nên bản đế cảm thấy nếu là lại tiếp tục lời nói có thể sẽ có càng nhiều tiên vực cường giả sẽ hao tồn tại huyền dương đại lục đế tuyệt tiên cung chu thuyền tiên đế cũng là nhìn xem lý diêu quang cho nên diêu quang tiên đế huyền dương đại lục chuyện là thật tạm thời không cần phải để ý đến nhưng mà đối mặt đám người vấn đề lý diêu quang lại là l ắ t đầu chư vị các người đều hiểu lầm lý diêu quang lập tức nói rằng thiên nguyên tiên đế phi thăng sắp đến chính là cần hạ giới sinh linh cản kiếp thời điểm cho nên bây giờ thiên nguyên tiên đế ý tứ đã rất rõ như là đã xác định huyền dương đại lục đã xảy ra trọng đại biến đổi lớn đã xác định huyền dương đại lục bên trong ra đời rất nhiều tiên đế cảnh giới cờ giả như vậy chư vị nên đồng lòng h ợ p sức là thiên nguyên tiên đế hạ giới đuổi bắt huyền dương đại lục những cái kia tiên đế đến là thiên nguyên tiên đế c à n kiếp dù sao chư vị đều rất rõ ràng bởi vì tiên vực ấn ký tồn tại nguyên nhân Khí. cho nên chư vị là lựa chọn hạ giới đổi bắt h u y ề n dương đại lục sinh linh vẫn là theo chính mình sở tại thế lực bên trong kính dân cường giả thiên nguyên tiên đế nói hắn sẽ tôn trọng chư vị chỗ thế lực lựa chọn lý diêu quang nhìn một chút đại điện bên ngoài quan cảnh chắc hẳn lúc này thiên nguyên tiên đế pháp chỉ đều đã giáng lâm tới chư vị chỗ thế lực bên trong cho nên chư vị đều trở về đi các người riêng phần mình thế lực bên trong lúc này hẳn là đều đã tại kiểm kê hạ giới nhân số giờ phút này đại điện bên trong đang nghe lý diêu quang lợi nói về sau mỗi một cường giả tâm tình đều là phi thường nặng nề bọn hắn vốn cho rằng tại xác định huyền dương đại lục biến đổi lớn về sau huyền dương đại lục chuyện liền sẽ tạm thời dừng lại dù sao bây giờ bọn hắn đều rất rõ ràng mặc kệ là bất kỳ một thế lực nào nếu là lại tiếp tục phái người giáng lâm huyền dương đại lục trên cơ bản đều là không có quả ngon để ăn đều sẽ nhường các thế lực lớn có tổn thất trọng đại nhưng mà sự thật chứng minh xem như thống ngự bọn hắn những thế lực này thiên nguyên t i i ê n đình là căn bản không quan tâm bọn hắn những thế lực này tốn thất cho nên bọn hắn những n à y phụ thuộc tại thiên nguyên tiên đình phía dưới thế lực từ đầu đến cuối căn bản cũng không khả năng nắm giữ lựa chọn của mình mà tại tiên vực sự cạnh tranh này kịch liệt thế giới bọn hắn mong muốn không bị đào thải muốn muốn tiếp tục lưu truyền phụ thuộc hiệu lực tại thiên nguyên tiên đình dạng này thế lực bá chủ thế lực cũng là bọn hắn không thể không làm ra lựa chọn bọn hắn những n à y phụ thuộc vào thiên nguyên tiên đình thế lực như thế những cái kia phụ thuộc vào cái khác tiên đình thế lực cũng là như thế sau đó nguyên một đám cưng giả đều là tâm tình nặng n ề rời đi thiên nguyên tiên tiên h u y ề n dương đại lục chỉ là thiên nguyên tiên đình thống ngự phía dưới một phương dược điển một trong bây giờ bọn hắn những n à y phụ thuộc hiệu lực tại thiên nguyên tiên đình thế lực liền phải tại h u y ề n dương đại lục một phương này dược điển khai chiến đường đường tiên vực thế lực lại muốn cùng hạ giới một phương dược điển khai chiến hơn nữa t i ề n cảnh không lạc quan loại chuyện này rất b u ồ n c ư ờ i nhưng bây giờ sự thật chính là như thế trở về thiên dương tiên cung về sau quả nhiên lúc này thiên dương tiên cung chủ điện bên trong đã tập kết rất nhiều ngày dương tiên cung cường giả cùng trường lão hơn nữa toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí đều giống như đông lại đồng dạng mỗi một cái thiên dương tiên cung cường giả tâm tình đều là phi thường nặng nề đồng thời mỗi một cái thiên dương tiên cung cường giả thân sắc cũng đều là phi thường bất đắc dĩ thượng như là có một số việc bọn hắn không muốn làm nhưng là lại không thể không làm cung chủ tiến vào đại điện phạm vô cứu chính là hướng phía đại điện phía trước nhất cao vị bên trên người k h ô n g mình hành lễ k i u là một người mặc trường bào màu xám thân thể hơi mập hạ phát đồng nhan nắm giữ tiên đế cảnh tầng mười một tu vi c ư ờ n g giả người kia tên là chu viêm chính là như hôm nay dương tiên cung cung chủ không có lỗi gì trưởng lão người đến rất đúng lúc phía trước bảo tọa bên trên chu viêm nói rằng bây giờ chúng ta chính đang thương nghị giáng lâm huyền dương đại lục là thiên nguyên tiên đế bắt cản kiếp sinh linh chuyện đến lúc đó không có lỗi gì t r ư ở n g lão ngươi cũng không thể vắng mặt ta xem ra chuyện đã không thể cải biến tiên vực rất nhiều thế lực cùng huyền dương đại lục chiến tranh đã không thể tranh n ẽ bất quá cái này cũng bình thường hơn nữa cũng là không có lựa chọn nào khác chuyện mỗi một vị tiên đế đại năng viên mãn thời điểm phi thăng thần đạo cảnh giới cũng phải cần đến hàng vạn mà tính cản kiếp sinh linh theo thật lâu trước đó bắt đầu nắm giữ tiên vực ấn ký tiên vực cường giả liền đã bởi vì một ít cường giả chế định quy t thì không thể nào xem như phi thăng giả cản kiếp chi dụng từ hạ giới bắt sinh linh tiến hành nuôi dưỡng từ đó đạt tới cản kiếp chi dụng sớm đã tại tiên vực lưu truyền vô tận tuyến nguyện đương nhiên có rất nhiều cường giả cũng là nắm giữ thủ đoạn trừ bỏ tiên vực cường giả tiên vực c ân ký dùng để thay bọn hắn phi thăng cản kiếp nhưng là cái này một loại cách làm chẳng những lại nhận tiên vực những cường giả khác bài xích càng là sẽ khiến tiên vực sinh linh sợ hãi cho nên mặc kệ là lúc nào bắt hạ giới sinh linh nuôi dưỡng cản kiếp đều là lựa chọn tốt nhất tựa như bây giờ cho dù là biết huyền dương đ Kiếp người. trước đây thiên dương tiên cung liền đã tại huyền dương đại lục hao tổn vượt qua mười vạn cờ giả lần này thiên nguyên tiên đế cần cán kết người nếu là lại từ bọn hắn thiên dương tiên cung chính mình ra đó là thật không thương nổi nghe được cung chủ chu viêm lời nói phạm vô cứu hỏi cung chủ đại khái lúc nào thời điểm hạ giới chu viêm thở dài tạm thời chưa có xác định chờ c u n g mặt khác thế lực này thương thảo ra một kết quả rồi nói sau nhưng là hẳn là sẽ không vượt qua thời gian ba tháng chương ba trăm năm mươi ba thiên tướng thần hồn phân thân chương ba trăm năm mươi ba thiên tướng thần hồn phân thân huyền dương đại lục nam hoang đại sở sân mạch tại trải qua dài đến một tháng tu luyện về sau cứ việc bây giờ tuyệt thiên thông chỉ có tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng là hắn vẫn là bằng vào chính mình đại nghị lực g ư ợ n g ép tu luyện ra dòng dã một vạn đạo thần hồn phân thân đương nhiên tuyệt thiên thông sở dĩ bằng vào bây giờ tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi cưỡng ép đem một vạn đạo thần hồn p h â n thân tu luyện được ở trong đó chủ yếu có mấy cái nguyên nhân thứ nhất là bởi vì hắn hao phí to lớn một cái giá lớn đem nguyên bản tiên cấp hạ phẩm phân thân công pháp thiên tướng phân thân thần quyết trực tiếp thăng cấp trở thành tiên cấp thượng phẩm công pháp thứ hai là bởi vì hắn tự thân hôn độn trí tôn thần vương thể thành cựu đã bước vào viên mãn thứ ba là bởi vì hắn tự thân thần hồn t r i lực sớm đã áp đ ả o tiên đạo cảnh giới phía trên như thế ba điều kiện dẫn trước dưới tình huống cho dù bây giờ tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới chỉ có tiên đế cảnh lục trọng tiền nhưng hắn cũng thành công tu luyện ra một vạn đạo thần hồn phân thân hơn nữa ông chín tầng tiên nguyên động p h ủ tầng thế giới thứ chín bên trong ngay tại tuyệt thiên thông tu luyện ra thứ nhất vạn đạo thần hồn phân thân trong nháy mắt theo một hồi đặc thù vù v ù tiếng vang hắn bây giờ tất cả thần hồn phân thân vậy mà trên thân đều là có một đạo thánh khiết bạch quang b ố c lên sau đó hắn tất cả thần hồn phân thân mặc kệ trước đó những cái kêu phân thân mi tầm chỗ là dạng gì ân ký giờ này phút này vậy mà tất cả đều biến thành một cái cổ lao thiên chữ ân ký cũng chính là hắn một vạn thần hồn phân thân giờ phúc này mỗi một cái thần hồn phân thân mi tầm chỗ đều là cấn một cái cổ lao thiên chữ ân ký chỉ có、điều. là những cái kia phân thân mi tầm châu cổ lao thiên chữ ân ký nhan sắc đều cắt có khác biệt mà thôi có là huyết sắc thiên chữ ân ký có là kim sắc thiên chữ ân ký có là màu đen thiên chữ ân ký có là tử sắc thiên chữ ân ký chờ một chút trong khoảnh khắc tuyệt thiên thông rõ ràng cảm nhận được hắn tất cả thần hồn phân thân trình thể khí tức đều biến không giống như vậy hệ thống đây là có chuyện gì tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc cái này một loại đột nhiên biến hóa cũng không nằm trong dự đoán của hắn đốt túc chủ tu luyện ra một vạn đạo thần hồn phân、thân. tất cả thần hồn phân lộ sắc thành là trời cùng nhau thần hồn phân、thân. thiên tướng thần hồn phân thân tu vi cùng bản t ô n tương đối thực lực vĩnh viễn so bản t ô n thực lực mạnh nhất trên lệnh ba cái tiểu cảnh giới thiên tướng thần hồn phân thân tối cao hợp thể số lượng là một trăm hợp nhất hợp thể về sau tu vi so bản t ô n tu vi cao hơn hai cái đại cảnh giới hợp thể thực lực cùng hợp thể tu vi tương đối cái gì thiên tướng thần hồn phân thân nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông kinh ngạc loại này ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn không nở tới a hơn nữa thiên tướng thần hồn phân thân đây cũng quá biến thái a thiên tướng phân thân tu vi cùng bản t h n tương đối nhưng là có thể phát huy ra thực lực lại là chỉ so với bản tôn thực lực mạnh nhất trên lệnh ba cái tiểu cảnh giới nói cách khác dựa theo tuyệt thiên thông bây giờ tiên đế cảnh lục trọng tiên h tu vi bởi vì hắn người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể nguyên nhân hắn thực lực chân chính tương đương với thần kiếp cảnh lục trọng tiên h cường giả thực lực nhưng trên thực tế là có thể chấn áp thần kiếp cảnh lục trọng tiên h cường giả thực lực cho nên hắn hiện tại những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân chẳng phải là mỗi một cái thực lực đều tương đương với thần kiếp cảnh tầng ba cường giả thực lực vậy hắn một vạn thiên tướng thần hồn phân thân chẳng phải là tương đương với một vạn thần kiếp cảnh tầng ba cường giả Thực Nhưng cho â phân thân n chính nịch tiên, hắn những ngày này cùng nhau thần hồn nhất hợp tại một trăm hợp nhất về sau, tu vi là mà vậy sau,、so、về s b ả nên tôn tu thời, thể tu thực tương hơn cảnh Đồng cùng n sau đều vi về vi hai cái đại giới. đối. cao lực Cho hợp là dựa theo dạng này thuyết pháp vậy hắn hiện tại những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân một trăm hợp nhất về sau so bản t ô n cao hơn hai cái đại cảnh giới thực lực chẳng phải là tương đương với chân thần cảnh lục trọng thiên cường giả hắn hiện tại một vạn thiên tướng thần hồn phân thân không phải liền là tương đương với một trăm chân thần cảnh lục trọng thiên c ư ờ g i ả mãi mãi chân quả thực quá n ị c h thiên a cho nên cũng là bởi vì quá người tiên mới có thể tồn tại tối cao một trăm hợp nhất loại này hợp thể hạn chế sao ân tuyệt thiên thông hít sâu nhất định là một trăm hợp nhất đã là như thế n g ư ờ h tiên như vậy một ngàn hợp nhất một vạn hợp nhất chẳng phải là càng quá đáng giờ phút này tuyệt thiên thông là thật rất khiếp sợ hắn cũng đang thán phục thiên tướng phân thân thần quyết cái môn này nghịch thiên phân thân công pháp cũng không biết là cái nào nghịch thiên đại năng cường giả chơi đ ù a đi ra thật sự là quá nghịch thiên rồi giờ phút này theo cái này một loại thuế biến đều không cần tuyệt thiên thông thi triển t h ầ n nhiệm nhất điểm thông lực lượng hắn một vạn đạo thiên tướng thần hồn phân thân tất cả đều biến thành giống như hắn tiên đế cảnh lục trọng tiên h tu vi cho nên giờ phút này khổng lồ chín tầng tiên nguyên động phủ bên trong các cái địa phương tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân đều là phi thường ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn thiên nguyên động phụ tầng thứ tám hắc ta vậy mà thoáng cái liền biến thành tiên đế cảnh lục trọng tiên h tu vi hơn nữa 4.006 h ì n s hào tiên tướng thần hồn phân thân cầm một chút nằm nấm thật mạnh thật thật mạnh ta hiện tại cảm giác một quyền liền có thể hủy đi cái này một tòa chín tầng tiên nguyên động phủ. Cách đó không xa. bốn bảy hai một hào thiên tướng thần hồn phân thân âm thầm cầm một chút n ắ m đấm lúc này chính là tà mị cởi ư trộm sau đó mới nhìn bốn sáu hào nói rằng ngươi khoác lác đây chính là chín tầng tiên nguyên động phủ là liền tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng không thể phá hủy trí bảo ngươi bây giờ bất quá tiên đế cảnh lục trọng tiên tu vi là không thể nào nắm giữ hủy đi cái này một tòa tiên nguyên động phủ thực lực bốn sáu hào thiên tướng thần hồn phân thân nhứ mày ngươi không tin tiết tốt ngươi liền cho ra nhìn kỹ vừa dứt tiếng bốn sáu hào thiên tướng thần hồn phân thân chính là hít sâu sau đó nắm chặt nằm đấm k h u n g hăng hướng phía nào đó một cái phương hướng đập tới vê anh nhất thời theo một tiếng vang thật lớn toàn bộ tiên nguyên động p h ủ tầng thứ tám không gian thế giới trực tiếp sụp đổ trong khoảnh khắc rất nhiều tại tiên nguyên động p h ủ tầng thứ tám thiên tướng thần hồn phân thân đều kinh ngạc bởi vì rất nhiều ngày cùng nhau thần hồn phân thân đều là ở vào loại kêu bỗng nhiên biến rất mạnh trong vui mừng nhưng là hiện tại cái này tiên nguyên động p h ủ tầng thứ tám không gian làm sao lại sụp đổ hơn nữa theo tiên nguyên động phụ tầng thứ tám không gian sụp đổ như là to lớn vực sâu vết rách càng là đang nhanh chóng hướng phía tiên nguyên động phụ tầng thứ bảy không gian cùng tầng thứ chín không gian phương hướng lan tràn. Giờ p h ú trong lúc nhất thời theo tiên nguyên động phủ sụp đổ hủy diệt tuyệt thiên thông đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân đều đang kinh hoàng chạy ra tiên nguyên động phủ ngay cả tuyệt thiên thông cái này một vị bản t ô n cũng đều là có chút không dám tin tưởng trốn ra đậu phủ ngoan ngoãn nhìn xem ẩm vang ở giữa biến thành một vùng phế tích tiên nguyên đậu phủ tuyệt thiên thông đều kinh ngạc đều là có chút không dám tin tưởng tự đủ chẳng lẽ là bởi vì lao phu những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân lập tức biến quá mạnh không có khống chế tốt tự thân khí t ứ c trực tiếp đem đ ộ n phủ cho nó bạo tuyệt thiên thông cảm giác hẳn là chính là như vậy nguyên nhân dù sao chín tầng tiên nguyên đậu phủ cho dù đối với tất cả tiên đạo cảnh giới cường giả mà nói đều là trí bảo nhưng là bây giờ tuyệt thiên thông cùng hắn những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân thực lực chân chính. đều đã xa xa áp đảo tiên đạo cảnh giới phía trên cho nên một cái không chú ý bọn hắn phát ra khí t ứ c đích thật là có khả năng đem chín tầng tiên nguyên động phủ dạng này tu luyện động phủ no bạo bất quá ngay tại tuyệt thiên thông cho rằng là loại nguyên nhân này thời điểm cách đó không xa lại là xuất hiện một thanh âm 3.72 h hai một hào tiên tướng thần hồn phân thân trong tay cầm một khối lưu ảnh thủy tinh bản tôn ta biết tiên nguyên động phủ vì sao lại sụp đổ trong tay của ta có chứng cứ chứng ba t m ộ t chỉ vạn năm đại thành chứng ba t m ộ t chỉ vạn năm đại thành ba p h hai t h i ê n tướng thần hồn p â n thân trong tay lưu ảnh thủy tinh ghi chép lại nội dung đang là trước kia 4.006 h à o thiên tướng thần hồn phân thân một quyền đem tiên nguyên động phụ tầng thứ tám hủy đi hình tượng nhìn thấy dạng này nội dung tuyệt thiên thông mặt đều đen bực mình a hắn những ngày này cùng nhau thần hồn phân thân biến mạnh hơn nhưng là vẫn là trước sau như một để cho người ta bực mình chín tầng tiên nguyên động phụ cho dù là đối với một cái tiên đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả mà nói đều là một cái lớn bảo nhưng là cũng giới hạn trong tiên đạo cảnh giới mà thôi mà tuyệt thiên thông những ngày này cùng nhau thần hồn p â n thân bây giờ mặc dù đều là tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng là thực lực thật là có thể so với thần kiếp cảnh tầng ba cường giả thực lực ngươi nói một chút cực hạn tại tiên đạo cảnh giới đ ỉ n h phong tiên nguyên động p h ủ có thể tiếp nhận một vị thần kiếp cảnh tầng ba cường giả một q u y ề n sao chỉ định là không thể ai bực mình đồ chơi có thể làm sao tuyệt thiên t h ô n g chỉ có thở dài mà thôi hắn những n à y thần hồn phân thân tâm trí tính nết như thế nào hắn sớm đã là lanh g ra qua nghe lời tuân theo bản tôn ý chí nhưng là nghịch ngậm yêu quay dối là thật hơn nữa có chút phân thân còn có chút cho tâm trí người không hoàn toàn cảm giác không phải liền là một tòa chín tầng tiên nguyên động phụ sao hủy sẽ phá hủy cũng không phải hủy không dạy nổi chỉ là kế tiếp xem ra nhất định phải chế tạo một tòa xa so với chín tầng tiên nguyên động phủ càng kiên cố hơn đ ộ n g phủ không đúng chế tạo cái gì chế tạo tuyệt thiên thông quyết định trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua sắm hệ thống có hay không loại kia xa so với chín tầng tiên nguyên động phủ càng cường đại hơn tu hành đ ộ n g phủ có túc chủ áp đảo tiên nguyên động phủ phía trên tu hành đ ộ n g phủ tên là thần nguyên đ ộ n g phủ thần nguyên đỏ ộ phù tổng cộng chia làm nhất phẩm thần nguyên đỏ ộ phù tới lục phẩm thần nguyên đỏ ộ phù phân biệt đối ứng chân thần thần nguyên đỏ ộ phù thần vương thần nguyên đỏ ộ phù thần tôn thần nguyên đỏ ộ phù thần đ ế thần nguyên đỏ ộ phù cùng thần tôn thần nguyên đỏ ộ phù nhất phẩm thần nguyên đỏ ộ phù giá bán một nghìn lượt u y ệ t phẩm nguyên thạch tam phẩm thần nguyên đỏ phù giá bán một ngàn tỷ thần nguyên đỏ phù vậy mà đáp như vậy vẽn nhất phẩm thần nguyên đỏ phù giá bán liền phải một trăm lượt u y ệ t phẩm nguyên thạch một trăm lượt u y ệ t phẩm nguyên thạch cá kia chính là một ngàn tỷ tiền phẩm nguyên thạch tuyệt tiên thông nhìn một chút mình bây giờ còn lại tiên phẩm nguyên thạch tại đem thiên tướng phân thân thần quyết thăng cấp làm tiên cấp thượng phẩm công pháp về sau hắn hiện tại còn lại tiên phẩm nguyên thạch liền 2 hai tỷ cũng chưa tới cho nên chỉ có thể mua tòa tiếp theo nhất phẩm thần nguyên độc phủ mà thôi vậy thì mua sắm một tòa nhất phẩm thần nguyên độc phủ a làm ra quyết định trong nháy mắt một tòa càng thêm rộng rãi càng thêm nguy nga thậm chí phát ra khí thế liền những cái kia tiên đế cảnh giới cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh to lớn thần sơn chính là trực tiếp giáng lâm tại đại sở sơn mạch bên trong thay thế đã bị hủy diệt kia một tòa chín tầng tiên nguyên Kêu m ộ trong tòa t sơn, khoảnh a a c trượng. Toàn â n x a khắc i theo n kia một tòa nhất phẩm thần nguyên động phủ giáng lâm toàn bộ đại sở sơn mạch phương viên trăm vạn giảm giữa thiên địa tựa hồ cũng trộn lẫn lấy một loại càng thêm huyền ảo nhưng là khó mà bắt giữ đặc thù khí thức ai nha nha ghê gớm ghê gớm a nhìn thấy kia một tòa nhất phẩm thần nguyên động phủ đáp xuống đại sở sơn mạch bên trong 8,888 hào thiên tướng thần hồn vân thân nhất thời chính là kinh t h á n không thôi chỉ thấy hắn đưa tay trộm một cái tùy theo theo kia thần sơn phía trên mang tới một chút bùn đất thả ở trong miệng thưởng thức một chút lập tức nhãn tỉnh sáng lên t u t nay tòa thần sơn so trước đó bị hủy diệt kia một tòa phải cường đại mấy ngàn lần cường đại mấy ngàn lần 3,72 ả m h a ộ t hào thiên tướng thần hồn vân thân có chút chân kinh đây chẳng phải là nói lần này liền xem như bốn s hào xử suất toàn bộ sức mạnh cũng không thể hủy đi cái này một tòa mới độ phủ cách đó không xa bốn p h ẩ không không sáu hào thiên tướng thần hồn phân thân l ệ n h hừ một tiếng vẻ mặt không vui h ừ ngươi mơ tưởng lại mê hoặc ta lần này ta tuyệt không mắc nhiêu cương đại mấy ngàn lần sau ngược lại là số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân lúc này có chút kích động trong tay xuất ra một cái nắm đấm lớn hát viên thuốc bây giờ ta chống chân đan đã là toàn diện thăng cấp cho nên chư vị các ngươi nói một chút ta cái này toàn diện thăng cấp chống chân đan có thể hủy đi cái này một tòa hoàn toàn mới động phụ sao số một trăm thiên tướng thần hồn phân thân nếu không thử một chút một vạn hào thiên tướng thần hồn phân thân chống chân đan nghe được hai chữ này đông đảo thiên tướng thần hồn phân thân vậy mà có chút sợ hãi lại là không còn ồn ào nguyên một đám đều giống như biến thành một đám dịu dàng ngoan ngoãn cửu non thấy cảnh này tuyệt thiên thông cảm khái vẫn là bản tôn ý chí phía trên a nếu không nhiều như vậy nghịch thiên, thiên tướng thần hồn phân thân việc vui quá lớn hoàn toàn bị không được thanh tính về sau tuyệt thiên thông tâm tình cũng bình tĩnh lại bây giờ hắn đã đem một vạn đạo phân thân hoàn toàn tu luyện được đây đã là cái môn này công pháp cực hạn cho nên kế tiếp chính là tu luyện diêm ma tộc thần thông một chỉ và năm thuận tiện đem tự thân tu luyện vô tướng thông minh tâm kinh vô tướng tiên bi trưởng cùng hoàng tuyến s á t lục thánh kinh những công pháp này cùng võ k ỹ hết thể tăng lên một chút đối ở hiện tại tuyệt thiên thông mà nói tại tiên đạo cảnh giới bên trong hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì nhưng là vẫn nhất từ nơi nào đống nhiên xuất hiện một cái áp đảo tiên đạo cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại hắn hiện tại vẫn là rất nhỏ yếu cho nên tiếp tục tăng lên chính mình có thể là phi thường có cần phải chỉ trước mắt lại là một tháng đi qua trải qua một tháng tu luyện đối với diêm ma tộc một chỉ vạn năm cái môn này thần thông tuyệt thiên thông đã là tu luyện đại thành hiệu quả liền xem như tuyệt thiên thông chính mình đều cảm thấy có chút hoảng sợ lấy lao phu hiện tại tiên đế cảnh lục trọng tiên tu vi cùng thực lực chỉ cần thi triển một chỉ vạn năm cái môn này thần thông vậy mà liền có thể cấp đoạt cường giả ba vạn năm sinh cơ cùng t h ạ nguyên tuyệt thiên thông hít sâu quả nhiên đây là một môn phi thường khủng bố thần thông nếu là lao phu tu vi lại cao một chút cái môn này thần thông bày ra thực lực sẽ càng thêm đáng sợ cùng cường đại bất quá cái môn này thần thông mong muốn phát huy tác dụng nhất định phải phá vỡ đối phương phòng ngự nhất định phải làm cho đối phương thấy máu mới được nói cách khác bằng vào lao phu tu vi hiện tại cùng thực lực cho dù là gặp gỡ những cái kia khó mà chống lại cờ giả nhưng chỉ cần có thể tập kích bất ngờ phá vỡ phòng ngự của bọn hắn chỉ cần có thể để bọn hắn thấy máu cái môn này thần thông lực lượng cũng giống nhau có thể bình thường phát huy mặc dù không thể trực tiếp xử lý đối phương nhưng có thể dựa vào cái môn này thần thông tập kích bất ngờ cấp đoạt bọn hắn sinh cơ cùng thọ nguyên để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ a chỉ là tuyệt thiên thông nhữ mày chỉ là bây giờ lao phu tu vi quá thấp nếu là gặp phải loại kia không thể địch c ư ờ n g địch cho dù là có cơ hội tập kích bất ngờ lấy thực lực của lao phu cũng căn bản không có khả năng phá vỡ loại kia cường địch phòng ngự à? bất quá nếu là có một cái có thể tùy tiện phá vỡ cường địch phòng ngự đồng thời vừa vẫn thích hợp một chỉ vạn năm cái môn này thần thông thần khí loại hình như vậy loại chuyện này liền sẽ không dừng bước ở lý luận mà là biến thành sự thật t r ư nghĩ như thế tuyệt thiên thông chính là bắt đầu ở hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm mong muốn phù hợp một chỉ vạn năm loại thần thông này kia nhất định phải là bao tay loại hình thần khí quả nhiên tại tuyệt thiên thông sàng chọn phía dưới thật là có bao tay một loại thần khí pha r ơ i phá giáp sinh diện quần sáo có thể nhẹ nhõm xé rách không gian bích lũy tiến hành cự l y xa công kích còn có thể hội tụ người đeo toàn bộ lực lượng làm một điểm cưỡng ép phá vỡ cảnh giới cao cường giả p h o n g ngự đồng thời món này quần sáo càng là kèm theo pháp tắc sinh tử lực lượng lần đầu tiên tuyệt thiên thông chính là tại hệ thống trong thương thành coi trọng món này thần khí tốt cái này tốt nhìn thấy món này quần sáo trong nháy mắt tuyệt thiên thông tâm tình đều là kích động có thể cự ly xa phá vỡ hư không hàng rào tiến hành công kích cái này không phải liền là tốt nhất tập kích bất ngờ thủ đoạn sao hơn nữa còn có thể đem người đeo toàn bộ lực lượng hội tụ làm một điểm cưỡng ép phá vỡ cảnh giới cao cường giả phòng ngự cái này không vừa vận đạt đến tuyệt thiên thông nhu cầu húng chi món này quyền sáo càng là kèm theo pháp tắc sinh tử lực lượng cho nên nếu là hắn beo lên dạng này một cái quyền sáo tập kích bất ngờ một cái nào đó cảnh giới cao cường giả liền xem như không thể lập tức muốn đối phương m ạ giả vậy cũng tất nhiên là sẽ làm cho đối phương nắm giữ trọng đại tổn thương hệ thống cái này phá thượng phẩm thần khí một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông tràn đầy phấn khởi thần tình kích động muốn muốn bắt lại món này phá giới phá giới sinh diệt q u y ề n sáo trong n g a y mắt hắn mới chú ý tới món này q u y ề n sáo giá bán nhất thời đều là nhịn không được kinh hô lên một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đây là đem hắn hiện tại bán cũng mua không nổi a một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đây chính là tương đương với một vạn vạn ước tiên phẩm nguyên thạch thật là hắn hiện tại trên thân liền một ngàn tỷ tiên phẩm nguyên thạch đều không có mua không nổi căn bản mua không nổi a đến muốn muốn bắt lại món này phá giới phá g i á p sinh diệt quyển sáo xem ra còn phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền a tuyệt thiên thông chính là bắt đầu suy tư bây giờ huyền dương đại lục đã trưởng thành nếu như tại không có hắn nhúng tay dưới tình huống mặc dù còn chưa đủ lấy trăm phần trăm đối kháng tiên vực nhưng là cũng có nhất định thực lực về phần hắn xét thấy bây giờ dưới tình huống tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục tại cái này huyền dương đại lục bên trên hao lông dê tiên vực cũng là một cái tốt hơn lựa chọn hơn nữa tuyệt thiên thông rất rõ ràng lấy hắn bây giờ tu vi cùng thực lực tại tiên vực loại địa phương kia hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp hoàn toàn chính là có thể áp đảo tất cả tiên vực cường giả phía trên nhưng là đừng nói là hiện tại chỉ có tiên đế cảnh lục trọng thiên tu vi l i ê n xem như hắn nắm giữ thần kiếp cảnh lục trọng thiên tu vi thậm chí là chân thần cảnh lục trọng thiên tu vi một khi đạp nhập thần vực loại kia t ầ n g cao hơn địa phương hắn vẫn như cũng là nhỏ yếu cho nên tuyệt thiên thông quyết định kế tiếp hắn muốn tại tiên vực thật tốt hao lông dê hắn muốn góp nhặt tới đủ nhiều hiến tế chỉ số mới lấy hung hăng dáng vẽ đạp nhập thần vực loại kia nơi phi thường nguy hiểm cũng t h như tại tiên vực loại kia địa phương an toàn cố gắng hao lông dê góp nhặt tới đầy đủ đột phá tới thần vương cảnh giới hiến tế chỉ số sau đó lại đạp nhập thần vực đến lúc đó, đạp nhập thần vực chính là thần vương cảnh giới đại năng kể từ đó nguy hiểm chỉ số tự nhiên là càng nhỏ hơn rồi đối liền quyết định như vậy cho nên kế tiếp chính là trực tiếp tiến về thần vực tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ hắn bây giờ thực lực đều đã mạnh như vậy vẫn là trước đi xem một chút huyền dương đại lục bên ngoài trong h ư không tiêm một đầu biết di động màu xám khe hở à mặc dù còn không rõ ràng lắm kiêm một đầu màu xám khe hở nội tình cùng lai lịch nhưng là tuyệt thiên thông có loại cảm giác kiêm một đầu nguy hiểm màu xám khe hở nói không chừng sẽ là một trận to lớn cơ duyên cùng tạo hóa như thế kiêm ộ t đầu để cho mình t vật vật vô số cấp bậc màu xám khe hở lần này phải đi nhìn xem bất quá lần này để cho an toàn tuyệt tiên h thông theo số 99 thiên tướng thần hồn phân thân nơi đó cầm m ư ờ cái c h ố n g chân đan số 99 thiên tướng thần hồn phân thân có đôi khi mặc dù có chút thần kinh thô nhưng là không thể không nói hắn chơi đùa đi ra c h ố n g chân đan đích thật là dùng rất tốt ít ra tại dùng đến b u ồ nôn n địch nhân phương diện này c h ố n g chân đ a n chính là chọn lựa đầu tiên sau một lát tuyệt tiên h thông lại một lần nữa đi tới h u y ề n dương đại lục bên ngoài mênh mông hư giữa không trung trong tay của hắn nắm chặt một cái trống chân đan nếu là kiêm một đầu biết di động màu xám khe hở vẫn là như là trước kia ngượng ngùng như vậy ăn trước lão phu một cái trống chân đan lại nói quả nhiên theo tuyệt thiên thông lại một lần nữa bước vào huyền dương đại lục bên ngoài hư không kiêm một đầu biết di động màu xám khe hở vậy mà thật xuất hiện đồng thời cũng như tình huống trước như thế đều là trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tuyệt thiên thông phương hướng vào tới giờ phút này kiêm một đầu biết di động màu xám khe hở tại tuyệt thiên thông trong mắt nhanh chóng biến to lớn cao một triệu cao m ư ơ i triệu cao ba mươi triệu một cao trăm triệu trong nháy mắt kia một đầu nguyên bản tại tuyệt thiên thông trong mắt rất nhỏ một đầu màu xám khe hở đã là tại tuyệt thiên thông trong mắt biến cao trăm t r ư ợ n g tốt quả nhiên vẫn là trước sau như một để mắt tới lao phu nhìn thấy tình huống như vậy tuyệt thiên thông nhất thời hai mắt nhữ lại sắc mặt xức sở từ ngụm n g từ ngụm n g nước nôn trong tay chống chân đan bên trên sau đó chính là hướng phía kia nhanh chóng tới gần cái khe to lớn ném tới mười dặm trăm dặm ngàn dặm vạn dặm trong nháy mắt kia một cái c h ố n g chân đan đã là bị tuyệt thiên thông ném ra mấy vạn dặm vừa vặn cùng kia một đầu nhanh chóng mà đến màu xám khe hở vào nhưng là Chống、chân ố n g c h đan cũng không có bạo tạc chuyện gì xảy ra tuyệt thiên thông s ứ n g sở cùng k i ê m một đầu cái khe to lớn đụng vào c h ố n g chân đan vậy mà không có bạo tạc hơn nữa còn bị bắn ngược về tới đúng vậy k i ê m một cái c h ố n g chân đan bị k i ê m một đầu to lớn màu xám khe hở bắn trở về đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về tuyệt thiên thông trong tay giống nhau không có bạo tạc cầm đánh tuyệt thiên thông ngây ngần cả người mãi mãi chân số chín mươi chín t i ê n tướng thần hồn phân thân cái này bản thăng cấp chống chân đan lại là cầm đánh nhưng vào lúc này số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân vậy mà cuốn q u y ế t xuất hiện ở hư giữa không trùng đồng thời cách thật xa tìm tới tuyệt thiên thông bản tôn q u ê n nói cho ngươi biết chống chân đan đã hoàn toàn mới thăng cấp đã không cần nổ nước miếng chống chân đan nhi hoành đây là chống chân đan khởi động bạo tạc khẩu quyết bản tôn ngươi đã nghe chưa nghe được số chín mươi chín thiên tướng thần hồn phân thân lời nói tuyệt thiên thông mặt đều đen chống chân đan nhi hoành đây con mẹ nó cái gì chỗ t h ủ n g quyết một chút bức cách đều không có hơn nữa liền cái này gian giác đông nhiên tuyệt thiên thông trong tay chống chân đan bên ngoài thân hiện lên từng đạo vết rách đồng thời đột nhiên tản mát ra một loại phi thường khủng bố nhiệt độ cao vê anh một tiếng vang thật lớn bạo tạc khí lãng xung kích phương viên vạn rằm giờ phút này tự càng trên không hơn quan sát mà xuống tuyệt thiên thông chỗ b ê n n g ô n g hư không vị trí giống như là có phương viên vạn rằm hư không đều sụp đổ k i ế p một cái c h ố n g c h ấ n đan tại tuyệt thiên thông trong tay nổ tung hơn nữa uy lực rất khủng bố